t r ư ớ chim m cánh cụt công hội trọng kim chiêu mộ các cấp cấp người chơi thiên phú vì cấp độ thần thoại người chơi vô luận đẳng cấp lên thẳng ngàn người đội đội trưởng lương một năm vạn hứa phong nhìn xem diễn đàn tin tức lâm vào trầm tư hắn hai ngày trước xuyên qua tới sau đó liền phát hiện thế giới mới trò chơi này thế giới mới bên trong năng lực cùng bộ phận tài nguyên có t hứa ể đ phong cũng không có gấp tiến vào trò chơi mà là cẩn thận góp nhạc hiện hữu tin tức hiện tại nhất lưu người chơi đã vượt qua cấp chín mươi trung lưu người chơi đều đã đến cấp bảy mươi trở lên làm vì về sau người hứa phong duy nhất ưu thế chính là đã công khai tình báo hai ngày thời gian hứa phong tìm khắp cả diễn đàn bên trên có thể tìm được đại bộ phận hữu dụng tình báo không sai bị lắm hứa phong hít sâu m ộ t hơi phát động trên cánh tay thần ký ngài tốt chào mừng ngài đi vào thế giới mới xin hỏi ngài có phải không cần t â n thủ dẫn đạo trong n g a y mắt hứa phong trước mặt xuất hiện một cái trí tuệ nhân tạo thiếu nữ hứa phong lắc đầu không cần hắn đã mời phần h i ể u do thế giới này bối cảnh thế giới mới bên trong có chín cái khu vực trên thực tế là trong trò chơi chín cái thế lực lớn cựu châu liên minh người chơi chủ yếu tại lá phong cốc đây cũng là hứa phong sắp đi địa phương ai thiếu nữ mở miệng cái kia xin ngài lựa chọn chức nghiệp phải chăng cần chức nghiệp giới thiệu không cần cung thủ cung thủ là tất cả chức nghiệp bên trong một cái duy nhất chuyển vận năng lực Pháp gia quá cộm, cũng quá mặt h ể c ù nạ g gia pháp sánh. m liền c g phá lệ trọng yếu hứa phong thấy qua mấy cái không mang mặt nạ kết quả bị thịt người ra hiện thực tin tức sau đó bị rét tin tức các liên bang đều tại bảo vệ người bình thường nhưng nếu thật là có cường giả muốn giết người liên bang cũng chỉ có thể đằng sau đổi bắt rất khó kịp thời bảo hộ hứa phong lựa chọn một cái ư ơ n g mặt nạ lựa chọn sau khi hoàn thành ai thiếu nữ mở miệng lần nữa ngài sẽ bị ngẫu nhiên đến một trăm mười bốn số năm trăm mười bốn tân thủ thôn ai thiếu nữ lần đầu tiến vào trò chơi ngài thu được năm cái phục sinh tinh thạch xin ngài chú ý phục sinh tinh thạch dùng xong sau ngài lần nữa tử vong sẽ vĩnh viễn đánh mất tiến vào trò chơi tư cách nàng sau khi nói xong hứa phong cảnh sắc trước mắt lần nữa biến đổi chung quanh biến thành một cái thôn xóm đứng bên cạnh một cái tóc dài lao hứa phong nhìn nhìn ba lô của mình tân thủ trường c u n g màu trắng mũi tên một trăm màu trắng tân thủ cung đạo p h ụ màu trắng hết thảy ba trang bị cơ sở mũi tên có thể gia tăng năm điểm thương tổn hậu kỳ có thể tự chế các loại mạnh vô cùng mũi tên tăng thêm cao hơn đây cũng là cung thủ có thể cùng pháp sư đặt song song tê không chuyển vận nghề nghiệp nguyên nhân giống như là kiếm sĩ đạo tặc thích khách mặc dù đều là phát gia chức nghiệp nhưng cùng cung thủ cùng pháp ra so vẫn là kém một đường hứa phong đem tất cả trang bị đều mang lên lao đầu thôn trưởng mở miệng hô người trẻ tuổi u, ta chỗ này có một khối thiên phú thạch tặng cho ngươi đi mỗi cái tiến vào trò chơi người đều có thể thu được một cái thiên phú thiên phú hoàn toàn ngẫu nhiên có thể nói thiên phú quyết định một người hạn mức cao nhất ở đâu hứa phong tiếp nhận thiên phú thạch hít sâu một hơi có chút khẩn trương đem nó cho sử dụng kiểm tra đến ngài linh hồn dị thường linh hồn dị thường thiên phú thức tỉnh thành công chúc mừng ngài thu hoạch được thiên phú vận mệnh không biết cấp bậc hứa phong c h ấ n kinh không biết cấp bậc thiên phú và trang bị từ bạch bản đến thiên thần cấp cho đến tận này đã biết có m ư ơ i bốn phẩm cấp không biết cấp bậc là cái gì cấp bậc hắn mở ra diễn đàn đem bốn chữ này đưa vào lục x o á t khung bên trong không kiểm tra kết quả chưa từng xuất hiện cấp bậc hứa phong tranh thủ thời gian mở ra thanh thuộc tính thanh thuộc tính trên cùng là hứa phong thuộc tính cơ sở nhân vật tên mặt trăng lặn lặn về tì đẳng cấp một sinh mệnh một trăm một trăm mp năm mươi năm mươi lực lượng một ư ơ i trí lực m ộ ư ơ i nhanh nhẹn một ư ơ i thể chất m ộ ư ơ i lực công kích hai mươi phòng ngự không phòng ngự ma pháp không kỹ năng không tiền phú vận mệnh những cơ sở này thuộc tính hứa phong đều đã làm rõ ràng một điểm lực lượng tương đương với hai điểm công kích lực một điểm thể chất tương đương với năm điểm sinh mệnh một điểm trí lực tăng lên hai điểm ma pháp công kích lực cùng năm điểm ma pháp giá trị nhằn nhẹn tăng lên tỷ lệ né tránh cùng di tốc hứa phong xem hết những cơ sở này thuộc tính tranh thủ thời gian nhìn nhìn thiên phú của mình vận mệnh làm ngươi mở ra bảo dương lấy được được thưởng hợp thành hoặc cường hóa trang bị lúc nếu ngươi đ ố i kết quả không hài lòng có thể khởi động lại vận mệnh thiết lập lại kết quả hứa phong biểu lộ kích động thật mạnh cái thiên phú này hạn mức cao nhất cao đến không hợp t h o i thưởng hứa phong thậm chí cảm thấy đến hẳn cái thiên phú này nếu như dùng tốt nói là đệ nhất thế giới thiên phú cũng không đủ độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương hai thường thường không có gì l ạ lực lượng t r i ệ hệ cờ nhờ nở nhiệm vụ hoàn thành cầm tới thiên phú bên cạnh mái đầu bạc trắng thôn trưởng đi tới người trẻ tuổi có thể giúp ta một chuyện sao thôn phía đông tới một đám lợn rừng thủy hoại đồng ruộng nếu như ngươi có thể đánh g i ế t m ộ ư ơ i con lợn rừng ta sẽ cho ngươi thủ lao theo diễn đàn bên trên thuyết pháp thế giới mới bên trong tất cả nở và cờ đều là có tính cách của mình nơi này càng giống là một thế giới khác trò chơi thì là liên thông hai thế giới cửa bất quá tân thủ thôn bên trong nở cờ ngoại trừ mấy cái ẩn tàng nhân vật bên ngoài đều chỉ là chấp hành cơ sở nhiệm vụ trên thân không có gì chất béo hứa phong cũng không có song tốn thời gian đem nhiệm vụ đón lấy mặc dù nhưng nhiệm vụ này cho cấp năm bạch bản vũ khí hứa phong c h ứ n g mắt nhưng tối thiểu nhất còn có thể kiếm điểm kinh nghiệm tiếp xong nhiệm vụ hứa phong tiến đến thôn phía đông chạy tới đồng ruộng p h u cận có chừng mười mấy cái tân thủ người chơi ngay tại soát lợn rừng hàng năm đều sẽ có tuổi tác vừa đầy người chơi tiến vào trò chơi còn có bởi vì các loại nguyên nhân trước đó chưa đi đến trò chơi người chơi mẹ nó lợn rừng đều ủi tam nông người cái thuận chiến có thể hay không đem cái cho kéo tốt nhanh chuyển vận a bên kia có cái người mới cung thủ kéo hứa ắ n tiến tổ. rồi, Được phong nhắm ngay một con lạc đàn lợn rừng kéo căng dây cùng một tiên bắn ra mũi tên lấy đường vòng cung bay ra rơi vào lợn rừng bên cạnh đó so trong tưởng tượng muốn có một điểm a thế giới mới bên trong ngoại trừ một ít khóa chặt mục tiêu công kích bên ngoài nó công kích của hắn cũng có thể tránh viễn trình chức nghiệp sẽ có một ít hệ thống sửa đổi nhưng độ chính xác cũng rất trọng yếu cho nên cung thủ hạng c u ố i kỳ thật rất thấp thật sự có loại kia tay tàn chơi đến mấy c h ụ cấp c tỷ lệ chính xác như cũ tại năm mươi trở xuống hứa phong cũng không thèm để ý k í t sâu một hơi lần nữa dương cung cái tên nhắm chuẩn xa kích mũi tên cái này lần thành công đánh trúng lợn rừng lợn rừng trên đầu nhảy ra một cái tổn thương số lượng hai mươi hứa phong hiện tại trang bị bên trên tân thủ cung về sau lực công kích hai mươi năm điểm lợn rừng phòng ngự vật lý là năm điểm sinh mệnh hết thể một trăm điểm đánh nhau không tính khó lợn rừng cựu hận bị hứa phong giữ chặt hướng phía hứa phong lao đến. h ứ a phong cất bước chạy hai bước trở tay lại là một tiếng hai mươi lần này công kích lại đánh trúng a tiểu tử kia vừa mới vẫn là cái manh mới làm sao m u i tên này chuẩn như vậy rồi che đi di động bên trong mục tiêu đánh nhau so đứng im mục tiêu càng khó khăn nơi này có mấy cái t i ế n trò chơi trước đó luyện tập qua tiễn thuật người mới l i ê n ngay cả bọn hắn lần thứ nhất đánh di động mục tiêu lúc cũng mười phần không thích h ứ n g cái này t h u ầ n người mới cung thủ thế mà làm được h ứ a phong không rành quản những người này ở đây suy nghĩ gì công kích thắng lợi về sau lần nữa kéo về phía sau mở hắn di động bên trong hô hấp cùng động tác phối hợp rất tốt ngay sau đó mũi tên thứ ba đánh ra lần nữa t r ú n g đích thứ t ư tiễn t r ú n g đích thứ năm tiễn vẫn là t r ú n g đích lợn rừng chỉ ủi đến hứa phong một chút thanh m á u liền đã thanh không ngã xuống đất ngoa tạo người này vừa mới là t r ă n g a cái này độ chính xác thấy thế nào cũng phải là cái tiện thuật đại lao a chuẩn một năm a hứa phong hoàn thành đánh g i ế t về sau thanh điểm kinh nghiệm tăng hai mươi phần trăm trước cấp mười thăng lên vẫn tương đối đơn giản không có gì độ khó bất quá hứa phong tự mình cũng có chút ngoại ý mới là bởi vì cổ v ó sao hứa phong thấp giọng nói một mình một câu xuyên qua tới trước đó hứa phong cha mẹ kinh doanh một nhà không có mấy người học võ quán bởi vì kiếm không đến mấy đồng tiền hứa phong từ nhỏ đã đối nhà này võ quán không có hứng thú gì bất quá hắn vẫn là bị phụ nỗi buộc luyện tập từ nhỏ một loại không có có danh tự hô hấp pháp sau khi lớn lên hứa phong thể chất so người đồng lứa rõ ràng muốn tốt một mạng lớn bất quá hứa phong cho tới bây giờ không có cảm thấy là cái này cái hô hấp pháp nguyên nhân nhưng mà vừa mới di động công kích quá trình bên trong hứa phong cảm nhận được môn này hô hấp pháp tác dụng thử lại lần nữa hứa phong tìm tới cái t h ứ hai lợn rừng trực tiếp khai quái chung quanh có hơn m ư ơ i đả ánh mắt đều nhìn về hứa phong b một tiến bay ra chúng đích hừ hừ lợn rừng kêu một tiếng hướng phía hứa phong lao đến hứa phong lần nữa dương cung lắp tên một tiến bay ra lần nữa chúng đích nhắm chuẩn thời điểm hứa phong hô hấp dừng lại tinh thần tập trung trong mắt hắn phản phất có một đạo rõ r à n g tuyến có thể nhìn thấy cung t i ễ n bay ra về sau sắp rơi ở nơi nào liên tiếp bốn mũi tên lần nữa toàn bộ chúng đích cái thứ hai lợn rừng ngã xuống đất như bước đây là cái nào đại lao tiểu đệ sao đây cũng là l à m qua rất nhiều lần mộ phòng huấn luyện a không giống đỉnh cấp đại lao ra hậuối tiến trò chơi không đều phải có người bồi tiếp sau cái này tỷ lệ chính xác quá bất hợp lý ta năm mũi tên bên trong ba đã rất thỏa mãn hắn mười một tiễn bên trong mười mũi tên a người t r u n g quanh nhìn về phía hứa phong ánh mắt đã từ nhìn manh mới tùy ý biến thành nhìn đại lao kính ngưỡng bất quá cũng không ai bên trên tới mời hứa phong tổ đội có đầu góc người đều biết người ta có thể đơn giết đại lao hoàn toàn không cần thiết cùng bọn hắn tổ đội rất nhanh hứa phong giết chết bốn con lợn rừng tại r a heo ngã xuống trong n h á y mắt một đạo ánh sáng nhà sáng lên một trang bị rơi vào trên mặt đất xem ra phổ thông q á i vật rơi xuống là không thể thiết lập lại hứa phong có chút chút thất vọng tiến lên nhặt lên rơi xuống trang bị thường thường không có gì lạ lực lượng chiếc nhờn nở màu trắng đẳng cấp yêu cầu một lực lượng hai vẫn được tối thiểu nhất có thể tự mình dùng hứa phong trực tiếp đem chiếc nhẫn này trang bị bên trên một cỗ so vừa mới mạnh hơn một chút lực lượng xuất hiện trong thân thể của mình có chút ý tứ tăng lên thuộc tính thời điểm thân thể cảm giác cũng biết biến hóa hứa phong nhắm ngay tiếp theo con lợn rừng dương cung lắp tên công kích lần nữa hai mươi bốn lực lượng tăng lên hai điểm lực công kích hết thẻ chướng bốn điểm lại đề thăng một điểm công kích lực liền có thể bốn tiễn giải quyết một con lợn rừng bất quá bây giờ vẫn là đến năm tiễn cuối cùng một tiễn tổn thương có chút lãng phí còn tốt đánh chết thứ năm con lợn rừng về sau một vẹn kim quang v y xuống hứa phong lên tới cấp hai trong trò chơi thăng cấp thuộc tính cơ sở điểm không sẽ tăng lên nhưng có thể thu hoạch được năm cái thuộc tính cơ sở điểm hứa phong không chút cân nhắc trực tiếp lựa chọn ba điểm lực lượng hai điểm nhanh nhẹn t o á n cộng đây là nhất cân đối t o á n cộng cái khác thuộc tính dựa vào trang bị tăng lên là được rồi thêm s o n g điểm thuộc tính hứa phong lực công kích tăng lên tới ba chín điểm trực tiếp ba tiễn liền có thể giải quyết một con lợn rừng bất quá cấp hai về sau mỗi con lợn rừng chỉ có thể để hứa phong tăng lên hai bảy kinh nghiệm thế giới mới cấp bậc tăng lên càng cao cấp hơn càng khó hứa phong nhanh chóng giải quyết còn lại năm con lợn rừng ngài đã hoàn thành thôn trưởng nhiệm vụ một cái màu đỏ nhắc nhở xuất hiện hứa phong cũng không sóng tốn thời gian trực tiếp gây quay trở lại giao nhiệm vụ một đạo b ạ c h quang du nhập g n hứa phong trong thân thể ba hứa phong thanh điểm kinh nghiệm mạch đã tăng tới 66%, u mươi sáu đồng thời trong ba lô còn nhiều thêm một mai ngân tệ cùng một thanh cấp năm bạch bạc cung chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương ba lựa chọn thích vận mệnh hai kiện thanh đồng cấp trang bị đủ mua một trăm l h i ban đầu tiễn miễn cưỡng t ạ m được trong thế giới này cày tiền là rất khó hứa phong tạ i trong diễn đàn nhìn qua cày tiền nhanh nhất là thích khách thích khách buộc phát cao mà lại hao tổn l à m thấp bình thường cày tiền đội ngũ đều là năm cái thích khách một đội chuyên nghiệp cấp tám mươi cày tiền đ o à n đội hai mươi b ố tiếng đại khái có thể đánh m ộ mươi mai kim tệ thế giới mới bên trong một mai kim tệ một trăm mai ngân tệ một vạn mai đồng tệ hứa phong thu đồ tốt quay người xuất phát đến tiệm vũ khí người tốt ta muốn chế tạo một kiện binh khí nhưng còn thiếu mười cái sừng c h â u có thể mời n g ư ờ i đi thôn phía tây trên núi giúp ta làm ra mười cái sừng c h â u sao c h â u rừng cũng là cấp một quái h ứ a phong tiếp nhận nhiệm vụ này lại đi đ ồ phòng ngự cửa hàng tiếp nhận một cái khác nhiệm vụ thu thập mười tấm c h â u rừng ra cái này hai nhiệm vụ là cùng nhau hai nhiệm vụ ban thưởng đều là một cái bạch bản bảo dương làm nhiệm vụ đánh giết tinh anh cấp bậc trở lên ra quái thông quan phó bản cùng đánh giết b u ộ n cũng có thể rơi xuống bảo dương bảo dương có sát xuất mở ra phẩm chất cao vật phẩm bạch bản bảo dương là có thể mở ra thanh đồng trang bị đôi cái khác t â n thủ người chơi tới nói cái này bạch bản bảo dương không có tác dụng gì bởi vì phẩm chất cao vật phẩm xuất hiện sát xuất quá thấp nhưng hứa phong không giống tiếp hảo nhiệm vụ hứa phong lại mua một trăm mũi tên cung tiễn là một chi một tổ chỉ cần chiếm một cái ba lâu ngăn chứa mỗi người có bốn mươi cái ban đầu ngăn chứa sáu phút sau hứa phong lên tới giữa sườn núi thấy được tóc đỏ châu rừng châu rừng tốc độ cùng lực công kích đều so lợn rừng cao một chút phòng ngự thấp hơn bất quá đều là một cấp quái kém không nhiều hứa phong trực tiếp khai quái trải qua m ư ơ i con lợn rừng săn giết hứa phong tiễn thuật kỹ xào càng thêm thành thạo mũi tên xẹt qua một đạo duyên dáng đường đ í về thôn trên đường hứa phong mở ra ba lô nhìn thoáng qua hết thể nhiều hai trang bị đều là bản mà lại không phải hứa phong có thể sử dụng tiền cũng nhiều điểm có bảy mươi năm mai đồng tệ tiền bạo xuất là thật thấp hứa phong ở trong lòng nhà dành một câu đến trong thôn hứa phong theo thứ tự giao hai nhiệm vụ một vện kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp bốn mươi mở ra ba lô bên trong nằm hai cái chất gỗ cái dương cấp một phổ thông bảo dương màu trắng mở ra về sau có thể thu hoạch được cấp một hoặc cấp năm màu trắng thanh đồng cấp trang bị hứa phong mở ra cái thứ nhất bảo dương sử dụng bảo dương trong nháy mắt hứa phong chung quanh thời gian phản phất đình chỉ đồng dạng ngài thu được thanh nha chiếc nhờ nờ xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không cái này vận mệnh hứa phong thấy được một trang bị t h u tính cấp một thanh đồng cấp chiếc nhờ nờ vẫn khí tốt như vậy v ớ i lên đến chính là thanh đồng cấp trang bị tân thủ thôn không có cách nào sử dụng hãng giao dịch cao cấp bậc người chơi cũng vào không được cho nên một đến cấp m ộ ư ơ i là tương đối khó chịu tài nguyên mười phần thiếu thốn chỉ cần là thanh đồng trang bị tại tân thủ thôn đều là tương đương c h â n quý hơn nữa còn là tăng lực lượng chiếc nhẫn nờ bất quá hứa phong trực tiếp c ự tuyệt cái này vận mệnh chiếc nhẫn này đối người khác mà nói là cực phẩm trang bị nhưng đối với có thể vô hạn thiết lập lại ban thưởng hứa phong tới nói quá r ấ t rưỡi ngài thu được mới vận mệnh ngài thu được đá xanh dây chuyển xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không cái này vận mệnh không tiếp thụ ngài thu được mới vận mệnh hứa phong liên tiếp thiết lập lại hai mươi lần đều không ngoại lệ tất cả đều là bạch bản trang bị phổ thông bảo dương già thanh đồng trang bị sát xuất là thật rất thấp hứa phong rất có kiên nhẫn thứ bốn mươi nhiều lần thiết lập lại thời điểm hứa phong nhãn t ỉ n h sáng lên ngài thu được huyết văn c h i ế n cung xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không cái này vận mệnh cấp năm thanh đồng vũ khí tiếp nhận làm hứa phong tiếp nhận cái này vận mệnh thời điểm chung quanh thời gian mới bắt đầu lưu bắt đầu chuyển động người chung quanh không có phát giác được bất kỳ dị dạng hứa phong mở ra cái thứ hai bảo dương lần nữa thiết lập lại sự thật chứng minh hơn ba mươi lần thiết lập lại liền có thể cầm tới tự mình dùng trang bị đã coi như là vật khí tương đối tốt cái thứ hai bảo dương theo đến sáu đem thanh đồng vũ khí nhưng đều không phải là hứa phong dùng rốt cục thiết lập lại hơn trăm lần về sau hứa phong lấy được mình muốn trang bị ám thiết nhẫn thanh đồng đ ẳ n g cấp yêu cầu cấp năm lực lượng bảy lực công kích m ộ ư ơ i huyết văn trường cung thanh đồng đ ẳ n g cấp yêu cầu cấp năm lực lượng m ộ ư ơ i lực công kích m ộ ư ơ i năm hiệu quả đặc biệt tỷ lệ chính xác tăng lên ba cái này hai trang bị mặc vào thăng cấp liền mau d ậ y đi cấp năm đến cấp một ư ơ i thăng cấp tốc độ là tương đối khó chịu thậm chí s o cấp m ư ơ i lên tới cấp hai mươi cũng khó khăn cuối cùng hay là bởi vì trang bị kém cấp m ư ơ i về sau ra tân thủ thôn liền có thể dùng hãng giao dịch có thể dùng rất giá tiền thấp mua được cấp m ộ ư ơ i dùng thanh đồng trang bị thậm chí là bạch ngân trang bị tân thủ thôn bên trong thanh đồng trang bị thế nhưng là tương đương hiếm thấy có thể cầm tới một kiện thanh đồng trang bị đã coi như là không tệ giống như là hứa phong dạng này trên thân hai kiện thanh đồng trang bị là số ít bên trong số ít còn kém một cấp hứa phong cũng không chậm trễ thời gian trong thôn tạm thời không có có thể tiếp nhiệm vụ hứa phong tiếp tục trở về soát châu rừng tại hứa phong rời đi thôn thời điểm một tên ăn mày đồng dạng nằm tại cửa thôn phơi nắng lao nhân kiêu kỳ nhìn hứa phong một nhãn tiểu gia hỏa này vừa mới quay lại thời gian sách cũng không đúng lắm hắn tựa như là ta muốn chờ người có thể đem cái tia trang bị giao phó cho hắn sao hứa phong cũng không biết mình bị một người kỳ quái để mắt tới đến châu rừng địa bàn hứa phong tiếp tục soát t r u n g quanh mấy người đều nhìn về hứa phong mấy người này vừa mới ngay ở chỗ này cải quái chính là hắn a đúng chuẩn không hợp t h ó i thưởng cũng không biết là làm sao làm được vừa mới giết nhiều như vậy châu rừng một tiễn không rảnh có thể là đại gia tộc nào tiểu hào a chim cánh cụp gia tộc không biết dù sao liền hâm mộ cái này tỷ lệ chính xác đi các đại bang phái đều có thể làm ăn cũng không tệ cung thủ truyền vận cùng thao tác quan hệ rất lớn các đại bang phái cùng công hội đều tại giá cao thuê tỷ lệ chính xác cao cung thủ công hội thậm chí có thể cung cấp trang bị mấy cái này tán nhân đều rất hâm mộ hứa phong đợi đến cấp m ộ ư ơ i có thể đi vào bang phái thời điểm hứa phong cơ hồ tất nhiên có thể tiến đại công hội hưởng thụ rất nhiều tài nguyên chuyên tâm giết châu hứa phong cũng không để ý ánh mắt của bọn hắn không đến m ộ ư ơ i phút kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp năm tin tức cột bên trong thôn trưởng phát tới pm để hứa phong trở về nhận nhiệm vụ đồng thời hứa phong mở ra ba lô đổi lại hai kiện thanh đồng trang bị độc ý ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự c tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương bốn kinh người tỷ lệ chính xác khu vực bột huyết lang hứa phong cầm trong tay mang theo đỏ văn trường cung mang theo một viên ám sát chiếc nhờ nở bên cạnh mấy cái người trời sợ ngây người ngoa tạo h n tử trong đúng quần móc r a kỳ quái trang bị cái này q u a n g trạch hẳn là thanh đồng trang bị a người này mẹ nó có hai kiện thanh đồng trang bị cách lớn phổ ở đâu ra phụ cận người chơi thuần một sắc đều là dùng bạch bản trang bị hứa phong đứng ở chỗ này cùng bọn hắn hỏa phong đều nhanh không đồng dạng thậm chí có mượn tử muốn tới đây bắt chuyện đại lão có thể mang mang sao ta chân t t dài ta thanh âm r ấ t n g ọ t ca ca cầu mang đại lao đối nam có hứng thú sao ta có thể hứa phong không có hứng thú gì trực tiếp quay người rời đi nếu thật là dài đẹp mắt mượn mượn còn chưa tính hứa phong cũng không phải người tốt lành gì tiện tay mang một vùng nói vài lời tao lời nói chiếm chút lợi lộc tâm tình có thể tốt không ít bất quá đều mang mặt nạ dám dấp ra sao đều không nhìn thấy hứa phong tự nhiên lười nhác sóng tốn thời gian tranh thủ thời gian thăng cấp có tiền có thực lực còn có thể thiếu mượn m ộ i sao mà lại cấp bậc đến cấp bốn mươi về sau có thể tại các liên bang đăng ký thu hoạch được liên bang bảo hộ liên bang cường giả rất nhiều liền xem như lộ mặt cũng rất an toàn cho nên cấp bốn mươi trở lên bọn mượn m ộ i có rất nhiều liền sẽ lộ mặt hứa phong nghĩ đến những thứ này tìm tới thôn trưởng tiếp nhận nhiệm vụ ngoại trừ thôn trưởng nhiệm vụ bên ngoài tiệm thuốc lá bản cũng có một cái nhiệm vụ hứa phong cần thu thập m ộ ư ơ i năm phần sói hoang sơ n g cốt tiếp xong nhiệm vụ hứa phong đi tiệm vũ khí bên trong bán mất thôn trưởng nơi đó lấy được cấp năm bạch bản trường cung lại thêm trước đó hai nhiệm vụ cho ban thưởng hứa phong trong bọc đã có hai mai ngân tệ bốn mươi b ố mai đồng tệ cũng không tệ lắm hứa phong bổ sung năm trăm mũi tên t r i hướng tân thủ thôn phía nam đi đến đi m ộ ư ơ i hai phút khoảng t r ư ờ n g hứa phong thấy được sói hoang thân ảnh những thứ này sói hoang cao bằng một người hình thể rất lớn màu xanh da lông miệng lưỡi bén nhọn t r u n g quanh người chơi rõ ràng nhiều một chút tân thủ thôn bên trong còn có cấp m ộ ư ơ i quái nhưng bởi vì trang bị q u á kém soát có chút khó rất nhiều người chơi cũng sẽ ở cấp năm sói hoang nơi này đợi n g o tạo đại lão hai kiện thanh đồng trang bị tổ đội sao đại lão chúng ta trong tổ có ba cái mỗi từ a đại lão cấp một thời điểm hứa phong còn không có gì đội ngũ lớn nhưng bây giờ hứa phong cái này hai kiện thanh đồng trang bị trực tiếp để hắn nhảy lên làm được hoan g n ê n nhất giờ đợi ép. bất quá hứa phong ý nguyên không có nhận thụ những người này tổ đội không cần thiết hứa phong tìm được một con lạc đàn sói hoang dương cung cái tên trực tiếp công kích mũi tên rơi xuống tinh chuẩn t r ú n g đích tám mươi một hứa phong hiện tại lực công kích cao đạt gần đảm chín mươi một điểm sói hoang hp cũng bất quá ba trăm điểm hứa phong bốn mũi tên liền có thể giải quyết so cấp một thời điểm soát lợn rừng còn muốn nhẹ nhó một điểm mà một tiễn này đánh xong chung quanh người chơi đều sợi người ngo tạo đây là hai kiện thanh đồng trang bị sao mà nó người này vận khí là thật tốt chúng ta một đội đều không bằng người ta một người đánh nhanh khó trách đại lão không muốn tổ đội vừa mới còn muốn tổ hứa phong những người kia dần dần tản đương nhiên cũng có người rất khó chịu cảm thấy hứa phong sâu sâu bất quá bọn hắn cũng không có cách nhiều nhất thấp giọng chua vài câu theo đẳng cấp tăng lên hứa phong nhanh nhẹn cũng t r ư ớ n g không í t lúc công kích hứa phong rõ ràng có thể cảm giác được động tác trôi chảy rất nhiều rất nhanh bốn mũi tên đánh xong sói hoang ngã xuống hứa phong trước mặt cách đó không xa vừa vặn lấy hứa phong hiện tại chuyển vận có thể hoàn mỹ vô hại đánh g i ế t sói hoang điều kiện tiên quyết là không không tiễn hứa phong nhặt lên rơi xuống năm mai đồng tệ tiếp tục tìm kiếm hạ cái mục tiêu người chung quanh hơi nhiều quái có chút không đủ soát hứa phong một bên g i ế t lấy sói hoang một bên hướng càng phía nam địa phương đi muốn tìm không có người nào đoạt quái địa phương rất nhanh bốn cái sói hoang ngã xuống hứa phong dưới tên hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới hai mươi hai một con sói hoang có thể chướng bốn hiệu suất không tệ bất quá rõ ràng có thể cảm giắt được thăng cấp độ khó là càng lúc càng lớn chung quanh các người chơi một mặt giật mình nhìn xem hứa、phong. hứa ắ n tiễn đều trúng đều r phong như cũng không có cái thì kỹ năng này A. Cái t là ệ chính xác l làm làm m điều ư i t h ú n g không hợp thoái thưởng hứa phong kỳ thật cũng cảm thấy có chút kỳ quái nhà hắn tổ truyền hô hấp pháp ở trong game giống như thật rất hữu dụng ngắm kia không tốn sức chút nào phản phát bay ra ngoài tiễn là một phần của thân thể hắn đồng dạng rất nhanh hứa phong vượt qua một cái sân núi nhỏ tìm được một cái không có người nào địa phương t ấ n tiến nhập trò chơi người chơi dù sao số lượng không nhiều giống như là loại này không có người chơi khác địa phương hơi tìm chút thời giờ tìm ra được cũng không khó hứa phong cày quái hiệu suất rất cao rất nhanh thôn trưởng nhiệm vụ hoàn thành sói hoang sương cốt tỷ lệ rơi đồ không cao hiện tại vừa mới thu tập được ba cái hứa phong cũng không đội c h ậ m g i i soát rất nhanh một vệ kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp sáu bất qua sói hoang sương cốt y nguyên không thu tập xong ra thứ m ộ ư ơ i bốn cái sói hoang xương cốt về sau thứ m ộ ư ơ i năm cái từ đầu đến cuối soát không ra hứa phong tối thiểu nhất đã soát bảy chỉ giã lang nhưng chính là không ra chuyển sang nơi khác xem một chút đi hứa phong dự định huyền học một thành hướng chỗ càng sâu đi hai bước nơi xa có cây đại thụ nghiêm sinh trưởng ở trên sườn núi hứa phong nhìn lướt qua cây to này nhãn tình sáng lên đại thụ trong bóng tối có một con màu lông rõ ràng không giống với cái khác sói hoang q u á i không phải là bờ ga giá ngoại bột là ngẫu nhiên soát có thể hay không đụng tới hoàn toàn xem vật khí mà lại loại này bột có rất lớn xác suất là có thể bạo bảo dương hứa phong đến gần chút nhìn kỹ đúng là cái buộn huyết lang khu vực bốt thanh đồng cấp đ ẳ n g cấp năm sinh mệnh h 0 0 lực công kích 100 phòng ngự 50 phòng ngự ma pháp 30 kỹ năng khát máu cái này thuộc tính có chút mãnh hứa phong hiện tại lượng máu cùng phòng ngự đều rất thấp bị cắn một cái trên cơ bản liền gửi dựa vào tẩu vị có thể làm sao trong trò chơi hết thể mọi người cùng quái vật lúc xoay người cũng phải cần thời gian hình thể càng lớn quay người liền càng chậm cái này cho hứa phong thao tác không gian nếu như có thể đem nắm thời cơ tốt đang bị cắn bên trong trước đó lách mình né tránh là có thể thừa dịp huyết lang không có xoay người lại trước đó công kích một lần bất quá đôi này thao tác yêu cầu cực cao ự c c mà nó có thịt mỡ không ăn không phải lao tử tính cách trước tiên đem nhiệm vụ làm chủ tiệm thuốc nơi đó còn có thể lĩnh cái bảo dương đem cái này bảo dương cầm trở về chơi nó hứa phong quanh người trước soát lên sói hoang hắn cũng không lo lắng khác đội ngũ tới đem bột cho đoạt năm mươi điểm phòng ngự vẫn còn rất cao trừ phi có thanh đồng trang bị nếu không cấp năm vật lý trước n h i ệ p cơ hồ rất khó phá vỡ cái này phòng ngự có pháp sư đội ngũ có thể phá phỏng nhưng chuyển vận hẳn là cũng không đủ đổi địa phương quả nhiên hữu dụng vừa giết một con sói hoang hứa phong liền được hệ thống nhắc nhở m ộ ư ơ i năm cái sói hoang x ư ơ n g cốt thu thập hoàn thành trở về giao nhiệm vụ độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng ơ nhanh chương năm ba kiện thanh đồng trang bị đơn giết huyết lang trở lại trong thôn hứa phong tìm được trước thôn trưởng giao nhiệm vụ làm rất tốt người trẻ tuổi đây là đưa cho người phần thưởng cấp một ư ơ i thời điểm mời ngươi tới tìm ta ta sẽ dẫn đạo ngươi đi thế giới bên ngoài một đạo bạch quang du nhập hứa phong trong thân thể hứa phong thu được hai mai kim tệ điểm kinh nghiệm đã tăng tới cấp sáu chín mươi một ban thưởng vẫn rất phong phú hứa phong tìm được chủ tiệm thuốc giao một cái khác nhiệm vụ một vện kim quang về xuống hứa phong trực tiếp lên tới cấp bảy ba mươi hai kinh nghiệm thậm chí so thôn t r ư ở n g cho còn nhiều ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài hứa phong còn thu hoạch năm bình cỡ nhỏ trị liệu dược thủy còn có một cái bảo dương cỡ nhỏ trị liệu dược thủy có thể tại năm dây bên trong phục hồi từ từ một trăm điểm sinh mệnh mỗi dây khôi phục hai mươi điểm huyết không tệ một bình dạng này cỡ nhỏ dược thủy giá trị m ư ơ i mai đồng tệ hứa phong mở ra ba lô mở ra bảo dương giống như trước đó chung quanh thời gian lần nữa đình chỉ mà cửa thôn cái kia tên ăn mày lộ ra mấy phần giật mình tân h sắc lại tới chỉ gian cách thời gian ngắn như vậy hắn lại cự tuyệt thời gian không đúng cảm giác không phải phổ thông cự tuyệt thời gian hứa phong thiết lập lại hơn sáu mươi lần lấy được một kiện tự mình có thể sử dụng trang bị gió nhẹ t r ư ớ c nhờ l thanh đồng đẳng cấp yêu cầu cấp năm lực lượng năm lực công kích m ộ ư ơ i hiệu quả đặc biệt gia tăng ba điểm nhanh nhẹn mỗi cái người chơi có thể trang bị bốn kiện đồ phong ngự theo thứ tự là mũ giáp quần áo đai lưng cùng giày đồ trang sức thì có thể trang bị ba kiện hai cái nhẫn một kiện dây chuyền hứa phong kỳ thật còn lấy được qua một kiện cấp năm thanh đồng giáp ra bất quá tăng thêm điểm này p h o n g ngự hứa phong cũng rất khó chịu đựng được huyết lang công kích duy nhất đánh giết huyết lang phương pháp chính là vô hại đánh giết chỉ cần bị c ă n trúng một ngụm liền xem như mặc vào một kiện thanh đồng đồ p h o n g ngự cũng khẳng định đến gửi đem chiếc nhẫn này trang bị bên trên hứa phong lực công kích tăng lên tới tháng một năm ba hai điểm tân thủ thôn bên trong ta đòn công kích này lực không sai biệt lắm hẳn là cao nhất ta đồng thời có thể sử dụng ba kiện thanh đồng trang bị không sai biệt lắm chỉ có hứa phong tự mình hứa phong lần nữa ra tân thủ thôn cái kia tên ăn mày nhìn chằm chằm hứa phong lấy ra một cây trường cung cây cung này là một bạc phía trên điêu khắc tương đương phức tạp hoa văn xem xét chính là rất như b ứ c vũ khí thiên phú của hắn tựa hồ là đủ mạnh bất quá chiến lược đủ sao nếu là hắn có thể rời đi tân thủ thôn trước đó một mình đánh g i ế t một con bút ta liền đem kiện trang bị này cho hắn đi cái này tên ăn mày cất k ỹ trường cùng c h ờ mình tiếp tục phơi nắng hai mươi phút sau hứa phong đi tới cây đại thụ k i a h ạ bên cạnh có mấy cỗ thi mộ người chơi tử vong về sau liền sẽ lưu lại dạng này thi mộ bác sĩ có thể phục sinh thi mộ xem ra hẳn là có một đội người chơi cũng phát hiện cái này bột bật quá bị diệt thời gian có chút eo h ạ c trương cái này một đội người lúc nào cũng có thể sẽ mang theo càng nhiều người trở về đoạt bột b ộ rơi xuống vật phẩm là không có thuộc về quyền ai nhặt nhanh tính ai thích khách bị người hận nguyên nhân cũng ở nơi đây thật nhiều thích khách chuyên môn nhặt ve chai mở ra ẩn thân tới sở chiến lợi phẩm s ở soạn liền chạy tiện hề hề bất quá cho dù thời gian khẩn trương hứa phong cũng không có gấp đặc t h ủ hứa phong t r ư ớ c quan sát chung quanh địa hình cách đó không xa chính là một cái hơi ẩn nấp một chút khe suối hứa phong tìm tới sói hoang một tiến bắn da mũi tên h o ạ rơi lần nữa tinh chuẩn trúng đích tám mươi hai hứa phong tổn thương y nguyên không tính thấp bất quá huyết lang hp rất dày một tiết này đánh trúng máu của nó đầu chỉ rơi mất một điểm nhỏ giống huyết lang cựu hận bị giữ chặt hướng phía hứa phong đánh tới thật nhanh huyết lang tốc độ so hứa phong trong tưởng tượng nhanh hơn hứa phong ngừng thở lại bắn một tiễn nhưng sau đó xoay người hướng phía khe suối phương hướng đi vài bước mũi tên rơi xuống đánh trúng huyết lang phần lưng mặc dù t r ú n g đích nhưng kỳ thật hơi t r ạ hướng hứa phong đoạn trước hứa phong làm muốn đánh máu đầu sói kinh nghiệm vẫn là hơi ít hô hấp pháp mặc dù hữu dụng nhưng hứa phong tiễn thuật kinh nghiệm dù sao rất ít ỏi hứa phong suy nghĩ còn không rơi xuống huyết lang đã vọt tới hứa phong trước mặt cách đó không xa khẩn trương nhất thời điểm nguy hiểm đến rồi hứa phong hai mắt nhìn chằm chằm huyết lang hô hấp bên trong lại mang theo một loại đặc biệt quy luật huyết lang lộ ra răng n a n h nào g i ế t tới đây hứa phong một cái lắm mình trên mặt đất lộn một vòng g i a g sói rán hứa phong đ u ổ i tìm tới né tránh huyết lang xông qua đầu bắt đầu vòng quanh thay đổi phương hướng hứa phong thì thừa dịp nó chuyển phương hướng thời cơ bán ra một tiễn huyết lang lúc này di động rất không quy luật phi thường khó trúng đích nhưng hứa phong tiễn thuật như cụ tải bằng tốc độ kinh người t r ư ở n thành s i u một tiễn này trúng đích một kích thành、công. hứa phong bước chân chặt chẽ mà không lộn xộn tiếp tục hướng về khe suối đi đến vừa đi mấy bước huyết lang đã vừa quay đầu lần nữa đánh tới hứa phong tìm đúng thời cơ lần nữa trốn tránh lần này tránh phải đẹp rất nhiều huyết lang l ợ i c h ọ o cùng hứa phong ở giữa khoảng cách rõ ràng so với lần trước lúc công kích muôn xa hứa phong thân pháp cũng đang nhanh chóng tiến bộ rất nhanh huyết lang lượm máu đã rớt xuống một nửa trở xuống nó cũng thành công bị dẫn tới trong hốc núi hứa phong càng tránh càng có kinh nghiệm trong lòng cũng càng an tâm chỉ cần không có người quấy dối lần này đánh rất ổn mà lúc này nơi xa đi tới hai mươi mấy người lão hứa thật sự có bột sao thật sự có huyết lang cấp năm thanh đồng mốt chúng ta đánh dụng về sau tối thiểu nhất cũng có thể cầm cái thanh đồng bảo dương làm kiện thanh đồng trang bị tranh thủ thời gian thăng cấp rời đi tân thủ thôn cái này bạch bản trang bị dùng thật khó thụ một đoàn người cho chuyện đ ộ i vàng chạy tới đến đại thụ phụ cận dẫn đầu cái k i a m ộ t đội người s ừ n g sốt một chút ngoa tạo bột đâu đúng a ta cũng muốn hỏi lão hứa bột đâu vừa mới còn ở nơi này a ngươi nhìn a cái này không phải chúng ta mấy cái thi mộ sao nếu như không phải trên đất thi mộ mặt khác mấy đoàn người đều muốn hoài nghi lào hứa bắt bọn hắn trêu đùa có người khác đến đánh có cái nữ bác sĩ c a o mày mở miệng rất có thể vậy thì tìm tìm hẳn là sẽ không quá xa chúng ta trở về cũng liền x à i hai mươi phút tách ra tìm đi chờ tìm được lại tụ hợp mấy đoàn người tách ra tìm kiếm trong đó một đội người t h ấ p giọng trò chuyện nếu có đội ngũ có thể soát rơi cái này bốt chúng ta nghĩ biện pháp kéo vào tính vũ hiên a có cần phải sao có thể đánh rơi bốt thao tác quả thật không tệ nhưng công hội hiện tại danh n ạ c h khẩn trương a có thể nhìn xem đội ngũ phố trí cái này một đội người đều là thanh vũ các người thanh vũ các làm mắt tiền thế giới ba đại công hội một t r o n g công hội đãi ngộ rất tốt vô số người chơi che nở phá đầu đều rất khó tiến cái này công hội có thao tác người tự nhiên là lại riêng bất quá soát rơi một cái thanh đồng bút cái này một đội đội trưởng cảm thấy chưa hẳn có thể chứng minh thực lực nhưng mà vừa mới nói xong cái kia nữ bác sĩ đ ỗ n g nhiên mở miệng nếu như là một người đơn soát rơi mất cái này một đ ầ u cái gì làm sao có thể nữ bác sĩ chỉ vào xa xa khe suối nói ra các người nhìn mấy người thuận ngón tay của nàng nhìn lại Huyết lang đã ngã trên mặt đất, lang ngã đã bị chương i ế t sáu các đại công hội mời chào hai kiện bạch ngân trang bị quá hào hoa là người kia tỷ lệ chính xác thật cao cái kia cung thủ ngoa tạo đơn đấu huyết lang cái kia thân pháp hẳn là cũng rất mạnh đội trưởng muốn hay không lôi kéo một chút mấy cái đội viên chính trò chuyện đội trưởng đã hướng hứa phong đi tới loại này thao tác nhất định phải lôi k é o a người tốt mặt trăng lặn đại lão t h a n h vũ các người còn không có tới bên cạnh đ n g nhiên xông tới một cái người chơi ta là phúc quang giúp sẽ đại lão muốn hay không thêm chúng ta bàn phái ra tân thủ thôn trực tiếp nhập giúp là được rồi phúc quang giúp cũng là rất lớn bang hội lần trước bang hội chiến thời điểm xếp hạng so t h a n h vũ các thấp nhưng cũng là thế giới m ộ ư ơ i vị trí đầu công hội hứa phong có chút ý động gia nhập công hội có thể đánh công hội phó bản hoàn thành công hội nhiệm vụ còn có chỉ cho phép công hội người chơi tham dự các loại hoạt động công hội càng mạnh hứa phong có thể ăn vào tài nguyên cũng càng nhiều không đợi hứa phong đáp lời thành vũ các người chạy tới mặt trăng lặn đại lão vẫn là đến chúng ta thành vũ cắp đi chúng ta công hội tài nguyên so với bọn hắn muốn bao nhiêu cỏ cấp người đúng không các ngươi thành vũ cắp không có chúng ta có tiền hai cái công người biết ngay trước mặt hứa phong dùng b è n chúng ta phúc quan giúp g có phụ cấp người mới tiến bang hội cho mười mai kim tệ cho cười chúng ta bang hội nội bộ mua sắm trang bị bảy gãy ngươi có chúng ta tốt trang bị nhiều không mặt trăng lặn đại lão chỉ cần ngươi đến ta làm chủ cho ngươi mười lăm mái kim tệ đừng nghe hắn mặt trăng là đại l a o chúng ta có thể cung cấp một bộ cấp một ư ơ i thanh đồng trang bị bên cạnh lần lượt có người tới còn có mặt khác hai cái công hội cũng tham dự đoạt người đại chiến cấp bảy có thể đơn giết một người chỉ cần cấp bậc cùng trang bị cho ăn khẳng định ngưu bậc ca hứa phong suy tư một lát nói ra ta đi thanh vũ các nhìn diễn đàn thời điểm hứa phong liền cân nhắc qua muốn đi đầu cái công hội thanh vũ các đối công hội người chơi ư ớ c thuốc rất nhỏ mỗi lần đánh nhau đều là hội trưởng gia thủ lao tự nguyện tham gia điều này rất trọng yếu thanh vũ các cái kia người chơi lập tức phá lên cười lựa chọn sáng suốt cái khác mấy cái công hội người chơi có chút thất vọng rời đi ta cùng quản nhân sự phó hội trưởng chào hỏi ngươi mười cấp về sau trực tiếp xin sẽ có người cho người thông qua được rồi vậy chúng ta sẽ không á i giày đại lao thăng cấp t h a n h vũ các mấy người tự giác rời đi hứa phong trên thân đã ba kiện thanh đồng trang bị tại tân thủ thôn bên trong cái này trang bị có thể xưng xa hoa bọn hắn cùng hứa phong tranh lệnh quá lớn biết điều không có nói ra muốn cùng hứa phong tổ đội hứa phong cũng quay người chuẩn bị đi tìm cấp m ư ờ i quái nhìn xem bảo dương trên đường hứa phong mở ra ba lô cấp năm bằng đá bảo dương thanh đồng ít hai thanh đồng cấp bảo dương có thể mở ra bạch ngần trang bị Hứa h p o ngay trực t i sau đó hứa phong mở ra cấp một mươi bạch nhân bạc một chiếc nhẫn so hứa phong hiện tại hai cái nhẫn cộng lại gia tăng lực công kích còn cao hơn bất quá hứa phong suy nghĩ một chút vẫn là không mắt lớn trang bị phẩm cấp cùng đẳng cấp có quan hệ cấp một mươi hoàng kim trang bị rất hiếm thấy là tuyệt đối t ự c phẩm nhưng cấp một mươi bạch ngân trang bị cũng không đăng tiền gia tân thủ thôn có thể rất dễ dàng mua được làm hai kiện cấp năm bạch ngân trang bị hứa phong mạch suy nghĩ rất rõ ràng cấp năm bạch ngân trang bị mới có thể đem hắn tốc độ lên cấp tối đại hóa liên tiếp x o á t hơn mấy trăm lần hứa phong rốt cục lấy được vật mình muốn thanh điệu chiến cung bạch ngân đảng cấp yêu cầu cấp năm lực lượng m ộ ư ơ i năm lực công kích hai mươi năm hiệu quả đặc biệt gia tăng năm điểm công kích lực tinh thiết nhẫn bạch ngân đảng cấp yêu cầu cấp năm lực lượng m ộ ư ơ i hai lực công kích m ư ơ i năm hiệu quả đặc biệt công kích trúng đích địch nhân về sau gia tăng m ư ơ i điểm n h a n nhẹ, nhẹ. hứa phong đem cái này hai trang bị thay thay thế đi huyết văn t r ư ở n g cùng cùng gió nhẹ trước nhờ nờ lực công kích bạo đã tăng tới một trăm tám mươi một điểm rất nhanh hứa phong trước mặt xuất hiện cấp m ộ ư ơ i quái cỡ lớn gấu ngựa chung quanh người chơi cũng không ít cấp bảy trở lên người chơi thực lực hơi mạnh hơn một chút đều sẽ tới nơi này t h ă n g cấp hứa phong tìm cái không ai địa phương liếc tới một con gấu ngựa một tiễn bắn ra mũi tên sẹt qua lưu quang đánh vào gấu ngựa trên trán một trăm năm mươi sáu gấu ngựa thanh máu trực tiếp giống một phần ba hứa phong nhanh nhẹn cũng tại tăng lên hắn đứng tại chỗ động tác trên tay không ngừng lại bắn ra hai mũi tên tinh chuẩn trúng đích gấu ngựa ngã xuống đất nhấc lên không ít bụi đất hứa phong người chung quanh mặc rũi nhưng cũng có hai đội người bọn hắn trực tiếp t h ấ y chóng ngoa tạo tổn h thương gì vẽ đúp giờ nợt mờ giờ cho ta người t h ấ y chóng hơn một trăm năm mươi người này lực công kích tiếp cận hai trăm điểm a nhìn vũ khí của hắn mẹ nó bạch ngân trang bị người này là đại công hội hạch tâm người chơi sao bạch ngân trang bị tại tân thủ thôn bên trong cơ hồ là xa xỉ phẩm đồng dạng đồ vật người này có hai kiện hai đội người chơi đều hâm mộ chạy xuống ngủ nước hứa phong sắc mặt bình tĩnh nhìn, nhìn kinh nghiệm của mình đầu Cấp ba n kinh n g g i h ệ mũi chứng cấp cấp cấp Có con có chứng được phong tìm được hạ cái mục tiêu, tiếp tục hơn phân hiện hắn kinh nghiệm thêm thể kinh nghiệm Hứa Phong hạ thủ nửa đơn tăng ngựa, Vẫn gấu tiếp Mà Một tìm m lại tại quái tiêu, soát đậu tên một con gấu ngựa ngã xuống đất kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp tám từ t i ế n trò chơi đến lên tới cấp tám hứa phong chỉ dùng không đến hai giờ đổi thành phổ thông người chơi từ cấp bảy lên tới cấp tám đ o á n chừng đều phải nửa giờ trở lên những tiểu đội khác nguyên một đội chuyển vận hiệu suất còn so ra kém hứa phong hơn nữa còn muốn năm người phân một con quái kinh nghiệm thêm chút sức tranh thủ một giờ lên tới cấp mười lên tới cấp mười đi tìm thôn trưởng làm thí luyện nhiệm vụ liền có thể ra tân thủ thôn đến thành thị về sau cũng sẽ có ngẫu nhiên ban thưởng nhiệm vụ hứa phong thiên phú vận mệnh tác dụng sẽ càng lúc càng lớn siêu siêu siêu hứa phong ba mũi tên bắn ra lại là một con gấu ngựa ngã xuống đất bên cạnh mấy cái người chơi nhìn chằm chằm hứa phong càng thêm hâm mộ nó bên trong một cái đội đội trưởng tiến đến hứa phong bên cạnh hỏi đại lão ngươi đều phải ra tân thủ thôn cái này trang bị bán hay không hứa phong nghĩ nghĩ nói ra ta có hai kiện không cần thanh đồng trang bị ngươi nếu mà muốn có thể bán cho ngươi trên người hai kiện bạch ngân trang bị mặc dù mang ra tân thủ thôn liền không đạt giá bất quá làm thí luyện nhiệm vụ thời điểm vẫn là phải dùng hứa phong hiện tại không có ý định bán tới đáp lời chiến sĩ kinh h ỉ mà hỏi cái gì trang bị cung cùng tăng lực lượng chức nhờ nở ta m u ố n đại lao ngươi nói số đi hứa phong nghĩ nghĩ nói ra đóng gói năm mươi mai ngân tệ cái này hai trang bị bán được trong cửa hàng cũng chỉ giá trị hai mươi mai đồng tệ bất quá được rồi tham mua cái đội trưởng ngày căn răng trực tiếp dùng tiền mua năm mươi mai ngân tệ cho hơ phong tân thủ thôn bên trong thanh đồng trang bị xác thực quá chất quý đắt một chút liền đắt một chút đi độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương bảy cấp một mươi bảy ngân bảo dương manh mối ngoài ý muốn nhiệm vụ ẩn ba mươi mai mà gấu hứa phong đắc ý nhận lấy tiền trong ba lô tài sản thình lình đã có sáu mươi một mai ngân tệ mặc dù cùng đỉnh tiêm người chơi so ra không nhiều nhưng ở tân thủ thôn bên trong dựa vào chính mình đánh trang bị lấy tới nhiều tiền như vậy hẳn là chỉ có hứa phong một cái giao dịch hoàn thành hứa phong tiếp tục thăng cấp thuận tiện nhìn một chút mua xong trang bị cái kia một đội hai trang bị đều cho c h i đội ngũ này cung thủ hắn chuyển vận lập tức so vừa mới tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn và nó cái này trang bị quý là thật quý thoải mái cũng là thật sự sảng khoái hiệu suất lập tức cao rất nhiều a bên cạnh cái kia đội tốc độ lên cấp một mực cùng chúng ta không sai bị lắm hiện tại muốn bị chúng ta kéo ra hai kiện thanh đồng trang bị tăng lên đều lớn như vậy cái kia đại lao thế nhưng là có hai kiện bạch ngân trang bị a cái này một đội người một bên mừng thầm một bên càng thêm hâm mộ nhìn về phía hứa phong hứa phong thì hướng chỗ càng sâu đi đến hy vọng lại đến một con khu vực b ộ i hiện tại hứa phong lực công kích gặp gỡ cấp một ư ơ i thanh đồng bốt cũng là có thể p h á phòng bạch ngân b ộ i đoán t r ừ n g liền có chút khó khăn không đến m ư ơ i phút một vệ kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp chín chỉ kém một cấp liền có thể rời đi tân thủ thôn thăng cấp mặc dù rất thuận lợi nhưng bột thân ảnh hứa phong một mực không thấy được đoán chừng là rất khó gặp được hứa phong cũng là không quá thất vọng loại này khu vực bột hoàn toàn là ngẫu nhiên soát có thể hay không đụng tới hoàn toàn xem vật khí. tìm không thấy cũng rất bình thường vừa thăng x o n g cấp hứa phong liền gặp vừa mới cái kia một đội thanh vũ các người bọn hắn một đội người hiện tại cũng là cấp bảy vừa mới chuyển địa phương chuẩn bị tới soát gấu n g a ngoa tạo đại lao ngươi đã cấp chín rồi thật nhanh a chờ một chút đại lao trên người ngươi là hai kiện bạch ngân trang bị sao đội trưởng cổ hà kim khoái khiếu một tiếng hứa phong gật đầu ừ m v ậ n khí tốt bảo dương bên trong mở ra hai kiện bạch ngân trang bị ngoa t ạ o ta hâm mộ trôi ngủ nước âu hoàng ăn ta một mâu hai cái cấp năm thanh đồng bảo dương có thể khai ra hai kiện bạch ngân trang bị v ậ n khí này thật mỹ tiên hứa phong cười cười cũng không có giải thích cổ hà kim mở miệng hỏi đại lão cái này hai t r a n g bị người bắn khô n g hứa phong gật đầu các ngươi muốn mua chờ ta đánh xong thí luyện nhiệm vụ về sau cho các ngươi trong đội ngũ cái kia cung thủ nội tử có chút hưng phấn cổ hà kim hỏi đại lao cảm giác được bao nhiêu tiền phù hợp hứa phong nói ra dạng này ta không cần tiền nhưng các ngươi có thể hay không giúp ta tại kiến an thành tìm cấp m ộ ư ơ i m ộ hay là có thể lấy được bảo dương nhiệm vụ cũng được cái này hai trang bị nếu như muốn bán đoán chừng có thể bán bên trên một mai kim tệ giá cả còn là rất không tệ bất quá một mai kim tệ tuyệt đối mua không được cấp m ộ ư ơ i hoàng kim trang bị nhưng chỉ cần cho hứa phong một cái cấp m ộ ư ơ i bạch ngân bảo dương hứa phong có thể ổn định làm đến hoàng kim trang bị không hề nghi ngờ bảo dương tình báo càng đáng tiền cổ hà kim nhãn tỉnh sáng lên kiến an thành còn giống như thật có cổ hà kim ngươi chờ một chút ta, ta cho ngươi hỏi một chút nói cổ hà kim lọ gặp gọi điện thoại có một cái nhiệm vụ là tại kiến an thành nơi đó dân cờ b ạ c tiếp ban thưởng sẽ ngẫu nhiên cho một hai cái cấp m ư ờ i bạch ngân bảo dương được không được loại kia ngươi đến kiến an thành sẽ có người tiếp ngươi đến lúc đó hắn cho ngươi nhiệm vụ vật phẩm loại này nhiệm vụ ẩ n phát động cũng phải cần đặc thù đạo cụ đặc thù đạo cụ thu hoạch phương thức có rất nhiều loại đánh quái có khả năng tuân ra đến cũng có thể là đi trên đường nhận được dù sao không có cái này đạo cụ liền mở ra không được tương ứng nhiệm vụ hứa phong không cần lo lắng nhiệm vụ này bị người đọc đi giao dịch đàm thành hứa phong cùng cổ hà kim tăng thêm cái hào hữu nhắm ngay xa xa gấu ngựa tiếp tục cải quái một t i ễ n bay ra một trăm bảy mươi mốt gấu ngựa thanh máu giống một mảng lớn cổ hà kim bọn hắn ở phía xa thấy được cái này tổn thương số lượng trực tiếp gây dại mà nó đây là cao phẩm cấp trang bị sao khó trách hắn thăng cấp nhanh cái này hai trang bị quá đỉnh chờ một chút chúng ta cũng liền có cái này tổn thương trước soát lấy đi bọn hắn mong đợi soát đợi lát nữa hứa phong lên tới cấp mười rời đi tân thủ thôn có thể đánh cái này tổn thương con số chính là bọ hứa phong thanh điểm kinh nghiệm cấp tốc dâng lên không đến hai mươi phút kim quang về xuống hứa phong đẳng cấp tăng lên tới cấp mười thanh đ i ể m kinh nghiệm trong nháy mắt biến thành màu đỏ lên tới cấp mười về sau liền không cách nào lại tại tân thủ thôn lấy được kinh nghiệm đây là phòng ngừa có người chơi tại tân thủ thôn bên trong một mực lợi cổ hà kim tin tức cơ hồ là tại hứa phong thăng cấp về sau dây phát đưa tới đại lao nhanh đi làm thí luyện nhiệm vụ hứa phong trả lời đi về xong tin tức hứa phong trực tiếp hướng tân thủ thôn tiến đến hai mươi phút sau hứa phong trở về tân thủ thôn tìm được thôn trưởng cổ hà kim bọn hắn đã chờ ở bên cạnh lấy thôn trưởng để ta làm thí luyện nhiệm vụ hứa phong nói thôn trưởng nhìn hứa phong một nhãn cũng không có cho hứa phong nhiệm vụ mà là nói ra có người tìm người n g ư ơ i đi trước tìm cửa thôn tên ăn mày đi hứa phong nghe nói như thế có chút ngoài ý muốn cổ hà kim cũng sửng sốt một chút trước đó từng có loại tình huống này sao hứa phong nhìn về phía cổ hà kim hẳn là không có dù sao ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hứa phong nghĩ nghĩ nói ra vậy các ngươi lại chờ một lát đi ta đi xem một chút cổ hà kim cười cười đi thôi bọn hắn một đội người cũng không cùng về sau đều là một cái công người biết cổ hà kim không có đi tìm hiểu hứa phong có thể cầm tới chỗ tốt gì hứa phong đi đường thời điểm tại trong diễn đàn lục soát lục soát tên ăn mày hai chữ ngược lại là có thể tìm ra một chút nội dung nhưng phần lớn đều là nhà ránh cái này tên ăn mày có làm được cái gì a nói đòi tiền mua thì tan kết quả cho hắn tiền hắn không nói hắn thật kỳ q u ạ i à sẽ nhìn chằm chằm váy của ta nhìn ta nếu không phải vũ em ta tại chỗ truy bảo hắn đầu chó cái này tên ăn mày hảo tiện a ta còn tưởng rằng hắn đòi tiền sẽ cho nhiệm vụ ẩn hứa phong không tìm được cái gì tin tức hữu dụng người tốt tại cửa thôn hứa phong thấy được cái kia tên ăn mày hắn đỉnh lấy ổ gà đồng giáp tóc ngay tại phơi nắng tên ăn mày nhìn hứa phong một nhãn nói ra cho ta mười mai đồng tệ ta muốn ăn thịt ăn xong thịt ta cho người c h ỗ t ố t hứa phong d ở khóc d ở cười cái này tên ăn mày gặp ai cũng nói như vậy không ít người chơi lúc trước đơn thuần không trải qua thế sự bị hắn lựa sạch tất cả tích xúc theo lý mà nói cái này s ắ t lừa đảo hứa phong là sẽ không cho tiền hắn bất quá hứa phong nghĩ nghĩ phát hiện một số khác biệt người khác đều là tự mình cùng tên ăn mày đáp lời nhưng hắn là thôn trưởng giới thiệu qua tới tại trong diễn đàn lục soát một chút thôn trưởng để người chơi tìm đến tên ăn mày tình huống một lần đều chưa từng xuất hiện mười mai đồng tệ cũng không nhiều hứa phong cảm thấy có thể thử một chút liền cho tiền tên ăn mày thu tiền nhìn chằm chằm hứa phong nói ra ta còn muốn mật gấu đến n g â m rượu ngươi đi cho ta thu thập ba mươi mai mật gấu tới đi hứa phong nhãn tỉnh sáng lên nhưng rất nhanh lại hơi nghi hoặc một chút nhiệm vụ ẩn vẫn là cái này tên ăn mày nghĩ mặt trời chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà m ngư xuất phẩm mời nhảy hố t ư so tiên cấp hô hấp pháp càng n ư u bức tồn tại tên ăn mày nhìn xem hứa phong không nói gì nếu như hứa phong ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không có tên ăn mày là sẽ không đem vũ khí cho hứa phong cứ việc tên ăn mày đã biết hứa phong đơn giết huyết lang một suy tư hai giây hứa phong quay người ra tân thủ thôn một lần nữa trở về đánh gấu ngựa tối h đa cũng liền thua thiệt chút thời gian đáng giá thử một chút hứa phong tìm tới diễn đàn về sau liền cảm thấy mình hẳn là phát động cái nào đó nhiệm vụ ẩn đã hứa phong dạng này phán đoán hắn cũng không phải là loại kia lo trước lo sau người làm liên xong việc rất nhanh hứa phong lần nữa tìm được gấu n g a trên đường tất cả người chơi nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt đều mang chút ngoài ý mới hắn đều đã cấp mười a tới đây làm gì t h ô n trưởng t h í luyện không cần đánh gấu a không phải là không nỡ cái k i a hai trang bị muốn tại tân thủ thôn bên trong chờ lâu một hồi a không ít người thấp giọng nghị luận h ứ a phong không để ý tới những người này lần nữa mở soát ba mũi tên xuống dưới một con gấu ngựa ngã xuống đất h ứ a phong đạt được nhiệm vụ nhắc nhở đạt được cái thứ nhất mật gấu đinh đinh đinh cổ hà kim phát tới tin tức đại lão người đâu chúng ta tới tên ăn mày nơi này cũng không gặp người a h ứ a phong trả lời ta giống như s ở phát cái nhiệm vụ lại chờ một chút đi cổ hà kim có chút bất đắc dĩ bọn hắn đã đợi hai mươi phút còn phải đợi thêm bất quá hai kiện bạch ngân trang bị thật sự là quá mê người cầm lên kiện trang bị này mấy người bọn hắn tỉnh thời gian xa so với mấy mười phút muốn bao nhiêu ai bảo xa hoa trang bị tại đại lao trong tay đâu cổ hà kim trả lời à vậy chúng ta cũng đi trước thăng một hồi cấp đại lao làm xong nhiệm vụ về sau gọi chúng ta đi hứa phong không có về tin tức dù sao cũng phải để cho người khác các loại hứa phong lười nhắc giả khách sáo nói cái gì không có ý tứ về sau có cơ hội mang mang có thể mang dẫn bọn hắn hoặc là ra trang bị thời điểm cho bọn hắn giảm giá liền xong việc mật gấu tỷ lệ rơi đồ còn có thể hứa phong soát có mười năm phút ba mươi mật gấu thu thập hoàn thành vậy thôn hứa phong tìm được tên ăn mày đem trong tay mật gấu cho hắn sắc trời đã đến t r ạ m vào tối trong trò chơi thời gian cùng thế giới loài người thời gian là hoàn toàn nhất trí tên ăn mày hảo hảo thu về mật gấu hài l ò n g nhẹ gật đầu làm không tệ ta trước cho n g ư ơ i điểm chỗ tốt đi n g ư ơ i biết hô hấp pháp sao hứa phong đương nhiên biết m ư ờ i cấp về sau tại m ư ờ i bốn cấp thành thị bên trong có thể tìm được chức nghiệp đạo sư chức nghiệp đạo sư nơi đó có m ỗ i cái nghề nghiệp cơ sở kỹ năng có thể học tập còn có thể học tập một môn cơ sở hô hấp pháp hô hấp pháp có các loại tăng thêm Cung t hô ủ cơ sở h hấp pháp có thể tăng h ể t lên lực công kích.、Phòng、chiến cơ sở hô Phòng hấp pháp, sở một h tăng lên mươi phần to lớn một đường người chơi chỉ cần trang bị không tệ là được nhưng muốn trở thành đỉnh cấp cao thủ hô hấp pháp nhất định phải tốt tên ăn mày nói ra ta cho ngươi một bộ hô hấp pháp đi so chức nghiệp đạo sư của ngươi giáo muốn cao minh nhiều hứa phong nhãn tình sáng lên cái gì loại hình lực lượng tăng thêm có thể hứa phong tiếp nhận cái này ban thưởng tên ăn mày rỗi lưng một cái uống một hớt rượu giơ tay lên một đạo hoa mỹ kim quang rơi xuống hứa phong mi tâm a ba giây về sau tên ăn mày phát ra một tiếng ngoại ý muốn thanh âm hứa phong nhìn nhìn thuộc tính của mình giao diện biến hoa gì đều không có có ý tứ gì hứa phong sửng sốt một chút tên ăn mày gãi đầu một cái hoang mang nói ra ta cũng không biết ngươi c h ờ một chút ta thử một lần nữa nói tên ăn mày lần nữa đưa tay đem kim quang chiếu hướng về phía hứa phong chán vẫn là không có cái gì phát sinh hứa phong ánh mắt thay đổi mẹ nó cái này tên ăn mày sẽ không ở chơi hắn a tên ăn mày nghĩ, nghĩ có chút ngoại ý muốn nói ra ngươi học qua hô hấp pháp hứa phong sửng sốt một chút nhẹ gật đầu tại một thế giới khác học qua cái này có ảnh hưởng sao tên ăn mày có chút hoang mang bình thường đến nói không có ảnh hưởng nhưng tình huống của ngươi có chút kỳ quái ta muốn truyền thụ cho hô hấp của ngươi pháp ngươi học không được bình thường tới nói chỉ có một khả năng hô hấp của ngươi pháp so ta muốn truyền thụ cho ngươi còn cao cấp hơn tên ăn mày lúc nói lời này chính mình cũng cảm thấy rất không có khả năng hắn muốn cho hứa phong hô hấp pháp với hắn mà nói không phải vật gì tốt nhưng đó cũng là tiên cấp a hứa phong hô hấp pháp thế mà so tiên cấp còn mạnh hơn mà lại hứa phong hô hấp pháp lại là từ một thế giới khác mang tới tên ăn mày thật chưa thấy qua cái tràng diện này thậm chí có chút mắt trợ tròn tiểu t ử này rất kỳ quái hứa phong mạch suy nghĩ rõ ràng sách hỏi vậy ta muốn làm sao đem hô hấp của ta pháp cho lấy ra tên ăn mày sờ lên cằm ngươi có thể nhìn xem chờ ngươi ra tân thủ thôn có thể hay không tự động kích hoạt hô hấp pháp tân thủ thôn là không thể sử dụng hô hấp pháp tăng thêm nếu như ngươi có hô hấp pháp đi thành thị nó sẽ tự mình xuất hiện hứa phong hỏi nếu như chính nó không ra đâu tên ăn mày nghĩ, nghĩ nếu như không được đi hỏi một chút đạo sư của ngươi nếu như đạo sư của ngươi cũng không có cách vậy liền để hắn liên hệ tân thủ thôn tên ăn mày ta lại đi tìm ngươi hứa phong gật đầu đưa ra vấn đề thứ hai vậy ta ban thưởng đâu tên ăn mày thở dài không có n g ư ơ i nhà nghĩ bạch chơi đúng không hứa phong ánh mắt tấm lãnh tên ăn mày khoát tay áo cũng có chút t h ấ y náy nói ra như vậy đi ta vốn đang muốn để ngươi làm hai chuyện hiện tại ngươi làm một kiện sau đó ta liền đem sau cùng ban thưởng cho ngươi được thôi hứa phong hỏi ngươi nếu là còn gạt ta đâu tên ăn mày hai tay một đám cái này muốn chính ngươi phán đoán hứa phong nghĩ, nghĩ đồng ý ngươi còn cần gì ta cần lợn rừng trái tim c h â u rừng con mắt sói hoang răng cùng gấu ngựa da lông các mười lăm cái ngươi đặt cái này lưu t i ể u từ ngốc đâu hứa phong trừng mắt hỏi tất cả cái đều đánh một vòng tên ăn mày nói ra thật không có những vật này ta đều l ư u dụng hứa phong quay người ra thôn đi đánh vật liệu hắn tin tưởng tên ăn mày thuyết pháp bởi vì hắn s á t s á t thật thật cảm thấy hô hấp pháp mang cho hắn tăng lên tỷ lệ chính xác tăng lên thân pháp tăng lên dù sao cũng chính là cuối cùng một vòng đánh một chút cũng không khó khăn trên đường hứa phong có chút thất thần ta cái này tổ truyền hô hấp pháp giống như xác thực rất v u bức có thể đưa đến thế giới này hô hấp pháp trước đó giống như cũng không có loại tình huống này à. hứa phong mở ra diễn đàn tìm tòi một chút loại tình huống này quả nhiên không có tương quan nội dung cũng có thể là người khác điệu thấp im lặng phát đại tài không có đem loại tình huống này nói ra không nghĩ kích hoạt lên hô hấp pháp lại nói hứa phong tìm được trước lợn rừng thời gian mấy tiếng lại có mấy người chơi tiến vào trò chơi hứa phong một tiến b ắ n ra đánh vào lợn rừng trên thân một trăm chín mươi sáu lợn rừng trực tiếp ngã xuống đất tử vong dây chung quanh người mới các người chơi đều nhìn n g y người ngo tạo thứ độ gì cấp m ộ ư ơ i người chơi như thế sâu s a o không phổ thông cấp m ộ ư ơ i người chơi rất khó dây lợn rừng ngươi nhìn trên người hắn trang bị ngoa tạo hai kiện bạch ngân trang bị một kiện thanh đồng trang bị là cái đại lão hứa phong một tiễn một đầu lợn rừng chỉ dùng hai phút liền soát xong lợn rừng trái tim so với trong tưởng tượng phải nhanh một chút hứa phong cất kỹ cung tiễn quay người xuất phát kế tiếp chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à n ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương chín thử luyện hoàn thành có thể thành g i i vũ khí t ự c phẩm hứa phong động tác rất nhanh l i ê n lên thời gian đi đường hết thảy bốn mươi phút tất cả vật liệu đều thu thập hoàn thành không ít người chơi đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hứa phong cấp m ộ ư ơ i người chơi soát nơi này quái lại không có kinh nghiệm đây là tại làm gì trở về tân thủ thôn hứa phong tìm tới tên ăn mày đem tất cả vật liệu đều cho hắn tên ăn mày kiểm lại một chút số lượng hài lòng nói ra không tệ các loại ba mươi phút về sau ngươi qua đây một chuyến đi còn phải đợi ba mươi phút ừ m ta đưa cho ngươi phần thưởng cần những tài liệu này giải phóng nghi thức cần chút thời gian trang bị đúng vũ khí đạt được tên ăn mày chuẩn xác trả lời chắc chắn hứa phong trong nháy mắt kích động nhiệm vụ càng dừng già ban thưởng bình thường là càng tốt cái này tên ăn mày liền hô hấp pháp đều có cho vũ khí đoán chừng sẽ không kém tên ăn mày quay người nhảy lên ngọn cây mấy cái là mình biến mất không thấy đoán chừng là đi tìm địa phương giải phong trang bị hứa phong cũng không có ngốc các loại xoay người đi tìm thôn trưởng thôn trưởng nhìn thoáng qua tên ăn mày phương hướng hỏi sự tình xong xuôi hứa phong gật đầu ta trước làm thí luyện nhiệm vụ thôn trưởng nói ra thế giới bên ngoài rất nguy hiểm ngươi cần chứng minh thực lực của mình mới có thể rời đi mời ngươi tiến vào huấn luyện phòng, đánh bại đối thủ. thí luyện nhiệm vụ rất đơn giản đánh bại một cái so tống gấu hơi mạnh một điểm địch nhân là được nhiệm vụ chỉ có thể đơn soát đối người chơi bình thường tới nói đánh nhau vẫn là khó khăn bất quá hứa phong làm có thể đơn soát buộc tồn tại nhiệm vụ này thực sự đơn giản hứa phong tiếp hảo nhiệm vụ tại tiệm vũ khí bên cạnh tìm được một cái tiểu nhân truyền tống trận thông qua truyền tống trận hứa phong tiến vào một cái hoang vu trong thâu trang lại tới một cái chịu chết một đạo t h u kệch â m thanh â m vang lên nói chuyện chính là một cái cầm trạm ã đại đao thổ phỉ thân cao có khoảng ba mét toàn thân làn da đều là màu đỏ hứa phong nhìn thoáng qua nó thuộc tính cùng diễn đàn đã nói đồng dạng. Cấp 10, HP 800 điểm, phòng cùng phòng thổ phỉ hướng ma hướng pháp tiễn, tiễn hướng hướng về sau tẩu vị kéo dài khoảng cách về sau lần nữa xoay tay lại một tiễn liên tiếp bốn mũi tên thổ phỉ thanh máu thanh không hứa phong đạt được nhiệm vụ nhắc nhở ngài đã hoàn thành thí luyện nhiệm vụ mời về thôn trường chỗ thông hướng thế giới bên ngoài đi hứa phong rời đi huấn luyện v h ò n g cho cổ hà kim phát tin tức chuyện của ta xong xuôi thuận tiện tới bắt trang bị sao cổ hà kim dây về thuận tiện chúng ta bây giờ liền trở về hứa phong đợi có hơn m ộ ư ơ i phút cổ hà kim bọn hắn chạy tới nhiệm vụ này làm có một cái lúc nhưng cổ hà kim còn chưa tới cấp tám tân thủ thôn cấp bảy đến cấp một ư ơ i thăng lên thật rất c h a tấn người hứa phong loại này trang bị nghiền ép chuyển vận bạo tạc người ngoại trừ đại lão cổ hà kim nhìn thấy hứa phong gấp rút bộ pháp chạy tới hứa phong cũng không có nói nhảm trực tiếp cùng cung thủ nội từ giao dịch đại lão làm sao còn có khác trang bị ngoại trừ hai kiện bạch ngân trang bị bên ngoài hứa phong còn đưa một thanh cấp năm trường kiếm đồng tàu còn có ba kiện chiếc nhẫn màu trắng cùng hai bộ màu trắng dây chuyền những trang bị này đối hứa phong tới nói không thế nào đáng tiền nhưng đổi thành người chơi khác có thể đánh ra đồ trang sức thật đúng là không nhiều hứa phong cũng lời tìm người đơn độc lại bán những trang bị này vừa vặn đưa một cái nhân tình hứa phong nói ra để các ngươi nhiều đợi lâu như vậy những thứ này đưa các ngươi ta giữ lại cũng không có tác dụng gì cổ hà kim sừng sốt một chút chăm chú nói ra đại lão vậy ta liền nhận ngươi có gì cần tùy thời liên hệ ta đi hứa phong cũng không có chối tử vậy chúng ta trước thăng cấp đi hôm nay thanh vũ các loại cùng đầu bạc ứng liên minh thánh rôn công hội đánh một trận có người chơi đem vũ khí thêm đến mười ba đáng tiếc là một thanh cấp tám mươi sử thi vũ khí nếu không cái này đem vũ khí hẳn là có thể bán được giá trên trời hứa phong có chút chờ mong cấp một mươi trở lên trang bị liên có thể làm dùng bảo thạch cường hóa tiến hành cường hóa có vận mệnh cái thiên phú này tại hứa phong cường hóa sẽ không thất bại đáng tiếc là cấp một mươi trang bị chỉ có thể cường hóa ba lần Muốn mới lên trang bị mới có thể không hạn chế cường tới trở thể cấp có chế 60 hóa bị, s ố lần. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, trừ thứ h ứ a phong còn chăm chú nhìn một chút thành còn kiến an một đ ị a đi ồ Cầm lên hoàng k m trang bị, đi soát cấp 15 sơn lâm t h ổ phỉ đ i hẳn là có thể đánh thắng là có đ ư ợ c Sau đó đ i s o á tinh cấp 20 t anh hoàng văn hổ cấp 20 trở lên quái liền có tinh anh tinh anh kinh nghiệm là quái bình thường 2.5 lần thuộc tính muốn mạnh hơn 50% k h o ả n g trường soát tinh anh quái tốc độ lên cấp cùng soát quái bình thường tốc độ trên lệch to lớn tranh thủ s giờ có thể tới cấp h a cho đến bây giờ từ cấp 10 lên tới cấp 20, nhanh nhất ghi chép là hoa anh đ ả o liên minh người trời lập nên tổng cộng là 21 giờ hứa phong khẳng định phải đột phá hắn ghi chép ta trở về á hứa phong chính tính toán thời điểm tên ăn mày trở về cái này cho ngươi hắn móc ra một cây trường cung cây cung này lập tức hấp dẫn hứa phong lực chú ý trường cung cảm nhận phi thường tốt phía trên khắc c ấn lấy các loại phức tạp hoa văn mang theo một cô đến từ viễn cổ tuế nguyệt cảm giác cùng lực lượng cảm giác độ tốt tên ăn mày đem cung đưa cho hứa phong hứa phong nhìn thoáng qua trường cung thuộc tính nhân viên trường cung hoàng kim phong ấn t r ạ thái đẳng cấp yêu cầu hạ tại diễn đàn bên trên thấy qua mấy món cấp một mươi hoàng kim trang bị toàn thuộc tính đều muốn thấp hơn thanh này nhân viên trường cung mà lại thanh này trường cung còn tự mang một cái rất nhiều bức kỹ năng cung thủ cấp một m ư ơ cơ sở kỹ năng mới có thể tạo thành một trăm hai mươi năm vật lý tổn thương mà thôi cây cung này tự mang kỹ năng Trực tiếp là 200 vật là n t h ư ơ n g t h ờ i gian cún đầu còn thiếu, cún còn đầu m à l ạ i cây cung này còn này thăng ạ i p ấn trạng thái, thái? h cấp n g m hỏi, t phong ấn ăn mươi đều có thể giải khai một cái giai đoạn phong ấn tăng lên nó phẩm cấp mà lại nó cường hóa thất bại thời điểm sẽ không b ạ o chết sẽ chỉ tổn thất hết trước đó cường hóa thuộc tính còn có thể tiếp tục tăng lên hứa phong ánh mắt có chút lửa nóng cái này đem vũ khí có một mươi điểm nguyền rủa giá trị hựa ạ phong tại trong diễn đàn thấy qua nguyền rủa giá trị nguyền rủa giá trị càng cao tỷ lệ rơi đồ càng thấp mà lại đánh quái thời điểm quái vật có sát xuất sẽ diễn biến nghe nói có cái nào đó năm điểm nguyền r ù a đáng giá thẳng xui xẻo đánh bột thời điểm bột trực tiếp diễn biến kết quả hai cái trăm người đoàn trực tiếp tiêu diện mà món này trang bị trực tiếp tới m t mươi điểm n g u y n rủa giá trị vẫn có chút nhiều tên ăn mày tựa hồ là nhìn ra hứa phong lo lắng nói ra nguyên rủa giá trị có thể thông qua một ít thiên tài địa b ả o r ử a đi bất quá có thể hay không lấy tới liền xem chính ngươi muốn hay không ngươi có thể cự tuyệt nhưng một khi tiếp nhận nó nó sẽ khóa lại đến trên người ngươi không cách nào vứt bỏ sẽ không tuân ra đi không cách nào tiêu hủy hứa phong không chút do dự nói ra muốn thuộc tính này liền xem như nguyên rủa giá trị có hai mươi điểm đều giá trị ngay tại hứa phong làm ra quyết định trong nháy mắt Hiên viên tr không cách nào tồn nhập nhà kho không cách nào giao dịch sẽ không tuân ra ngài thu được mười điểm nguyền r ù a giá trị xin ngài cẩn thận hành động chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố t r ư ơ n g mười phó hội trưởng phù hoa diêu gia nhập c ô n g hội dân cờ bạc nhiệm vụ thu hoạch được mười điểm nguyền r ù a giá trị thời điểm tên hứa phong đều tối đi một chút còn có loại phía sau mát lạnh cảm giác hứa phong cũng không thèm để ý trực tiếp đem cây cung này cầm ở trong tay vừa mới lực công kích của hắn chỉ có chín mươi chín điểm rơi xuống hai kiện bạch ngân trang bị ảnh hưởng còn là rất lớn mà lúc này cái này một cây trường cung trực tiếp đem hứa phong lực công kích thoát tới hai mươi lăm chín điểm thiếu đi một chiếc nhẫn lực công kích vẫn còn so sánh vừa mới nhiều hơn năm mươi điểm ngưỡng bức còn có khác đồ tốt sao hứa phong không có gấp rời đi nhìn về phía tên ăn mày tên ăn mày sửng sốt một chút tiểu tử ngươi cầm n h ư ỡ n g bức như vậy trang bị không cảm tạ còn chưa tính thế mà còn muốn lại vớt điểm chỗ tốt tên ăn mày tức giận nói ra không có trên người ta đổ tốt đều ném đi hứa phong hỏi không có việc gì có manh mối cũng được ta có thể tự mình đi tìm tìm n ăn mày người đều choáng tiểu tử này thật trương mở miệm a thật không có manh mối cũng không có cầm lên ngươi cùng đi nhanh lên đi được thôi hứa phong đem cung cấp kỹ quay người đi hướng thôn trưởng thôn trưởng hỏi thử luyện hoàn thành rồi cái này không nói nhảm sao không hoàn thành ta tới tìm ngươi yêu đường sao hứa phong vừa cầm lên thanh này vũ khí c ự c phẩm tâm tình không tệ miệng này thôn trưởng m ặ t không biểu tình nói ra xin hỏi ngươi muốn đi thế lực nào kiến an thành thế lực khác nhau khác nhau còn là rất lớn huyết ảnh b ư ợ sâu là ma tộc thế lực hoàn cảnh ác liệt bốn phía đều là cả b ẫ bất quá huyết ảnh v ư ợ sâu quái kinh nghiệm là cao nhất tỷ lệ rơi đổ cũng tương đối cao nói xong mấy đạo phù văn bao phủ hứa phong thứ phong thân hình loại lên đi tới một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh bên trong dưới chân là gạch đá xanh nơi xa là ba bốn tầng nếp xưa kiến trúc t h u n g quanh người chơi trang bị rõ ràng cũng so tân thủ thôn đã khá nhiều cơ hồ mỗi người đều có bạch ngân trang bị hứa phong thấy được hai cái mới tăng thêm tiền hạ phòng đấu giá bang hội mở ra phòng đấu giá lục soát cấp m ộ ư ơ i bạch ngân trang bị xuất hiện rất nhiều trang bị bình quân đại khái hai mai ngân tệ một kiện cấp m ộ ư ơ i bạch ngân trang bị thật không đáng tiền bất quá cấp m ộ ư ơ i hoàng kim trang bị trong phòng đấu giá không nhìn thấy vô luận đẳng cấp gì loại này vượt cấp c ự c phẩm trang bị đều là có tiền mà không mua được có người thu không ai bán hứa phong thấy được hai cái không tệ bạch nhớ bạc còn có một cái bạch ngân dây chuyển giá cả đều không quý bất quá hứa phong nghĩ, nghĩ cũng không có mua xem trước một chút cầm bảo dương nhiệm vụ có khó không nếu như không khó vậy liền không mua đồ trang sức hai cái này bảo dương hứa phong làm ấn hoàng kim phẩm chất đồ trang sức xem hết phòng đấu giá hứa phong cho cổ hà kim phát tin tức ta đã đến kiến an thành cổ hà kim dây về t ố t ta hiện tại liên hệ công hội có người thêm bạn hảo hữu đại lao thông qua một chút hứa phong đi các loại tin tức thời điểm hứa phong nhìn một chút chung quanh có hai cái người chơi bu lại đại lão có hưng thu thêm công hội sao chúng ta hương lăng công hội đãi ngộ rất tốt đừng nghe hắn nói mỏ chúng ta công hội đãi ngộ càng tốt hơn hứa phong cự tuyệt nói không cần những thứ này sẽ ở tân thủ điểm truyền tống ngồi sổm kéo người công hội đều là tiểu công hội hứa phong tự nhiên t r ư ớ g mắt không đến một phút một cái gọi phù hoa r i ê u người xin tăng thêm hứa phong hảo hữu người này hứa phong có ấn tượng thanh vũ các phụ trách quản nhân sự một cái phó hội trưởng nàng tại diễn đàn phát qua mấy lần nói thông qua hảo hữu xin về sau đỡ hoa giao cho hứa phong phát giọng nói tin tức ngươi tốt ta hiện tại ngay tại hướng ngươi bên k i a đ u ổ i mời ngươi c h ờ một chút là cái m g ụ y tử thanh âm còn thật là dễ nghe hứa phong trả lời được rồi đợi có chừng năm phút một cái cưỡi màu trắng tuyết tứ ngụy tử rơi xuống hứa phong muốn nhìn một chút cấp bậc của nàng nhưng bởi vì t r a n lệch quá lớn chỉ có thấy được một chuỗi dấu chấm hỏi bất quá nhìn trên người nàng trang bị màu sắc hẳn là có một kiện sử thi cấp trang bị nàng hẳn là có hơn tám mươi cấp người tốt phù hoa diêu thu hồi tuyết tưng cùng hứa phong lên tiếng c h à o cô em gái này không có mang mặt nạ làn da rất trắng ngũ quan đ o a n chính có chừng cái sáu năm phân g á n g v ẻ tại người bình thường bên trong tính là không sai đến cấp năm mươi trở lên người chơi có thể hướng liên bang đăng ký thu hoạch được liên bang bảo hộ lúc này lộ mặt vấn đề cũng liền không lớn từng cái công hội quản lý trên cơ bản đều là không mang mặt nạ đây cũng là thể hiện thực lực một loại phương thức hứa phong lễ phép trào hỏi n g ư ơ i tốt ta kéo ngươi tiến b a n hội ngươi đồng ý một chút phù hoa diêu nói đối hứa phong gửi đi mời hứa phong trực tiếp tiếp nhận sau đó hứa phong nhân vật tên đằng sau liền có thêm một cái thanh vũ các bảng hiệu phù hoa diêu nhìn qua bề bộn nhiều việc nói ra được rồi hoan nghênh ngươi gia nhập thanh vũ các ta còn có việc liền đi trước hứa phong hỏi ta có chuyện nghĩ trưng cầu ý kiến một chút phù hoa diêu có chút ngoài ý mới một cái cấp m ư ơ i người mới coi như thao tắc không tệ có thể có chuyện gì trưng cầu ý kiến nàng cái này phó hội trưởng bất quá phù hoa diêu nhìn một chút hứa phong trong tay hoàng kim trường cung vẫn kiên nhẫn mà hỏi chuyện gì hứa phong nói ra nếu như ta đổi mới cấp m ộ ư ơ i lên tới cấp hai mươi ghi chép công hội có hay không bàn thưởng tốc độ lên cấp là có cái chuyên môn bảng danh sách hứa phong đột phá kỷ lục về sau tên thanh vũ các cũng sẽ cùng một chỗ treo ở trên bảng danh sách đây là thể hiện công hội thực lực một loại phương thức phú hoa diêu nhữ mày nhắc nhở ta biết n g ư ờ i thao tác không tệ nhưng bây giờ ghi chép không có n g ư ờ i nghĩ đơn giản như vậy cả một cái công hội siêu tập tốt nhất trang bị mới đem cấp m ộ ư ơ i lên tới cấp hai mươi thời gian rút ngắn đến hai mươi một giờ người bây giờ đã chậm chê không thiếu thời gian cái này nhanh thăng ghi chép có thể nói là tranh thủ thời gian hoa anh đào liên minh cái kia người chơi gọi chỉ giã chín hoa hắn là lên tới cấp mười về sau trực tiếp cầm tới trang bị một giây cũng không dám nhiều nghỉ mới lấy được đứng đầu bảng từng cái công hội đều thử qua siêu việt hắn nhưng đều không thể làm được hứa phong không có nói trước liên hệ công hội chuẩn bị kỹ cảng vũ khí trang bị phá kỷ lục không có khả năng hứa phong tùy ý nói ra làm sao phá kỷ lục đó là của ta sự tình ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết có hay không ban thưởng phù hoa diêu có chút ngoài ý muốn nhìn xem hứa phong sau một lát nàng nói ra nếu như ngươi có thể làm được ban thưởng năm mươi mai k i m tệ lại thêm tinh anh thành viên thân phận hứa phong gật đầu đi năm mươi mai k i m tệ đối với một cái trọng yếu như vậy bảng danh sách tới nói không coi là nhiều bất quá tinh anh thành viên thân phận vẫn là rất hữu dụng chỉ cần trở thành tinh anh thành viên liền có thể hướng công hội yêu cầu một chút tài nguyên bên trên trợ rút hứa phong có thể nhiều muốn chút cho bảo dương nhiệm vụ thỏa đ a m về sau phú hoa diêu quay người rời đi hứa phong thì cho cổ hà kim phát tin tức nhiệm vụ đâu cổ hà kim dây về đã có người qua đi cho ngươi đưa hứa phong xem hết tin tức ngầm đầu một cái vừa vặn nhìn thấy có một cái cấp mười lăm thích khách chạy tới đại lao ngươi tốt ta tới cấp cho ngươi đưa nhiệm vụ vật phẩm hứa phong cùng đối phương giao dịch lấy được một viên cũ nát ngọc bội nhiệm vụ vật phẩm tới tay hứa phong nói cảm ơn rất mau tìm đến dân cơ bản ngươi nếu như có thể giúp ta đánh giết lục lâm phi tặc thu thập mười phần quan phủ công văn m ả n h vỡ ta liền cho ngươi một cái hoặc là hai cái bảo dương ngươi nguyện ý đi sao chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à n ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương mười một dị tượng chấn kinh vô số người chơi không biết cấp hô hấp pháp lực công kích tăng lên ba lần không có vấn đề vậy liền nhờ ngươi hứa phong thanh nhiệm vụ bên trong n h i ề u một cái dân cờ bạc q u y thác hắn không có gấp đi tìm lục lâm phi tặc đi trước võ học quán tất cả nghề nghiệp đạo sư đều ở nơi này ngươi tốt người trẻ tuổi ngươi l à vừa tới kiến an thành sao nhìn thấy cung thủ đạo sư về sau đối phương chủ động hướng hứa phong hỏi hứa phong gật đầu ta muốn đạt được mới danh hiệu mỗi qua cấp m ộ ư ơ i đều có thể thu hoạch được mới chức nghiệp danh hiệu danhiệu không có, có bổ trợ nhưng nhất định phải có danh hiệu mới có thể học tập tương ứng đẳng cấp kỹ năng Cung, Cung t hô hấp pháp không phải kỹ năng không cần danh hiệu liền có thể trực tiếp học tập hứa phong nói ra tình huống của ta có chút đặc thù đạo sư hơi nghi hoặc một chút、ứng. nói một chút hứa phong đem trên người hắn tình huống cùng đạo sư nói rõ tên ăn mày đạo sư nghe được người này thời điểm minh hiển lộ ra chút giật mình thân sắc hắn nhìn một chút hứa phong trên tay c u n g nói ra ngươi c h ờ một lát một lát ba phút sau đạo sư lấy ra một viên toàn thân màu trắng ngọc bài đây là khải linh ngọc làm tự mình tự sáng tạo kỹ năng hoặc là hô hấp pháp thời điểm có thể thông qua nó để tự sáng tạo kỹ xảo thắc ấn xuống tới hứa phong có chút giật mình mở ra diễn đàn tìm tòi một chút khải linh ngọc không kết quả tìm kiếm lại là cái hiện giai đoạn các người chơi đều không tiếp xúc đến đồ vật hứa phong cũng không có nói nhảm rỗi tay nắm chặt khải linh ngọc hơi dùng sức lại phát hiện đạo sư không có ý buông tay đạo sư một mặt thịt đau nói ra cái này đổ tốt ta cũng chỉ có một khối ngươi, có thể ngàn vạn muốn thành công a hứa phong trấn an nói yên tâm ta hiểu rồi nói hứa phong vừa dùng lực đem khải linh ngọc đ ậ t lấy lấy ra a ngươi khải linh ngọc nắm ở trong tay hứa phong trong đầu đ ỗ n g nhiên có chút dấu ở trong trí nhớ đồ vật hiện lên hô hấp pháp là hắn khi còn bé học rất nhiều chuyện chính hắn đều quên nhưng cầm bên trên khải linh ngọc thời điểm rất nhiều ký ức tự mình t h ứ c tỉnh tràn vào khải linh ngọc bên trong một đạo hào quang trói sáng phóng lên tận trời đạo sư kích động đến có chút thất thần tự lẩm bẩm vô vọng cấp Cái này thứ gì có thần tiên tại độ kiếp trang diện này ta thật chưa thấy qua tranh thủ thời gian phát diễn đàn không ít người chơi đem đạo ánh sáng này trụ trục lại phát đến diễn đàn kiến an thành xuất hiện thần bí của sáng hư hư thực thực có thần tiên độ kiếp cái này tiếp mời cấp tốc đưa tới không ít người hồi phục kinh ngạc kiến an thành không phải cái cấp m ộ ư ơ i địa phương nhỏ sao đây là vật gì ta cũng không biết có thể là có cái gì n h ư bức nở đỡ cờ xuất hiện a trước đó không phải xuất hiện qua cấp tám mươi đ ị a đ ồ b ộ t lúc ấy cũng là hồng quang trung tiên hẳn không phải là người chơi dẫn phát loại này dị tượng nếu như là người chơi hẳn là có thông cáo các người chơi nghị luận ở mỹ ai cũng không biết đây là vật gì một phút sau c vô sinh vô sinh, một một kinh ngạc b i ế lại là không biết cấp bậc mà lại thuộc tính thật mạnh mẽ bình thường hô hấp pháp chỉ có một cái tăng thêm cung thủ cơ sở hô hấp pháp hết thể một mươi tầng mỗi tầng tăng thêm năm lực công kích tăng lên tới mắt cấp cũng liền gia tăng năm lực công kích hứa phong hô hấp pháp không chỉ có tăng thêm cao hạ mức cao nhất số tầng cao còn có ba cái thuộc tính tăng thêm mắt cấp có thể gia tăng ba trăm phần trăm lực công kích tương đương với tăng lên tới lúc đầu bốn lần lực công kích hơn nữa còn có thể thành giải cùng h i ê n viên trường cung đồng dạng hứa phong đều không nghĩ tới nhà mình truyền hô hấp pháp thế mà mạnh như vậy đạo sư cũng lấy lại tinh thần đến nhìn về phía hứa phong kích động nói ra khải linh ngọc không có phí công ngủ hứa phong dở khóc dở cười con hàng này còn băn khoăn hắn khải linh ngọc đâu hứa phong hỏi cái này có thể thành giải là có ý gì đạo sư giải thích nói có chút đặc thù hô hấp pháp có thể thôn vệ nó hô hấp của hắn pháp bản thân tiến hóa người vô sinh hô hấp pháp cũng hẳn là dạng này tìm tới thích hợp hô hấp pháp để nó thôn phệ là được hứa phong nhìn c h ầ m c h ầ m đạo sư nói ra ngươi có thích hợp hô hấp pháp sao đạo sư trừng mắt hứa phong nghẹn nói không ra lời người khác tới đều là cho hắn giao tiền mới có thể học kỹ năng tiểu tử này ngược lại tốt lấy không hắn một khối khải linh ngọc thế mà còn muốn hao hô hấp của hắn pháp đạo sư không nhịn được phất phất tay không có đi nhanh lên nhìn thấy tiểu tử ngươi liền đau lòng hứa phong cũng không thèm để ý vậy ta trước làm nhiệm vụ đi trên đường hứa phong nhìn nhìn vậy trạng thái của mình lực công kích từ hai trăm năm mươi chín theo ă n lên g tới ô h ấ cái tốc độ này hớ phong muốn đem hô hấp pháp tăng tới thứ nhì tầng cần một mươi một giờ khoảng trừng hô hấp pháp mỗi cao hơn một tầng cần kinh nghiệm cũng càng nhiều bất quá hô hấp pháp kinh nghiệm là có thể thông qua đường dây khác lấy được thì như công hội phó bản cùng các loại nhiệm vụ cùng hoạt động trước tiên đem nhiệm vụ làm hô hấp pháp rất trọng yếu nhưng thăng cấp quan trọng hơn hô hấp pháp mặc dù có to lớn tiềm lực nhưng dưới mắt đối hứa phong tăng thêm cao nhất vẫn là cấp m ộ ư ơ i hoàng kim trang bị k i ế n an ngoài thành địa đồ rất lớn hứa phong chạy m ộ ư ơ i tám phút tìm được thành tây phi tặc sân trại phi tặc là cấp m ộ ư ơ i quái bất quá thuộc tính muốn so tân thủ thôn gấu ngựa cao hơn một chút p h o n g ngự có năm mươi điểm ra tân thủ thôn về sau độ khó sẽ đột nhiên tăng lên mà lại quái sẽ càng à y càng mạnh hứa phong tìm cái không có người nào địa phương đưa tay một tiễn đánh trúng một cái lục lâm phi tặc hai trăm mười bảy một tiễn đánh rất lục lâm phi tặc non nửa con máu sau đó hứa phong chúng quanh nổi lên một chút bánh quang một đạo kim sắc cổ sáng ngưng tụ tại hứa phong trên dây cùng siêu cổ sáng pha không m à đi đánh vào lục lâm phi tặc t r ê n thân bốn trăm tám mươi tám phá thiên một tiễn lục lâm phi tặc thanh máu trực tiếp thanh không chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à g ngư xuất phẩm mời nhảy hố chung quanh có mấy đội giải rác người chơi thấy được cái này tổ thường đều hơi kinh ngạc Cấp có 10 tại đánh giết cái thứ nhất phi tặc thời điểm hứa phong liền đã tìm được cái thứ hai mục tiêu tiến kiến an thành hiện tại đã hai mươi sáu phút phải nắm chắc điểm a phi tặc một cái tiếp một cái ngã xuống cho dù không có kỹ năng phi tặc cũng là ba mũi tên ngã xuống đất hứa phong thậm chí không cần tổ vị hai nhiệm vụ vật phẩm không ngừng tuân ra tới ngày thu được lục lâm phi tặc lỗ thai tháng m ộ ư ơ i năm một không một ba phút sau danh hiệu nhiệm vụ tỷ lệ rơi đồ tương đối cao chưa hoàn thành dân cờ bạc nhiệm vụ còn kém bốn cái nhiệm vụ vật phẩm hứa phong thanh điểm kinh nghiệm lúc này đã đã tăng tới cấp một ư ơ i ba mươi sáu cấp một mươi về sau t h ă n g cấp độ khó càng ngày càng cao cả một cái công hội tốt nhất trang bị cung cấp từ cấp m ư ơ i lên tới cấp hai mươi đều cần hai mươi một giờ đủ để thấy thang cấp độ khó thứ a phong thừa dịp soát phi tặc thời điểm nhìn một chút công hội tình huống thành vũ các hiện tại là cấp chín công hội công hội mỗi thăng cấp một đều có thể giải tỏa mới phó bản cùng nhiệm vụ thứ a phong hiện tại có thể đánh cấp m ộ ư ơ i công hội phó bản thông quan phó bản về sau sẽ ngẫu nhiên ban thưởng hô hấp pháp kinh nghiệm bảo dương sách kỹ năng cùng tiền tệ đến tìm cái thời gian đi đem cái này phó bản đánh lần đầu thông quan công hội phó bản là có gấp đôi ban thưởng bất quá đến cấp hai mươi nếu như còn không có đánh qua cấp m ư ơ i phó bản cái này khen thưởng thêm liền không có hô hấp pháp kinh nghiệm còn là vô cùng trọng yếu mặc dù sẽ chậm trễ điểm lên tới cấp 20 thời gian nhưng hô hấp pháp kinh nghiệm quan trọng hơn một chút xem hết những cơ sở này tình huống về sau hứa phong còn liếc mấy cái công hội nói chuyện phim kênh cấp 50 công hội phó bản bốn thiếu một nhanh tới một cái chuyển vận có hay không đánh cấp 30 công hội phó bản cầu mang một cái ta là bác sĩ sữa lượng vẫn được mẹ nhà hắn cấp 70 tinh anh quái thăng cấp điểm lại tới một nhóm người lão đại cầu trợ rút hội trường ngư ấu vi đối phương nhiều ít người ta để cho người ta đã đi tiếp viện cấp b ả trở lên tinh anh quái khu vực đánh phi thường hùng công hội trong kinh nói chuyện một mực có công hội người chơi bị đánh giết nhắc nhở hứa phong nhìn một hồi nghe được hệ thống nhắc nhở ngài thu được quan phủ công văn m ả n h v ỡ tháng m ộ ư ơ i năm một mươi hai nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành hứa phong thanh điểm kinh nghiệm cũng đã tăng tới cấp một ư ơ i tám mươi hai cách thăng cấp chỉ thiếu một chút cất kỹ trường cung hứa phong hướng kiến an thành t i ế n đến rất nhanh hứa phong tìm được trước dân cờ bạc ngươi đã thu thập hoàn thành rất n h a n h m à cái này bảo dương coi như làm tạ lễ nha dân cờ bạc đem tất cả nhiệm vụ vật phẩm thu lại trở tay cho hứa phong một cái bảo dương chung quanh thời gian trong nháy mắt đình chỉ hứa phong cự tuyệt cái này vận mệnh dân cờ bạc cho ra ban t h ư ở n g lần nữa thiết lập lại một cái bảo dương lại thiết lập lại vẫn là một cái bảo dương hứa phong liên tiếp thiết lập lại hơn hai mươi lần dân cờ bạc từ đầu đến cuối đều chỉ xuất ra một cái bảo dương bóp mãi mãi cái chân cháu trai này sẽ không liền chỉ chuẩn bị một cái bảo dương a hứa phong âm thầm mắng một câu liên tiếp thiết lập lại hơn năm mươi lần rốt cuộc đứa cháu này cũng bị hứa phong cậy mở miệng ngươi đã thu thập hoàn thành rất niềm ạ cái này hai cái bảo dương coi như làm tạ lệ á hứa phong tiếp nhận bảo dương đều là cấp m ư ơ i bạch ngân bảo dương có thể mở ra cấp 10 hoặc là cấp 15 bạch ngân trang bị hoặc là hoàng kim trang bị hứa phong mở ra bảo dương cái thứ nhất bảo dương vận khí không tệ hứa phong thiết lập lại hơn 10 lần liền lấy được một viên tăng lực lượng chiếc nhờ nở cái thứ hai bảo dương vận khí t r ê n lệch một chút hứa phong chọn vẹn thiết lập lại gần 200 l ầ n kỳ thật ở giữa đi ra mấy món hoàng kim phẩm chất đồ p h o n g ngự còn có thêm trí tuệ chiếc nhờ nở hứa phong đều không muốn rốt cục hứa phong cuối cùng lấy được một kiện tăng lực lượng dây chuyển sắc bén chiếc nhờ nở hoàng kim đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ lực lượng h a lực công kích 40 hiệu quả đ ặ c biệt, gia t ă n g 3% tỷ lệ bạo kích h t máu dây c h u y n hoàng k i m đẳng cấp y ê u cầu, cấp 10 lực 10 l ư ợ n công g 27 lực công kích, 41 h i ệ u q u ả đặc b i ệ t đ ò n công kích bình kích t h ư ờ n g bổ sung 5% h ú t máu h i ệ u quả. c ũ n g không t ệ hứa phong t r ự c tiếp đ e m t r a năm mươi một điểm t h o á n g qua. l ự c c ô n g k í c hai từ v m ớ 267 điểm, đã t ă n g tới 451 điểm, 451 t ă n g l ê n gần 200 điểm một cổ lực lượng cường đại s u n g danh hứa phong thân thể tăng lên khổng lồ như thế mang tới lực lượng cảm giác cũng rất mạnh còn kém một viên hoàng nhất vàng tốt nhất lại có thể làm cái xào trang đồ phòng ngự chỉ gia tăng rất ít lực lượng nhưng sáo trang đồ phòng ngự là có thể thêm không ít lực công kích mà lại sáo trang còn có thể có chút phá giáp gia tăng tốc độ đánh hiệu quả bất quá tốt sáo trang đồng dạng mua không được thường thấy nhất sáo trang chính là phó bản bộ phổ thông cấp m ộ ư ơ i phó bản cũng có thể x o á t một chút có vận mệnh cái thiên phú này góp sáo trang rất đơn giản người khác khả năng cần x o á t vài chục lần thậm chí mấy chục lần mới có thể ra sáo trang thứa phong nhiều nhất x o á t bốn lần liền có thể soát ra ta trở về tính toán song phó bản sự tỉnh h ứ a phong cũng chạy tới đạo sư nơi này đạo sư nhìn thấy hứa phong lộ ra đau lòng điều lộ nhiệm vụ hoàn thành tại đạo sư trong mắt hứa phong chính là cái hành tẩu khải linh ngọc càng nghĩ càng đau lòng hoàn thành hứa phong đem nhiệm vụ vật phẩm cho đạo sư đạo sư kiểm kê hoàn thành giơ tay lên không tệ từ giờ trở đi ngươi chính là tình vo cung thủ ở bên ngoài đ ừ n g ném người phải cẩn thận đám tia đánh lén tà quá tử tìm thêm đầu sắt phòng chiến đánh nhau bọn hắn dễ khi dễ sau khi thông báo xong đạo sư vung tay lên một cái kỹ năng giao diện xuất hiện ở hứa phong trước mặt ngươi có thể học tập hai cái này kỹ năng hứa phong nhìn thoáng qua m ạ bán trước nghiệp kỹ năng tiêu hao m ư ơ i năm điểm lam lượng tạo thành lực công kích một trăm hai mươi lăm vật lý tổn thương làm lệnh mười giây mắt ứng trước nghiệp kỹ năng bị động ra tăng năm tỷ lệ bạo kích ta học mắt ứng là được rồi hứa phong rất ghét bỏ cái này mạnh bắn kỹ năng này hao tổn l à m nhiều còn chưa tính tổn thương còn rất thấp thời gian c ú n đ ầ u còn như thế dài mắt ứng mới là hứa phong muốn kỹ năng kỹ năng này tăng thêm sắc bén c h i ế c nhờ nờ bị động hiệu quả hứa phong tỷ lệ bạo kích liền có tám đạo sư cũng không có nói thêm cái gì nắm tay một đám mười mai ngân tệ hứa phong trầm rãi đánh ra một cái dấu hỏi phổ thông chức nghiệp kỹ năng không đều là mười mai đồng tệ học tập sao đạo sư mặc không biểu tình ngươi tình huống không giống ta thu ngươi mười mai ngân tệ là bởi vì ta chỉ có thể thu mười mai hiểu khải linh ngọc à m u ố n tiểu tử ngươi mười mai ngân tệ mà thôi nếu như đạo sư có thể tùy tiện thu phí hắn chỉ định muốn đem hứa phong cho muốn phá sản hứa phong cũng biết khải linh ngọc rất chân quý đưa tay giao tiền được rồi thanh toán xong a đạo sư lúc đầu thu được mười mai ngân tệ tâm tình vừa tốt một chút nghe được câu này lập tức lại tâm tính sập đây là tiếng người sao mười mai ngân tệ cùng khải linh ngọc thanh toán xong rồi hứa phong làm làm như không thấy được đạo sư muốn giết người ánh mắt học xong kỹ năng hứa phong quay người rời đi dựa theo địa đồ chỉ dẫn thướng phó bản người tiếp dẫn tại kiến t ư an thành trong thành tiệm vũ khí liền trên đường thứ phong thuận tay đi mua một mũi tên cấp một mươi mũi tên đã cùng tân thủ thôn bán không đồng dạng thép tinh mũi tên có thể gia tăng một mươi điểm lực công kích bất quá giá cả cũng đắt chút năm mai đồng tệ một chi thứ phong trực tiếp mua một n mũi tên giao năm mươi mai ngân tệ tiền là thật không khỏi hoa hứa phong nhìn xem trong ba lô bảy mai ngân tệ cảm khái một câu bị đạo sư bắt chẹt một bút lại mua mũi tên hắn toàn mấy giờ tiền trực tiếp nhanh xài hết hoa mười phút hứa phong chạy tới phó bản người tiếp dẫn trước mặt t r u n g quanh người chơi không ít đều tại tổ người rừng tây bí cảnh phó bản bốn t h i ế u một đến cái vũ em ba các loại hai đến t h ẳ n g cùng vũ em tới một cái cường lực chuyển vận lái xe lực công kích thấp nhất muốn một trăm tám mươi điểm rừng tây bí cảnh chính là cấp m ư ơ i phó bản hứa phong đi tới cái kia muốn chuyển vận đội ngũ trước mặt tô một cái lực công kích của ngươi ngoa tạo đại lão lúc đầu cái đội trưởng này còn muốn hỏi một câu hứa phong lực công kích có đủ hay không bất quá hắn liếc mắt liền thấy được hứa phong trên thân ba kiện hiện ra cạn kim sắc quang mang trang bị cấp m ộ ư ơ i ba kiện hoàng kim trang bị lực công kích này khẳng định vượt qua một trăm tám mươi điểm không ít người cũng đều chú ý tới hứa phong nhìn lại trong đôi mắt mang theo mấy phần hâm mộ vừa tới kiến an thành thời điểm hứa phong trang bị còn thường thường không có gì lạ bất quá bây giờ hắn cái này ba kiện hoàng kim trang bị đã coi như là tương đương hào hoa có tiền cũng mua không được cái c h ủ loại kia đội trưởng tranh thủ thời gian cho hứa phong phát cái tổ đội m ư i hứa phong gia nhập đội、ngũ. chuẩn bị tiến phó bản ngoa tạo đợi lát nữa đại lao trên người n g ư ơ i n mười điểm nguyên r ù a giá trị hứa phong tiến tổ về sau đội ngũ nguyên r ù a giá trị trực tiếp tiêu thăng đến mười điểm rất rõ ràng cái này mười điểm nguyên r ù a giá trị đến từ hứa phong hứa phong gật đầu nói ra tiến tâm có dị biến quái cũng tùy t i ệ n g i ế t quái vật dị biến thuộc tính cũng liền biến thành trước đó hai lần mà thôi d ừ n g cây bí cảnh bên trong quái cao nhất phòng ngự cũng liền một trăm hai mươi điểm dị b i ế n xong cũng liền hai trăm bốn mươi điểm phòng ngự hứa phong đánh nhau dễ dàng bằng không thôi được rồi không có ý tứ a đại lão ngươi lại tìm khác đội đi đối phương ngược lại là rất có lễ phép nói xin lỗi mới đem hứa phong đá ra đội ngũ hứa phong d ở khóc d ở cười nhưng cũng không để ý đối phương không biết mặt của hắn tấm lực công kích cao bao nhiêu sợ hai cái này m ộ ư ơ i điểm nguyền r ù a giá trị cũng rất bình thường lại tìm khác đội đi m ộ ư ơ i năm phút về sau hứa phong vẫn là không tìm được đội ngũ ngược lại là có mấy đội nguyện ý kéo hắn tiến tổ nhưng biết hắn có m ộ ư ơ i điểm nguyền r ù a giá trị liền đều bắt hắn cho đá hứa phong cũng tại công hội trong kênh nói chuyện phát tin tức cần vợ tờ, tờ cấp m ư ơ i phó bản nhưng không ai đáp lại thành vũ các người chơi cấp bậc phổ biến tương đối cao có rất ít người soát cấp m ư ơ i phó bản sắp hai giờ hứa phong nhìn đồng hồ từ vào thành đến bây giờ đã qua một giờ ba mươi ba phút hắn còn không có lên tới cấp m ộ ư ơ i một đợi thêm năm phút nếu như tổ không lên đội ngũ trước hết rút lui cấp một ư ơ i sáu trang không muốn cũng được dưỡng cây bộ có thể thêm một trăm điểm lực công kích còn có thể gia tăng năm phần trăm bạo kích thuộc tính là không sai nhưng chờ lâu như vậy liền không quá đáng giá Cái kia, ngay ư ơ i muốn cùng chúng t một đội sao. a n g tại hứa phong phát sinh gia nhập tổ đội thời điểm một cái nhuyễn nhu nhuyễn y ễ nhu n nhu âm thanh âm vang lên hứa phong quay đầu nhìn lại cả người cao có một m bảy khoảng chừng eo nhỏ chân dài bác sĩ m ộ i tử đứng ở sau lưng hắn sau ngõ hẻm v ã n thu hứa phong hỏi các ngươi đội mấy người thẩm văn thu không am hiểu cùng ngoại nhân đáp lời nàng cũng là nhìn hứa phong rất lâu không có tổ đến người cảm thấy hắn có chút thảm chủ động tới hỏi một câu nàng thanh â m có chút nhỏ nói ra có bốn cái hứa phong nhìn một chút đội ngũ của các nàng phô trí một cái bác sĩ một cái thuật chiến một cái pháp sư còn có một cái kiếm sĩ đều là m ộ i tử hứa phong nói ra ta có mười điểm nguyền rủa giá trị được không thẩm văn thu gật đầu thanh em vẫn l à mềm mềm chúng ta vừa mới nghe được ngươi có thể đánh đúng không không có vấn đề kéo ta tiến tổ đi hứa phong gia nhập đội ngũ cầm tấm chắn hội tử thanh em có chút thô chân có chút ngắn mở miệng hỏi muốn là quái gì thay đổi đánh cung lại ta cần phải mắng chửi người trong đội ngũ mặt khác ba cái hội tử cũng tương đối kiên kỵ m ộ ư ơ i điểm nguyền r ù a giá trị bật quá thẩm vãn thu cảm thấy hứa phong đáng thương không ai tổ kiên trì muốn tổ hắn mặt khác ba cái hội tử mới đồng ý đánh trước đó chu á nam mở miệng nhắc nhở hứa phong một câu hứa phong gom góp người tâm tình không tệ tùy ý nói ra các ngươi đi theo ở bên cạnh nhìn xem là được lợi hại như vậy chu á nam trong giọng nói có chút không tin hứa phong cũng lời giải thích thẩm văn thu nhỏ giọng nói ra cái kia hắn đều nói như vậy tin hắn một lần đi được thôi đội trưởng chu á nam cùng phó bản người tiếp dẫn đối thoại năm người đều đồng ý tiến vào phó bản một đạo quang mang hiện lên hứa phong đi tới một mảnh ưu ám trong rừng rậm nơi xa có một cái t h ụ thương nữ hải chu á nam cùng cô gái này đối thoại về sau đợt thứ nhất chiến đấu bắt đầu vài đôi ưu lục con mắt xuất hiện tới là cấp m ộ ư ơ i quái vật sâm lâm lang cấp m ộ ư ơ i quái tháng bốn ă m năm, năm không điểm sinh mệnh bốn mươi điểm sòng phỏng đến rồi văn thu chú ý trị liệu đồng đồng ngươi tìm xong truyền vận vị trí đừng tỉnh lam bốn cái m ộ i tử có chút khẩn trương các nàng vừa mới liền đánh qua cái này phó bản g tổ cái người qua đường cung thủ đánh có chút phí sức hứa phong tiến lên nửa bước kéo lên trường cung nhắm chuẩn sông nhanh nhất xâm lâm làng một tiện bắn ra, à ba mũi tên tinh chuẩn t r ú n g đích tám trăm năm mươi sáu một cái kim sắc số lượng xuất hiện bạo kích tổn thương gần ngàn thẩm văn thu chu á nam bốn cái m ộ i tử trực tiếp nhìn ngây người hứa phong động tác trôi chảy trên dây c u n g kim quang chạy x u ô i phá thiên một tiễn tám trăm tám mươi ba cái thứ hai xâm lâm làng ngã xuống đất tử vong bốn cái mọi tử một mặt n ố c trệ một cái kỹ năng cũng là gần ngàn tổn、thương. con hàng này cũng quá mạnh h ứ a phong một người đứng tại đội ngũ phía trước nhất không đến mười giây bảy con sâm lâm lang bị toàn bộ đánh giết thất u chiến mội tử nhìn một chút trong tay tầm c h á n nàng lần thứ nhất cảm thấy mình như thế không có tồn tại cảm đối thoại a thất thần làm gì bằng không ngơi ư cho cái này mấy cái sâm lâm lang bảy một bàn đưa tiến bọn chúng h ứ a phong nhìn về phía chu á nam nhả ránh một câu chu á nam cái này mới hồi phục tinh thần lại lực công kích của ngươi quá cao ta thấy chóng không được a một bên n h ả ránh nàng một bên cùng tiểu nữ hài đối thoại thẩm văn thu nhìn xem hứa phong dưới mặt nạ một đôi đẹp mắt cặp mắt và hoa m a n gái theo thật thoại kết thúc về sau. Tiểu nữ mang theo một đội người, hướng tiểu phút đợt phần hiếu hại hải hướng chỗ hải thứ 2 chiến h vài về này là Người lợi đối đội người, đi, đi đi p nữ mang rừng nữ sau. sâu cứu đấu kỷ. KK rậm A có t động. c á này xong chiến đấu tổng cộng là ba con cấp một ư ơ i tinh anh quái cùng bạo hoa ăn thịt người hoa ăn thịt người thuộc tính cũng liền như thế song p h ò n g năm mươi hai điểm hp sáu trăm điểm cấp m ộ ư ơ i phó bản độ khó thật sự là không cao bốn cái hội tử ăn ý về sau rụt rụt hứa phong độc thủ kim quang trở hiện phá thiên một tiễn trực tiếp dây mất một con hoa ăn thịt người ngay sau đó lại là một tiễn bạo kích giải quyết hết cái thứ hai hoa ăn thịt người sau cùng một con hoa ăn thịt người cũng không có cái gì uy hiếp hứa phong đưa tay hai mũi tên giải quyết bốn cái mũi tử hoàn toàn không có tham dự cảm giác thậm chí ở bên cạnh thấp giọng hàn huyên hắn cái này chuyển vận so chúng ta lần trước tổ cái kia cung thủ cao nhiều lắm quá mạnh hắn mới cấp mười a tại sao có thể có cao như vậy tổn thương a cái này người thật giống như là thanh vũ cát không biết có hay không chính phú truyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩu m t r ư n g mười bốn kinh diễm thao tác tú chết hổ vương nàng muốn trông tốt liền buộc đến làm l ã o bà đối thoại a hứa phong đánh xong thúc giục một tiếng chu á nam tranh thủ thời gian cùng tiểu nữ hài đối thoại hướng r ừ n g rậm chỗ càng sâu đi đến sau đó chính là cái này phó bản bên trong một lần cuối cùng chiến đấu bột cũng là cấp một ư ơ i thuộc tính vân tương đối mạnh song phòng một trăm hai mươi sinh mệnh ba điểm đi theo tiểu nữ hài sau lưng đi đại khái năm phút t r u n g quanh dần dần lên sương ngủ bột muốn tới đại lao chúng ta tới hỗ trợ văn thu chú ý xưa ta ta đi lên kéo c ử hận Hứa phong lực công kích, công lực cái một khái đoán tiếng phong khẳng định là dây không song đơn nấu bột thao tác, các ạ diễn dự đi đàn bên trên nhìn qua, nhưng hứa phong tổn thương quá cao, hoàn toàn không đi qua vị. Các nàng trong mắt, hứa phong trang bị xa hoa, chuyển vận phá trần, nhưng thao tác tốt như bình thường.、Cho、nên bọn họ dự định đ bị mắt, thao tác tốt hứa hứa hoa, phá Cho họ qua, quá qua qua cao, xa Các vị. i Giống. ú p đỡ. tiếng Một vang thật lớn một con trên đầu mọc ra sừng tự h ổ chậm rãi đi ra rừng rậm h ổ vương bột, bốn cái m ộ i tử về sau rụt rụt đại lão ta ta đỡ không nổi a thuận chiến m ộ i tử một mặt sợ hai đánh g i ế t có thể tạo thành lực công kích một năm lần tổn thương nàng cái này tiểu t h â n bản hai móng nuốt liền bị đưa đi t h ầ m văn thu nhỏ giọng nhắc nhở bằng không chúng ta từ bỏ lại đến một lần đi trên muốn lang phi đá phục sinh mặc dù dị biến là hứa phong đưa đến nhưng t h ầ m văn thu cũng không trách hứa phong chu á nam cũng đồng ý đúng không được trước hết rút lui ngươi dẫn chúng ta lại đánh một lần là được rồi hứa phong đi về phía trước không cần chu á nam liếc mắt này làm sao đánh a ngươi liền một kiện cơ sở đồ phòng ngự nó một móng vuốt đánh chúng ngươi ban đêm liền có thể thêm cuộn đập dưa leo rất đơn giản không cho nó đánh chúng ta là được rồi vừa dứt lời hổ vương đã để mắt tới cách nó gần nhất hứa phong đánh tới đông đông đông hổ vương hình thể rất lớn bộ pháp nặng nề như là tiếng c h ố n g trận trong rừng rậm tiếng vọng thẩm văn thu vốn là n h ắ t gan lại vừa mới tiến trò chơi bị bị hủ không biết làm sao hứa phong dương cung c ả i tên đầu tiên là một t i ễ n b ắ n ra, sau đó ném ra phá thiên một tiễn bình a kỹ năng có thể lấy tiêu công kích sau dao hai trăm hai mươi mốt sáu trăm tám mươi hai hai mũi tên x u n dưới hồ vương thanh máu t r ự các tiếp bị đ n hơn h rớt nàng g n o o tới hứa h p p hiện í a trước, l ợ chảo dối ra, m tại từ bỏ chẳng khác nào là đã mất đi một lần phó bản cơ hội còn lãng phí không, không ít thời gian bất quá dù sao cũng so hưởng phí hết một viên đá phục sinh muốn tốt nhưng mà làm hổ trào sắc bổ nhào vào hứa phong thời điểm hứa phong bộ pháp linh động nghiêng người loại lên hổ trào dán hứa phong thân thể cũng không có đả thương được hứa phong né tránh rồi ngoa tạo hắn làm sao làm được vừa mới xảy ra chuyện gì các nàng tại diễn đàn bên trên nhìn qua cao thủ thao tác các đại lão bộ pháp linh hoạt nhất là thân pháp cùng công kích tiết tấu phối hợp vô cùng đặc sắc các nàng thậm chí xem không hiểu những cái k i a đại lão là làm sao làm được mà giờ này khắc này hứa phong động tác cho cảm giác của các nàng cùng những cái k i a đỉnh tiêm cao thủ giống nhau như lúc còn không thấy rõ hứa phong liền đã né tránh hổ vương bồ hụt bốn trào điên còn huy động nhấc lên một mảnh bụi mù nó tại nguyên chỗ trôi, trôi đi nửa vòng thay đổi phương hướng lần nữa nào về phía hứa phong siêu thừa dịp nó lúc xoay người hứa phong lần nữa bắn ra một tiễn nó kỹ năng đã tiến vào làm lạnh hám i ệ n g cắn về phía hứa phong bên cạnh bốn cái mọi tử lần nữa khẩn trương lên vừa mới là vận khí tốt vẫn là hứa phong thao tác thật lợi hại như vậy hứa phong hô hấp đều đạn dưới chân bộ pháp khé động n g h i ê n g người l ó i lên h ổ vương công kích lần nữa bị né tránh ngư bức tốt tú a cái này thao tác động tác này rất đẹp ở trái a bốn cái mọi tử nhìn thấy hứa phong lần nữa né tránh triệt để an tâm lại hưng phấn hô lên thẩm vãn thu cảm nhận được một cỗ rất mạnh cảm giác an toàn lợi hại như vậy buồn một mình hắn liền đánh rất nha không đến bảy giây h ổ vương thanh máu thanh không cũng không đụng tới đến hứa phong một lần hoàn thành đánh g i ế t về sau hứa phong cũng có chút ngoài ý muốn hắn biết mình có thể tú nhưng không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy vô sinh hô hấp pháp còn lại dần dần tăng lên phản ứng của hắn tốc độ lấy và thân thể cân đối năng lực tiểu nữ hải lúc này chạy tới đi trong rừng rậm tìm được cả cả của nàng cảm ơn các ngươi hỗ trợ á đây là trò thủ lao của các ngươi hứa phong chung q a n h thời gian lần nữa đình chỉ hắn lần này ban thưởng là một kiện bác sĩ dùng cấp m ộ ư ơ i đồ phòng ngự còn có một mai ngân tệ thiết lập lại hai mươi bảy lần hứa phong rốt cục thấy được một kiện tự mình dùng trang bị rừng cây g ắ p r a thanh đồng đẳng cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i phòng ngự hai mươi năm phòng ngự ma pháp một trăm năm mươi hai kiện sáo trang hiệu quả gia tăng năm mươi điểm lực công kích bốn kiện sáo trang hiệu quả gia tăng một trăm điểm lực công kích tăng lên năm tỷ lệ bạo kích hứa phong tiếp nhận kiện trang bị này một vệ kim quang vẩy xuống ngoại trừ trang bị ban thưởng bên ngoài phó bản bên trong đánh giết quái còn có bột kinh nghiệm cũng cùng nhau kết được rồi phó bản quái cho kinh nghiệm kỳ thật không ít bất quá năm người phân liền không quá đủ nhìn hứa phong lên tới cấp một mươi một m ư ơ i bảy phần trăm tốc độ tăng không tính lớn bất quá cũng vẫn được mặt khác bốn cái m ộ i tử cũng riêng phần mình lấy được ban thưởng một mặt hưng phấn ba cho ban thưởng rất tốt ta văn thu chúng ta lần thứ nhất thông quan phó bản a cho ta một kiện cấp m ộ ư ơ i bạch ngân vũ khí a kiếm sĩ m ộ i tử vận khí không tệ lấy được một kiện bạch ngân vũ khí xem như cấp m ộ ư ơ i phó bản trên cùng phần thưởng một đội người rất nhanh bị c h u y ể n đưa ra phó bản chu á nam nhìn về phía hứa phong ta ơn ngươi dẫn chúng ta đánh cái này phó bản hứa phong hỏi ta nói được thì làm được đi xác thực chu á nam đối hứa phong thực lực vẫn là tương đối bội p h ụ hứa phong hỏi các ngươi còn có mấy lần phó bản cơ hội a còn có ba lần v ớ i v ạ n ta cũng còn muốn soát ba lần cùng một chỗ không bốn cái m ộ i tử đều rất kinh h ỉ quá tốt rồi không có vấn đề a đại lão ta ơn cái kia tiếng c ả m ơn là thẩm văn thu nói thanh âm của nàng rất tiêm hay hứa phong nói ra ngươi nhìn ta mang các ngươi soát bốn lần phó bản ta cũng phải yếu điểm chỗ ta chu á nam có chút do dự chúng ta là t â n thủ không có gì tiền hứa phong chỉ vào thẩm văn thu xấu cười lấy nói ra để ta xem một chút nàng hình dạng thế nào đi không nói những cái khác thẩm văn thu cái này dáng người thật tốt nên có thịt địa phương có thịt nhưng thân eo tế nhuyễn một m é t bảy thân cao có hơn phân nửa đều dài tại trên đùi hứa phong là thật thật tò mò cô em gái này hình dạng thế nào thẩm văn thu có chút sợ hãi vội vàng k h o á tay không mãi mãi nói không an toàn chu á nam cũng có chút t ứ c giận yêu cầu này cũng quá đáng hứa phong hai tay một đám ta liền theo miệng nhấc lên không cho nhìn coi như xong đi thôi chu á nam sửng sốt một chút người tốt như vậy nói chuyện hứa phong nói ra người chơi bình thường bại lộ tướng mạo xác thực rất nguy hiểm t chương mười lăm ngươi cấp mười gần sáu trăm linh điểm công tích lực công hội phó bản nữ thần ngư ấu vi chu á nam cảnh giác cho thẩm vãn thu phát tin tức tuyệt đối không thể để cho con hàng này biết ngư giáng dấp ra sao thẩm vãn thu có chút thẹn thùng không có trả lời hứa phong mang theo các nàng một cái lại đem cái này phó bản x thẩm văn thu các nàng bốn cái thu hoạch cũng rất phong phú mỗi người đều đổi hai trang bị thẩm văn thu còn thăng cấp lên tới cấp một mươi bốn các nàng bốn cái cấp bậc đều cao hơn hứa phong Cái có đánh、xong. Quá này xong. nhanh, nếu là không là phó bên ả bản, cảm cảm n liền xong lần. mang vẫn là rất hương kích giác có giác cái phút thể bị bay Bá. b một một Mấy mội đại soát tử rất là lao là sao. Đây phấn. cạnh mấy người truyền tống ra có chút khó đánh a cuối cùng là đánh xong đi lại đánh một lần người nói chuyện là vừa v ặ n cự tuyệt hứa phong một đội người bọn hắn vừa đánh xong lần thứ nhất hứa phong nhìn về phía thẩm văn thu thêm cái hảo hữu a cậy phó bản thời điểm hứa phong cùng mấy cái này m ộ i tử hàn huyên một hồi các nàng đều là m ư ơ i tám tuổi vừa mới trưởng thành trước đó là cao trung đồng học thẩm vãn thu cấp bậc so với các nàng đều thấp nửa cấp là bởi vì thẩm vãn thu có cái sinh bệnh mãi mãi m u ô n chiều cố cha mẹ của nàng tại nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời mãi mãi là chính nàng chiều cố nàng nhất định phải qua một thời gian ngắn t i u lò gập đây một lần thứ a phong đối cô em gái này vẫn rất hứng thú chạy đôi nhàm chán trêu chọc cái này dễ dàng thẻ t h ù n g nói không ra lời mượn tử cũng có thể đổi chút thời gian được thêm hoàn hảo bạn thứa phong nói ra ta đi các ngươi cố gắng thăng cấp đánh xong chào hỏi h ứ a phong q a y người rời đi thuận tiện mở ra công hội kênh phát cái tin có hay không muốn đánh cấp m ư ơ i công hội phó bản cung thủ cần cờ tờ phát xong tin tức hứa phong liền chuẩn bị đi trước thăng cấp trong công hội cấp m ộ ư ơ i người chơi không nhiều góp đủ một đội người đoán chừng muốn tốn không ít thời gian hứa phong vừa mới ăn phải cái lô vốn đương nhiên sẽ không có ngốc các loại t r ư ớ c thăng lấy cấp chờ người đã đông đủ rồi nói sau đinh có người tư phát cái tin cho hứa phong sau ngõ hẻm văn thu cái kia tạ ơn ngươi dẫn chúng ta đánh phó bản thẩm văn thu lấy được hai kiện bạch ngân trang bị trong đó một kiện vốn là muốn m dồn điểm bất quá hứa phong cùng cái khác mấy cái hội tử đều không có tham gia trang bị liền thuộc về nàng kiện trang bị này nàng đã treo phòng đấu giá bán mất mặc dù chỉ bán ba mai ngân tệ nhưng có thể đổi được hơn hai mươi khối tiền đủ nàng cùng mãi mãi ăn đã mấy ngày đây là nàng lần thứ nhất kiếm đến tiền càng nghĩ nàng mặc dù thẹn thùng vẫn là cùng hứa phong nói cảm ơn hứa phong dây về nếu là cảm thấy tạ ơn liền tư phát cho ta một trường tự chủ đi sau ngõ hẻm văn thu cái kia có cần phải g i ú p một tay sự tình có thể tìm ta ta đi thăng cấp tạ ơn hứa phong cười cười n ố t nói chuyện riêng giao diện vừa đi hai bơ đinh lại có người tư phát tin tức tới thanh sơn vào lòng huynh đệ nhiều ít công kích hứa phong năm mươi sáu chín điểm lực công kích sáu trang hứa phong đã mặc vào lực công kích lần nữa tăng lên một mảng lớn thanh sơn vào lòng ngoại t ạ o cao như vậy ngươi đây đều là cấp m ộ ư ơ i người chơi trần nhà bằng đi thanh sơn vào lòng cùng một chỗ cậy phó bản không hứa phong trước nói rõ ràng ta có m ộ ư ơ i điểm nguyền rủa giá trị có thể tiếp nhận sao thanh sơn vào lòng thanh sơn vào lòng m ộ ư ơ i điểm nguyền rủa giá trị làm sao làm ngựa thanh sơn vào lòng không có việc gì liền một cái cấp m ộ ư ơ i công hội phó bản ngươi cái này nhanh sáu trăm l ự c công kích không có vấn đề có thể tại cấp m ư ơ i bị kéo vào thanh vũ các người chơi thao tác cũng không tệ mười điểm nguyền rủa giá trị không đến mức để bọn hắn kiến kỵ hứa phong trả lời hiện tại mấy người rồi thanh sơn vào lòng t ă n g thêm ngươi bốn thiếu một thanh sơn vào lòng a ta vừa mới kéo lên cái vũ em không thiếu ngươi chừng nào thì tới hứa phong lập tức về xong tin tức hứa phong đ ổ i phương hướng tiến về kiến an thành công hội truyền tống trận thông qua truyền tống trận hứa phong đi tới một mảnh sơn thanh thủy tú trụ sở nơi này chính là thanh vũ các công hội không gian diện tích rất lớn kiến trúc nối thành một mảnh không nhìn thấy cuối cùng đại công hội nội tỉnh vẫn là rất đủ hứa phong rất mau tìm đến công hội phó bản người tiếp dẫn đứng bên cạnh không ít người chơi toàn bộ thanh vũ cát hiện tại có gần mười vạn người công hội không gian bên trong phi thường náo nhiệt nhất là phó bản người tiếp dẫn nơi này các cấp bậc công hội người chơi đều phải từ nơi này tiến công hội phó bản hứa phong rất mau tìm đến thanh sơn vào lòng xin tiến tổ ba kiện hoàng kim trang bị cái nào làm ngưu bơ ca huynh đệ thiên phú của ngươi là thêm may mắn sao ai ra chuyện này cũng quá bất hợp lý thế mà còn có rừng tây bộ khó trách ngươi hơn sáu trăm lực công kích trong đội ngũ bốn cái người chơi nhìn xem hứa phong trang bị đều một mặt kinh ngạc t r u n g quanh không ít cấp bậc tương đối cao người chơi cũng có chút ngoại ý muốn nhìn xem hứa phong cho dù là thanh vũ các bên trong loại này cấp m ộ ư ơ i hoàng kim c ự c phẩm trang bị cũng tương đương hiếm thấy không có mấy món d i ư ờ n g cây bộ kỳ thật cũng rất hiếm thấy phó bản sáo trang đều là phó bản kết toán ban thưởng lúc mới cho trực tiếp khóa lại không cách nào giao dịch rất nhiều người chơi soát đến thổ hết u y cũng thu thập không đủ một bộ phó bản sáo trang hứa phong cái này thân trang bị xác thực rất làm cho người c h ú m ụ t r ư n g hợp vật lý có chút tốt hứa phong không có phản bác chấp nhận t i ê n phú của mình là thêm may mắn tại không có có đủ thực lực trước đó bại lộ tự mình mạnh như vậy thiên phú chưa chắc là chuyện tốt nên có cẩn thận vẫn là phải có đợi hai phút v ũ em cũng chạy tới tổ đủ người đội trưởng thanh sơn vào lòng cùng người tiếp dẫn đối thoại toàn đoàn người đồng ý tiến vào phó bản bá năm người bị truyền tống đi vào bọn hắn mới vừa đi vào người tiếp dẫn người bên ngoài bảy đông nhiên có người hô một câu hội trưởng đến rồi ngoa tạo nàng thật là đẹp ba chân nhân so trong video còn tốt nhìn mọi người nhìn sang một cái cơi phượng hoàng nữ nhân chậm rãi rơi xuống đất nàng mặc một thân màu trắng bố r á p cầm trong tay một cây phát trượng thân cao gần một m bảy làn da tuyết trắng ngũ quan tuyển mỹ ngư ấ u vi bên cạnh nàng còn đi theo hai cái phó hội trưởng ba cái trưởng lão phú hoa diêu cũng ở bên cạnh vừa hay nhìn thấy hứa phong tiến phó bản g trước đó bóng lưng đông hoa nhìn cái gì đấy ngư ấ u vi chú ý tới phú hoa diêu ánh mắt mở miệng hỏi phú hoa diêu cười cười thấy được một cái rất ngông của người mới Cũng. đúng hắn nói hắn muốn đổi mới cấp m ộ ư ơ i đến cấp hai mươi tốc độ lên cấp ghi chép hắn hiện tại nhiều ít cấp cấp m ư ơ i một đến kiến an thành thời gian dài bao lâu được ã h ơ phù hoa diêu xoay người đi làm việc ngư ấu vi tiến vào công hội phó bản ở trong lòng thở dài thanh vũ các mặc dù bây giờ rất mạnh nhưng gần nhất chiêu đến có tiềm lực người mới không nhiều hoa anh đào liên minh anh vũ công hội gần nhất phát triển tình thế rất tốt Nhanh thăng bảng danh s á chương nhất, n ư ấu vi hay là thật thật mười muốn, muốn ý ý. sáu chương chương đại lao không hổ là đại lão cấp m ộ ư ơ i một người chơi đánh ra phá ngàn tổn thương đại lão ngươi lên tới cấp m ộ ư ơ i bao lâu hơn hai cái giờ ngoa tạo vậy ngươi hẳn là có thể khiêu chiến một chút nhanh thăng ghi c h ắ c a thanh sơn vào lòng đống nhiên h ư n g phấn lên trong đội mặt khác ba người con mắt cũng đống nhiên sáng lên cùng nhau nhìn về phía hứa phong mới đến hơn hai giờ liền đã tốt như vậy trang bị ta còn tưởng rằng ngươi đã đến vài ngày chuyên môn làm trang bị phá mẹ nó ghi chép a đại lão cái t ê u anh vũ công hội tặc buồn nôn mấy người bọn hắn lòng đầy cam phẫn thanh sơn vào lòng cho hứa phong chia sẻ mấy đầu thế i t mời cấp mười nhanh thăng cấp hai mươi ghi chép cấp ba mươi nhanh thăng cấp bốn mươi ghi chép bảo trì công hội nhận người hoan n g h ê n thao tác tốt người mới chúng ta có thể cung cấp trợ giúp viễn siêu nào đó mưa các công hội nào đó mưa các công hội là rất mạnh nhưng bọn hắn căn bản sẽ không bồi giữa người mới vẫn là anh vũ công hội tốt cựu châu người chơi tố chất có chút t tháng này bị đá người chơi chín thành đều là cựu châu người chơi xem hết cái này mấy đầu thế mời hứa phong đại khái hiểu anh vũ công hội xác thực một c ố biểu bên trong biểu khí trà vị nói muốn giảm bớt công hội ở giữa xung đột nhưng trên thực tế khắp nơi chửi bới thanh vũ các còn có mấy cái khác cựu châu liên minh công hội mà lại tiến vào anh vũ công hội cựu châu người chơi bị khi phụ rất thảm không riêng gì các loại công hội hoạt động cưỡng chế tham gia mà lại chỉ cần số liệu không đạt tiêu chuẩn lập tức đá ra công hội cam kết trước các loại phụ cấp toàn bộ không cho thanh sơn vào lòng cắn răng nói ra kỳ thật chúng ta công hội cho người mới phụ cấp cũng không ít bên cạnh bác sĩ mọi từ gật đầu đúng a chiết khấu bảy mươi mua trang bị a t r ê n lệch giá đều là công hội t i ế p nhưng anh vũ công hội bốn phía tuyên truyền nói bọn hắn đối tân thủ người chơi hữu hảo mới có thể cầm tới hai cái nhanh thăng ghi chép cái khác công hội đều không được hứa phong gật đầu quả thật có chút buồn nôn thanh sơn vào lòng vỗ vô, vô hứa phong b ả vai đại lão nhờ vào ngươi bác sĩ hội tử cũng vỗ vô, vô hứa phong b ả vai đúng ta cảm giác ngươi là một cái duy nhất có hy vọng đ o ạ n hắn nha hứa phong sờ lên cái cảm biểu lộ nghiêm túc thanh sơn vào lòng bốn người bọn họ mặt múi tràn đầy bội phục nhìn lại lao động tác này hẳn là đang tự hỏi làm sao phá kỷ lục ca thật sự là một lòng vì công sẽ cân nhắc về sau đại lao tất nhiên là công hội trụ cột vững vàng kỳ thật hứa phong nội tâm ý nghĩ ta có chút đánh giá thấp kỷ lục này tầm quan trọng a đến lúc đó nhiều yếu điểm chỗ tốt đi năm m ư ơ i mai kim tệ không nhiều a một đội người cho chuyện đánh lấy công hội phó bản công hội phó bản độ khó so cấp m ộ ư ơ i phổ thông phó bản hơi cao một chút hứa phong mười điểm nguyền r ù a giá trị còn để sáu con quái vật thay đổi bất quá hứa phong lần này bốn cái đồng đội trang bị cũng không tệ thao tác cũng rất tốt m ư ơ i bốn phút phó bản nhẹ nhõm đánh xong kết toán ban thưởng thời điểm hứa phong thu được năm trăm điểm hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm còn có ba mai cường hóa bảo thạch bởi vì là lần đầu tiên thông quan cấp m ộ ư ơ i phó bản gấp đôi ban thưởng tổng cộng là một điểm hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm còn có sáu mai cường hóa bảo thạch cấp m ộ ư ơ i công hội phó bản trên cùng ban thưởng là năm điểm hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm năm trăm điểm hô hấp pháp kinh nghiệm xem như ít người chơi khác chỉ có thể nhận m ệ n h hứa phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái này v ẫ n mệnh bắt đầu thiết lập lại trên cùng ban thưởng là rất hiếm thấy hứa phong thiết lập lại hơn trăm lần rốt cục lấy được hài lòng ban thưởng năm điểm hô hấp pháp kinh nghiệm sáu mai cường hóa bảo thạch lại đến cái gấp đôi kết toán kết thúc hứa phong trên thân xuất hiện một đạo nhạt m ẽ o quang mang ngải vô sinh hô hấp pháp tăng lên tới thứ nhỉ tầng vô sinh hô hấp pháp tầng thứ hai ra tăng sáu phần trăm lực công kích mỗi giây lam lượng hồi phục tăng lên hai mươi điểm tăng lên sáu phần trăm bạo kích tổn thương ta phó bản số lần sử dụng hết rút lui trước đại lao thêm cái hảo hữu hoạt động cũng phải tổ đội đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ thanh sơn vào lòng chủ động phát tới hảo hữu xin Đi. chúng ta cùng thêm cái hảo hữu lần sau cùng một chỗ a thanh sơn vào lòng lại mời mặt khác ba người ok cùng đại lao cùng một chỗ làm dễ chịu không có vấn đề vừa mới phó bản hứa phong một người đánh 77% t ổ n g c h u y ể n vận loại này đại lao chân không được đổi u ôm chặt lấy nên thăng cấp đi trang bị gom gót lần thứ nhất soát công hội phó bản gấp đôi ban thưởng cũng nắm bắt tới tay hứa phong dọc theo đường chuẩn bị ra nam thành cửa ấn kế hoạch đã định đi soát sơn lâm thổ phỉ trên đường hứa phong trải qua tiệm vũ khí quay người đi vào lão bản ta mạnh hơn hóa được rồi hứa phong trước mặt xuất hiện một cái cường hóa giao diện hắn đem vũ khí bỏ vào để lên một mai cường hóa bảo thạch dưới đáy còn có một cái nhắc nhở lần này cường hóa cần mười mai ngân tệ quá mắt hứa phong nhìn một chút tự mình có trong bọc m ộ mươi một mai ngân tệ có chút bất đắc dĩ nếu không phải c à y phó bản lấy được ít tiền hắn thậm chí cường hóa không dạy nổi trang bị trước cường hóa một lần đi hứa phong trực tiếp lựa chọn cường hóa trong ba lô m ộ mươi một mai ngân tệ trong nháy mắt biến thành một mai hứa phong bây giờ còn chưa thẩm văn thu cái này ngu ngơ có tiền cường hóa thất bại một cái nhắc nhở xuất hiện t r u n g quanh thời gian trong nháy mắt đình chỉ dựa vào hứa phong trực tiếp mắng ra tiếng lần thứ nhất cường hóa xác xuất thành công thế nhưng là khá cao theo các đại lao đo lường tính toán trên cơ bản lần thứ nhất cường hóa xác xuất thành công vượt qua chín mươi năm cơ hội sẽ không thất bại hứa phong cự tuyệt cái này vận mệnh lần nữa thiết lập lại cường hóa thất bại bóc ngửa cái này mười điểm nguyền r ù a giá trị là thật không làm người a hứa phong cũng kịp phản ứng mười điểm nguyền r ù a giá trị đối cường hóa sát xuất thành công ảnh hưởng trái chiều rất lớn người khác tùy tiện đều có thể thành công lần thứ nhất cường hóa hứa phong thiết lập lại bốn lần mới lần thứ nhất cường hóa thành công n h ê n viên trường cung một hoàng kim vũ khí miêu tả văn tự từ trước đó màu trắng biến thành hiện tại lục sắc cường hóa một đến ba lần vũ khí miêu tả văn tự là lục sắc cường hóa bốn đến bảy lần miêu tả văn tự lại biến thành màu lam trường c u n g thuộc tính phía dưới cùng nhiều một đầu cường hóa tăng thêm lực công kích tăng lên bốn điểm ba lần trước cường hóa mỗi lần đều sẽ tăng lên vũ khí năm phần trăm lực công kích phía sau tăng thêm sẽ dần dần tăng lên vẫn được hứa phong cất k ỹ trường c u n g quay người rời đi hắn cường hóa bảo thạch là đầy đủ nhưng không có tiền đi trước thăng cấp lúc này sắc trời đã tối dần nguyệt quang minh lượng hứa phong thừa dịp bóng đêm bỏ ra gần nửa giờ chạy tới thành nam một ngọn núi phụ cận nơi xa có thể nhìn thấy điểm điểm ấm tia sáng màu vàng thổ phỉ sơn trại phụ cận điểm một chút đèn lờ ô cờ bên cạnh có mấy đội người chơi ngay tại tập kích sơn lâm thổ phỉ các loại kỹ năng quang mang sáng lên mười phần n á o nhiệt đến tranh thủ thời gian lên tới cấp năm mươi không có tọa kỵ chạy đồ quá khó tiếp thu rồi hứa phong n h ả r á n h một câu tiếp tục hướng trên núi đi xuyên qua đám người tại giữa sườn núi hứa phong tìm được một cái không ai đoạt quái địa phương sơn lâm thổ phỉ đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i năm sinh mệnh một nghìn hai trăm linh ự c công kích một trăm năm mươi phòng ngự một trăm hai mươi phòng ngự mã pháp một trăm cấp m ộ ư ơ i năm quái thuộc tính b ô n g nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn huynh đệ bằng không n g ơ i tiến cái tổ cấp m ư ơ i soát cái này quá nguy hiểm bên cạnh có cái người chơi chương n hứa p t r một mươi bảy cấp một mươi ba kinh người tốc độ lên cấp ban thưởng cực tốt nhiệm vụ ẩn hứa phong bổ sung một tiễn đánh chết sơn lâm thổ phỉ thanh điểm kinh nghiệm tăng lên một c một t càng buôn cấp đơn ăn kinh nghiệm một con quái tài trướng như thế điểm Cái nhưng cho dù không ra bạo kích hứa phong y nguyên có thể ba mũi tên giải quyết mục tiêu sơn lâm thổ phỉ di tốc so tân thủ thốt quái nhanh hơn không ít bất quá hứa phong nhanh nhẹn cũng ở trên trướng tốc độ đánh cũng tại tăng lên ba mũi tên đánh xong thổ phỉ vừa vặn không đụng tới hứa phong siêu tiếng xe do không ngừng văng lên hứa phong đứng tại chỗ phảng phất một cái hụ súng ngắm chuẩn lấy chung quanh x o á t ra sơn lâm thổ phỉ mà nó đoạt không qua đi cái này mẹ nó cấp m ộ mươi một một mình hắn cày quá i hiệu suất so với chúng ta một đội người cũng cao hơn chúng ta cũng chuyển sang nơi khác đi hứa phong cày quá i hiệu suất thật sự là quá cao sơn lâm thổ phỉ đổi mới tốc độ còn không có hắn rất nhanh mặt khác mấy đội phụ c ậ n quái cũng bị hứa phong đoạt không ít cấp hai mươi đến bình khang vệ thành về sau mới có thể giã ngoại khỉ hiện tại những thứ này người chơi chỉ có thể cùng hứa phong liều tổn thương rơi xuống vật phẩm mặc dù không có thuộc về quyền nhưng quái vật kinh nghiệm là theo tổn thương phân bọn hắn một đội người cùng hứa phong đồng thời đánh một con quái muốn từ hứa phong trong tay nhiều đ o ạ t điểm kinh nghiệm nhưng mà bọn hắn một đội người chuyển vận đều không có hứa phong cao tám mươi kinh nghiệm đều để hứa phong ăn đi hứa phong không bị ảnh hưởng gì bọn hắn một đội người phân còn lại hai mươi kinh nghiệm giết hết một con quái thanh điểm kinh nghiệm đều không kéo đi hứa phong chung quanh dần dần t r ố n g không bất quá hứa phong cũng không để ý không đến năm phút một vệ kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp m ư ơ i hai chức tích lũy trang bị xác thực rất sáng suốt chỉ có quái cho kinh nghiệm mặc dù không nhiều nhưng không chịu nổi hứa phong soát nhanh tỷ lệ rơi đồ thật mẹ nó thấp a thăng cấp về sau hứa phong thêm s o n g điểm thuộc tính nhìn một chút ba lô trong bọc chỉ có đáng thương hai mai ngân tệ mà lại soát ra trang bị cũng rất ít trước đó tại phó bản bên trong mười điểm nguyền r ù a giá trị đối tỷ lệ rơi đồ ảnh hưởng còn không tính quá lớn dù sao năm người tổ nguyền r ù a đáng giá ảnh hưởng bị lãnh vác hiện tại hứa phong tới đ ơ n soát cái này mười điểm nguyền rủa đáng giá ảnh hướng trái chiều thật sự là quá rõ ràng tỷ lệ rơi đồ cỡ thấp hứa phong thô sơ giản lược tính một cái thậm chí đỉnh không được mũi tên tiền hứa phong lên tới cấp một ư ơ i hai tiêu hao mũi tên cũng đã đem gần hai trăm chi chỉ kiếm về hơn một trăm mũi tên tiền người chơi bình thường thăng cấp liền xem như trang bị t u ô n ra tới í t lợi cũng có thể đỉnh rơi dược phẩm cùng mũi tên chi tiêu hứa phong ngược lại tốt tốt như vậy trang bị còn không có lam hao tổn ngược lại còn thua thiệt tiền phải nghĩ biện pháp làm ít tiền a được rồi trước soát ta liền ta có thể một mực như thế mặt đen hứa phong tiếp tục chuyên tâm c ạ n quái lên tới cấp m ư ơ i hai về sau một con sơn lâm thổ phỉ cho điểm kinh nghiệm chỉ có không ba mươi lăm lại thăng một cấp sau đó liền đ ổ i c h ô đi lên tới cấp mười ba về sau soát cấp mười lăm quái liền không có hai mươi phần trăm kinh nghiệm thêm xong rồi hứa phong dự định trực tiếp đi soát cấp hai mươi tinh anh quái không đến mười phút lại làm ộ t vẹn kim quang về xuống hứa phong trực tiếp lên tới cấp mười ba đinh hảo h ư u tin tức phát đi qua cổ hạ kim ngọ tạo đại l a o ngươi cái này tốc độ lên cấp đơn giản không hợp thói thưởng thanh sơn vào lòng ta cảm giác ngươi thật giống như không chỉ có thể phá kỷ lục còn có thể soát ra một cái không hợp thói thưởng tốc độ lên cấp a cái này cấp mười ba rồi chu á nam ngươi thăng cấp là thật nhanh à sẽ không ta ngày mai vừa mở mắt ngươi đã cấp 20 đi hứa phong thăng cấp thời điểm hảo hữu cũng có thể được nhắc nhở vừa mới lên tới cấp 12 t h ờ i điểm tất cả mọi người không có động tính gì dù sao bọn họ cũng đều biết hứa phong cấp 11 rất lâu thế nhưng là cái này cấp 12 lên tới cấp 13 t ố c độ quá nhanh kinh người nhanh hứa phong cho bọn hắn đều tin tức trở về bình thường nhanh đi đều là lấy tiền thua t h n ra có cái gì kiếm tiền nhiệm vụ hay là cho bảo dương nhiệm vụ có thể mang ta một cái miễn phí tay chân chỉ cầm nhiệm vụ ban thường cổ hà kim dây về tin tức thiếu tiền vâng không ta t r ư ớ c cho người điểm hứa phong nếu như có thể không trả ta hiện tại thì tới lấy cổ hà kim cổ hà kim n g ư ơ i mẹ n ó một cái đại lão ra mặt thế mà dạy như vậy hứa phong tạ ơn khích lệ cổ hà kim nhiệm vụ tạm thời còn không có ta giúp ngươi hỏi một chút đi vừa cùng cổ hà kim trò chuyện xong thanh sơn vào lòng tin tức trở về tạm thời không có ngươi đi đem chủ thành nhiệm vụ cho làm hứa phong chạy hai mươi phút liền cho năm mai ngân tệ không đi kiến an thành cũng là có cơ sở nhiệm vụ người chơi bình thường không nóng này có thể đi làm một làm nhưng hứa phong mới l ờ i đi chạy hai mươi phút kiếm như thế tiền thanh sơn vào lòng cũng thế ngươi tốc độ lên cấp trọng yếu hơn có thích hợp nhiệm vụ ta bảo ngươi đi hứa phong đi không có thích hợp nhiệm vụ ẩn hứa phong không chút nào thất vọng quá bình thường mặc dù hắn vừa tới kiến an thành liền tiếp cái nhiệm vụ ẩn nhưng nhiệm vụ ẩn kỳ thật rất khó phát động tiếp tục xuất đi không được hứa phong còn có cái cuối cùng đường đi giúp người cường hóa trang bị cái này kỳ thật rất lãng phí tinh lực mặc dù vận mệnh phát động thời điểm thời gian là dừng lại nhưng hứa phong là cần tiêu hao tinh lực thiết lập lại nhiều lần thật rất tâm mệt mỏi tự mình dùng trang bị đa trọng đưa mấy lần hứa phong cảm thấy không có vấn đề gì dù sao mở ra trang bị là tự mình dùng nhưng nếu là giúp người cường hóa vậy liền thuần thuần chính là làm việc quá nhàm chán mà lại lấy hứa phong nguyền rủa giá trị cường hóa thành công một lần không biết muốn thiết lập lại bao nhiêu lần đinh ngay tại hứa phong tính toán thời điểm sau ngõ hẻm văn thu ngươi thiếu tiền à nha hứa phong ngươi có tiền ta vừa vặn muốn bán mình ngươi cho cái giá cả thích hợp ta dây nằm kiến an ngoại thành một cái sắc mặt tuyệt mỹ thiếu nữ hơi ử n g v à mặt thẩm văn thu trả lời ngươi đừng đùa ta có được hay không hứa phong không tốt thẩm văn thu thẩm văn thu người đánh thắng được tinh anh hoàng văn h ổ sao hứa phong đánh thắng được cấp 20 tinh anh quái thuộc tính rất mạnh hoàng văn h ổ lực công kích cao đạt gần đảm 3 3 t tám điểm phòng ngự cũng cao đạt gần đảm 325 điểm tại hứa phong sớm định ra kế hoạch bên trong hắn đến cấp 15 lại đi đánh tinh anh hoàng văn h ổ hiện tại có thể sớm đi chính là đánh sẽ phí sức một chút nhất định phải lăn lộn tranh né thẩm văn thu thu thập hoàng văn h ổ ra nàng trực tiếp chia sẻ một cái nhiệm vụ liên nhận lấy hứa phong xem hết có chút gây dại nhiệm vụ ẩn mà lại ban thưởng rất tốt ngẫu nhiên ba m ư m a i ngân tệ một hai cái bảo dương cái này ngu ngơ tiểu khả ái vận khí cũng quá tốt rồi à, người da đen hâm mộ gì và gờ hứa phong ta hiện tại liền có thể nằm lao bản chúng ta bằng không đi lữ điếm chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương mười tám so nhân vật phản diện càng giống nhân vật phản diện hứa phong lưu manh này có chu tờ lợi hại a trong thế giới này sự tình gì đều có thể làm thật có lữ điếm mà lại thực sự có người ở trong game chỗ chính phủ đem cái trò chơi này xem như yêu đương trò chơi, chơi. t h ậ m văn thu vừa mới một ư ơ i tám tuổi trước đó một mực tại thành thành thật thật đi học cái nào gặp qua hứa phong loại người này nàng thẹn thùng vô cùng trả lời ngươi thật đừng đùa ta có được hay không ta cho ngươi cái tọa độ ngươi qua đây được không hứa phong có thể ngươi là lão bản ngươi định đoạn t h ậ m văn thu cho hứa phong một tọa độ những thứ này tiễn hẳn là đủ rồi hứa phong suy nghĩ một chút muốn hay không về trước đi mua chút tiễn suy nghĩ một chút vẫn là được rồi hết thệ cũng liền thu thập hai mươi cái hoàng văn hổ ra gần sáu trăm mũi tên hẳn là đủ dùng đến một lần một lần đến chậm chế gần bốn mươi phút Còn tốt, cấp 20 v hứa, hứa phong bước vào trong một mảnh rừng rậm ngài đã tiến vào gió tắp lâm trước mắt khu vực đối với ngài tới nói rất nguy hiểm xin ngài cẩn thận gió tắp trong rừng càng thêm náo nhiệt toàn bộ kiến an trong thành tất cả cấp một mươi năm trở lên có chút thực lực người chơi đều ở nơi này thăng cấp mặc dù do tắp lâm rất lớn nhưng c ẩ y quái nhiều thăng cấp điểm ý nguyên rất khẩn trương đại lão hứa phong đang xem lấy tình huống chung quanh có một nữ hài hô hắn một tiếng là bạn của thẩm văn thu trong đội cái kia nữ kiếm sĩ bên cạnh nàng trên thân đổi kiện bố giáp chân t h o n g d à i còn có eo thoan thân hấp dẫn không ít lực chú ý hứa phong xuất hiện thời điểm chung quanh mấy đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía hứa phong trong đôi mắt mang theo chút vị chua cùng g h e n ghét cái này cái nam nhân thế mà cùng cái này đội bội tử nhận biết hứa phong đi tới cười lấy nói ra các lao bà tốt ta đến đem cho các ngươi làm việc chu á nam ghét bỏ nói ra biết mình là đến làm công là được đừng lao đùa văn thu nàng ra mặt mỏng đùa khóc ngươi phụ trách hứa phong đồng dạng ghét bỏ nói ra ta cùng ta ra lao tấm sự tình ngươi ít xem bảo phi ta cũng là lao bản đánh giám chỉ có đẹp mắt tiểu cô nương mới có thể là lao bản của ta các nàng ba cái có thể ngươi có phải hay không tiểu cô nương đều không tốt nói cùng cái ra môn giống như Ở m ỹ vài câu t h ầ m văn thu cho hứa phong phát tới tổ đ ộ i mời hứa phong vừa mới tiến tổ đông nhiên có cái cấp mười chín cung thủ đu lại ngươi tốt các ngươi thật giống như còn thiếu cái chuyển vận bằng không để cho ta thay hắn người này cảm thấy hắn cấp mười chín làm sao cũng so cái này gọi mặt trăng lặn lặn về tây cấp mười ba tiểu hào chuyển vận cao hơn nhiều mặc dù hứa phong là thanh vũ các người để hắn có chút kiên kỵ bất quá thẩm văn thu giá người n g quá tốt rồi hắn vẫn là qua đi thử một chút muốn theo thẩm văn thu lôi kéo làm quen chu á nam mặc dù đ ô i hứa phong nhưng ngoại nhân tới nàng vẫn là nói ra không cần người kia bị cự tuyệt ngữ khí trở nên có chút khó nghe ta ôn tồn nói chuyện không cần thiết cự tuyệt như thế quả quyết ta thẩm văn thu có chút sợ hãi nàng trong trường học chính là nhất ngoan cái chủng loại kia học sinh lão sư nói thanh em lớn một chút nàng đều sẽ rất khẩn trương chu á nam vừa muốn mở、miệng. hứa phong hỏi n g ư ơ i có ý kiến có nói một chút các nàng nếu là không đem ngươi đổi đi ta mang hai anh em cùng ngươi đoạt q u á i chứ sao ngươi cũng xứng lại không lăn tiến vào cấp hai mươi địa đồ lao tử bắt lấy ngươi d i ế t hứa phong trên dưới lướt qua cái này cung thủ ngựa khi vô cùng p h é t lối vừa dứt lời cái này cung thủ sợ ngây người bốn cái m ộ i tử cũng sợ ngây người à các nàng nhớ kỹ cái này đến khiêu khích cung thủ là người xấu tới làm sao mặt trăng lặn đại lao so người này càng giống là chùm phản diện cái này cung thủ sắc m ặ tâm trầm xuống đổi thành người khác hắn khẳng định phải thả vài câu văn thoại nhưng hắn nhìn một chút hứa phong đỉnh lấy tên thanh vũ cát lại nhìn một chút hứa phong hoàng kim trang bị còn có rừng cây sao trang hắn không dám lên tiếng đứng ở cách đó không xa rất nhanh lại có một cái pháp sư một cái cung thủ đi tới bên cạnh hắn ba người cứ như vậy nhìn chằm chằm hứa phong thẩm văn thu đi tới nhỏ giọng nói ra bằng không chúng ta chuyển sang nơi khác đi không cần hứa phong không chút nào sợ hô một trận gió thổi qua hứa phong cách đó không xa đổi mới ra một con tinh anh hoàng văn hồ hắn trực tiếp dương cung cài tên trước ném ra một tiễn đòn công kích bình thường đồng thời bên cạnh hai cái cung thủ một cái pháp sư đều ném ra kỹ năng 265-105-116-974 c á i tổn thương số lượng cơ h ộ i là đồng thời nhảy ra ngoài chỉ có một cái tổn thương số lượng qua 200 điểm hứa phong đánh bên cạnh ba cái đoạt q u á i người có chút chóng váng cái q u ỷ gì cấp 13 đánh cấp 20 tinh anh hoàng văn hổ có thể đánh hơn 200 t ổ n thương người này lực công kích gần 600 điểm đừng hoảng hốt ba người chúng ta chuyển vận vẫn là cao hơn ba người này tổn thương cộng lại vẫn là cao hơn hứa phong ba người bọn hắn còn tổ đội cựu hận bị cung thủ kéo tới l i ê n tại bọn hắn chuẩn bị lần công kích thứ hai thời điểm c h ó i mắt kim quang đ ô n g nhiên xuất hiện siêu mặt đất cỏ bị thổi ngã trái ngã phải kim s á c lưu quang chúng đích hoàng văn hổ phân bụng tám trăm năm mươi lăm hoàng văn hổ cửu hận lập tức bị hứa phong cho giữ c h ặ t hướng phía hứa phong lao đến ba người bên cạnh trận tròn mắt n g ố c tại chỗ trên tay động tác công kích đều ngừng lại ta không nhìn l ậ m a hơn tám trăm cái này cái quỷ gì tổn thương a hắn dùng không phải cơ sở kỹ năng mẹ nó thanh vũ các những thứ này chó nhà giàu đừng hoảng hốt tranh thủ thời gian đánh có thể đoạt nhiều ít kinh nghiệm là bao nhiêu tại bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm hứa phong đưa tay lại là hai mũi tên hai trăm sáu mươi năm năm trăm bốn mươi năm bạo kích mà cái k i a ba người công kích lúc này cũng rơi xuống cao nhất cũng chính là tên pháp sư kia đánh tổn thương chỉ có chín mươi bảy điểm mặt khác hai cái cung thủ cũng liền đánh bảy mươi ra mặt tổn thương cùng hứa phong so ra cái này tổn thương đơn giản mất mặt hoàng văn hổ cựu hận cũng là một mực bị hứa phong lôi kéo chạy ra ba người bọn họ phạm vi công kích đừng nóng đội bọn hắn cái này một đội hẳn là chỉ có hắn lợi hại hắn một cái cung thủ hẳn là gánh không được đối chờ hắn bị hoàng văn hổ cắn chết mang ngội đúng không nhìn hắn chết như thế nào hoàng văn hổ tốc độ muốn so sơn lâm thổ phỉ nhanh hơn nhiều lùi về sau hứa phong trầm giọng đối sau lưng bốn cái m ộ i tử nói lúc này hứa phong rất chân thành nếu như mấy cái m ộ i tử không hướng sau đi hoàng văn hổ đánh g i ế t thời điểm khẳng định sẽ lan đến gần các nàng thẩm văn thu rất nghe lời tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau mấy bước các nàng vừa mới đứng vững hoàng văn hổ đã nào về phía hứa phong hứa phong bộ pháp linh hoạt phi thường nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người vừa trốn nhẹ nhõm tránh đi hoàng văn hổ công kích hoàng văn hổ một kích vô h hụt h ư ớ n g về phía trước trượt một khoảng cách bụi mù nổi lên một phía chương Văn một h thể, n mươi chín rốt cục làm rơi đồ hứa phong ngươi cái lao lục ba cái oan loại chết thảm thẩm văn thu nhìn xem hứa phong bóng lưng không nói gì không hiểu có chút cảm giác an toàn hoàng văn hồ dừng lại thân hình hướng hứa phong nào tới hứa phong một tiến bay ra hướng về sau lan lộn động tác hết sức xinh đẹp lần nữa tránh đi hoàng văn hổ công kích siêu siêu lại là hai mũi tên kim sát tổn thương số lượng lần nữa nhảy ra ngoài hứa phong tỷ lệ bạo kích hiện tại đã đến 13%, so đồng cấp cung thủ cao hơn ra không ít không đến năm giây thinh anh hoàng văn hổ thanh máu thanh không bị cấp tốc đánh giết chu á nam có chút rung động nói ra cái này hoàng văn hổ không phải cấp 20 i m i tinh anh quái sao làm sao ở trước mặt hắn cùng đồ chơi đồng dạng thẩm ván thu đẹp mắt cặp mắt đào hoa nhìn xem hứa phong không nói gì bên cạnh các người chơi cũng nao nao nhìn về phía hứa phong trong tầm mắt mang theo vài phần trấn kinh thật mãnh liệt chuyển vận thanh vũ các người khó trách thanh vũ các đều là mãnh nam cấp mười ba đơn giết cấp hai mươi tinh anh quái ai ra ta cấp mười ba đánh lục lầm phi tặc đều phí sức ngại thu được hoàng văn hồ ra tháng một năm hai mươi hứa phong nhìn lướt qua n h ấ p nhở động tác trên tay không ngừng mũi tên hóa thành lưu quang bắn về phía một cái khác hoàng văn hồ chu á nam bên người hai cái bội tử có chút hưng phấn nhìn kinh nghiệm trực tiếp tăng một trăm sáu thật nhiều a đây cũng quá nhanh so chính chúng ta thăng cấp nhanh thật nhiều chết cười ba người bọn hắn giống như căn bản không có cướp đi nhiều ít kinh nghiệm vừa mới nói muốn cướp hứa phong quái ba người sắc mặt tái xanh hoàng văn hổ trực tiếp chạy hướng về phía hứa phong bọn hắn muốn đuổi theo nhưng di tốc không bằng hoàng văn hổ nhanh căn bản không có cơ hội gì đánh chuyển vận vừa mới bị đánh giết hoàng văn hổ bọn hắn ngay cả một m ư ơ kinh nghiệm đều không có mò được không hợp t h ó i thưởng làm sao bây giờ bằng không rút lui a đoạt không qua hắn a hắn vẫn là thanh vũ các người thử lại lần nữa dẫn đầu người kia nhìn một chút thẩm vãn thu huyện chuyển dáng người vẫn là không cam tâm ba người bọn hắn cùng một chỗ cùng hứa phong nhắm ngay cùng một con hoàng văn hổ. Chú có c h Á Nam thẩm tức giận, ba người này cùng con giận, người rồi, này ba p i ề n chết. h t văn thu thanh âm mềm mềm mặt trăng lặn đại lao cảm giác không giống người xấu hứa phong không nghe thấy các nàng chuyên tâm soát lấy quái cái thứ hai hoàng văn hổ cựu hận cũng bị hứa phong kéo đi qua ba người kêu đổi mạch suy nghĩ không có gấp đập thủ chạy tới hứa phong bên cạnh thân vị trí này chỉ cần là hứa phong dẫn tới quái bọn hắn đều có thể đánh c h ú n g hứa phong hướng đi đâu bọn hắn liền theo đi đâu dù sao liền cứng rắn đ o ạ n liền cứng rắn buồn nôn hơn hứa phong dựa vào đây cũng quá không biết xấu hổ trong đội ngũ mặt khác hai cái m ộ i tử cũng có chút phát hỏa ba người này hoàn toàn là ỉ vào nơi này không thể vờ cờ cứng rắn làm người buồn nôn nhìn các nàng tức giận như vậy đoạt quái ba người kia tâm tình thoải mái chỉ cần hứa phong bọn hắn không vui vậy bọn hắn liền xem như thăng cấp chậm cũng không có có ảnh hưởng à chu á nam nói với hứa phong không có cách nào đem ba người bọn hắn giết chết sao phương pháp đương nhiên là có bất quá hứa phong mới mở miệng vẫn là khơi dậy mấy cái này m ộ i tử không có a nơi này lại không thể bờ cờ cái k i a có thể làm sao ai ngay cả tên lưu manh này đều không có biện pháp giống như thật cũng chỉ có thể để bọn hắn đoạt rất nhanh cái thứ hai hoàng văn hổ bị đánh g i ế t một trang bị rơi ra thế mà ra trang bị manh nam rơi lệ hứa phong tới kiến an thành về sau đây là kiện thứ nhất tại giã ngoại đánh ra tới trang bị bên cạnh ba người mất cước bọn hắn cách trang bị thêm gần bất quá hứa phong tốc độ phản ứng nhanh hơn bọn họ nhanh nhẹn cũng cao hơn bọn họ tại bọn hắn sắp nhặt đi trang bị thời điểm hứa phong nhặt được tay cỏ nhân thủ này thật mấy cái nhanh không có việc gì hạ trang bị chúng ta lại đoạn bên cạnh ba người có chút không cam tâm nhìn chằm chằm hứa phong hứa phong mở ra ba lô nhìn một chút kiện trang bị này cấp hai mươi bạch ngân phẩm chất trường kiếm cũng không tệ lắm vũ khí vẫn tương đối đáng tiền có thể bán cái năm mai ngân tệ một cái giao điểm giao diện xuất hiện ở hứa phong bọn hắn một đội mặt người trước dồn đ i ể m rồi ta từ bỏ ta cũng từ bỏ bốn cái m ộ i t ừ đồng thời từ bỏ dồn điểm quái là hứa phong soát trang bị là hứa phong tức về tự nhiên là về hứa phong hứa phong cũng không có khắc khí thẳng tiếp thu xuống tới nhắm ngay một cái khác hoàng văn hổ cái này hoàng văn hổ có một đội khác đang đánh chung quanh nhiều người hoàng văn hổ đổi mới chậm quái khẳng định là một cướp chỉ cần tạo thành tổn thương vượt qua cái này quái hp 50%, liền có thể bạo làm nhiệm vụ vật phẩm cái này đại lao chuyển vận thật là mạnh đ o ạ t không có a nói ba người đánh không lại hắn một người a cái này một đội bên trong có ba cái chuyển vận ba người bọn họ tập kích tổn thương so hứa phong một người đánh ra tổn thương thấp không ít chú á nam sắc mặt c ủ quái thấp giọng nói ra tại sao ta cảm giác hắn đang khi dễ người mặc dù đối phương ba người hứa phong một người nhưng thấy thế nào đều giống như hứa phong cái này chùm phản diện đang khi dễ m ặ t khác ba người thẩm vãn thu có chút vung ngơ chỉ ư một tiếng nhìn chằm chằm hứa phong nhìn bị nhiều người như vậy vây công cái này hoàng văn hồ thanh máu cấp tốc thanh không hứa phong thanh điểm kinh nghiệm tăng hai năm vượt qua sáu mươi kinh nghiệm bị hứa phong ăn sùm dưới ngài thu được hoàng văn hồ ra tháng hai năm hai không bên cạnh cái kia đ o à người n hướng bên cạnh xây dịch đi cùng khác đội đoạt đi đồng ý đoạt không qua một mình hắn cảm giác tốt bị khuất hắn cấp m ư ơ i ba hắn cái này tổn thương là hắn có vấn đề không phải chúng ta có vấn đề hứa phong y nguyên đứng tại chỗ nhắm ngay bên cạnh vừa soát ra một con hoàng văn hổ cái này hoàng văn hổ trên đầu có sừng trên thân nhiều chút màu đỏ vàn đến, đến rồi hứa phong trong nháy mắt dừng lại tay mặc dù d ơ c u n g nhưng không có công kích d ị biến đại lao mau bỏ đi thẩm vãn thu có chút nóng nảy dẫm chân chu á nam giới mặt nạ sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn hoàng văn hổ dị biến về sau hứa phong hẳn là không phá được phòng đi nhanh lên a s i ê u s i ê u hai mũi tên bay ra ba người bên cạnh chưa kịp phản ứng cái này hoàng văn hổ có vấn đề theo bản nàng công kích phòng ngự, phong ngự. Mặc dù k h ô người có phá phỏng, h n n bọn hắn công kích, thành công để dị biến Hoàng Văn、hổ. nhìn n g g kích, Hổ, phía để dị về mấy ư bọn hắn. Ta ngày bóp、màu. bị hắn. ngày nó, Ta lừa Mà mạ u, rồi. cái này lão l lặn lặn âm mức ba người này kịp phản ứng hứa phong vừa mới đoán chừng làm công kích động tác nhưng không có đem lui tên kia đánh đi ra con hàng này đã nhìn ra hoàng văn hổ d ị biến hơn nữa còn cố ý mê hoặc ba người bọn hắn để ba người bọn hắn chủ động công kích bọn hắn mắng lấy đ ư ơ n g quay người chạy trốn d i biến về sau hoàng văn hồ tốc độ cũng nhanh hơn không ít và n h nó một móng đốt đập vào cái tia cung thủ trên lưng phát ra một tiếng vang trầm 595 bị đánh trúng cung thủ trực tiếp quỷ giảm xuống đất chết hắn cấp bậc từ cấp 19, lập tức rớt xuống cấp 18, hứa phong lui lại hai bước kéo lại thẩm văn thu tay nhỏ đi mau thẩm văn thu còn không có k i ị m phản ứng liền đem hứa phong lôi kéo mở ra chân dài chạy phổ thông hoàng văn h ổ không sẽ chủ động công kích người nhưng d ị biến về sau liền không đồng dạng chỗ có d ị biến quái vật đều sẽ chủ động công kích mà lại d ị biến quái sẽ hưu công kích trước có n u y ề n rủa giá trị người còn tốt có cái này và cái ngoan loại bằng không bị đuổi lấy đánh chính là hứa phong chu á nam một bên chạy một bên hưng phấn nói ra ngươi một mực chờ đợi cái này dị biến hoàng văn hổ đúng không khó trách ngươi cũng không có để cho người đem bọn hắn đổi u đi chính là vì để bọn hắn cho n g ư ơ i c ả n đ ạ o đúng thế ngươi quả nhiên là lưu manh sâu phôi tạ ơn khích lệ độc y kỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo chứng nhanh hứa phong đã mang theo các mọi thử trưởng hoàng văn hổ không tìm được có nguyền r ù a giá trị người nó hướng phía bên cạnh ngay tại thăng cấp các người chơi v ọ tới t con kia hoàng văn hổ làm sao xông lại rồi ngoa tạo dị b i ế n quái cái nào c ầ u vật có nguyền r ù a giá trị a chạy mau a t r u n g quanh các người chơi bị bị hụ chạy tư tán chạy chậm bị dị biến hoàng văn hổ đ ổ i kịp một trưởng v ỗ chết ngắn ngủi mấy chục giây vừa mới còn vô cùng náo nhiệt thăng cấp điểm không có bất kỳ a y chỉ còn lại có vài chục tòa thi mộ mà lúc này kẻ cầm đầu hứa phong đã mang theo bốn cái mọi t ử chạy tới một cái khắc thăng cấp điểm gió tắp lâm rất lớn thích hợp thăng cấp địa phương không ít hứa phong nhắm vào một con hoàng văn h ổ động thủ soát chu á nam nhìn về phía hứa phong con kia dị biến hoàng văn h ổ sẽ không đổi tới a hứa phong chăm chú nhìn chằm chằm mục tiêu không nói gì chu á nam liếc mắt dùng t u i trò đụng đụng thẩm văn thu ngươi hỏi hắn a n h a mặt trăng lặn đại lão con kia hoàng văn h ổ sẽ đổi tới sao thẩm văn thu có chút khẩn trương hỏi nàng ra mặt b ỏ n g cũng lo lắng q á y dày đến hứa phong hứa phong cười lấy nói ra sẽ không nhưng ta phải dành thời gian đi đem nó đánh dụng nhìn thấy hứa phong mở miệng chu á nam gắt một cái cặn ba nam bên cạnh kiếm sĩ m ộ i tử có chút hiếu kỳ vì cái gì còn phải trở về hứa phong giải thích nói d ị biến quái kinh nghiệm cũng sẽ nhiều hơn một chút mà lại cái kia phụ cận hẳn là không người khác sáu năm mươi điểm phòng ngự tân thủ thôn bên trong hẳn là có rất ít người có thể phá phòng con kia dị biến hoàng văn h ổ phụ cận hiện tại liền tuyệt hào thăng cấp điểm chỉ cần hứa phong có thể đem nó giải quyết rơi tại cái kia phụ cận thăng cấp tốc độ sẽ rất nhanh chu á nam có chút tức giận ngươi mẹ nó chống đối với ta là a các nàng ba cái ngươi cũng lý liền không để ý tới ta hứa phong tiếp tục trầm ặ c mặt khác ba cái mỗi tử đều che miệng nở nụ cười c á i bên này không có người khác q u á y nhiễu hứa phong soát rất chuyên tâm hoàng văn hổ ra số lượng dần dần dâng lên rất nhanh hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới cấp một mươi ba chín mươi hai hai mươi tấm hoàng văn hổ ra thu thập hoàn thành t ố t trở về giao nhiệm vụ đi hứa phong nhìn nhìn mình mũi tên c ò n thừa lại không đến ba trăm dễ tỷ lệ rơi đồ ngoại ý muốn rất bình thường cũng không có đánh nửa ngày không ra nhiệm vụ vật phẩm tình huống mắt thấy hứa phong muốn đi chung quanh mấy bằng người đều nhẹ nhàng thở ra hứa phong chuyển vận qua cao bọn hắn đoạt không qua hứa phong các n h ị ệ lưu cho ta cái chỗ ngồi a đợi lát nữa ta liền trở lại hứa phong nhiệt tình cùng chung quanh mấy đoàn người lên tiếng c h à o chung quanh mấy đoàn người nhìn xem hứa phong rời đi b ó n g lưng tâm tính có chút băng tiểu tử ngươi còn muốn trở về trên đường chu á nam tò mò hỏi ngươi không phải muốn đi dị biến hoàng văn h ổ bên kia sao đúng vậy a cái kia còn lưu vị trí nào hứa phong cười cười ta trêu chọc bọn hắn làm làm tâm tình của bọn hắn chu á nam liếc mắt v ã n thu tuyệt đối không nên để hắn nhìn thấy ngươi hình dạng thế nào loại nam nhân này không được thẩm vạn thu gương mặt dưới mặt nạ có chút nóng lên hứa phong tức giận nói ra đánh rắm ta là nam nhân tốt vạn thu đừng nghe hắn đến để cho ta xem ngươi hình dạng thế nào thẩm vãn thu hướng bên cạnh né tránh mấy cái m ộ i tử đều nợ nụ cười bỏ ra hơn nửa giờ một đội người chạy tới trong thành tìm được cho nhiệm vụ người thu thập lâm lạc hoàn thành đây thật là vượt quá dự liệu của ta đây là các ngươi ban thưởng ban thưởng xuất hiện thời điểm thứa phong chung quanh thời gian lần nữa đình chỉ hắn lần này cầm tới là một cái cấp m ộ ư ơ i năm bạch ngân bảo dương còn có ba mươi mai ngân tệ thấp nhất một cái ban thưởng lao tử liền xui xẻo như vậy thứa phong thở g i i bắt đầu thiết lập lại ban thưởng hơn ba mươi lần thiết lập lại về sau h ứ a phong lấy được hai cái cấp m ộ ư ơ i năm bạch ngân bảo dương còn có tám mươi mai ngân tệ tính là không sai phần thưởng vẫn là đến soát đến hoàn mỹ h ứ a phong mặc dù thiết lập lại có chút nhàm chán nhưng vẫn là tiếp tục thiết lập lại rốt c ụ c thiết lập lại hơn bảy mươi lần về sau h ứ a phong lấy được hoàn mỹ nhất ban thưởng một trăm mai ngân tệ hai cái bảo dương một mai kim tệ tới tay h ứ a phong nhẹ nhàng thở ra tối thiểu nhất thăng cấp tiền có còn có thể lại cường hóa một lần trang bị cầm lên ban thưởng h ứ a phong đắc ý nhìn về phía chu án a m ngươi cầm ban thưởng gì một cái bảo dương bảy mươi mai ngân tệ sách ngươi mặt là thật h a lần thứ nhất chỉ lấy được một cái bảo dương ba mươi mai ngân tệ hứa phong vô tình dễu cận chu án a m chu án a m vén tay háo lên ta mẹ nó muốn quyết đấu với ngươi hứa phong không để ý tới nàng nhìn về phía mấy người khác các ngươi đâu ta hai cái bảo dương sáu mươi mai ngân tệ ta một cái bảo dương bất quá ngân tệ nhiều một chút chín mươi mai thẩm văn thu có chút ngượng ngủng nhỏ giọng nói ra ta hai cái bảo dương một trăm mai ngân tệ ngoại tảo hứa phong kinh ngạc hắn thiết lập lại hơn bảy mươi lần mới cầm tới tốt nhất ban thưởng cái này ngu ngơ tiểu nha đầu thế mà một lần liền lấy được không có thiên lý chu á nam ở bên cạnh có chút đắc ý nói ra nhà chúng ta vạn thu vận khí cực kỳ tốt không biết ta mặt khác hai cái m ộ i tử cũng gật gật đầu nói với hứa phong nàng ngoại hiệu tiểu cầm lý là thật vận khí rất tốt đội chúng ta bên trong tốt trang bị cơ hồ đều là nàng đánh ra tới cái này nhiệm vụ ẩn cũng là nàng nhận được nàng tùy tiện đi dạo l i ê n tiếp cái nhiệm vụ ẩn khá lắm khó trách hứa phong vẫn cảm thấy xuất hoàng văn hồ thời điểm tỷ lệ rơi đồ không đúng hắn nguyền r ủ giá trị cao như vậy nhiệm vụ vật phẩm tỷ lệ rơi đồ cũng hẳn là thụ ảnh hưởng hợp lý là bởi vì trong đội thẩm vạn thu cái vận tốt này của cưng c quả nhiên là cái ngu ngơ hứa phong nhìn chằm chằm nàng nói ra ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú thẩm văn thu cúi đầu dưới mặt nạ xinh đẹp mặt càng đỏ hơn không biết nên nói cái gì được rồi ta đi trước còn có nhiệm vụ nhớ phải gọi ta hứa phong thời gian quý giá hiện tại đã qua gần bốn giờ phá kỷ lục là tất nhiên nhưng hứa phong định sáu giờ đã nhanh đến thời gian đại lao đi thong thả có rảnh rỗi mang bọn ta đánh cái phó b ả n đi vãn thu chúng ta giúp ngươi c h i ế u cố đại lao ngươi nếu không quản chúng ta chúng ta liền bán đứng nàng a mấy tiểu cô nương cùng hứa phong hàn huyên một đường quan hệ không tệ cười hì hì vui v ù a hứa phong khoát tay á o quay người rời đi trên đường hứa phong đem hai cái dương cho mở cấp m ộ ư ơ i năm bạch ngân bảo dương có thể khai ra cấp hai mươi hoàng kim trang bị hứa phong lấy được hai kiện không tệ trang bị hát nha chiếc nhở n hoàng kim đẳng cấp yêu cầu cấp m ư ơ i năm lực lượng ba mươi lực công kích năm mươi bảy hiệu quả đặc biệt gia tăng m ư ơ i năm điểm nhanh nhờ hẹ nhờ hệ quả đặc biệt yếu ớ t tăng lên trong buổi tối ẩn nấp năng lực chẳng hạn dây chuyển hoàng kim đ ẳ n g cấp yêu cầu cấp m ộ ư ơ i năm lực lượng bốn mươi lực công kích bảy mươi năm hiệu quả đặc biệt mỗi giây hồi máu g i a tăng ba điểm hứa phong đồ phòng ngự là sáu trang khẳng định là không thể mở ra muốn chỉnh bộ đổi đi cho nên hứa phong vẫn là tuyển cấp một ư ơ i năm hai kiện hoàng kim phẩm chất đồ trang sức nhất là hứa phong trên thân còn có một cái thanh đồng chiếc nhờ nở lên tới cấp m ộ ư ơ i năm rốt cục có thể đổi đi đi mua một ít vật tư sau đó phải nắm chắc thời gian thăng cấp hứa phong đến kiến an thành đã đem gần bốn giờ khoảng cách hứa phong trước đó kế hoạch sáu giờ đã không có bao nhiều thời gian chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai mươi một lực công kích tăng vọt đơn giết dị biến hoàng văn h ổ diễn đàn n h i n nghị cấp bậc đ ố n g nhiên mà tăng mạnh rồi ra khỏi thành trước đó hứa phong đi trước tiệm vũ khí tiếp tế hiện tại hắn trong bọc có một mai kim tệ m ộ mươi mai ngân tệ h i ê n viên trường cung lại cường hóa một lần cần hai mươi năm mai ngân tệ cường hóa vẫn là toàn bộ mua mũi tên được rồi lại cường hóa một lần hứa phong hoa ba mai cường hóa bảo thạch hai mươi năm mai ngân tệ thiết lập lại hơn bốn mươi lần rốt cục cường hóa thành công tiếp ê n i tế r ư hoàn thành hứa phong ra nam thành cửa hai mươi bảy phút sau tên. hứa phong lần nữa về tới gió tác lâm hát tại diễn biến hoàng văn hộ phụ cận tìm cái thăng cấp điểm động thủ cải quái chung quanh đều là đoạt quái người hứa phong vừa tới thời điểm cũng không có người nào để ý hắn bất quá rất nhanh hứa phong vẫn là hấp dẫn vô số người l ự c chú ý hứa phong tổn thương quá cao rất khó không chú ý đến hắn rất nhanh một vệ kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp mười bốn trong tay hắn n i ê n viên trường cùng có chút biến hóa nó cũng nhanh thăng cấp hứa phong đến cấp mười lăm về sau nó cũng lại biến thành cấp mười lăm hoàng kim vũ khí thêm s o n g điểm về sau hứa phong đứng tại chỗ tinh chuẩn công kích tới chung quanh hoàng văn hồ người này thao tác cũng thật là m ạ n a còn giống như không giành qua tiến a có tất chúng tiên phú cảm giác giống như là thao tác nói như thế nào đây luôn cảm giác động tác của hắn cùng ta không giống nhau lắm người chung quanh cũng chú ý tới hứa phong công kích thời điểm thân thể các loại động tác phá lệ cân đối vô sinh hô hấp pháp hô hấp phương thức đã thành hứa phong thói quen nó còn đang lặng lẽ cường hóa lấy hứa phong thân thể m ộ ư ơ i lăm phút hứa phong thanh điểm kinh nghiệm rốt cục tăng đ ầ y một vện kim quang v ẩ i xuống cấp m ộ ư ơ i năm h i ê n viên trường cung tách ra một đạo thất thải quan mang nó chất liệu trở nên càng thêm dày hơn nặng nhìn qua cũng càng có lực lượng cảm giác hứa phong mở ra ba lô nhìn thoáng qua nó thuộc tính hiến viên trường cung hai hoàng kim phong ấn trạ thái đẳng cấp yêu cầu cấp 15 l ự c lượng 70 nhanh nhẹn 70 lực công kích 135 hiệu quả đặc biệt gia tăng 10 điểm nguyền r ù a giá trị súng kỹ năng phá thiên một tiễn phá thiên một tiễn không tiêu hao tạo thành lực công kích g h i một vật lý tổn thương thời gian cún độ 5 giây cương hóa thuộc tính lực công kích 14. liên kỹ có thể cũng thay đổi mạnh hứa phong có chút kinh hỷ phá thiên một tiễn thế mà cũng có thể đi theo tăng lên mà lại hiện viên trường cung thuộc tính vẫn là siêu mô hình trong diễn đẳng có người thiết qua cấp m ư lăm vũ khí thuộc tính lực lượng chỉ tăng thêm n ă điểm lực công kích chỉ có c h điểm hứa phong lực công kích cũng đã nhận được một lần đại phúc tăng lên trực tiếp từ sáu trăm linh năm điểm tăng lên tới tám trăm tám mươi năm điểm đòn công kích bình thường đã có thể phá mất diễn biến hoàng văn hộ phòng ngự hứa phong d ứ c khoát dừng tay quay người đi hướng d i biến hoàng văn hộ vị trí đại khái đi bảy phút chung q u n h có cự hình manh thú chạy âm thanh âm vang lên hứa phong nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới d ị biến hoàng văn h ổ cảm nhận được hứa phong trên người nguyền rủa giá trị đã g i ế h tới hứa phong r ơ lên trường cung p hứa, hứa, hứa phong không có, có bất kỳ động tác dư thừa nào nhưng người né tránh hoàng văn hổ móng ướt cơ hồ là dán hứa phong bụng xoa tới một tiễn này tương đương thực hạng hứa phong trái tim nhảy rất nhanh nhiệt huyết sông lên đầu Cực hạn thao tác về sau cảm giác sảng khoái tràn ngập hứa phong thân thể hoàng văn hổ một kích v ù a hụt lập tức bắt đầu quay người hứa phong trộm phía sau lưng đã rất nhuẩn nhuyễn liên tiếp hai mũi tên đánh ra hai trăm ba mươi năm ba trăm bảy mươi sáu hứa phong đem dị biến hoàng văn hổ làm đồ chơi đánh thời điểm bên cạnh có hai cái người chơi đã sợ ngây người dị biến hoàng văn hổ giết không ít người chơi rơi mất chút trang bị hai người bọn họ là đi nhặt ve chai vừa vẫn thấy được hứa phong đùa bỡn dị biến hoàng văn hổ cấp m ư ơ i năm mạnh như vậy không phải nói dị biến hoàng văn hổ phòng n g đã hơn sáu trăm sao người này mẹ nó đánh hơn một tồn thước ra dị biến hoàng văn h ổ hết thể nào hứa phong bảy lần thanh máu liền bị hứa phong đánh hụt hứa phong thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng lên bốn một vượt cấp đơn soát tinh anh quái cho kinh nghiệm là thật rất nhiều hứa phong nhìn một chút trên mặt đất không có ngu ngơ tiểu cầm lý quả nhiên không có rơi đồ vật hứa phong đi thẳng tới phía trước khối kia không có người thăng cấp điểm hai cái này người chơi lúc này mới hồi phục tinh thần lại người ghi chép video sao quên mặc kệ đoạn gái đại lao bóng lưng đổ ra tay trước diễn đàn lên rất nhanh diễn đàn bên trên nhiều một đầu t i ế t mời kiến an thành kinh hiện ngon nhân cấp m ư ơ i năm đơn đấu dị biến cấp hai mươi tinh anh quái đầu này thiếp mời hấp dẫn không ít người có video sao chỉ có mấy chương đồ thổi đ â u a ta không tin cấp m ộ ư ơ i năm cũng chỉ mới vừa có thể phá cấp hai mươi tinh anh quái phòng a cái này người thật giống như cầm hoàng kim vũ khí s ắ c thực rất n h ư ỡ n g bức bất quá cũng liền mười mấy cấp không đáng tiền hồi thiếp người đa số không tin lắm tinh anh quái thuộc tính bình thường là siêu mô hình cấp m ộ ư ơ i năm làm sao cũng phải ba kiện trở lên bạch ngân trang bị mới có thể phá phòng coi như sự dình sót bên trong người này cầm là hoàng kim vũ khí lực công kích đủ cao đơn đấu đến một lần đều không bị đánh trúng không quá hiện thực Còn có c hứa ú t thủ, thấy bất tân thủ mà thôi. Liền xem như thao tác tốt, theo cao ngược cảm có cũng cấp cho cũng có cấp bậc của khả hắn không hơn như không khả hắn. h năng, bọn Liền này năng bọn lại là đời đuổi mà xem kịp quá quá để ý dù phong đến trước đó thăng cấp điểm trên đất thi mộ bởi vì vì thời gian quá dài đã biến mất bất quá còn có mấy trang bị hứa phong nhãn tình sáng lên tranh thủ thời gian nhặt lên hết thảy sáu trang bị đều là b ạ c h ngân hứa phong đem bọn nó treo ở phòng đấu giá hết thảy bán hai mươi một mai ngân tệ nhặt xong đồ vật hứa phong nhắm ngay bên cạnh một con hoàng văn hổ động thủ công kích 1.153, 1.533, b ì n h a bạo kích tăng thêm phá thiên một tiễn tổn thương kém chút dây mất cái này hoàng văn hổ hứa phong tùy ý bổ sung một tiễn nhẹ nhóm hoàn thành đánh giết điểm kinh nghiệm lần nữa dâng lên 41, không đến năm phút hứa phong trên thân kim quang về xuống cấp 16, chú á nam phát tới tin tức ngươi từ chỗ nào trộm kinh nghiệm thanh sơn vào lòng diễn đàn bên trên quả nhiên là ngươi ngươi cái này tốc độ lên cấp thật không có người nào cổ hà kim ta mới cấp m ộ ngươi cũng cấp m ộ Quá đ chương các c u hai mươi hai anh vũ công hội người chơi trào phúng phá kỷ lục h i ê n viên trường cung giải phong điều kiện thứ mời hứa phong chức cho thanh sơn vào lòng tin tức trở về bài viết nào thanh sơn vào lòng người giết dị biến hoàng văn hổ bị người thấy được hắn cho hứa phong phát tới kết nối hứa phong xem hết thứ mời trả lời người này có thể hay không xin sợ、so、ta. ta đẹp trai như vậy cho ta đoạn cùng cái người qua đường đồng dạng thanh sơn vào lòng thanh sơn vào lòng đại lao ngươi nhìn hồi phục sao thật nhiều người không tin ta cũng trở về tiếp nói ngươi chỗ sung yếu cấp 10 đến cấp 20 nhanh thăng ghi chép còn bị dễ cận tại thanh sơn vào lòng hồi thiết giới có hơn ba mươi đầu hồi phục a đúng đúng đúng các ngươi lại muốn đổi mới ghi chép vĩnh viễn đang nói cho tới bây giờ không làm được qua đừng chém gió nữa ta đều thay ngươi cảm thấy giới hắn cái này thân trang bị làm sao cũng phải làm mấy ngày còn phá kỷ lục hứa phong trả lời nhìn mấy đầu thanh sơn vào lòng ngươi không tức giận hứa phong tiện tay bắn chết một con hoàng văn hổ trả lời chờ ta đem g i chép phá mắng lại liền xong việc đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ mắng thanh sơn vào lòng hưng phấn đi đại lao ngươi tranh thủ thời gian x o n g ta đem tên của bọn hắn nhớ kỹ đợi lát nữa lần lượt mắng cùng thanh sơn vào lòng trò chuyện xong hứa phong cho cổ hà kim tin tức trở về không có việc gì đừng khổ sở về sau tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn cổ hà kim cổ hà kim t a ơn đại lao an ủi ta mẹ nó càng khổ sở hơn hứa phong đừng k h á c h khí đến lúc đó có nhiệm vụ ẩn nhớ phải gọi ta là được về xong cổ hà kim tin tức hứa phong cho chu á nam trả lời tiểu chu đồng học chú ý lời nói của ngươi cái gì gọi là trộm chu á nam bằng không ngươi vì cái gì thăng cấp nhanh như vậy hứa phong d ị biến hoàng văn hổ giải quyết chung quanh tạm thời không ai đoạt quái các ngươi cũng tới đi chu á nam có chút chăn trở chúng ta đánh không quá động đi hứa phong ta có thể bán cho các ngươi một kiện hoàng kim trang bị hắn đem cấp mười hoàng dây chuyền vàng sình s u ấ t cho chu á nam phát tới tăng thêm kiện trang bị này kiếm sĩ mọi tử hà giống như san chuyển vận khẳng định là đủ chu á nam nhãn tình sáng lên bao nhiêu tiền hứa phong không quý đem bán thu chống đỡ cho ta là được rồi chu á nam nóa liền biết ngươi cái chết cặn bã nam không có ý tốt hứa phong vậy ngươi nói cái giá chu á nam san san chỉ có thể xuất ra bảy mươi mai ngân tệ mấy người các nàng mặc dù là cố định đội nhưng tiền là tách ra tính toán hứa phong trả lời liền cái giá này các người đến đây đi bảy mươi mai ngân tệ đoán chừng so giá thị trường thấp cái mười mai ngân tệ khoảng chừng cùng hứa phong trò chuyện xong chu á nam đối bên cạnh mấy cái mội tử nói ra đi chúng ta đi soát hoàng văn h ổ a mặt trăng lặn đại lao thật đem hoàng dây chuyền vàng bán cho chúng ta ừ m g sách văn thu hắn đối ngươi thật còn có thể a ta cảm giác dây chuyền này có thể bán giá cả cao hơn thẩm văn thu gương mặt bỏ bừng chu á nam cắn răng nói ra cái này cặn bã nam không có ý tốt nhưng xác thực đối chúng ta còn có thể kiện trang bị này hứa phong b á n cho ai cũng là bán nhưng hết lần này tới lần khác cho các nàng mà lại giá cả vẫn còn so sánh giá thị trường muốn thấp một chút chu á nam mặc dù một mực tại cùng hứa phong lẫn nhau đ ố i nhưng nàng biết hứa phong đây là có ý giúp các nàng thẩm vãn thu đứng tại châu ngơ ngác nàng cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương không biết mình hiện tại nên là dạng gì phản ứng đi thôi tranh thủ thời gian thăng cấp đi chu á nam mang theo các nàng một đội người chạy tới hứa phong phụ cận hứa phong soát xong một con hoàng văn hổ Hay ra, đầu nói thầm ớ i rất n a ta n Chúng liền tại phụ cận, soát phổ thông h phụ phổ h à. tại soát o văn Hổ thu đi. Hứa Phong đem Hoàng c n gương bán cho kiếm mội tử. t mặt, mặt, mặt, mặt dưới mặt nạ hưởng hồng vẫn là không nói chuyện giao dịch xong về sau hứa phong không cùng các nàng bốn cái tổ đội bán hai kiện tốt trang bị để chính các nàng thăng cấp đây là thuận tay sự tỉnh mang theo các nàng cái kia tốc độ lên cấp coi như quá chậm thẩm ban thu các nàng cũng rất h i ể u chuyện ngoan ngoan ở bên c ạ n h soát rất nhanh hai con hoàng văn hổ lần lượt bị các nàng đánh g i ế t mà lại hai con hoàng văn hổ đều phát nổ trang bị ngu ngơ cá chép vận khí là thật tốt hứa phong nhìn cứ gọi thẳng không có khả năng hoa lại làm rơi đ ổ thu nhi trang bị của ngươi gia tăng s ữ lượng tranh thủ thời gian leo lên còn tốt không có cùng cái này cặn bã nam tổ đội và không kéo thấp tỷ lệ rơi đồ hứa phong cực kỳ bất mãn tiểu chu đ ư n g học có thể hay không đừng kéo dẫm mấy cái m ộ i tử lại bị chọc phát cười bốn phút trôi qua hứa phong thanh điểm kinh nghiệm rốt cục lần nữa tăng đầy một vệ kim quang vẩy xuống hứa phong lên tới cấp m ộ ư ơ i bảy khoảng cách hứa phong quyết định sáu giờ còn có chín mươi phút khoảng trường chu á nam ở bên cạnh có chút hâm mộ nhìn hứa phong một nhãn cái này cặn bã nam thăng cấp là thật nhanh kỳ thật các nàng tốc độ lên cấp cũng không chậm mặc dù chỉ có bốn người nhưng có thẩm ván thu cái này tiểu cầm lý tại các nàng cấp m ư ơ i làm t r a n bị so đồng cấp tám nhân một tốt phân kinh nghiệm người cũng ít một cái nhưng cùng hứa phong tốc độ lên cấp so ra các nàng tốc độ lên cấp chậm cùng rùa đen bỏ đồng dạng thẩm văn thu cặp mắt đào hoa cũng nhìn về phía hứa phong đ i n h một đầu pm tin tức thanh âm dọa thẩm văn thu nhảy một cái nàng tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua hứa phong trộm nhìn lén ta như thế nửa ngày không thể nhìn không a đổi thành người khác đều biết hứa phong đang nói đùa nhưng thẩm văn thu t ư ở n g thật nàng khẩn trương con mắt đều p h í m h ồ n g ta không có nhiều tiền ngươi muốn bao nhiêu nhà hứa phong trả lời ngươi không phải vừa nhận một mai kim tại sao thẩm văn thu hối đ o i thành tiền mặt muốn cho mãi mãi mua thị tan thẩm văn thu ta liền hai mươi hai mai ngân tệ h ứ a phong cái này không đủ à không được ngươi cho ta tấm hình gắn lợi đi thẩm văn thu phải gấp khóc mãi mãi nói không thể để người khác biết ta hình dạng thế nào chu á nam chú ý tới thẩm văn thu dị thường tức giận nói ra ngươi lại đồ nàng văn thu ngươi đừng để ý đến hắn hắn là cái người xấu h ứ a phong cười lấy nói ra để nàng mở mang kiến thức một chút xã hội hiểm đắc nha ta nhổ vào nàng có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi không cần chúng ta làm việc tốt không cầu cảm tạng ngươi muốn chút mặt đi muốn đồ chơi kia có làm được cái gì đua đua tiểu cầm lý hứa phong tiếp tục chuyên tâm thăng cấp 25 phút về sau thẩm v ã n thu các nạn g lần lượt thăng cấp đều đến cấp 16. hứa phong trên thân cũng vậy xuống một vệ k i m quang cấp 18. khoảng cách phá kỷ lục chỉ kém hai cấp đinh hứa phong bỗng nhiên đạt được một cái nhắc nhở h i ê n viên trường cung lực lượng tăng trưởng xin ngài chuẩn bị giải trừ phong ấn vật liệu hứa phong nhìn thoáng qua hết thể năm điều kiện m ộ ư ơ i lực lượng bảo thạch năm a i m ộ ư ơ i nhanh nhẹn bảo thạch năm a i còn muốn đem nhân viên trường cung cường hóa đến ba lại thu thập hai mươi mai tinh anh hoàng văn hồ rằng còn có hai mươi phân tinh anh hoàng văn hồ màu tươi chuẩn bị thỏa đáng về sau Hứa phong lên tới chương ấ p 20, là có t ể đem hiên viên t r cung, giải p h o n đến g bạch k i m phẩm phun, chất, độc ý ý, có thể hồi thể chuyện máu, kèm độc có có độc cực trong năng, trí tốt, đã ý giải du kỹ vong bạo năng, ư ơ n g n h a n Chương h 23, địa khu sự kiện phần thưởng phong phú tiểu cầm lý chỉ đường tìm kiếm trộm cướp bạch kim phẩm chất n h ê n viên trường cung thuộc tính tất nhiên có một cái bay vọt tăng lên nhưng mà hứa phong nhìn kỹ cần vật liệu thận đau s ó t ta dựa vào đắt như thế tinh anh hoàng văn hổ vật liệu cường hóa đến ba cái này đều không khó cơ hồ không thế nào dùng tiền có thể lực lượng bảo thạch cùng nhanh nhẹn bảo thạch giá cả phi thường cao những thứ này bảo thạch tại cấp 40 trở lên vai trên thân có sát xuất tuân ra đến có thể dùng đến hợp thành mỗi trang bị có thể hợp thành bốn cái thuộc tính bảo thạch m ộ ư ơ i lực lượng bảo thạch kỳ thật không tính là quá tốt lực lượng bảo thạch tốt nhất lực lượng bảo thạch là tỷ lệ phần trăm tăng thêm có thể làm lực công k í c năm nhưng bảo thạch tỷ lệ rơi đổ phi thường thấp liền xem như tương đối kém bảo thạch giá cả cũng rất cao xa không phải bình thường người chơi có thể gánh vác lên hứa phong mở ra phòng đấu giá nhìn thoáng qua m ư ơ i lực lượng bảo thạch rẻ nhất cũng phải ba mai kim tệ đem nhân viên trường cung lên tới bạch kim phẩm chất tối thiểu nhất phải tốn ba mươi mai kim tệ hứa phong nhanh lên tới cấp h a giữ gốc có thể cầm năm mươi mai k i m tệ thăng cấp n i ê n viên trường cung tiền ngược lại là có nhưng hứa phong vô cùng thì đau tiền còn chưa tới tay sau thành cũng đã là người ta được rồi trước thăng cấp hứa phong rất nhanh bình tĩnh lại chuẩn bị trước vọt tới cấp hai mươi với soát xong một con hoàng văn hổ một đạo giọng nói điện tử vang lên địa khu thông cáo trộm cắp hứa bình tâm đánh cắp trọng yếu vật tư hiện tuyên bố treo thưởng đánh giết trộm cắp hứa bình tâm đội ngũ ban thưởng đại lượng kinh nghiệm mỗi người năm mai k i n tệ mỗi người hai cái cấp hai mươi hoàng kim bảo dương hứa bình tâm trước mắt hoạt động khu vực phi tạc sơn trại phụ cận Chút, chút thường thường c、so、không không trong diễn đàn có người tổng kết qua loại này địa khu sự kiện xuất hiện quái thuộc tính đồng dạng yếu tại trước mắt đẳng cấp một s văn thu nhìn hứa phong một nhãn muốn đánh mời hứa phong nhưng không có, có ý tốt mở miệng nàng hoàn toàn không biết nên làm sao cùng nam sinh đáp lời chu á nam liền tùy t i ệ n nhiều đối hứa phong hô cùng một chỗ không hứa phong giải quyết trước mặt tinh anh hoàng văn h ổ nói ra ta có chỗ tốt gì chu á nam nghĩ nghĩ nói ra nếu như có thể đánh rơi chúng ta mỗi người cho ngươi một mai kinh tệ hứa phong chỉ hướng thẩm văn thu tăng thêm hình của nàng thẩm văn thu đỏ mặt về sau r ụ i rụt nhưng rõ ràng nhất không có trước đó như vậy sợ hai hứa phong không có cửa đâu chu á nam dối ra hai cây nhỏ bé ngón tay mỗi người cho ngươi hai mai kinh tệ không được thì thôi hứa phong đánh xong trước mặt hoàng văn hồ nết miệng cười một tiếng tiểu chu đồng học ngươi hôm nay nhìn qua phá lệ thuận mặt ta để đ n h đi thưa ô không i tiền Ta Thấy mắt Ta nam. nhổ sáng cặn n cho phép vào. g bã ờ i vù không t Ta g ặ phong Mỹ nữ cũng có t ể mắt mở. mội mội, Thu trường tự Văn đến Lan chủ. Hứa h A. p cùng chu á nam một bên lẫn nhau đ ố i một bên nhanh chóng tổ tốt đội địa khu sự kiện đoạt quái rất nhiều người nhất định phải nắm chặt chút thời gian hứa phong tiến vào tổ nhìn về phía thẩm văn thu dẫn đường thẩm văn thu có chút m ở mịt a người tuyển cái phương hướng ta ta không biết đ thẩm văn thu rất khẩn trương nàng tại trong đội đều là đánh phụ trợ bình thường cũng chính là đi theo đồng đội đi hứa phong đ ỗ n g nhiên muốn để nàng tuyển đường nàng nhịp tim đều nhanh tùy tiện tuyển hứa phong nói nhưng là muốn chọn sai nữa n h a chọn sai liền trở lại thăng cấp ngươi đang còn muốn bên ngoài du lịch hứa phong hỏi ngược lại chu á nam liếc mắt đừng để ý đến hắn tùy tiện tuyển cái phương hướng là được chúng ta tin tưởng vận khí của ngươi đúng à đại lao ý tứ chính là để ngươi tùy tiện tuyển chọn sai liền trở lại thăng cấp chứ sao không ai sẽ trách ngươi rồi mặt khác hai cái m ộ i tử cũng an ủi thẩm văn thu vài câu thẩm văn thu gật gật đầu chỉ, chỉ tây nam phương hướng cái phương hướng này là gió tắp lâm chỗ càng sâu cùng sơn trại cách có t r ư ớ xa nơi này a chu á nam có chút trần chờ địa khu trong thông báo nói hiện tại trộm cắp tại sơn trại phụ cận hoạt động sơn trại tại phía bắc thẩm văn thu chỉ phương hướng là phản hứa phong mở ra chân hướng phía thẩm văn thu chỉ phương hướng chạy đi theo hắn đi đi bốn cái m ộ i t ử tranh thủ thời gian theo sau thẩm văn thu có chút sợ hãi nhìn hứa phong một nhãn cho hắn phát tin tức bằng không vẫn là ngươi tuyển cái phương hướng đi hứa phong thẩm văn thu chỉ sai ngươi muốn hung ta hứa phong ta để ngươi chỉ. chỉ sai cũng là vấn đề của ta cùng ngươi có cái truy quan hệ thẩm văn thu nhà trong nội tâm nàng không hiểu an tâm t r ư ớ đình vừa cùng thẩm vãn thu trò chuyện xong h ứ a phong nhận được thanh sơn vào lòng tin tức thanh sơn vào lòng đại lão muốn hay không cùng một chỗ h ứ a phong có tình báo sao thanh sơn vào lòng tạm thời không có h ứ a phong vậy quên đi ta mang mội mội đâu thanh sơn vào lòng ngoa tạo ngươi cũng quá chân thực thanh sơn vào lòng vậy ta tìm người khác ca hy vọng là ngươi hoặc là ta cầm tới ban thưởng h ứ a phong chân thành trả lời hy vọng là ta cầm tới ban thưởng thanh sơn vào lòng cùng hắn trò chuyện xong h ứ phong chuyên tâm nhìn xem chung quanh còn có phụ cận tây tây là có thể bên trên giã ngoại đánh một thời điểm trên một thân cây khả năng ngồi sổm mười mấy cái ẩn thân thích khách tất cả đều là lão l ụ giống như là hứa bình tâm loại này nổi danh xương trộm cướp hiện nhiên là có trí thông minh có khả năng sẽ giấu trên tàng cây mười phút sau hứa phong ngoại trừ hoàng văn hổ những vật khác cũng không thấy t h ầ y cái phương hướng đi thẩm văn thu chỉ chỉ phương hướng tây bắc hứa phong không nói chuyện trực tiếp hướng nàng chỉ phương hướng chạy tới chu á nam nhìn chằm chằm kênh thế giới thấp giọng nói một mình tuyệt đối đừng bị người khác tìm tới hứa phong cũng sẽ dành thời gian nhìn xem kênh thế giới đến bắt trộm cướp rất nhiều người cơ hồ kiến an thành người chơi đều xuất động trong diễn đàn có người d i n sót toàn bộ sơn trại đã chật ních người chơi bao quát một chút hơn hai mươi cấp người chơi cũng trở về kiến an thành cũng n g h i đoạt ban t h ư ở n g cao cấp hơn người chơi liền không có cấp hai mươi hoàng kim bảo dương chỉ đối cấp hai mươi năm trở xuống người chơi có lực hấp dẫn cao cấp hơn người chơi lười nhác tới đinh thanh sơn vào lòng lại phát tới tin tức sơn trại phía nam chúng ta công hội h u y n h đệ đã lục soát xong những địa phương này đều không có công hội trong kênh nói chuyện có chút người chơi tại chia sẻ tình báo hứa phong những tin tình báo này vô dụng trộm cắp cũng không phải tại nguyên chốt ợ i những thứ này nhìn qua địa phương hắn cũng có khả năng trở về loại này địa khu sự kiện khó khăn nhất không đang đánh quái mà đang tìm quái thật khó tìm toàn bộ địa đồ thật sự là quá lớn thanh sơn vào lòng có chút bực bội rồi có đạo lý ta lại tìm mười phút tìm không thấy liền không tìm hứa phong không có về tin tức sắc mặt bình tĩnh tâm tính trầm ổ n hắn đã đem sáu giờ lên tới cấp hai mươi mục tiêu nới lỏng một chút kim tệ cùng cấp hai mươi bạch kim trang bị vẫn là rất thơm lại tìm m ộ ư ơ i năm phút kênh thế giới bên trong không ít người chơi đã gấp đang mắm mẹ cái này cho đồ chơi trộm cấp là thật có thể giấu a đến cùng ở chỗ nào đi cái bấm a lão tử không tìm quá khó tìm đất này khu sự kiện thật tra tấn người hứa phong một đội người vẫn còn tiếp tục tìm bọn hắn đi ngang qua một mảnh nhìn qua rất phổ thông rừng cây ngừng hứa phong đống nhiên ngừng lại bốn cái m ộ i tử đều nhìn về hắn hứa phong nhắm mắt lại cẩn thận n g h e một chút r ơ i lên trường cung đống nhiên nhắm ngay lá cây ở giữa chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai mươi b ố mạo hiểm đội chiến hoàn mỹ thao tác khiếp sợ các mọi tử hoàn thành đất giết chu á nam mở to hai mắt nhìn thẩm văn thu nín t h mặt khác hai cái m ộ i tử gương mặt dưới mặt nạ bên trên đều lộ ra mấy phần giật mình các nàng xem hứa phong động t á c này đều đoán được hứa phong có phát hiện có thể các nàng cái gì đều không nghe thấy à, siêu mũi tên tiếng xé i ó lên hứa phong động t á c dứt khoát không chần chờ chút nào a i u cây lá rậm rạp ở giữa chuyển đến một cái nam nhân tiếng k ê thật đánh trúng thế mà thật sự có người hoa các m ộ i tử lên tiếng kinh hô và ảnh một đạo hát ảnh từ trên cây rất xuống hắn mặc một thân đêm đen đi á o trên đầu cũng bao lấy màu đen khăn t r ù n đầu chỉ lộ ra hai con mắt cùng một ngụm rõ rằng răng trộm cướp hứa bình tâm hứa phong y nguyên không nói chuyện trường cung nhắm ngay trộm cướp kim quang t r ậ t hiện phá thiên một tiễn một nghìn hai trăm hai mươi hai hai mũi tên cơ hồ không có khoảng cách hứa phong thậm chí không thấy trộm cướp thuộc tính trước ân xuống hành hung một trận chuyển vận đem xong hứa phong mới thừa cơ nhìn thoáng qua trộm cướp thuộc tính lực công kích tháng năm năm năm không điểm phòng ngự bảy trăm điểm hv tám nghìn thuộc tính so tinh anh hoàng văn hồ cao không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện không có ý tứ vậy cũng chỉ có thể đem các người đều giết chết hứa bình tâm cười quái dị hai tiếng xuất ra một cây trù thủ hướng phía hứa phòng vội vàng chạy tới tốc độ của hắn rất nhanh m à lại dưới ánh trăng hắn một thân quần áo màu đen cơ hồ muốn cùng ánh t r ă n g hòa làm một thể rất khó nhìn rõ động tác của hắn lui lại hứa phong vô cùng chăm c h ú thanh âm nặng nề thẩm văn thu các nàng tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước hứa phong nắm g lấy hứa bình tâm hô hấp dần dần chậm dần đây là hứa phong lần thứ nhất cùng có trí thông minh địch nhân giao thủ hứa bình tâm tốc độ lại nhanh còn tại trái phải di động nhắm chuẩn độ khó đột nhiên tăng lên hô chính là chỗ này hứa phong cũng không có n ắ m quá lâu càng n ắ m càng không tự tin chọn chúng phương hướng hứa phong trực tiếp lỏng n ó n tay ra mũi tên bay、ra. hứa bình tâm cũng đang ngó chừng hứa phong động tác làm hứa phong mũi tên phong tới thời điểm hắn hướng bên phải trốn tránh trong n a y mắt mũi tên bay tới chúng đích hứa bình tâm bắp chân chúng đích hứa phong n h a o mắt lại một tiên này kỳ thật có chút lệch ra hứa phong cảm thấy một tiên này hẳn là đánh vào trộm cướp trên đ u ổ i nhưng rõ ràng đánh lệch ra một chút hắn hô hấp càng thêm bình ổn lại là một tiện bắn ra siêu một tiên này hứa phong muốn đánh trộm cướp bụng dưới đánh vào ngực siêu mũi tên thứ ba hứa phong muốn đánh trộm cướp tim mũi tên này mũi tên rán rán chắc chắc đánh trúng trộm cướp hứa phong nắm loại này có chi thông minh định nhân đã nắm giữ khiếu môn nhìn chân của bọn hắn chân quyết định phương hướng ba mũi tên đánh xong trộm cắp cũng đã vọt tới hứa phong trước mặt t h ù y thủ dơ lên đâm thẳng hứa phong tim thẩm b á n thu ở bên cạnh nhìn xem thậm chí quên hô hấp một đao kia nếu như trốn không thoát hứa phong trực tiếp liền bị xuống đất a n tỏi rồi song hà giống như san khẩn trương đến vô ý thức nói câu nói này nếu như là nàng tuyệt đối tránh không khỏi một đao kia chu á nam không nói chuyện nhưng sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng nàng cũng giống vậy nếu như một đao kia nhắm chuẩn chính là nàng nàng cũng đã ch hứa phong neo dùng sức hướng về sau lan lộn truy thủ dán bụng của hắn tìm tới lan lộn về sau hắn theo sát lấy một cái bên cạnh tránh động tác dính liền mười phần tự nhiên dùng n ử a ngồi tư thái bắn về phía cước. Mùi trộm cướp nuôi tên chúng địch trộm cướp hậu tâm đổi lại là đánh hoàng văn h ổ thời điểm hứa phong sẽ còn lại tham một tiễn tổn thương bất quá đánh trộm cướp hiển nhiên không thể dạng này trộm cướp quay đầu tốc độ là rất nhanh hứa phong một tiễn đắc thủ lập tức kéo về phía sau mở trộm cướp cấp tốc xoay người lần nữa đánh tới tốc độ của hắn rất nhanh hứa phong cùng hắn ở giữa khoảng cách cơ hồ trong nháy m đâm về phía hứa phong con mắt hứa phong nghiêng người n à tránh tránh đi thủy thủ phong mang hắn thậm chí thấy rõ ràng thủy thủ chiếu lên ra n g u y i quang một đao kia tránh cũng tương đương mạo hiểm trộm cắp tốc độ quá nhanh lần nữa xông qua đầu hứa phong lập tức điều chỉnh tư thái lại làm một tiễn đánh xong liền chạy hứa phong không chút nào tham đao thẩm văn thu ở bên cạnh nhìn xem hứa phong thao tác trái tim thẳng thắn ngày chỉ là nhìn xem hứa phong cực hạn thao tác nàng đều khẩn trương không được quá kinh hiểm hứa phong hơi chậm một chút liền sẽ bị một đao cho đưa tiễn bất quá l i ê n kém một chút t r ộ n cắp truy thủ mỗi lần đều chỉ thiếu một chút chính là đánh không t r ú n g hứa phong hắn lượng hp của mình thì không ngừng hướng xuống hàng phá thiên một tiễn làm lạnh rất nhanh chuyển tốt hứa phong tìm một cơ hội tại bình a đằng sau tiếp một cái phá thiên một tiễn chu á nam trái tim đều muốn nhảy ra ngoài hắn còn đánh liên t r i ê u liên t r i ê u mặc dù có thể lấy tiêu đòn công kích bình thường sau dao nhưng chúng uy vẫn là sẽ thêm tốn một chút thời gian chu á nam khẳng định không có can đảm đánh cái này liên chiêu nhưng hứa phong đánh trộm cắp nhãn tình sáng lên cơ hội tới hắn b ư ớ nhanh một dao đâm về phía hứa phong cánh tay phải giống như có thể đánh chúng tại t r ù y thủ sắp đâm chúng trong n g á y mắt hứa phong phía bên trái bên cạnh tránh càng thêm cực hạn tránh đi một đ a o kia trộm c ư ớ p di tốc động tác công kích đều đã bị hứa phong triệt để thăm dò rõ ràng một đ a o kia nhìn qua mạo hiểm nhưng đều tại hứa phong trong dự liệu hiện tại hứa phong chỉ lo lắng chung quanh có thể hay không tới người chơi khác bốn người các ngươi nhìn xem chung quanh trên t â y có hay không ẩn thân lão lục đánh dụng trộm cướp sẽ rơi xuống một phần nhiệm vụ vật phẩm cầm lên nhiệm vụ vật phẩm đi chủ thành quan phủ giao nhiệm vụ rơi xuống nhiệm vụ vật phẩm đồng dạng không có thuộc về quyền có khả năng bị người lọt đi、Nha. các bội tử phân tán ra nhìn chung quanh một lần thích khách gần thân thời điểm cơ hội là không thấy được nhưng nếu như chăm chú nghe có thể nghe được rất nhỏ tiếng hít thở v ừ i vặn chung quanh rất thiên tĩnh các nàng tại bốn phía tìm tìm không có bất cứ động tĩnh gì các nàng trở về thời điểm trộm c ư ớ p thanh máu đã chỉ còn lại có một kia hứa phong cố ý chừa cho hắn một chút máu không có người chủ án a m nói hứa phong nghe xong quả quyết ném ra phá thiên một tiễn kim quan bay ra hứa phong cũng lập tức đi lên phía trước mặc dù các nàng không tìm được người nhưng hứa phong dưỡng giả sáu ý thức m ư ơ i phần đúng chỗ ngạch trộm cướp thanh máu thanh h ô n g phát ra một tiếng thống khổ đ ề u r e n ngã trên mặt đất hứa phong thanh điểm kinh nghiệm mạnh đã tăng tới cấp một mươi tám hai mươi hai đây chính là cấp hai mươi siêu cấp tinh anh quái kinh nghiệm vẫn là rất nhiều ba một phần văn thư phát nổ ra hứa phong động tác nhanh nhẹn đem văn thư v ứ t đưa tới tay nhiệm vụ vật phẩm thuận lợi tới tay đại lão n g ư ờ i quá mạnh thao tác quá lợi hại các m g ộ i từ b u lại các nàng vừa mới cũng hôn không ít kinh nghiệm thập phần hưng phấn hứa phong nhìn về phía thẩm văn thu ta lợi hại sao thẩm văn thu có chút thèm t ù n khẽ gật đầu thật rất lợi hại nàng nhiều lần đều coi là hứa phong muốn bị đánh chết hứa phong cười lấy nói ra ngươi cũng rất lợi hại thẩm văn thu sửng sốt một chút hứa phong đi đến trước mặt nàng nếu không phải ngươi dẫn đường quỷ có thể tìm tới cái này t r ố n g cướp cây bên này ngay cả cái lão lục đều không có lệnh muốn chết ta khẳng định tìm không thấy c h u n g quanh đây nói hứa phong vỗ vỗ thẩm văn thu đầu làm tốt thẩm văn thu đã nhận ra hứa phong như thế thân mật động tác tranh thủ thời gian lui về sau nửa bước nhịp tim lợi hại chu á nam trừng mắt hứa phong đừng động thủ động cướp hứa phong không nói chuyện chỉ là hài lòng cười cười thẩm văn thu chất tóc rất tốt đen nhánh sờ lên cùng lột mèo đầu dạng hứa phong nói ra đi thôi đi trước đem nhiệm vụ giao độc y k ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương hai mươi lăm thuộc tính siêu cường bạch kim trang bị công sẽ khiếp sợ muốn phá kỷ lục đi lại cùng đại la o hôn chỗ tốt rồi bốn cái m ộ i tử đi theo hứa phong một đường hướng kiến an trong thành đi đến trên đường hứa phong còn chứng kiến không ít thành quần kết đội đi tìm trộm c ư ớ người các loại hứa phong giao nhiệm vụ hệ thống mới có thể nhắc nhở địa khu sự kiện kết thúc hứa phong nói ra bằng không đi trước thăng sẽ cấp đợi lát nữa lại đi giao nhiệm vụ đi chu á nam liếc mắt ngươi coi là người đi hứa phong nhìn một chút địa đồ thở dài được rồi đi tìm thăng cấp điểm sẽ chậm trễ không thiếu thời gian hà giống như san sắc mặt c ổ quái nếu là không s ó n g tốn thời gian ngươi thật đúng là dự định cố ý không giao nhiệm vụ để những đội ngũ này lại tìm một hồi chu á nam ngự trọng tâm trường nói với thẩm văn thu nhìn thấy không cái này cặn bã nam xấu muốn chết tuyệt đối đừng cùng hắn đi quá gần thẩm văn thu lặng lẽ nhìn hứa phong một nhãn không nói gì chạy ba mươi sáu phút một đội người tới kiến an thành quan phủ trước làm cái gì đến giao nhiệm vụ chúng ta đem trộm cắp giết chờ một lát cổng thị vệ tiến vào trong quan phủ không bao lâu một cái nam nhân đi ra cầm đi nhiệm vụ vật phẩm cảm tạ các ngươi làm ra cống hiến cái này cái nam nhân có chút xoay người đinh hệ thống nhắc nhở cũng đồng thời xuất hiện địa khu sự kiện kết thúc trộm cắp đã bị đánh g i ế t địa khu sự kiện sau khi hoàn thành không biết thông báo người chơi tên đây là các ngươi ban thưởng treo thưởng quan nhất vung tay lên mấy vệ s ă n g trắng phân biệt tràn vào hứa phong cùng bốn cái hội tử trong thân thể bốn đạo kim quang về xuống thẩm ban thu các nàng bốn cái đều lên tới cấp m ư ơ i bảy hứa phong thanh điểm kinh nghiệm cũng trực tiếp t ừ vừa mới 22%, đã tăng tới 92%, đồng thời hứa phong mở ra ba lô bên trong nhiều năm mai kim tệ còn có hai cái bảo dương hứa ca cảm ơn ta đem tiền giao dịch cho ngươi hà giống như san trước tiên đem hai mai kim tệ cho hứa phong chu á nam cùng triệu mai cũng cho tiền thẩm văn thu yên lặng chờ ở bên cạnh nàng quen thuộc để cho người khác đợi đến chu á nam các nàng đều giao dịch xong thẩm văn thu mới đi tới đem nàng hai mai kim tệ cho hứa phong tạ ơn nàng nhỏ giọng nói với hứa phong hứa phong n i t miệng cười một tiếng cảm tạ dù sao cũng phải có chút thành ý a cho ta xem một chút ngươi hình dạng thế nào chứ sao thẩm vãn thu vội vàng lui lại hai bước không nói gì chu á nam trường hứa phong một nhãn ngươi lại đùa nàng đùa khóc ngươi k h ô n g s a o khóc vừa khóc rất khỏe mạnh n g h e một chút ngươi nói đây đều là tiếng người sao lẫn nhau đ ổ i thời điểm hứa phong cùng bốn cái m ộ i tử đều đem cái dưng ơ mở có vận mệnh hứa phong tự nhiên mở ra mình muốn trang bị anh dũng c h ấ t nhờ bạch kim đẳng cấp yêu cầu cấp hai mươi lực lượng sáu mươi nhanh nhẹn hai mươi hai lực công kích một trăm linh năm hiệu quả đặc biệt gia tăng một trăm điểm hp k i n h vũ dây chuyển bạch kim đ ẳ n g cấp yêu cầu cấp 20 lực lượng 80 nhanh nhẹn 16 lực công kích 132 h i ệ u quả đặc biệt di tốc gia tăng 3%. bạch kim trang bị tăng thêm rõ ràng so hoàng kim phẩm chất trang bị cao một mảng lớn mà lại bạch kim trang bị sẽ tăng lên hai cái thuộc tính thường xuyên sẽ có đồng thời tăng lực lượng cùng trí lực đồ trang sức xuất hiện có một cái thuộc tính cơ hồ là phế hứa phong cái này hai kiện tại bạch kim trang bị bên trong cũng tuyệt đối là c ự c phẩm gia tăng thuộc tính hoàn mỹ phù hợp chuyển vận nghề nghiệp nhu cầu thẩm ban thu cái này ngu ngơ cá chép vật khí cũng coi như không tệ nàng mở ra cấp h a hoàng kim đặc trượng còn có một đầu cấp hai mươi hoàng dây chuyền vàng hai trang bị đều ra tăng trị liệu lượng nàng thay đổi cái này hai trang bị tại c ù n g cấp bậc vú em bên trong sữa lượng nên tính là rất đủ các loại trên ý nghĩa đều rất đủ bạch kim trang bị rất hy hữu nàng vận khí tốt như vậy cũng không có mở ra bất quá thẩm văn thu đã rất vui vẻ nàng nhìn xem trong ba lô hai trang bị dưới mặt nạ hiếm thấy lộ ra một tia vui vẻ cười hứa phong nói ra ta tiếp tục thăng cấp đi các ngươi đâu chúng ta cũng đi cái tia đi thôi cùng một chỗ hứa phong cùng với các nàng cùng một chỗ hướng thành nam đi đến trên đường thứa phong thuận liền đi lội tiệm vũ khí cường hóa vũ khí được rồi căn cứ diễn đàn thuyết pháp lần thứ ba cường hóa sát xuất thành công chỉ có bảy mươi khoảng t r ư ờ n g tỷ lệ thất bại đã rất cao thứa phong cái này mười điểm nguyện r ủ a đáng giá nấm m ố c bức tự nhiên càng không may c h ọ n vẹn thiết lập lại hơn bốn mươi lần thứa phong mới thành công đem hiên viên trường cung cường hóa thành công ba hiên viên trường cung tăng lên m ộ ư ơ i năm điểm công kích lực cường hóa giao diện biến thành màu xám cấp hai mươi trở xuống trang bị chỉ có thể cường hóa ba lần cường hóa sau khi hoàn thành h ứ a phong nhìn thoáng qua mũi tên nhưng không có mua hắn trong bọc mũi tên đầy đủ lên tới cấp 20. cấp 20 về sau liền có thể mua tốt hơn tiễn không cần thiết hiện tại mua cấp 10 t i ễ n đi thôi h ứ a phong mang theo các nàng tiếp tục xuất phát nửa giờ sau h ứ a phong chạy về vừa mới thăng cấp điểm nơi này đã có hai đội người bọn hắn cày quái hiệu suất không cao bên cạnh có mấy cái tinh anh hoàng văn h ổ không ai đánh h ứ a phong nhắm ngay bên cạnh hoàng văn h ổ động thủ soát rất nhanh kim quang về xuống h ứ a phong lên tới cấp m ộ lại có nửa giờ h ứ a phong liền có thể lên tới cấp h a cấp 10 đến cấp 20 nhanh thăng ghi chép sẽ bị hứa phong từ 2 a giờ trực tiếp kéo đến 7 giờ 20 phút đinh thanh sơn vào lòng phát tới tin tức đại lão hoàn thành địa khu sự kiện người là ngươi đi hứa phong làm sao ngươi biết thanh sơn vào lòng các ngươi tại cho quan phủ giao nhiệm vụ thời điểm bị người vô xuống tới thanh sơn vào lòng trong công hội cũng không ít người biết ngươi xem một chút hứa phong mở ra công hội kênh nhìn thoáng qua chỉ là châu ngựa thôi chúng ta công người biết vận khí quả nhiên đều không kém canh gác dâm dạ cái này nhân thân bên trên nhiều ít kiện hoàng kim trang bị a hắn không phải mới cấp m ộ tám sao đậu nành đậu hoàng ngoa tảo người này không phải cái tia đơn đấu dị biến hoàng văn hồ người sao ta nhớ được hắn hắn lúc tiêm mới cấp m ộ ư ơ i năm a này làm sao cấp m ộ ư ơ i tám rồi cổ hà kim vạch c h â n một chút vị này đại lao đến kiến an thành vẫn chưa tới bảy giờ cổ hà kim cái tin tức này ra công hội kênh trong nháy mắt nổ tung địa khu sự kiện mặc dù ban thường phong phú nhưng cũng liền như thế mọi người chỉ là hâm mộ hứa phong vật khí thế nhưng là phá kỷ lục liền không đồng dạng đây là đại sự bạo tạc tin tức ngoa tảo thật hay giả không đến bảy giờ làm sao có thể ngư u vi ngay tại thang cấp nàng đưa tay ném ra một đạo h ỏ a diễm phong bạo nhìn thoáng qua công hội kênh vừa hay nhìn thấy cổ hà kìm tin tức bảy giờ ngư ấu vi tuyệt mị trong mắt hiện lên một vẻ vui mừng nàng cho phù hoa diêu phát tin tức lúc trước cái kia nói muốn đổi mới nhanh thăng ghi chép người gọi là cái gì nhỉ phù hoa diêu dây về mặt trăng lặn lặn về tây quả nhiên là hắn xem ra hắn một đã sớm biết tự mình có thể phá kỷ lục ngư ấu vi nắm chặt liên hệ hắn hắn m u ố n tài nguyên có thể nghiên một chút phù hoa diêu ta ta bắt hắn cho xóa bởi vì làm hảo hữu nhiều lắm bạn tốt của nàng vị bên trong chỉ c h ư công hội cất cán còn có một số nàng cảm thấy có tiềm lực người chơi hứa phong loại này người mới nàng kéo vào công hội về sau liền trực tiếp xóa nàng làm sao cũng không nghĩ tới hứa phong không có nói đùa hắn là thật có thể phá kỷ lục hiện tại liền có chút l u n g túng ngư âu vi cũng bình thường ngươi sự tình nhiều lắm ngư âu vi ngươi đừng quản chuyện này ta tới đi nói xong ngư âu vi tại hảo hữu cột bên trong tìm tòi mặt trăng lặn lặn về tây gửi đi hảo hữu xin chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à n ngư xuất phẩm mời ngày hố chương hai mươi sáu ba trăm mai kinh、tệ. hứa phong kiếm lật tất cả nhanh thăng ghi chép ta hứa phong bao hết đinh hứa phong hảo hữu cột phát tới sáu đầu hảo hữu xin ngoại trừ ngư ấu vi còn có mấy cái khác công người biết hứa phong toàn bộ thông qua của ạ m ạ n sủ kỳ A kỳ ngươi tốt ta là bùi ngữ các phó hội trưởng xin hỏi ngươi có hứng thú lên tới cấp hai mươi trước đó gia nhập chúng ta công hội sao tạ rộ xạ cụ ải ngươi tang hoan nghê ngươi n gia nhập chúng ta công hội điều kiện ngươi sách nhưng nhất định phải tại lên tới cấp hai mươi trước đó thêm tới rời khỏi một cái công hội về sau cần m ư ơ i hai giờ mới có thể lại thêm vào một cái khác công hội những người này muốn cho hứa phong gia nhập bọn hắn công hội cấp 10 đến cấp 20 nhanh thăng ghi chép cũng sẽ được đưa tới bọn hắn công hội hứa phong nhìn thoáng qua bọn hắn thông tin cá nhân ngoại trừ ngư ấu vi bên ngoài cái khác những thứ này thêm hắn hảo hữu người đều là phó hội trưởng hứa phong cho bọn hắn năm người trở về đồng dạng tin tức điều kiện về song sau hứa phong nhìn một chút ngư ấu vi gửi tới tin tức ngư ấu vi người rất không tệ hứa phong trả lời ngư ấu vi nhìn thấy hứa phong tin tức có trong nháy mắt thất h ầ n thật không biết xấu hổ trả lời ngư ấu vi trả lời ngươi muốn phá mất nhanh thăng cấp hai mươi ghi chép rồi hứa phong đúng thế ngư âu vi lợi hại chúng ta thử mười bốn lần hoàn toàn biến mất bại chính ngươi làm được hứa phong ta cũng cảm thấy ta thật lợi hại hai người chúng ta rất nói chuyện đến a ngư âu vi trong lúc nhất thời thậm chí có chút không biết trả lời như thế nào thực lực của nàng mạnh p h i thường còn trưởng quản l ấ y khổng lồ như thế c ô n g hội ai gặp nàng đều phải khách khách khí khí đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy giống hứa phong dạng này không muốn m ặ t người đinh nàng thất thần thời điểm hứa phong phát tới tin tức trong cơ hội nội ứng rất nhiều a ngư âu vi cái khác công người biết liên hệ ngư rồi hứa phong đúng thế ngư âu vi bọn hắn ra giá thế nào hứa phong thuận miệng mù nói ra rất cao nói muốn cho một nghìn mai k i m tệ mặt khác năm cái công người biết lần lượt đã mở giá cao nhất cũng liền hai trăm mai k i m tệ bất quá hứa phong tự nhiên muốn hướng tao nói và không làm sao dọa dẫm ngư âu vi ngư âu vi à vậy ngươi đi đi hứa phong hứa phong ta đối chúng ta công hội là có cảm tình tiền cái gì không trọng yếu chỉ cần không sai biệt lắm ta liền lưu tại chúng ta công hội ngư âu vi ngươi đi tìm kiếm tên của ta tìm xem hình của ta hứa phong ngư âu vi ta cảm thấy ta dáng dấp không giống đồ đần ngươi cảm thấy thế nào m á bị nhìn xuyên nữ nhân này không dễ lựa à hứa phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến n g ư ấu vi nếu là cũng cùng ngu ngơ cá chép đồng dạng dễ khi dễ vậy cũng tốt mặc dù bị nhìn xuyên nhưng hứa phong m ặ t không đổi sắc tiếp tục trả lời ta vừa mới nhìn lầm bọn hắn ra giá năm trăm mai kim tệ n g ư ấu vi ta cho ba trăm mai kim tệ h ạ c h tâm thành viên thân phận vẫn cho ngươi hứa phong quá ít ta thua thiệt hai trăm mai kim tệ a nữ ấu vi trả lời xác thực cũng không thể để ngươi thua lỗ không được ngươi vẫn là đi đi ngư ấu vi nữ nhân này sẽ không như thế tinh chuẩn đoán được m ặ t k h á c mấy nhà báo giá à hứa phong không có vội vã hồi phục suy tư ngư ấu vi rất kiên nhẫn chậm rãi trở lấy nàng kỳ thật không biết m ặ t k h á c mấy nhà báo giá nhưng kỷ lục này đại khái liền đáng cái giá này cách nguyên nhân cũng rất đơn giản có tiềm lực người mới rất trọng yếu nhưng bồi dưỡng người mới cần tài nguyên các đại công hội kinh tế tình huống cũng rất khẩn trương các loại vật liệu cùng trang bị đều quá mắc hứa phong đột nhiên xuất hiện các đại công hội có thể lấy ra khẩn cấp tài chính cũng không tính là nhiều ngư u vi cũng chỉ có thể cho ba trăm mai k i n tệ cái này trên cơ bản đều là nàng tiền của mình nếu như hứa phong còn muốn lại muốn giá cao nàng dự định xóa hảo hữu từ bỏ đem hứa phong thả đi được rồi đinh hứa phong tin tức về đi qua thành r a o nư ấu vi đẹp mắt mặt mày có chút bước lên tốt như vậy nói chuyện hứa phong đó là đương nhiên ta đối chúng ta công hội là có cảm tình nư ấu vi không phải là bởi vì cái khác công hội mở giá cả không cao bằng ta hứa phong phẫn nộ trả lời ta là bởi vì đối công hội tình cảm mới lưu lại hội trường ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây một bên về lấy tin tức hứa phong một bên nhìn lướt qua hắn cùng mấy cái khác phó hội trưởng nói chuyện phiếm ghi chép anh vũ công hội ra giá cao nhất hai trăm năm mươi mai kim tệ ngư ấu vi mười phần qua loa được thôi ngư ấu vi ngư i trước thăng cấp đến cấp hai mươi về sau ta đem tiền hệ thống tin nhắn cho ngươi hứa phong hội trưởng thương lượng chuyện gì ngư ấu vi ngư ấu vi không muốn lòng tham không đáy hứa phong trả lời ta là muốn nói ta có thể đem toàn bộ nhanh thăng bảng danh sách đều cho tẩy một lần có thể hay không lại cho ta điểm đ á i ngộ đặc biệt xem hết cái tin tức này ngư ấu vi trong mắt đẹp có chút thất thần à tẩy bảng tất cả nhanh thăng ghi chép hắn đều muốn phá một lần ngư ấu vi vẫn cảm thấy hứa phong có thể nhanh như vậy lên tới cấp hai mươi chủ nếu là bởi vì hắn vận khí tốt lấy được mấy kiện hoàng kim trang bị đến cấp hai mươi cái này ưu thế liền không có hắn tốc độ lên cấp tự nhiên cũng liền chậm lại cái khác các công người biết cũng nghĩ như vậy cho nên bọn hắn mở giá chính là mua đức cấp m ộ ư ơ i đến cấp hai mươi nhanh thăng ghi chép giá cả hứa phong muốn thật có thể đem bảng danh sách cho tẩy một lần giá tiền này vậy đơn giản là vũ nhục hứa phong ngư ấu vi trả lời ta không tin ngươi có thể làm được hứa phong ta nếu là làm được đâu ngư ấu vi ngươi muốn cái gì đều được hứa phong trả lời thật hay giả muốn ngươi cũng được ngư ấu vi lần nữa ngây ngẩn cả người cái này còn là lần đầu tiên có nam nhân dám đùa giữa nàng ngư ấu vi sắc mặt lạnh lùng trả lời ngươi muốn thật có bản sự này còn nguyện ý đợi tại thanh vũ cát có thể nàng thật không tin hứa phong có loại này bản sự hứa phong cũng ngây ngẩn cả người hắn liền thuận miệng nói lúc đầu hắn nghĩ đến ngư ấu vi cự tuyệt về sau hắn thuận miệng lại nhiều muốn mấy cái bảo thạch chức sách một cái cực kỳ không hợp thói thường yêu cầu bị cự tuyệt về sau sách một cái hơi không hợp thói thường yêu cầu liền dễ dàng tiếp nhận nhiều ngư ấu vi thế mà một tiếng đáp ứng hứa phong trả lời đã người đều chịu cho lại cho ta điểm bảo thạch được không mười bảo thạch là được năm ai nhanh nhẹn bảo thạch năm ai lực lượng bảo thạch ngư ấu vi trầm mặc ba giây trả lời có người nói qua ngư ơ i ra mặt rất dày sao hứa phong kỹ xảo nàng đã nhìn ra một mình nàng nắm giữ lấy thanh vũ cát loại này tiểu tâm tư nàng rất rõ ràng nhưng nàng thật không nghĩ tới cực kỳ không hợp thói thường yêu cầu nàng đều tiếp nhận hứa phong thế mà còn có thể mặt không đổi sắc đưa ra một cái khác không hợp thói thường yêu cầu ra mặt là thật dày lá gan cũng là thật to lớn nàng thế nhưng là ngư ấu vi thật muốn đem nàng làm cho tức giận nàng có thể đem hứa phong trực tiếp giết ra thế giới này hứa phong dây về có cái bất nam bất nữ người thường xuyên nói ta cảm thấy đây đều là hiểu lầm n g ư âu vi n g ư âu vi bảo thạch không có ba trăm mai kim tệ đầy đủ người mua hứa phong thở dài bạch chơi quả nhiên không có đơn giản như vậy công hội thật nghèo á hắn vừa cảm khái xong n g ư âu vi lại phát tới tin tức còn có một việc hứa phong ngài nói n g ư âu vi thu ta ba trăm mai kim tệ người chính là của ta người đi ăn máng khác có thể nhưng ta sẽ nhìn chằm chằm người giết kỳ thật bình thường là không có t u y ế t phát này nhưng ngư ấu vi không hiểu nghĩ hù dọa hứa phong một chút hứa phong dây về không có vấn đề động c y k a có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh ô công n nào sợ. Dù sao đến lúc đó thật muốn chạy, hắn cũng hướng thanh hơn Hơn nữa còn có ngư hứa hẹn g chút lúc chạy, cái các chạy. có thật phải hại hội hứa một sao so sợ. lợi Dù đó ấu vũ vi k hứa ô n g b phong không có vấn đề về xong tin tức hứa phong đóng lại trò chuyện thiên giới mặt bắt đầu tiếp tục cải quái giải quyết ba con hoàng văn hổ về sau hứa phong thấy được hệ thống nhắc nhở ngài thu được tinh anh hoàng văn hổ máu tháng một năm hai mươi tỷ lệ rơi đổ không cao a hứa phong đã lui tổ ngay tại đơn soát không có tiểu cầm lý vận khí gia trì hứa phong nhiệm vụ vật phẩm tỷ lệ rơi đổ vẫn là bị nguyền rủa giá trị ảnh hưởng tới bất quá hứa phong cũng không n ộ i cấp m ộ ư ơ i chín đến cấp hai mươi đã không có hai mươi vượt cấp giết quái tăng thêm cho dù là hứa phong tốc độ lên cấp cũng chậm lại đến cấp hai mươi thời điểm nhiệm vụ vật phẩm coi như không có con gót cũng có thể có cái bảy tám phần hứa phong gọn gàng mà linh h o ạ t soát lấy tinh anh hoàng văn h ổ chu á nam các nàng canh giữ ở hứa phong cách đó không xa thỉnh thoảng sẽ cùng hứa phong đánh cùng một con quái mười phút sau hứa phong nhắm chuẩn một con hoàng văn hồ phát sinh d i biến bên cạnh hai đội người chơi lập tức hưng phấn lên nhanh đập video đại lao muốn bắt đầu thao tác xem thật kỹ hào hào học bên cạnh hai đội người so hứa phong còn kích động dị biến hoàng văn h ổ hướng thẳng đến hứa phong đánh tới thật nhanh di tốc cũng tăng thật nhiều a cảm giác thật không tốt đánh thật có thể vô hại đánh dụng sao cảm giác thật là khó a bên cạnh hai đội người nhìn sợ mất mật dị biến hoàng văn h ổ tốc độ theo bọn hắn nghĩ thật sự là quá nhờ ra đ ư ợ t ván thu cặp mắt đào hoa cũng có chút bận tâm nhìn xem hứa phong hô hổ trào mang theo tiếng gió phân p h ậ chụt về phía hứa phong đầu hứa phong chỉ là khẽ con heo liền nhóm né tránh dị biến hoàng văn hồ công kích cùng trộm cướp đánh qua về sau hứa phong phát, phát hiện mình kỹ xảo chiến đấu tăng lên rất nhiều loại này không có chiến đấu trí chi thông minh quái tốc độ lại nhanh cũng không cho được hứa phong áp lực sưu siêu, siêu siêu bên cạnh hai đội người nhìn xem hứa phong động tác khiếp sợ không gì sánh nổi yên t ĩ n h như gà bò ảnh thẳng đến hứa phong đánh xong d ị biến hoàng văn hổ thân thể ngã trên mặt đất phát ra tiếng vang cái này hai đội người mới hồi phục tinh thần lại quá tú cảnh đẹp ý vui ta lần thứ nhất cảm giác nhìn người cày quái có loại cảm giác thư thản nắm bắt thời cơ thật tốt huấn luyện viên ta cũng nghĩ học dẹp đi đi huấn luyện viên cũng quỳ đâu bọn hắn mau đem video p h á trong diễn đàn đối một đường hàng hai cùng tam tuyến thao tác trình độ yêu cầu là rất khắc nghiệt bọn hắn thật không tin một người mới có thể có một đường thao tác nhưng mà không đến hai phút thiếp mời phía dưới hồi phục đã thay đổi cái này người mới có chút m a n h a cái này thao tác cảm giác thật sự có một đường chuẩn một đường a cảm giác so một đường c ấ p đại lao vẫn là kém một chút đại lao cấp mười chín đơn ấu dị biến tinh anh quái ta cấp mười chín không đúng tổ đội soát phổ thông tinh anh quái tranh cãi người đã không thấy thảo luận nhiều nhất chính là hứa phong thao tác đến cùng nên tính là một đường vẫn là chuẩn một đường thậm chí còn đưa tới mấy cái một đường thao tác người tham gia thảo luận ngư ấu vi vừa mới soát xong một vòng quái bên cạnh cung thủ hàn tuyết trầm hương mở miệm nói ra lao đại chúng ta công hội n ổ i danh nư ấu vi có chút ngoài ý muốn a hàn tuyết trầm hương nói ra chúng ta công hội có cái tiểu g i a hỏa thao tác không tệ bị người ghi chép video nhiệt độ rất cao tiểu g i a hỏa nư ấu vi trong lòng hơi động mở ra diễn đàn hứa phong t i ế p mời xếp tại tờ thứ nhất toàn bộ thế giới người chơi dùng chung một cái diễn đàn hứa phong nhiệt độ mặc dù cao nhưng xác thực không tới đỉnh tiêm bất quá nhiều như vậy người chơi phát bại b ộ t có thể tại tờ thứ nhất treo đã đủ để chứng minh đầu này t i ế t mời nhiệt độ nư ấu vi chăm chú nhìn video hàn tuyết trầm hương hỏi lão đại ngươi cảm thấy hắn là một đường vẫn là chuẩn một đường ngư ấu vi n g ử a đầu ngữ khí bình thản nói ra chuẩn một đường đi nàng mới không thừa nhận cái này không cần mặt mũi người là một đường trình độ mà lại ngư ấu vi thao tác được công nhận một đường đ ỉ n h phong nàng chỉ so với thao tác nhất tú mấy cái game thủ hàng đầu kém một chút s o á t một con tinh anh hoàng văn hổ đại biểu không được người chơi ở giữa thực chiến trình độ chuẩn một đường cũng coi là khách quan hàn tuyết trầm hương nói ra vậy cũng tương đối khá chúng ta công hội lần này nhận được bảo a đúng rồi muốn hay không cho hắn làm điểm tốt trang bị để hắn thử một chút khiêu chiến cấp hai mươi đến cấp ba mươi nhanh thang ghi chép ngư ấu vi gương mặt xinh đẹp v n g đỏ nàng nghĩ đến cùng hứa phong ước định không cần hắn nói chính hắn thăng dạng này a hàn tuyết trầm hương không nói thêm gì nữa chuyên tâm c ạ n quái các nàng những thứ này một đường người chơi thăng cấp áp lực phi thường lớn nhất định phải bảo trì đẳng cấp ưu thế hứa phong biểu hiện mặc dù trói sáng nhưng hơn mười cấp cấp bậc là không may hàn tuyết trầm hương cũng không có quan tâm quá nhiều bốn mươi phút về sau thiết mời nhiệt độ hạ xuống rơi ra tờ thứ nhất mà lúc này hứa phong điểm kinh nghiệm đã đã tăng tới cái này chín mươi chín bốn lại giết một con tinh anh hoàng văn hổ liền có thể thăng cấp hứa phong nhắm ngay xa xa một con hoàng văn hổ một tiện bắn ra, đồng thời kiểm tra một chút ba lô hoàng văn hổ máu đủ hoàng văn hổ răng m ộ ư ơ i chín cái còn kém một cái xem hết ba lô công kích sau dao đã kết thúc hứa phong một tiện bắn ra, đánh ra bạo kích phá thiên một tiện làm l ệ n h vừa vặn kết thúc kim quang loại lên thinh anh hoàng văn hổ ngã xuống đất tử vong bá kim quang vẩy xuống hứa phong thanh điểm kinh nghiệm một lần nữa về không đồng thời cấp bậc của hắn tăng lên tới cấp hai mươi trong n á y mắt thế giới thông cáo xuất hiện cấp m ư ơ i đến cấp hai mươi nhanh thăng ghi chép đổi mới mới ghi chép bảy giờ hai mươi một phân năm mươi ba giây người giữ kỷ lục t h a n h vũ các người chơi n g u y ệ t lạc tây trầm có thể phát động thế giới thông cáo sự kiện đều là rất có phân lượng cái này nhanh thăng ghi chép rất có chất lượng đồng thời hứa phong còn chứng kiến mặt khác hai cái nhắc nhở ngài thu được tinh anh hoàng văn h ổ rằng hai mươi hai mươi ngài đã thăng đến cấp hai mươi xin ngài giải trừ hiên viên t r ư ở n g cung giai đoạn phong ấn vừa vặn thăng s o n g cấp nhiệm vụ vật phẩm con góp hứa phong rất hài lòng đinh đinh đinh hứa phong nhận được mấy đầu hảo hữu nói chuyện riêng thanh sơn vào lòng đại lao ngư bức cổ hà kim bảy giờ quá ngư bức thẩm văn thu chúc mừng ngư ấu vi làm không tệ tiền ta cho người gửi đi qua chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai mươi tám vàng không vẫn là đem hắn xử lý đi vật liệu g o n gót hiện viên trường cung giải phong hứa phong nhận được một phong biểu kiện phụ kiện bên trong là ba trăm mai kim tệ đồng thời hứa phong thấy được một đầu công hội thông cáo chúc mừng nguyệt lạc tây trầm trở thành tinh anh thành viên hứa phong tin tức trở về hiệu suất rất cao lần sau tiếp tục ngư ấu vi xem hết hứa phong tin tức m ạ n nhắc lại dạng này cùng hội trưởng nói chuyện ngư ấu vi có chút thanh lãnh trả lời ta có phải hay không còn phải nói tiếng cảm ơn khích lệ h ứ a phong ngươi nếu là không phải nói ta cũng không ngăn ngươi ta tiếp nhận lên ngư ấu vi hô hấp đều nặng nề mấy phần Bằng không vẫn là đem con hàng này xử lý đi nàng là thật chưa thấy qua da mặt dày như vậy lá gan như thế lớn người đinh phù hoa diêu phát tới tin tức hội trưởng chúng ta thành vũ các nhiệt độ bên trên diễn đàn trước ba phù hoa diêu vừa mới thân xin gia nhập công hội người mới nhiều hơn không ít ngư ấu vi n h ư mày tin tức trở về nhanh như vậy bản danh sách ghi chép tuyên truyền hiệu quả có tốt như vậy sao phù hoa diêu không riêng gì bản g danh sách này nguyên nhân chủ yếu là nguyệt lạc tây trầm người này ngư ấu vi phù hoa diêu h ã n tại diễn đàn lộ ra nhiều lần mặt giống như có không ít người chơi đều biết hắn đối với hắn rất có hứng thú ngư ấu vi trầm mặt mở ra diễn đàn thanh vũ các cuộc khởi hai năm qua cấp mười bản g danh sách lần thứ nhất sửa nguyệt lạc tây trầm sẽ trở thành tương lai một đường đại lao sao tầm mắt của nàng hướng phía dưới quất tới nhìn lên hồi phục thanh vũ các giống như không có cho cái này đại lao quá nhiều trợ giút nghe nói hắn chỗ sung yếu ghi chép sự tỉnh còn là công hội thành viên tuân gia tới l i ê n cái này tốc độ lên cấp ta đồng ý đem nguyệt lạc tây trầm từ chuẩn một đường trình độ tăng lên tới một đường vốn chính là một đường ta cảm giác có thể tới một đường trung du cầm xuống bảng danh sách ghi chép cũng không phải việc nhỏ ngư ấu vi thời gian khẩn trương chỉ quét cái hơn mười đầu hồi p h ụ nhưng cơ hồ tám thành hồi p h ụ đều cùng hứa phong có quan hệ cấp mười đến cấp hai mươi nhanh thăng ghi chép kỳ thật thật chưa hẳn có thể n h i ệ t độ x ế p tới diễn đàn trước ba hứa phong tối thiểu nhất cung cấp một nửa n h â n k h í mặc dù thảo luận hứa phong đến cùng cái gì trình độ rất nhiều người không hoàn toàn là khen hứa phong nhưng ngư ấu vi cũng không thể không thừa nhận hứa phong thảo luận độ là thật rất cao ngư ấu vi hít sâu m ộ t hơi cho hứa phong tin tức trở về vậy thì cảm ơn lặn về tây đại lao khen ngợi nàng âm dương quái khí một câu hứa phong dây về cố lên ta xem trọng ngươi ta còn có việc phải bận rộn chứ không tán g â u nữa ngư ấu vi hô hấp dừng lại trong nháy mắt nàng cắn răng thon dài thanh tịnh con mắt mang theo vài phần sinh khí cái này c ậ u nam nhân thế mà trên nàng thiền chủ động kết thúc chủ đề cho tới bây giờ không nghĩ tới tự mình có một ngày sẽ bị người dạng này qua loa đối lãi hạng tuyết trầm hương thấy được ngư ấu vi cái biểu tình này mười phần ngoài ý mớn hội trưởng thế mà tức giận thật hiếm thấy ta đi về trước hứa phong về xong ngư đấu vi tin tức về sau cùng thẩm vãn thu cáo biệt hắn trước tiên cần phải đi một chuyến công hội không gian đi đem cần bảo t h ầ h mua sau đó hắn liền nên đi tới cái bản đồ thẩm vãn thu gật gật đầu ngươi c h ầ m một chút hứa phong c ư ờ i hỏi cái này đều muốn tách ra thật không cho ta nhìn ngươi hình dạng thế nào sao thẩm vãn thu cúi đầu nhìn xem mũi dày của nàng không nói gì chu á nam bực bội phất phất tay đi nhanh lên đừng chậm trễ chúng ta thẳng cấp hứa phong xem như không có chu á nam người này san san ta chỗ này còn có hai kiện hoàng kim trang bị bán cho các ngươi đi hà tự san kinh hỉ mà hỏi à, thật các nàng hiện tại cũng cấp một ư ơ i bảy thẩm văn thu hạ tuyến một lần đi xem bà nội nàng lúc ngủ có hay không hát đến hiện tại là cấp m ộ ư ơ i sáu hứa phong đổi lại trang bị hà tự san vừa v ẫ n có thể sử dụng đúng ta dù sao cũng vô ích một kiện một mai k i m tệ có mua hay không mua đại lao ngươi quá tốt rồi k h cái c này trang bị thế nhưng là mười phần chân quý hà tự san mười phần hiệu chuyện ta nếu là tại diễn đàn bên trên nhìn thấy khen ngươi thế mời sẽ chia sẻ cho thu, thu. bên trên nói hứa phong đem hai trang bị giao dịch cho hà tự san đúng rồi cái này ba trang bị ngươi nếu là không dùng ta cho ngươi để cử cái người mua ai vậy bằng hữu của ta đến lúc đó ngươi t r o giá nhớ kỹ muốn cao một chút chu á nam liếc mắt cùng ngươi làm bằng hữu thật sự là gặp vận đen tám đời hứa phong không cao hưng nói ra tiểu chu đồng học lời nói này hai người chúng ta cũng là bằng hữu à. chu á nam chỉ chỉ thẩm văn thu nàng đâu hạ m u ộ i m u ộ i cái kia san san hai người bọn họ đâu m u ộ i muộn chu á nam tức giận nói ra dựa vào cái gì liền ta là bằng hữu hứa phong nhìn một chút chu á nam nhỏ trần ngắn quay đầu để hà tự san tăng thêm cổ hà kim hào hữu không cần liền bán nhớ kỹ giá cả muốn cao một chút được rồi bàn giao thỏa đáng hứa phong quay người rời đi thẩm văn thu nhìn xem hắn rời đi phương hướng có chút xuất thần chu á nam thở dài nhắc nhở văn thu hắn quá mạnh ngươi muốn là theo trần hắn đoán chừng muốn bị khi phụ chết tuyệt đối đ ừ n g đối với hắn có hào cảm thẩm văn thu đỏ mặt nhỏ giọng nói ra ta không có nha chu á nam gật đầu vậy là được chúng ta tranh thủ thời gian thăng cấp có ba kiện hoàng kim trang bị chúng ta tranh thủ ngày mai có thể lên tới cấp hai mươi hà tự san hỏi gấp gáp như vậy chu á nam chăm chú nói ra đương nhiên nếu là thăng chậm chết c ậ n bã nam liền cùng người khác đánh phó bản g nên v ố t ve đ u ổ i vẫn là phải v ố t ve hà tự san bội phục nói ra nam nam ngươi ra mặt này cùng đại lao có thể chia năm năm đánh giám t a so với hắn ra mặt m ỏ n g nhiều thẩm văn thu ở bên cạnh an tính nhìn xem bảng hữu của mình nói c h u y ệ n t i ế m nửa giờ sau hứa phong trở về kiến an thành trên đường đi không ít người chơi nhận ra hứa phong nhìn mặt trăng l ặ đại lão đại lao, lao ngươi tốt có thời gian hay không ra một cái thao tác giáo trình video a ta muốn học thân pháp của ngươi bạch kim trang bị đại lao trên thân giống như có hai kiện bạch kim trang bị ta bóp ngựa u vừa tới cấp hai mươi liền có bạch kim trang bị hứa phong một đường cùng người trao hỏi đến công hội địa đồ truyền t ố n g trận tiến h công hội địa đồ thời điểm hứa phong bên cạnh còn có ba đội người cùng hứa phong cùng một chỗ truyền t ố n g tiến đến bọn hắn đều là hơn bảy mươi cấp nhìn thấy hứa phong về sau có nhân chủ động trao hỏi lặn về tây đại lão ngươi tốt đại lao ngươi thao tác là thế nào luyện trong nhà có cao thủ sao làm cho ngươi qua huấn luyện đặc thù người thực chiến qua sao có thể hay không phát cái video nóng nó ta cảm giác ngươi có một đường muốn nhìn một chút thực chiến hứa phong có chút ngoài ý muốn hơn bảy mươi cấp người chơi đã coi như là hàng hai trung thượng đẳng trình độ thế mà cũng sẽ chủ động chào hỏi hắn bất quá hứa phong rất nhanh liền nghĩ minh bạch bọn hắn đều là phổ thông công hội thành viên hứa phong thì là tinh anh thành viên cấp bậc bên trên hứa phong cao hơn mà lại hứa phong cấp hai mươi liền thành tinh anh thành viên tiềm lực có thể nói là tương đương kinh khủng tự nhiên có người muốn tới đây cùng hứa phong hôn cái quần mặt hứa phong hào phong nói ra tiêu cái gì đại lão đều là một cái công hội h u y đệ Có t hứa ự c chiến video cho các người nhìn. h video người phong tìm h được tài nguyên quản lý người công hội tất cả vật tư đều từ nơi này mua ta muốn mua đồ được rồi hứa phong bỏ ra hai mươi chín mai kim tệ mua đến tự mình cần một mươi mai bảo thạch trong ba lô còn thừa lại hai trăm tám mươi t ố n mai kim tệ đủ nhân viên trưởng cung giải phong cần vật liệu đã gom gót giải phong thiệt hạng đã từ màu xám biến thành có thể chọn lục sắc hứa phong không chút do dự giải phong chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à m ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương hai mươi chín năm trăm linh sáu kinh khủng bạo kích tổn thương tiên cấp hô hấp pháp hứa phong tới cửa hao l n g dê hứa phong trong ba lô vật liệu hóa thành từng đạo lưu quang dung nhập n i ê n viên trường cung bên trong không lưng bên trên nguyên bản liền phức tạp đường vân tách ra một chút điểm thuần trắng quan mang sau một lát, trường cung sắc, biến thành màu nhạc, không lưng á hai đầu nhiều hơn hai cái vân vân đồng dạng nô lên một cong bạch kim phẩm chất h i ê n viên trường cung cái t i a cố đến từ viễn cổ cảm giác thần bí cảm giác càng thêm nồng đậm vân văn giống như là một loại nào đó đồ đẳng mơ hồ tản ra một cỗ đặc thù huy áp mười phần ba khí hứa phong nhìn thoáng qua nó thuộc tính h i ê n viên trường cung một bạch kim đẳng cấp yêu cầu cấp hai mươi lực lượng một trăm sáu mươi nhanh nhẹn một trăm mười lực công kích ba trăm hiệu quả đặc biệt gia tăng mười lăm điểm nguyền rủa giá chim súng kỹ năng phá thiên một tìm súng kỹ năng đồ linh phá thiên một tiễn không tiêu hao tạo thành lực công kích g b vật lý tổn thương thời gian cún độ năm giây đồ linh bạo kích tổn thương tăng lên ba trăm phần trăm đây cũng quá mạnh hứa phong trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn trong diễn đàn có người phát qua cấp 25 bạch kim phẩm chất trường kiếm thuộc tính lực lượng cũng liền tăng thêm 165 điểm h i ê n viên trường cung thuộc tính cung cấp 25 bạch kim vũ khí không kém bao nhiêu siêu mô hình đều là bạch kim phẩm chất trang bị h i ê n viên trường cung mạnh hơn chúng nhiều lắm bất quá thuộc tính cơ sở còn không tính điều kỳ quá nhất phá thiên một tiễn uy lực lưu trướng mà lại mới tăng thêm đ ộ linh là thật mạnh vô sinh hô hấp pháp thế nhưng là không biết cấp bậc hô hấp pháp tối thiểu nhất cũng là cao hơn vô vọng phẩm cấp hô hấp pháp nó đến một trăm tầng c n hứa phong bạo kích tổn thương cao đạt gần đảm năm trăm linh sáu bất quá mạnh xóa đi hai lần đầy coi như là bình thường ngoại trừ hứa phong cũng có người chơi khác lấy được có thể tiến giai trang bị t h a n gia về sau cường hóa số lần đều sẽ rơi nguyện rủa giá trị cũng t r ư ớ n g năm điểm sẽ không mỗi lần giải phóng đều muốn chứa nguyện rủa giá trị a ta đến cấp một trăm được bao nhiêu nguyện rủa giá trị hứa phong có chút nhất cả trứng mười điểm nguyên rủa giá trị ảnh hưởng đã rất lớn hiện tại thành mười lăm điểm hạn tỷ lệ rơi đồ đã triệt để mục nát bất quá hứa phong rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi m ở bày dù sao đều nát đấu nguyên rủa giá trị lại nhiều một chút thì thế nào hứa phong mở ra diễn đàn lục soát lục soát cấp hai mươi lực công kích hạn mức cao nhất không ít người sắp nhìn x o á t mặt của mình tầm thuộc tính cao nhất là một cái sen kẻ ô người chơi cấp hai mươi lực công kích tháng chín năm hai hai điểm hứa phong nhìn nhìn lực công kích của chính mình hai tám trăm năm mươi mốt điểm không tại một cái lượng cấp hứa phong đòn công kích này lực cấp m ư ơ i bên trong vô hiệp đinh hứa phong vừa xem hết thuộc tính đột nhiên xuất hiện một đầu thế giới thông cáo cấp bảy huyết vực giáo lần ngoại thành xuất hiện khu vực công hội phó bản hai mươi phút sau phó bản mở ra hoan nghênh các công hội tiến đến khiêu chiến ngư ấu vi rất nhanh tại trong công hội phát tin tức cấp một trăm n g ư ờ i chơi tới tập hợp cầm xuống b a n thưởng thù lao phong phú công hội kênh trong nháy mắt nổ n g o ạ i tạo cấp một trăm khu vực công hội phó bản ai ra cái này cần cho b a n thưởng gì đáng tiếc ta mới cấp chín mươi chín nhất định phải cầm xuống á hộ trưởng hứa phong cũng có chút trông mặt thèm khu vực phó bản là ngẫu nhiên soát ra duy nhất một lần phó bản có tiểu đội phó bản cũng có công hội phó bản ban thưởng phi thường phong phú hứa phong trong trí nhớ lần trước đánh dụng cấp chín mươi công hội phó bản là gaber gn công hội bọn hắn chỉ là bảo thạch cầm hơn ba nghìn quả còn có hô hấp pháp cùng phẩm chất vượt cấp bảo dương bất quá loại này khu vực phó bản chỉ có một đội ngũ có thể cầm tới ban thưởng chỉ cần có một đội thông quan ban thưởng kế toán t nó đội ngũ của hắn toàn bộ sẽ bị c h u y ể n tống ra phải nắm chắc thời gian thăng cấp cấp bậc không đủ loại này có cực phẩm ban thưởng hoạt động hứa phong đều không tham gia được hứa phong đem trường cung thu h ộ i không có gấp rời đi mà là tìm được chức phòng luyện công người tiếp dẫn công hội tinh anh thành viên mỗi ngày có thể tiến ba lần phòng luyện công đánh xong phòng luyện công khiêu chiến về sau có thể thu được đại lượng hô hấp pháp kinh nghiệm đến đều tới hứa phong thuận tiện liền đem hôm nay phòng luyện công cơ hội dùng ta phải vào phòng luyện công được rồi ngày hôm nay còn lại hai lần huấn luyện cơ hội đối thoại kết thúc hứa phong bị chuyển đưa đến một cái đám mây trên đài cao t r u n g quanh mười phần yên tĩnh ngẫu nhiên có tiếng hạc rẽ từ trong mây chuyển đến s i n ngài tính hơi thở hô hấp ấn hô hấp pháp hô hấp phương thức hoàn mỹ tiến hành một trăm lần hô hấp hô. thứa phong ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại trong lòng có chút hiếu kỳ diễn đàn bên trên có không ít người nhà r á n h phòng luyện công bên trong muốn đạt thành hoàn mỹ hô hấp mười phần khó khăn thậm chí có hơn chín mươi cấp người chơi một lần phòng luyện công ban thưởng đều không có cầm tới qua sẽ khó thành cái dạng gì thứa phong tâm c h ầ m t ĩ n h lại hô h ú t vô sinh hô hấp pháp ba h ú t bốn nôn d ừ n g một chút hô hấp ở giữa cần cảm thụ thân thể khác biệt bộ vị ba giây qua đi thứa phong trong đầu chậm nhớ tới thẩm vãn thu chân hoàn mỹ hô hấp thất bại mời lại bắt đầu lại từ đầu xác thực không đơn giản hứa phong rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy nói khó khăn nghĩ muốn hoàn mỹ hô hấp liền không thể thất thần tất cả tinh lực đều muốn tập trung đến hô hấp phía trên nhưng người ý nghĩ rất khó khống chế phi thường dễ dàng thần du hứa phong mở to mắt cho thẩm văn thu phát cái tin cho ta nói lời xin lỗi thẩm văn thu vì cái gì hứa phong ta khiêu chiến thất bại tâm tình không tốt thẩm văn thu có chút nộng cùng ta có quan hệ sao hứa phong quan hệ không lớn chủ yếu là nghĩ khi dễ ngươi một chút thẩm văn thu thẩm văn thu ta nói lời xin lỗi ngươi tâm tỉnh sẽ tốt đi một chút sao hứa phong hội thẩm văn thu thật xin lỗi ta sai rồi khi dễ xong thẩm văn thu hứa phong tâm tình bình ổn hắn nhắm mắt lại bắt đầu lần thứ hai khiêu chiến nín hơi ngưng thần bảy giây về sau hứa phong nghe được thanh â m nhắc nhở chúc mừng ngài hoàn thành một lần hoàn mỹ hô hấp hứa phong không có mở mắt nhắc cổ tắc khí tiếp tục chuyên tâm hô hấp năm phút sau hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa chúc mừng ngài hoàn thành phong luyện công kiêu h chiến thu hoạch được hô hấp pháp điểm kinh nghiệm năm điểm vô sinh hô hấp pháp điểm kinh nghiệm trong nháy mắt đã tăng tới bảy trăm hai mươi hai bốn điểm hứa phong bị truyền tống ra hai cái đi ngang qua phổ thông công hội thành viên nhìn xem hứa phong l phổ thông công hội thành viên là không thể tiến phòng luyện công hứa phong đem còn lại hai lần phòng luyện công cơ hội khiêu chiến cũng cho dùng xong dùng xong sau vô sinh hô hấp pháp lên tới t ầ n g thứ ba lực công kích tăng lên 9%, lam lượng khôi phục mỗi giây tăng lên 30 điểm bạo kích tổn thương tăng lên 9%. h ứ a phong cầm xong hô hấp pháp kinh nghiệm rời đi công hội địa đồ đến kiến an thành hứa phong không có gấp đi bình khang thành lớn một khi rời đi kiến an thành liền lại bắt đầu tính giờ hứa phong muốn trước lúc rời đi trước tiên đem có thể tăng lên thực lực toàn bộ tăng lên hắn nhớ kỹ thêm ăn mày còn có cái tiên cấp hô hấp pháp mặc dù tên ăn mày liền đề cập qua đời miệng nhưng thứ đồ tốt này hứa phong khẳng định là sẽ không quên đạo sư nhìn thấy hứa phong thật bất ngờ sao ngươi lại tới đây cấp hai mươi danh hiệu cùng kỹ năng đều không tại ta chỗ này học hứa phong cười hỏi ta là muốn hỏi một chút ta lên tới cấp hai mươi tên ăn mày có không có vật gì tốt phải cho ta thì như tiên cấp hô hấp pháp cái gì đạo sư t r ừ n g lớn mắt hắn còn tưởng rằng hứa phong là lên tới cấp hai mươi chuẩn bị rời đi cố ý bởi vì khải linh ngọc tới càm t ạ khá lắm lại là đến hao lâu dê độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun b ạ o c h ơ n g nhanh chương ba mươi khiêu chiến đạo sư đồ đệ tổn thương phá vạn kinh ngạc đến ngây người đạo sư hứa phong thiên tú thao tác đạo sư tức giận nói ra không có lan hứa phong nói ra ta cho ít tiền cũng được cho nhiều ít ba mươi mai ngân tệ đi ta chỉ có ngân ấy đạo sư tại chỗ tức giận người ba mươi mai ngân tệ nghĩ tại lao t ử nơi này làm đến tiền cấp hô hấp pháp lời này là thế nào nói ra khỏi miệng hứa phong nói ra thật không có đạo sư nhìn xem hứa phong thở dài ra một hơi và trăm mai kim tệ giá tiền này kỳ thật không quý hứa phong nhìn qua trên thị trường hô hấp pháp liền ngay cả kim cương cấp đều phải năm trăm mai kim tệ trở lên tiên cấp hô hấp pháp chưa từng có đặt tới phòng đầu ra qua nhưng căn cứ vật trần mấy q u y ể n bán ra tiên cấp hô hấp pháp rẻ nhất cũng phải bảy năm trăm mai kim tệ hứa phong hai tay một đám không có tiền đạo sư hỏi không muốn tăng lên hô hấp của người pháp hứa phong nói ra nghĩ nhưng bây giờ tiêu nhiều tiền như vậy mua hô hấp pháp không sáng suốt vô sinh hô hấp pháp thôn vệ khác hô hấp pháp về sau có thể tăng lên nhiều ít hứa phong cũng không rõ ràng hứa phong chắc chắn sẽ không đối với việc này đem tiền toàn bộ xài hết đạo sư cười cười tiểu tử ngươi bản tính đánh đinh đ ư n vang hứa phong nhìn xem đạo sư hỏi thật không có cách nào giảm giá đạo sư nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong cảm khái nói tiểu tử ngươi ga lớn vận khí cũng tốt tên ăn mày đã thông báo nếu như chính ngươi tìm tới liền cho ngươi cái khiêu chiến cơ hội hứa phong nhãn tình sáng lên cái gì khiêu chiến cung thủ đạo sư vô vô tay một cái khổng vũ hữu lực người mặc chế thức giáp r a nam nhân đi tới đây là đồ đệ của ta hắn sẽ mặc vào cấp hai mươi trang bị đánh với ngươi n g ư ơ i đánh bại lúc trước hắn mỗi bị hắn đánh trúng một tiễn hô hấp pháp liền quý ba mươi mai k i tệ hứa phong nhìn thoáng qua người này thuộc tính cung binh hồ kiến tú sinh mệnh một vạn lực công kích sáu trăm l ự c phòng ngự năm trăm năm mươi kỹ năng mắt ứng m ạ n h bắn l i ê n cái này hứa phong nếu như vận khí hơi tốt ra bạo kích một tiến liền kết thúc chiến đấu bất quá hứa phong giả ra bộ dáng nghiêm túc hỏi ta nếu là vô hại đem hắn đánh bại đâu đạo sư suy cười một tiếng đây là ta đắc ý nhất đồ đệ ngươi suy nghĩ nhiều quá hứa phong chăm chú nói ra đã khiêu chiến dù sao cũng phải đem ban thưởng mình s ắ c một chút ngươi sẽ không không giảm à. đạo sư biết hứa phong tại kích hắn bất quá đạo sư rất tự tin nói ra ngươi nếu là vô hại đánh thắng ta không riêng cho không ngươi hô hấp pháp ta cho ngươi thêm hai mươi mai kính tệ một lời đã định hứa phong n é t miệng cười một tiếng được đi thôi đi đài diễn võ đạo sư đem hứa phong còn có cung thủ hồ kiến tú dẫn tới một thứ đại khái ba trăm bình khoảng t r ư ờ n g đài luận võ bên trên ba người sau khi đứng vững hồ kiến tú ôm ôm mà hỏi bây giờ có thể bắt đầu sao hứa phong gật đầu có thể ngài cùng hồ kiến tú luận bàn bắt đầu hai người đều là cung thủ tầm bắn nhất trí chiến đấu vừa ngay từ đầu hứa phong cùng hồ kiến tú đều xông về phía trước mấy bước lẫn nhau đều tiến vào đối phương tầm bắn hứa phong đưa tay một tiễn không có gấp dùng da phá thiên một tiễn mà là nghiêng người lẹ tránh hắn nói tao nói thời điểm rất phách lỗ nhưng đánh nhau thời điểm hắn cũng sẽ không nốc đến mức xem nhẹ đối thủ của mình vô hại tuyệt đối không thể tham gia tiễn pháp không tệ đạo sư ở bên cạnh nhìn xem hứa phong một t i ế n này lộ ra một chút ngoài ý muốn t h ầ n sắc ngắm rất chuẩn trong thời gian ngắn như vậy hứa phong hiển nhiên đã thăm dò hồ kiến tú bộ pháp bất quá hồ kiến tú thao tắc cũng không tệ hắn dự phán đến hứa phong mũi tên điểm rơi hướng bên cạnh né tránh tránh đi một t i ế n này đồng thời hồ kiến tú kéo cung bắn tên động tác gọn gàng mà linh hoạt hướng về hứa phong bắn ra một tiễn mạnh bắn một tiết này tốc độ rất nhanh góc độ cũng m ư ơ i phần xảo trá hứa phong nhìn ch trong một chớp mắt hứa phong cảm giác mũi tên này tốc độ chấm rất nhiều hứa phong phía bên trái như người dùng động tác cực nhỏ tránh đi một tiết này mạnh bắn tên mũi tên dán hứa phong giáp ra xoa tới đạo sư đột nhiên nắm chặt rơi mất tự mình một cọng dâu hồ kiến tú cũng thấy chóng vừa mới xảy ra chuyện gì mũi tên nhanh như vậy lưu cho hứa phong thời gian phản ứng rất ngắn đạo sư cảm thấy hứa phong trốn không thoát một tiết này coi như hứa phong có thể né tránh hẳn là cũng sẽ khá chật vật mới đúng nhưng mà hứa phong tránh vô cùng nhẹ nhõm tự tại một tiết này hứa phong xem thấu kỳ thật hứa hứa pháp ra chỉ dưới phản ứng của hắn cùng thân thể cân đối độ một mực tại tăng lên nhưng giống là như thế này phản phất là tiến vào đạn thời gian cảm giác cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất quá hứa phong rất nhanh liền nghĩ thông suốt phong luyện công t ĩ n h hơi thở ngưng thần chăm chú hô hấp thời điểm vô sinh hô hấp p h á p mang đến cho hắn kinh người tăng lên sau khi nghĩ thông suốt hứa phong cấp tốc dương c u n g lắp tên hắn đối với mình tinh thần lực không chế cũng thay đổi mạnh hồ kiến tú còn tại trong lúc kinh ngạc chưa có lấy lại tinh thần tới hứa phong cũng đã tỉnh táo không chế được sự chú ý của mình trở tay một tiễn kim quang loại sáng phá thiên một tiễn một tiễn này so mạnh bắn phải nhanh hồ kiến tú lấy lại tinh thần mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng hắn đứng tại chỗ không coi trốn tránh ngược lại là kéo ra trường cung trở tay một tiễn bắn về phía lửa phòng đạo sư tán dương nhìn thoáng qua đồ đệ của hắn trốn không thoát công kích cũng không cần lãng phí tinh lực đi tránh phản kích là sự chọn lựa tốt nhất đồ đệ của hắn cũng không yếu ăn một tiễn cũng không có vấn đề gì lớn chiến đấu còn rất dài kim quang nện ở hồ kiến tú trên thân tám nghìn hai trăm bốn mươi chín hồ kiến tú thanh máu trong nháy mắt không tám mươi trở lên ngoa tạo đạo sư kém chút đem tự mình một thanh dâu r ư a cho thu hạ đến hơn tám nghìn cái quỷ gì tổn thương hồ kiến tú cũng bị đánh tròn vắng hắn còn băn khoăn cùng hứa phong nhiều đánh một hồi kết quả hứa phong một tiễn kém chút kết thúc trận này luật bàn thừa dịp hồ kiến tú ngây người thời điểm hứa phong nhẹ nhàng linh hoạt né tránh hồ kiến văn công kích đồng thời hứa phong k h o á t tay bắn ra một chi mũi tên bình thường hồ kiến tú phản ứng rất nhanh cấp tốc trốn tránh hứa phong một tiến này lần nữa thất bại bất quá hứa phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cung thủ ở giữa đơn đấu song phương đều không tham đao tình huống phía dưới đánh trúng đối phương độ khó là tương đối cao hứa phong hô hấp đều đạn tiếp tục nhìn chằm chằm hồ kiến tú bước chân nhìn tì sau đó lửa hắn tẩu vị mới được tất cả mọi người đều có chiến đấu quen thuộc chỉ cần thăm dò rõ ràng đối phương chiến đấu quen thuộc cho dù là cung thủ ở giữa đơn đấu hứa phong cảm thấy mệnh của hắn bên trong s u ấ t hẳn là cũng sẽ không thấp t h ă m dò bảy t i ế n về sau hứa phong trong mắt l ó e lên một vòng tinh quang hắn xem thấu hồ kiến tú di động phương thức siêu một t i ế n này hứa phong trước liếc về hồ kiến tú phía bên phải nhưng tại s u ấ t thủ thời điểm hứa phong lệnh ba phần hồ kiến tú nhìn chằm chằm hứa phong động tác bản năng phía bên trái trốn tránh có thể tiến bay tới thời điểm hắn phát hiện không đúng bị lựa khi hắn lại n h ị biến phương hướng thời điểm đã không còn kịp rồi một tiến chúng đích một n g h a i t r ă l n h năm ba luận bàn kết thúc bên thắng nguyện lạc tây trầm truyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à m ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương ba mươi mốt vô sinh hô hấp pháp tiến hóa ba mươi phần trăm tỷ lệ bạo kích vũ khí cường hóa kinh khủng bàng công kích cái này đạo sư ở bên cạnh há to miệng một mặt khiếp sợ nhìn xem hứa phong vừa mới một tiến bắn ra thời điểm h ứ a phong liền đã tại thu cung lúc này h ứ a phong đã đem cánh cung tốt đạo sư trong mắt trấn kinh sâu hơn mấy phần tiểu từ này một tiến này bay ra thời điểm liền đã biết tất chúng Nguyên hứa a qua hồ hồi phục tinh thần、lại. Hắn trang bị có vấn đề. Không công bằng. Hắn không nghĩ kiến giây, mới lại. tới trang vấn công bằng. mình tú tự mấy có c bị đề. như vậy u trong lúc nhất thời, không thể t nào không lúc i ế phong t u được. Hứa h p giống như là nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn xem hồ kiến tú hai người mũi tên đánh chết ta có cái gì không công bằng vẫn là nói các ngươi vốn cho là hai người tiễn liền có thể đánh chết ta ta mười mũi tên mới có thể đánh chết ngươi kết quả cùng ngươi nghĩ không giống ngươi cảm thấy có thể thắng liền không nói công bằng hiện tại thua hô hào không công bằng rồi hứa phong ngữ khí kịch liệt không có chút nào cho đạo sư mặt mũi loại người này hứa phong tuyệt không n u n g c h i ề u hồ kiến tú bị nói mặt đỏ tới mang thai không biết trả lời như thế nào đạo sư nhữ mày nói ra xây tú xin lỗi sư phụ cho ngươi thêm một cơ hội ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao hồ kiến tú trầm mặc hắn hồi tưởng lại đối mặt hứa phong núi tên kia cảm giác loại kia bị nhìn xuyên về sau bị đối phương đùa bỡn đến chết cảm giác c áp bách đánh không lại hồ kiến tú nghĩ đến hứa phong núi tên kia thậm chí miệng không cứng nổi trên lệnh quá xa hứa phong nhìn về phía đạo sư được rồi chúng ta quan hệ này đạo cái gì xin lỗi cho thêm mười mai kim tệ là được rồi đạo sư mặt lộ vẻ tức giận mười người mua hắn vừa nghĩ tới tự mình bại bởi hứa phong hai mươi mai kim tệ liền đau lòng gần chết còn muốn nhiều muốn m ộ ư ơ i cái hắn hận không thể đụng đầu vào hứa phong trên đầu cùng hứa phong cùng một chỗ xong cầu được rồi hứa phong cũng không thèm để ý nhiệm vụ ẩn cái gì cũng được hay là cho cái đặc biệt kỹ năng không có cầm lên lão t ử hai mươi mai kim tệ còn có bản này hô hấp pháp cút đạo sư tức giận ném cho hứa phong một túi tiền nhỏ còn có một quyển sách đi vâng sư phụ đạo sư một câu đều không muốn cùng hứa phong nhiều lời đã nhiều năm như vậy hứa phong là cái thứ nhất từ đạo sư trong tay kiếm tiền cho xong đồ vật đạo sư mang theo đồ đệ của hắn rời đi hứa phong phất phất tay ta có thời gian sẽ trở lại gặp các ngươi sư đồ hai cái đồng thời một cái lảo đảo tăng nhanh bộ pháp cùng muốn tránh thai giống như hứa phong ước lượng tiền trong tay túi mở ra nhìn thoáng qua vừa vặn hai mươi mai k i m tệ cất kỹ tiền về sau hứa phong nhìn về phía quyển kia hô hấp pháp khí doanh hô hấp pháp tiên cấp một tầng tăng lên một phần trăm tỷ lệ bạo kích tăng lên một năm phần trăm lực công kích cái này cái hô hấp pháp hết thể có ba mươi tầng hết thể có thể tăng lên ba mươi phần trăm tỷ lệ bạo kích còn có bốn mươi năm phần trăm lực công kích rất mạnh a cái này cái hô hấp pháp tại tiên cấp hô hấp pháp bên trong cũng coi là c h ự c phẩm tăng lên hiệu quả rất mạnh tối thiểu nhất cũng đáng hơn vạn mai kim tệ b ằ n g không bán kiếm điểm kim tệ một vạn mai kim tệ à b ạ n này hô hấp pháp về hứa phong về sau hứa phong là thật có chút không nỡ tiêu hao hết nó mà nó thực lực so tiền nặng muốn thêm có thực lực còn sợ không có tiền Hiên viên trường cung, vô sinh hô hấp pháp, một cái、so、một cái ăn nhiều、tiền. Hứa Phong khẽ cắn môi, nhắm viên cái cái tiền. môi, trường cung, ăn cắn vô một một mắt so hứa phong cảm giác thân thể của mình phát sinh một chút rất nhỏ cải biến vô sinh hô hấp pháp biến càng hoàn chỉnh hô hấp so trước đó dễ chịu một chút một cố lực lượng xung danh hứa phong thân thể ngài vô sinh hô hấp pháp phát sinh biến hóa hứa phong mở to mắt nhìn thoáng qua vô sinh ba tầng có thể thành dài tăng lên một mươi năm lực công kích mỗi giây gia tăng ba mươi điểm lam lượng hồi phục tăng lên một mươi năm bạo kích tổn thương tăng lên ba mươi tỷ lệ bạo kích tăng lên như thế lớn hứa phong đều có chút n g o à i ý mới lực công kích tăng thêm trực tiếp gấp bội đến một trăm tầng về sau lực công kích tăng lên từ nguyên bản ba trăm linh tăng lên tới năm trăm bạo kích tổn thương cũng giống vậy còn trực tiếp tăng lên ba mươi tỷ lệ bạo kích điệp ra xuống tới hứa phong tỷ lệ bạo kích đã cao đạt gần đ ẳ n bốn mươi ba súng hơi đổi pháo phối hợp thêm hứa phong siêu cao bạo kích tổn thương thực chiến chuyển vận tương đương kinh khủng những thứ này thuộc tính tăng lên kỳ thật còn không là trọng yếu nhất vô sinh hô hấp pháp y nguyên có có thể thành giải cái này nhắc nhở cái này y nguyên không phải vô sinh hô hấp pháp hạn mức cao nhất còn tính là giá trị nhìn xem vô sinh hô hấp pháp thuộc tính hứa phong cảm giác đau lòng hơi giảm bất chút hứa phong mua hai mai cường hóa bạo thạch đi một chuyến tiệ vũ khí cường hóa vũ khí được rồi Cấp vũ k lực công kích ba l một trăm bảy mươi chín cái số này tương đương kinh khủng cấp ba mươi cung thủ có thể đạt tới cái này bảng lực công kích cũng có thể coi là là nhất lưu chuyển vận mà hứa phong hiện tại mới cấp hai mươi phải nắm chắc lên tới cấp năm m ư i a hứa phong cảm khái một tiếng cấp năm mươi về sau trang bị cường hóa số lần mới có thể không bị hạn chế cho đến lúc đó hiến viên trường cung lực công kích sẽ có một bước nhảy vượt bậc cường hóa sau khi hoàn thành hứa phong tiến về q u a n phủ chuẩn bị hoàn thành thí luyện kiến an thành đã không có có thể tăng thực lực lên đồ vật trên đường hứa phong nhìn một chút diễn đàn cấp một trăm khu vực công hội phó bản đã đánh phó bản nội dung cụ thể không có người biết tham dự loại này phó bản công hội bình thường sẽ không trực tiếp miễn cho đối thủ cạnh tranh tìm tới công lược bất quá từng cái công hội đều có chút tin tức ngầm truyền tới ga bơ di en công hội hiện tại giống như chiếm c ứ ưu thế sắp đánh xong thứ một cái khu vực cảm giác cũng là ga bơ di en công hội mạnh hơn một chút ta bọn hắn định tiêm cao thủ thật thật nhiều anh vũ công hội giống như cũng rất thuận lợi những tin tức này có thật có giả nhìn xem diễn đàn hứa phong đến q u a n phủ tìm được bình khang thành lớn truyền tống quan ta phải tiếp nhận t h í luyện được rồi hứa phong bị truyền đưa đến một cái không gian khác trước mặt có một con dương cánh bốn mét nhiều chim ưng bình khang thành phụ cận bắt đầu xuất hiện phi hành quái vật không ít cung thủ cũng không quá am hiểu đánh bay đi quái vật bọn chúng bay quá nhanh nhắm chuẩn độ khó quá cao nhưng hứa phong không hoảng hốt tiến vào không gian tập luyện hứa phong nâng cung nhắm chuẩn chi vương bổ nhào xuống thời điểm hứa phong gọn gàng mà linh hoạt bung ô tay phá thiên một tiễn bay ra phi hành quái vật đánh g i ế t thời điểm động tác nhanh nhất nhưng khoảng trường di động biên độ cũng nhỏ đi chút một tiễn t r ú n g đích chín nghìn ba mươi bảy ngài đã hoàn thành thí luyện truyền thống quan đem hứa phong truyền tống vào đi vừa mới chuẩn bị ngồi xuống hắn liền thấy một đạo quan mang hiện lên hứa phong bị chuyển đưa đến trước mặt hắn a đánh xong nhanh như vậy đ ộ n ý ỉa có thể h có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương ba mươi hai run rẩy công hội điều kiện bốn trăm mai kinh tệ đến cùng ai là người xấu phách lối hứa phong truyền thống quan liên tục xác nhận chiến đấu kết quả không có vấn đề hứa phong xác thực hoàn thành thí luyện ngươi có thể tùy thời tiến v ề bình khang thành lớn hoàn thành thí luyện về sau hứa phong nghĩ nghĩ cho thẩm văn thu phát cái tin có nhiệm vụ ẩn cần ta giúp đỡ làm sao thẩm văn thu qua một lát mới về tin tức không có nhà hứa phong lần sau về tin tức nhanh lên thẩm văn thu nhà biết hứa phong vậy ta đi trước bình khang thành các ngươi cũng nắm chặt thăng cấp hứa phong nên mua trang bị liền mua sử dụng hết có thể ném cho cổ hà kim bọn hắn bọn hắn trong đội cũng có pháp sư thẩm văn thu được cung tiểu cầm lý hàn huyên vài câu hứa phong lựa chọn truyền t ố n g tiến v à o bình khang thành lớn bình khang thành lớn diện tích đại khái là kiến an thành gấp hai còn nhiều hơn một chút trong thành kiến trúc cũng cao lớn một chút binh lính tuần tra trên người trang bị đều mang kim sắc qua mang nhìn qua rõ ràng so kiến an thành binh sĩ lợi hại không ít hứa phong mở ra l i ệ đồ nhìn thoang qua thành bắc nhiều một cái quân doanh thành nạ đô một cái tiêu c ụ cấp 20 người chơi mỗi ngày có thể tại quân doanh tiếp 20 lần săn g i ế t treo thưởng lấy được kinh nghiệm đi tiêu cục có thể áp tiêu thành công vận chuyển hàng hóa về sau có thể kiếm chút thù lao hứa phong đều không có đi hai cái này thông thường ban thưởng đều rất có hạn chứa chuẩn bị tốt người chơi đều chẳng muốn tốn thời gian đi làm cái này hứa phong trước nhìn một chút bảng đẳng cấp đơn cấp 20 đến cấp 30 nhanh thăng ghi chép từ run d ậ y công hội hổ i ờ kỳ bảo trì 4 1 n m ộ giờ m ộ phần 22 giây cấp 20 đến cấp 30 thăng cấp độ khó rõ ràng tăng lên không ít ta tranh thủ m ộ giờ bên trong đi hứa phong định tốt mục tiêu chuẩn bị đi tìm cấp 20 cung thủ đạo sư cấp 20 kỹ năng vẫn là đáng giá học một chút vừa đi hai bước có người ngăn cản hứa phong nói với hứa phong ngươi tốt đối phương nói là tiếng anh bất quá trong trò chơi ngôn ngữ sẽ trực tiếp phiên dịch hứa phong thấy được người này công hội run dạy công hội chớ cản đường hứa phong mười phân p h ế t lối căn bản không có cùng đối phương nói chuyện ý tứ chúng ta ra 400 m a i kim tệ hy vọng ngươi không muốn phá mất cấp 20 đến cấp ba ghi chép đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý đến chúng ta công hội một n mai kim tệ run dạy công hội ngay từ đầu dự toán thật không có có nhiều như vậy bọn hắn mặc dù lo lắng hứa phong phá mất bọn hắn ghi chép nhưng lại cảm thấy không quá hiện thực t h ằ n g đến người này thấy được hứa phong trên người ba kiện bạch kim trang bị quá hảo cái này thân trang bị đủ để trèo chống hứa phong khiêu chiến bọn hắn ghi chép hứa phong lập tức cho ngư ấu vi phát tin tức có người bốn trăm mai kim tệ mua ta không muốn phá cấp hai mươi đến cấp ba mươi nhanh thang ghi chép đinh đang đánh khu vực công hội phó bản ngư ấu vi nhận được hứa phong tin tức nàng khẽ nhũng mày đối hứa phong lúc này phát tới tin tức có chút bất mãn bất quá nàng vẫn là nhìn hứa phong tin tức sau khi xem xong nàng cười l cái này cậu nam nhân lại muốn chỗ tốt là a ngư âu vi tùy ngươi hứa phong ta có thể thu số tiền kia ngư âu vi dù sao tẩy bản g tối thiểu nhất cũng phải đem cấp mười đến cấp một trăm bản g danh sách toàn bộ đổi thành tên của ngươi nàng làm một phân tiền đều sẽ không cho về xong tin tức ngư âu vi trong lòng không hiểu có chút thoải mái nghĩ đến hứa phong nghĩ kiếm thu nhập thêm lại không lấy được bộ dáng nàng thế mà còn có chút vui vẻ hứa phong chúng ta đánh thắng được run d ậ y công hội sao ngư âu vi chia b u n sáu thanh vũ cắt sáu hứa phong vậy bọn hắn hẳn là sẽ không vì bốn trăm mai kim tệ khai chiến đi ngư ấu vi chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi hứa phong ta nghĩ lấy tiền không làm việc ngư ấu vi hô hấp đều ngừng một cái trước mắt nàng tại sao có thể có không biết xấu h ổ như vậy công hội thành viên không được ngư ấu vi quả quyết tự tuyệt hứa phong bọn hắn muốn đào ngươi người ta đây là tại thay ngươi trả thù bọn hắn ngư ấu vi ngư ấu vi bị chọc giận quá mà cười lên ta còn phải cảm ơn ngươi hứa phong hai người chúng ta khách khí cái gì chỉ cần số tiền kia ngươi không lấy đi là được ngư u vi ta cảnh cáo ngươi đừng ở bên ngoài mất mặt ngư u vi ngươi muốn thật như vậy thiếu tiền ta cho ngươi một điểm nếu là hứa phong có thể gài bẫy bốn mươi vạn mai kim tệ cái kia nàng liền cùng hứa phong làm một trận một phiếu bốn trăm mai kim tệ nói ra nàng đều cảm thấy mất mặt hứa phong vậy ngươi trước cho ta mượn cái một nghìn mai kim tệ đi ta khẳng định còn ngư ấu vi trực tiếp không để ý hắn cái này cậu nam nhân miệng bên trong một câu lời nói thật đều không có hứa phong cùng ngư ấu vi trò chuyện xong nhìn về phía người trước mặt nói ra không hứng thú run g dậy c ô n g người biết biểu lộ lạnh mấy phần bình khang n g o à i thành rất nguy hiểm ta khuyên ngươi vẫn là đáp ứng bình khang ngoại thành đã có thể vở cờ mà lại thế giới này không có đẳng cấp bảo hộ Cấp c người hứa ơ i ngoài người đều đến có thể thành dết. bình khang ngoài thành chặn lấy người giết. Hứa phong ngửa ế u như n h k ô đáp đó. ứng. Dung công hội có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ kỷ lục này. Nói xong câu đó, Dung công người dậy dễ câu dậy có lục coi hội thể hứa biết, từ sẽ kỷ là bỏ đầu tiến lên hai bước mười phân phách lối nói ra lao tử lập tức đi ngay làm nát các ngươi ghi chép các ngươi dám đụng lao tử một lần lao tử về sau nhìn chằm chằm các ngươi người giết dung dậy công người biết đều t r ò n váng à bọn hắn không phải đến uy hiếp người khác người xấu s a o làm sao bọn hắn bị uy hiếp mà lại hứa phong còn muốn gặp một cái giết một cái dung dậy công hội làm thế giới đỉnh tiêm công hội còn là lần đầu tiên bị uy hiếp như vậy hứa phong nói xong quay người rời đi xuất phát đi tìm đạo sư xứng sở tại nguyên chỗ d u n dậy công người biết tranh thủ thời gian hướng d u n dậy công hội hội trưởng báo cáo tình huống d u n dậy công hội hội trưởng gọi dô hèn bỗng nhiên là cái cấp một trăm pháp sư hắn cũng tại công hội phó bản bên trong nhìn thấy t h ủ hạ báo cáo hắn có chút khó chịu một cái cấp hai mươi người chơi phách lối như vậy bất quá dô en bỗng nhiên là cái đa nghi tính cách hứa phong biểu hiện phách lối như vậy hắn luôn cảm thấy hứa phong giống như lai lịch không nhỏ xem trước một chút hắn tốc độ lên cấp không đội chờ đến hắn thật muốn phá kỷ lục thời điểm rồi nói sau hiện tại hứa phong tốc độ lên cấp còn không có xác định xác thực không đội mà đọc thủ mà lại nhìn chằm chằm hứa phong đ o á n chừng không chỉ bọn hắn một nhà công hội nếu như hứa phong tiếp tục phá mất cấp hai mươi đến cấp ba mươi nhanh thăng ghi chép đằng sau tất cả duy trì ghi chép công hội đều sẽ nhìn chằm chằm hứa phong bọn hắn không đội hứa phong cũng không hề để ý run dày công người biết dù sao phương án giải quyết đã định tốt đối phương muốn là động thủ thật hắn là thật muốn cùng run dậy công hội cùng chết rất nhanh hứa phong đến q u a n phủ tìm được cấp hai mươi cung thủ đ ạ o sư ngươi chính là hố lao tôn tiền tiểu t ử kia cấp hai mươi cung thủ đ ạ o sư nhìn thấy hứa phong về sau hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi sao có thể gọi hố đâu là lao tôn đầu tự mình không phải phải cho ta cần đều ngăn không được hứa phong đã tại đạo sư ở giữa có tiếng hàn huyên vài câu về sau hứa phong nhận được nhiệm vụ đi lấy ba mươi dễ liệt hỏa hương lâm vũ giao nhiệm vụ về sau hứa ắ n liền cung có thể thu được cấp thể thu thủ phong đi hoàn thành, ra ngoài đến tiệm tạp hóa đây cũng là cấp hai mươi một m ư ờ i ba cấp thành thị bên trong mới có địa phương tiệm tạp hóa bên trong có thể mua được sinh hoạt các người chơi cần các loại vật liệu còn có truyền thống phủ sử dụng truyền thống phủ dẫn đạo tám giây sau có thể trở lại địa điểm chỉ định rốt cuộc không cần chạy đổ về thành thị hứa phong tâm tình rất tốt mua một tổ bình khang thành lớn về thành phủ một tổ là hai mươi tấm bỏ ra một mai k i n tệ mua lấy về thành phủ hứa phong nhìn một chút công hội k h e n lần này khu vực phó bản có chút khó a nghe nói h á c họ h tư công người biết bị rết ra tới hội trưởng còn ở bên trong không biết biết đánh nhau hay không xuống tới a ta cũng nghĩ đến cấp một trăm mẹ nó loại hoạt động này không có thể tham gia thật trông mà thèm khu vực phó bản vẫn còn đang đánh hứa phong tin tức đã bị chìm nhiệm vụ ẩn s á t thực rất hy hữu không tìm được nhiệm vụ ẩn hứa phong cũng không đồng t r í hướng thành bắc tiến đến liên hòa hương tại cánh bắc hoang t h á h nguyên trải qua quân doanh hứa phong tìm treo thưởng giáo quan nhìn một chút trước mắt treo thưởng nhiệm vụ ngẫu nhiên nơi này sẽ x o á t ra hy hữu treo thưởng cho ban thưởng sẽ phi thường phong phú bất quá hứa phong vận khí thật sự là chẳng ra sao cả treo thưởng giao diện bên trong chỉ có phổ thông treo thưởng nếu là tiểu cầm lý đến tiếp vào đặc thù treo thưởng sát xuất hẳn là rất cao hứa phong tại trong lòng suy nghĩ thuận tay mở ra treo thưởng giao diện nó bên trong một cái treo thưởng cũng không tệ l ắ m cấp thấp treo thưởng thu thập hai mươi khối liệt hỏa h ứng xử cốt ban thưởng chút ít kinh nghiệm kinh nghiệm không nhiều nhưng thuận tay l i ề n làm cũng không tệ lắm nối liền treo thưởng hứa phong chuẩn bị rời đi vừa đi vài bức đinh hứa phong đ ỗ n g nhiên nhận được một cái hảo hữu xin đại lao chúng ta có cái nhiệm vụ ẩn nhưng tình huống có hơi phiền thoái ngươi có hứng thú nghe một chút sao đối phương không phải t h à n h vũ các người là ta trực tiếp mở b ả y công người biết hứa phong không nghĩ tới sẽ có cái khác công người biết mang theo nhiệm vụ ẩn tới tìm hắn hắn thông qua được đối phương hảo hữu xin một đêm lên bảy lần tranh thủ thời gian phát tới tin tức đại lao người tốt đại lão đánh xong nhiệm vụ có thể hay không lưu cái hảo hữu vị hứa phong không dám hứa phong nhiệm vụ ở đâu phát cái kết nối ta xem một chút một đêm lên bảy lần được hắn phát tới một cái nhiệm vụ giới thiệu hứa phong mở ra kết nối nhìn thoáng qua tiến về hắt giếng k h o á n g mạch tìm kiếm được tiềm ẩn tại dị không gian bên trong truy nã thích khách cũng đem nó đánh giết một đêm lên bảy lần bọn hắn đã đem nhiệm vụ ẩn trước mặt mấy cái tiểu nhiệm vụ cho xử lý đánh giết truy nã thích khách vũ độc là cuối cùng một vòng nhiệm vụ ban thường để hứa phong có chút tinh hỉ ban thưởng một cái cấp hai mươi hoàng kim bảo dương còn có một bản hoàng kim kim cương phẩm chất ngẫu nhiên sách kỹ năng chức nghiệp kỹ năng bên ngoài sách kỹ năng tương đương nhìn thấy kim cương cấp c ự c phẩm sách kỹ năng thỏa thỏa bán được một nghìn năm trăm mai kim tệ trở lên hứa phong trả lời cái này bột rất lợi hại phải không một đêm lên bảy lần rất khó khăn đánh chủ yếu là nó sẽ nhìn chằm chằm chuyển vật giết một đêm lên bảy lần bất quá chủ yếu vấn đề còn không phải nó hứa phong minh bạch có người nhìn chằm chằm các người giết một đêm lên bảy lần có chút giật mình làm sao người biết hứa phong bột không khó đánh vậy cũng chỉ có thể là có người quấy nhiễu một đêm lên bảy lần phi thường bội phục đại lao chính là đại l a o vừa đ o á n liền chúng chúng ta bị một đội người nhặt rác để mắt tới một đêm lên bảy lần trong bọn họ có người thao tác rất n g ư bức mà lại vũ khí rất tốt nhìn chằm chằm chúng ta giết hai lần hắn cho hứa phong phát tới một đoạn thu hình lại trong video hết thể xuất hiện chín cái người nhặt rác đều là cấp hai mươi chín thích khách dẫn đầu người nhặt rác gọi ra ngạo làm gì được ta trang bị s á t thực rất tốt hẳn là cấp hai mươi năm bạch kim truy thủ tổn h thương phi thường cao một đêm lên bảy lần trong đội ngũ phong chiến bị bốn đao liền cắt chết rồi vũ em thậm chí chưa kịp cho sữa hứa phong xem hết trở về bọn hắn tin tức các ngươi công người biết đâu cái này tùy tiện đến cái cấp bốn mươi hảo hộ đưa bọn hắn tiến dị không gian là được rồi một đêm lên bảy lần có chút hâm mộ ngươi là đại lão công hội lấy ngươi làm bà bối chúng ta không ai quản một đêm lên bảy lần dạng này đại lão ngươi tìm hai người che chở chúng ta tiến dị không gian trong đội vị trí cho ngươi một cái hắn muốn cho hứa phong tìm hai cái cấp bậc tương đối cao người chơi tới hộ lấy bọn hắn tiến dị không gian là được rồi hứa phong lại lại bắt đầu cả sống hắn trả lời các ngươi không muốn báo thù sao một đêm lên bảy lần a hứa phong tìm hai cái cao cấp người chơi tới không khó nhưng giết các ngươi người nhặt rác khẳng định liền chạy hứa phong các ngươi nghĩ giết bọn hắn hai lần s a o một đêm lên bảy lần có chút c h â n trở giết thế nào hứa phong ta giúp các ngươi giết một đêm lên bảy lần sợ ngây người một cái cấp hai mươi người chơi vẫn là cái ra dọn cung thủ m u ố n giết chín cái cấp hai mươi chín thích khách bọn hắn chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa làm xong nhiệm vụ coi như xong người ta nghĩ đến làm thì người cùng phách lối nếu như người nói lời này không phải hứa phong một đêm lên bảy lần khẳng định coi là đối phương là đang trêu chọc hắn đại lão được không hứa phong trả lời một cái đầu người hai mươi mai ngân tệ người chết trả tiền có làm hay không đem chín cái thích khách toàn giết hứa phong có thể cầm một tám mai kím tệ thuận tay t i ề n kiếm rất thơm một đêm lên bảy lần có chút đau lòng nhưng bị nhìn chằm chằm g i ế t hai lần hắn cũng có hỏa khí đi đại lao ta tin ngươi làm hứa phong bị kéo vào trong đội ngũ đại lao thật đến rồi đi đi đi làm chết đám kia người nhà rác thật được không ngươi bằng không vẫn là tìm hai cái cao cấp người chơi đến đây đi trong đội pháp sư nghe đảo vẫn như cũ cảm thấy hứa phong không được cung thủ là da g i n khẳng định là bị trước hết nhất nhìn chằm chằm r ế t đem trước đó cung thủ đội thành hứa phong bọn hắn liền có thể đánh thắng được chín cái thích khách rồi làm sao có thể n g h e đ à o vẫn như cũ chỉ cảm thấy hứa phong danh khí không nhỏ thao tác cũng liền như vậy đi hứa phong tùy ý nói ra ngươi phải sợ liền tránh bên cạnh ta tự mình tới là được những người khác nếu là sợ cũng không cần tới n g h e đ à o vẫn như cũ chín cái thích khách ngươi một cái cung thủ cùng bọn hắn đơn đấu thật cảm thấy mình vô địch sao một đêm lên bảy lần nghe đ à o nói chuyện chú ý một chút nghe đạo vẫn như cũ không nói một đêm lên bảy lần đại lão không có ý tứ hắn cùng trong đội cung thủ là bằng hữu cũng bị g i ế t tâm thái sợ hứa phong cũng lời nhiều lời có đi hay không một đêm lên bảy lần đi hứa phong quay người hướng thành nam đi đến t r ư ớ c nghiệp nhiệm vụ cùng treo thưởng nhiệm vụ đều chờ một chút đi h á t giếng khoáng mạch tại thành nam v ừ i vặn hứa phong trên đường tìm được tiệm vũ khí trong tiệm bán vũ khí trang bị đều biến thành cấp hai mươi đến cấp ba mươi hứa phong vào cửa hàng thời điểm có hai tân thủ tại mua cấp hai mươi cơ sở vũ khí bọn hắn nhìn thoáng qua hứa phong trong tay bạch kim vũ khí m ư ơ i phần hâm mộ hứa phong mua lấy hai chi cấp hai mươi nhấp nháy kim mũi tên Cấp có 20 mũi tên, t hứa ể điểm tăng lên 20 điểm công 20 phong, phong tại h còn có thành nam cùng một đêm lên bảy lần bọn hắn tụ hợp tiến về hát giếng khoáng mạch hát giếng khoáng mạch là cấp hai mươi năm địa đồ cách bình khang thành lớn có chút xa chạy bốn mươi phút hứa phong rốt cục bước lên một chỗ chung quanh tràn đầy đá vụn quặng mỏ ngài đã tiến vào hắt giếng k h o á n g mạch trước mắt địa đồ đối với ngài tới nói rất nguy hiểm xin ngài cẩn thận động y thể có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương ba mươi b ố bạo hắn trang bị bạch kim trang bị rất đáng tiền a cấp hai mươi tổn thương phá vạn hứa phong dẫn đội dọc theo trong đó một đầu đường núi đi lên rất nhanh hứa phong thấy được mấy đội người chơi đang đánh cấp hai mươi năm điên quần khai thác đá công nhìn thấy hứa phong bọn hắn mấy đoàn người đều rất cảnh giác hứa phong trướng mắt những thứ này cấp hai mươi năm quái bình thường hắn chuyển vận đều có thể đi soát cấp ba mươi tinh anh đi đại khái m ộ ư ơ i năm phút một đêm lên bảy lần cảnh giác đại lão bọn hắn liền ở phụ cận đây trông coi phải cẩn thận một chút v ũ em gật gật đầu chúng ta trước đó ở chỗ này bị g i ế t qua một lần n g h e đ à o vẫn như cũng nhìn chằm chằm hứa phong trong đôi mắt mang theo điểm khó chịu chờ một chút nhìn ngươi chết như thế nào hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ đến hứa phong ánh mắt cũng chăm chú lên ngay lên động tính chung quanh chậm chạp tiến lên mà lúc này nơi xa cao điểm có một cái ẩn thân thích khách thấy được hứa phong bọn hắn cái này một đội người lão đại bọn hắn lại tới chuẩn bị đậu thủ hai đội thích khách hết thẻ m m ư ờ i người mở ra ẩn thân hướng phía hứa phong bọn hắn cái phương hướng này sờ đi qua bọn hắn cũng rất cẩn thận không đến một phút bọn hắn đã thấy hứa phong a lão đại bọn hắn cung thủ thay người ngoa tảo là nguyệt lạc tây trầm bạch kim trang bị bá kiện thanh vũ các người đến lão đại còn làm sao mấy cái thích khách có chút do dự thanh vũ các bọn hắn không thể trêu vào da ngạo làm gì được ta nói ra làm a một kiện bạch kim trang bị tối thiểu nhất cũng đáng ba mai k i n tệ đợi lát nữa để lao tứ giết chết hắn bạo hai trang bị dê béo a chúng ta những người này còn sợ thanh vũ các sao cùng lắm thì chạy chứ sao người n h ặ t giác không có c ô n g hội thường xuyên tại giã ngoại cất giấu giết được gọi là lao tứ tích h khách trò chơi tên là mùng bốn tháng b ố hắn có cái kỹ năng bị động d i ệ u thủ không không hắn đánh giết được nhân rơi xuống x u ấ t lại biến thành hai trăm linh người chơi bình thường đánh giết mục tiêu về sau bình thường là bạo một trang bị chữ đỏ người chơi sau khi chết rơi xuống trang bị sẽ nhiều hơn một chút lao tứ đánh giết mục tiêu ít nhất rơi hai t r a n bị quyết định muốn giết chết hứa phong về sau mười cái thích khách lần nữa phân tán hướng phía hứa phong bên này sờ đi qua bọn hắn cách hứa phong càng ngày càng gần ánh trăng nặng nề lúc này là hơn ba giờ khuya hứa phong chung quanh rất yên tĩnh chỉ có thể nghe được nơi xa chuyển đến kỹ năng thanh âm còn có tiếng bước chân trong đội n g h e đảo vẫn như c ũ trực tiếp mở bảy liền theo hứa phong mặt khác ba người thì chuyên tâm nghe thanh âm đông nhiên hứa phong giơ lên trường cung nhắm chuẩn hướng về phía bên cạnh một cái dốc cao lên trong đội mấy người khác dưới mặt nạ biểu lộ đều là một mặt kinh ngạc hứa phong động tắc quá nhanh mà lại cái gì trò hỏi cũng không đánh siêu mũi tên bay ra một cái ẩn thân thích khách nhìn xem hướng hắn bay tới mũi tên sắc mặt đại biến thao chó lỗ thai sao hắn âm thầm mắng một câu tranh thủ thời gian m u ố n tránh nhưng mà một tiết này góc độ thật sự là quá xảo trá 2788 cấp 25 thích khách phòng ngự so cung thủ hơi cao nhưng cũng liền 400 điểm khoảng trừng tổn h thương số lượng này ra một bộ thi mộ chậm rãi từ sườn núi bên trên rơi xuống dưới đồng thời hắn còn rơi mất hai trang bị r a cái này hai đội người giết một đêm lên bảy lần hai người bọn họ về đã chữ đỏ đánh giết chữ đỏ người chơi hớ phong sẽ không tăng trưởng giết chóc đăng giá mà lại đối phương rơi trang bị rất nhiều hai mươi mai ngân tệ a hứa phong nhặt lên trang bị nhắc nhở một câu bốn cái đồng đội trận mắt hốt mồm còn sót lại chín cái thích khách cũng mắt tròn váng ngoa tạo hết thể mười ba người ở trong lòng ăn ý phát ra cảm khái giống nhau đại lao n g ư bức cái này là thế nào nghe được ngoa tạo may m à ta quay xuống trong đội bốn người ngoại trừ nghe đảo vẫn như cũ bên ngoài đều vô cùng sảng khoái bọn hắn bị giết hai lần nhưng là ngay cả một cái người nhặt rác đều chưa từng giết đối phương ra tay thật sự là quá nhở ra ở hựa ạ phong cái này một cái đánh giết thật sự là quá hết giận đi thôi hứa phong nhặt xong trang bị dẫn đội tiếp tục đi tới những thứ này thích khách chỉ là thuận tay kiếm thu nhập thêm nhiệm vụ ẩn cho sách kỹ năng mới là trọng yếu nhất những thứ này thích khách nếu tới hứa phong liền giết nếu như không đến quên đi ít kiếm chút tiền mà thôi được theo sát đại lão một đội người vừa đi hai bước hứa phong trong mắt hàng quang loại lên lần nữa giơ lên trường cung hướng nghiêng hậu phương bắn ra một tiễn đồng thời hứa phong lập tức quay người trên dây cung kim quang trợ hiện nhắm ngay phải phía trước đất trống hai mũi tên bay ra một bốn trăm bảy ba chín nghìn hai trăm m ư ơ i năm hứa phong xạ kích ký xạo cấp ù hai mươi đánh n giá n tiến nhiều, h rất c n phá vạn tổn thương trang diện này vô luận là hứa phong đồng đội vẫn là người nhận giác đều là lần đầu tiên gặp bọn hắn ngây người thời điểm hứa phong bắt đầu chuyển động hai cái gai khách đều đến đây chung quanh hẳn là có nhiều người hơn đến hứa phong tập trung tinh thần bắt đầu hoàn mỹ hô hấp hắn hết thẻ chung quanh thanh âm phản phất đều bị thu được trong lỗ thai nghĩ phải bắt được cẩn thân thích khách không riêng có thể nghe bước chân còn có thể nghe hô hấp nhưng nghe hô hấp cái kỹ xảo này cơ hồ sẽ không có người tại trong thực chiến dùng so sánh lúc chiến đấu thanh âm khác tiếng hít thở thật sự là quá nhẹ nhàng nhưng mà chung quanh thanh âm rất nhỏ tại hứa phong cảm giác bên trong đều bị phóng đại hướng về phía trước hai bước về sau hứa phong g i lên trường cung nhắm ngay tiểu đạo bên cạnh một gốc cây khô bên cạnh một tiện bắ Cổ. người này mở mắng một Mở điểm, một mũi ở A. ra bay Trốn thích thân, thời tên tới, run bên cạnh ẩn còn không động đồng nhiên liền cây khách, câu. có dày, khô khẽ hù bị quá mẹ hắn dò người. 2883 cái thứ tư thích khách, người, dò tư cái 2883 bất ị hứa phong trực tiếp đưa tiễn. Ai mẹ chính là người nhạc giác Chúng ta không phải thợ đưa Ai A. ta tiếp sao. tiễn. nó người săn Người này giác trực mẹ là quá b hợp lý liêu mạng g â y bốn cái huynh đệ nhất định phải giết chết bọn hắn những người nhặt rác này cũng hung á c tâm còn lại sáu cái người nhặt rác cũng không giấu c ư ớ c bộ của mình hướng thẳng đến hứa phong lao đến đại lão cẩn thận hướng chúng ta bên này tránh che chở đại lão một đêm lên bảy lần đi tới hứa phong bên cạnh chuẩn bị thay hứa phong c ả n đao mặt khác hai cái đội bạn cũng lao đến ngay cả vũ em cũng ngăn tại hứa phong trước mặt có thể cản một đao cũng được à n g h e đào vẫn như cũ thì cô ý chậm một điểm thả cái lô h n g ra bất quá bây giờ cũng không ai còn hắn sáu cái thích khách cùng một chỗ lao đến bước chân r ấ t loạn mà lại bọn hắn đều là từ phương hướng khác nhau tới hứa phong ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m b ộ t phía kéo ra dây cung siêu trước hết tiến vào hứa phong tầm bắn người bị hứa phong một tiên đánh giết đồng thời hứa phong lần nữa kéo ra dây cung nhắm chu s i ê u lại là một tiễn hai cái gai khách bị cấp tốc đánh giết da ngạo làm gì được ta nhìn xem đồng đội ngã xuống đáy l ò n g càng ngày càng lạnh cái này bức cũng quá bình tĩnh mà lại cái này độ chính xác cũng quá bất hợp lý đánh ẩn thân mục tiêu có thể không c h ệ y một tên da ngạo làm gì được ta nguyên bản đối với mình thao tác rất tự tin nhưng giờ này khác này hắn thật bị hứa phong đánh cho hồ đồ cái này mẹ nó là diễn đàn đã nói chuẩn một đường chuẩn hắn mô m ẫ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng n g xuất phẩm mời nhảy hố chương ba mươi lăm bằng phản ứng thích khách kỹ năng hắn tuyệt đối mở bá đạo hứa phong giết nghe đảo vẫn như cũ l ã o đại bằng không chạy đi g i a ngạo làm gì được ta đều bị đánh cho hồ đồ mấy cái khác người nhặt rác liền càng sợ hơn không đem hắn giết chết ai cũng chạy không được x o n g g i a ngạo làm gì được ta phán đoán rất chuẩn xác liền hứa phong cái này độ chính xác bọn hắn dám quay người chạy trốn chính là cho hứa phong làm mục tiêu sống hoặc là hứa phong chết hoặc là bọn hắn chết còn lại bọn thích khách phát điên giống như phi nước đại hứa phong ánh mắt lăng lệ nhấc cánh tay xả kích động tác không ngừng tiếng dây cung âm tranh, tranh bốn cái thích khách t r ớ c mắt lại bị hứa phong bắn giết hai cái chỉ còn da ngạo làm gì được ta còn có lao tứ còn sống hai người bọn họ ăn ý lựa chọn hứa phong phía nam cùng một chỗ tiến công hứa phong cái khác ba phương hướng đều bị người c h e lại bọn hắn qua đi cũng giết không được hứa phong nhưng nghe đào vẫn như c ũ cố ý thả động t á c chậm lưu lại lỗ hổng ra đây là bọn hắn cơ hội duy nhất một đêm lên bảy lần cũng phát hiện hắn tức giận giống to nghe đào tới hứa phong vừa chết bọn hắn ai cũng chạy không được nghe đào loại thời điểm này cố ý dở trò xấu một đêm lên bảy lần là thật nổi nóng nhưng mà nghe đào vẫn như c ũ động tắc vẫn là rất chậm hắn nhìn xem hứa phong thiên tú thao tác có loại không h i ể u ghen ghét dựa vào cái gì tú người là hứa phong hắn hiện tại liền muốn để hứa phong chết mẹ nó mắt bị mù hắn cũng quá không đáng tin cậy mặt khác hai cái đội bạn cũng cấp nhãn đừng hoảng hốt hứa phong tỉnh táo nói một câu cất bước hướng về phía trước thoát ly ba cái đồng đội bảo hộ tất cả mọi người s ư ớ n g sốt u một chút muốn chết g i a ngạo làm gì được ta phản ứng nhanh nhất hai tay nắm ở trụy thủ hóa thành một đạo lưu quang hướng hứa phong đâm ra lưu tinh phi đâm thích khách cấp hai mươi chức nghiệp kỹ năng hướng về phía trước tránh bước một đoạn ngắn khoảng cách đâm về được nhân lưu quang trực chỉ hứa phong phần bụng. Xong. m ộ trong đêm lên bảy lần bảy t mắt, toát ra mấy toát t ra phần đi điện quang hòa thạch lưu quang sẹt qua hứa phong thân thể r a ngạo làm gì được ta cởi lạnh một tiếng quay đầu nhìn lại muốn nhìn một chút hứa phong ngã xuống bộ dáng c ò n có nhảy ra tổn thương số lượng nhưng mà trở lại trong nháy mắt da ngạo làm gì được ta con mắt t r ừ n g lớn giống như là gặp quỷ, khiếp sợ không gì sánh nổi hứa phong không chết hắn lập tức chừng c u n g đã kéo căng dây c u n g tên đã trên dây hàn quang l ấ m liệt trên đầu của hắn cũng không có nhảy ra tổn thương số lượng một đ a o kia đánh hụt da ngạo làm gì được ta khó có thể tin làm sao lại không bằng phản ứng tránh lưu tinh p h í đâm ông da ngạo làm gì được ta còn không nghĩ rõ ràng hứa phong một tiết này đã đính tại mi tâm của hắn hai nghìn sáu trăm tám mươi mốt phó thông da ngạo làm gì được ta ngã xuống đất tử vong cẩn thận là m ộ mươi người một đêm lên bảy lần hô lớn một tiếng trong lòng lạnh một nửa bọn hắn tính là người đếm trước đó trong video là chín người hiện tại đã chết chín cái thích khách nhưng còn có một cái thích khách hắn tại hứa phong phía sau tầm mắt điểm mù bên trong chết lại là một đạo lưu quang đâm về phía hứa phong t h ậ t hứa phong không quay đầu lại lại giống như là biết động tác của đối phương nghiêng người lan lộn lưu quang hiện lên lần nữa đâm vào không khí liên tục hai lần bằng phản ứng tránh lưu tính phi đâm cỏ lao tứ trận tròn mắt bóp ngựa mở a hắn đồng dạng không có thời gian suy nghĩ nhiều hứa phong nửa ngồi ngang cầm cung trở tay một tiễn đính tại lao tư trên c h á n hai trang bị phát nổ ra chiến đấu kết thúc lao đại cái này ép ra tuyệt đối mở khoảng cách xa như vậy hắn cũng nghe được khẳng định có vấn đề cỏ ta trực tiếp rơi mất hai cấp thua thiệt chết rồi mười cái thích khách trực tiếp trở về thành tụ cùng một chỗ hùng hùng h ổ h ổ g i a ngạo làm gì được ta nghe lấy bọn hắn mắng một hồi nói ra trò chơi này không có treo đúng thế không có treo tất cả người nhặt rác đều trầm mặc lại bọn họ cũng đều biết cái trò chơi này không có khả năng có treo nhưng hứa phong thao tác thật sự là vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ về sau thấy hắn đi vòng qua đi quá dọa người cùng hắn đánh một trận ta có thể ít mười năm mệnh ta cũng bị hù dọa ta mẹ nó ẩn thân ở lại không nhúc ních một tiến đinh tà háng cùng chơi kinh khủng trò chơi giống như hứa phong giết hết cái cuối cùng tích h khách thu hồi c ù n g một đêm lên bảy lần tranh thủ thời gian chạy tới ngăn tại hứa phong bên cạnh đại lão chớ khinh thường nói không chừng còn có người hứa phong lắc đầu không có a tiếng hít thở cùng tiếng bước chân cũng bị mất bốn người đều có chút mọi bước qua hai giây một đêm lên bảy lần hỏi đại lão ngươi là làm sao biết vị trí của bọn hắn hứa phong một bên nhặt trang bị một bên nói ra nghe rất nhẹ nhàng liền có thể nghe được à các ngươi không nghe thấy sao bốn người nhẹ nhõm sao bọn hắn lúc ấy cũng xác thực nghe được một chút thanh âm chủ yếu là tiếng bước chân còn có yếu tớt đến cơ hồ không nghe được thanh âm nhưng những âm thanh này hôn cùng một chỗ bọn hắn đừng nói phân rõ phương hướng thậm chí nghe không ra có mấy người đại lao tại loạt giết bọn hắn ngay lúc đó ý nghĩ chính là ngoa tạo đại lao thật mạnh mẽ ngoa tạo người thật nhiều ngoa tạo cái này liền chết người ngoa tạo tốt những trang bị này ta liền không cùng các ngươi điểm hứa phong cũng không có khách khí với bọn họ người đều là hứa phong làm thịt những trang bị này đương nhiên cũng toàn về hứa phong mười cái thích khách hết thẻ hai mươi mốt trang bị toàn bộ đều là hoàng kim trang bị có thể bán cái mười mai kim tệ khoảng trường đi cấp hai mươi trở lên hoàng kim trang bị không thế nào đáng t i ề n ngược lại còn không bằng cấp mười hoàng kim trang bị quý đáng tiếc da ngạo làm gì được ta trong tay cái kia thanh bạch kim truy thủ không có tuân ra tới cây truy thủ này là đáng tiền bán cho đại công hội cũng có thể bán được mười mai kim tệ thậm chí nhiều hơn không có vấn đề một đêm lên bảy lần vội và nói hứa phong gật, gật đầu nói ra a Đúng, còn có một việc. À, một đêm còn lên lần còn không có việc. một một bảy k hắn ô n tinh thần.、Hứa、phong đống nhiên lui Sau đó, hứa Phong dương cung tên, n g có cải đó, lấy lại lui đội. Hứa Hứa h Sau m g nghe đảo vẫn như cũ, một tiện bắn ra. Ta ngày nghe a ra. Ta chưa Hứa y vẫn như tiện bắn vẫn như còn chưa nói hết, liền hết, đảo đảo đã cũ, cũ câu một một lời bị phát o n Hắn g làm thịt. h p nổ một kiện bố rắt ra hứa phong đem trang bị nhặt lên nhàn nhạt, nhạt nói ra đem hắn đá kéo ta tiến tổ ta kêu thêm người n ữ a tới mặt khác ba người có chút chân kinh nói thật bọn hắn không cảm thấy hứa phong làm quá phận nghe nào vẫn như cũ nói chuyện khó nghe hứa phong đã không có cùng hắn so đo nhưng vừa mới ngay đảo vẫn như cũ rõ ràng là muốn đem hứa phong hạ i chết hứa phong độc thủ hợp tình hợp lý nhưng hứa phong ra tay quá nhanh mà lại không có dấu hiệu nào sát phạt quả đoán bọn hắn vẫn là bị k i n h đến qua ba giây một đêm lên bảy lần đem hứa phong kéo vào trong đội ngay đảo vẫn như cũ đã bị đá đi ra hứa phong tại trong công hội phát cái tin cấp hai mươi đến cấp ba mươi nhiệm vụ ẩn thiếu một người l í n h ban thưởng năm mai kim tệ tiến tổ đồng thời hắn đem chuỗi nhiệm vụ tiếp phát đến trong công hội không đến ba giây một đêm lên bảy lần nhận được m ư ơ i mấy đầu về cho xin đại lão để ai tiến a đều được tuyển cái ngươi thuận mắt là được rồi một đêm lên bảy lần đồng ý một cái gọi gió nổi lên huyên náo pháp sư tiến tổ gió nổi lên huyên náo tại kênh đội ngũ bên trong phát ti n tức đại lao chờ một lát ta liền tại phụ cận lập tức chạy tới hứa phong tại công hội kênh phát ti n tức người đấy lần sau có cơ hội lại tổ phát xong sau hứa phong ở bên cạnh cho thẩm vãn thu phát ti n tức khơi dậy nhỏ ngu ngơ một đêm lên bảy lần thì cùng mấy cái khác đồng đội nhỏ giọng nói chuyển kiếm nghe nào nói thế nào chửi mẹ đâu tức giận đến không được một đêm lên bảy lần nói ra đáng lời đại lao đã rất h á vừa mới đại lao cố ý từ ba người chúng ta người ở giữa ra ngoài chính là vì không cho chúng ta bị làm chết đem nghe đ ò đá về sau không mang theo hắn có ngoài hai người đều không có ý kiến thỏa đ a m về sau vũ em nhìn về phía l ừ a phong lớn tiếng hỏi đại l a o có thể hay không đem ngươi vừa mới làm ngươi mấy cái thích khách video phóng tới diễn đàn lên a thả được rồi vũ em m a u tới chuyển video nguyệt lạc tây trầm đại lao mới nhất thực chiến video đơn đấu mười cái cấp hai mươi chín thích khách cái này sóng thao tác ngươi đánh mấy phần t i ế p mời phát ra ngoài trong nháy mắt bút lửa đậu ý, ý. có ta cũng là cung thủ thao tác vẫn được ta cảm thấy cung thủ đơn đấu ba cái trở lên thích khách phần thắng đều là không thiết mời vừa vừa phát ra đến nhiệt độ rất cao bất quá người trả lời trên cơ bản đều là không thấy video b ọ ngoa hắn h n k ô tin. Không tin thủ, thể thích cái i Không cung đơn khách. có cấp 20 cung thủ, có thể đơn đấu 10 cái cấp đấu v d e rất hết ngắn, người giây. chỉ có 15 giây. Làm mọi người xem hết video Làm xem về s u tạo h hồi phụ, nháy không i mời dưới p mắt d đáy đồng trong n n g g tạo. cái này mẹ nó cái gì thính lực đứng im bất động thích khách cũng có thể tìm ra cái này l ấ y mình thân phát này ngoa tạo ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm giây video tất cả đều là để cho người ta khiếp sợ thao tác nghe bước chân coi như bình thường chuẩn một đường cao thủ đều được nghe hô hấp quá mức đi quần lóc đều cho đối diện xem t ấ u hai cái này lách mình cho ta nhìn tê ta kéo trở về nhìn mười mấy lần quá tú tốt mẹ hắn đẹp trai l á c h mình cái này vững vàng một đường trình độ đi ta là thích khách đã bắt đầu sợ hãi ngư ấu vi còn tại khu vực phó bản bên trong phú hoa diêu cho nàng phát tới tin tức l ã o đại nguyện lạc tây trầm lại lên hot tổ tít ngư ấu vi thật hay giả hứa phong nhanh lên tới cấp hai mươi hot tổ tít vừa xuống dưới còn không có mấy phút cái này lại lên hot tổ tít rồi gây sự làm cũng quá thường xuyên a ngư ấu vi nghĩ vẫn là mở ra thiết mời nhìn thoảng qua sau khi xem xong nàng t u y ê n khuôn mặt đẹp bên trên cũng có chút giật mình hai cái này lách mình rất lợi hại nàng đ ố n g nhiên nghĩ đến trước đó cùng hứa phong đồ ước không hiểu có chút hoảng hốt sẽ không thật bị hắn đem bảng danh sách cho t ợ y ạ vạn nhất hắn làm được làm sao dựng nợ chứ ngư ấu vi mười phần h i ể u thấy đang đánh phó bản quá trình bên trong đi một hồi thần c ặ n bã nam lại lên nóng lục x o á t ngươi nhìn một chút chu á nam đánh lấy tinh anh hoàng văn hổ nói với thẩm văn thu thẩm văn thu mở ra diễn đàn thấy được cùng hứa phong có liên quan tiếp mời xem hết video thẩm văn thu đẹp mắt cặp mắt đào hoa sáng sáng thật là lợi hạ nha hà tự san cũng xem hết video hưng phấn nói ra cái kia hai cái lách mình đến cùng là thế nào tránh ta đều không hiểu được chu á nam liếc mắt ai biết được thao tác cho dù tốt cũng là cặn b ã nam phong chiến mội t ử triệu tĩnh tâm nói ra còn có người đang vì h ắ n cãi nhau chu á nam có chút y ế u kỳ lăn t ă n cái gì hắn thao tác là một đường trung đẳng vẫn là một đường thượng đẳng chu á nam mười phần không nói lý nói ra cái này có cái gì tốt thảo luận đương nhiên là thượng đẳng mặc dù nàng cùng hứa phong lẫn nhau đối lợi hại nhưng ngoại nhân nếu là nói hứa phong không được nàng vẫn là phải cùng người khác lý luận một chút mấy người trò chuyện hà tự san chèm chết một con tinh anh hoàng văn hổ kinh hô một tiếng bạo sách kỹ năng bên cạnh một cái thích khách tay mắt lãnh lẹ đã qua đến m u ô n cước hà tự san động tắc càng nhanh mò lên sách kỹ năng độc tâm bác sĩ chuyên nghiệp hoàng kim tiêu hao mười điểm lam lượng ném ra một mảnh xương độc giảm xuống nhiễm độc mục tiêu năm phần trăm song p h ò n g đồng thời mỗi giây đối mục tiêu tạo thành ma pháp công kích lực ít không chấm bảy ma pháp tổn thương tiếp tục mười giây thật mạnh thu thu người muốn bay lên kỹ năng này mặc dù chỉ là hoàng kim phẩm chất nhưng hiệu quả phi thường tốt không riêng giảm xuống song phỏng còn có thể tạo thành không thấp tổn thương thẩm vãn thu có chút trần trờ nhỏ giọng nói ra bằng không bán đi nàng biết sách kỹ năng rất đáng tiền bán đi nàng có thể đổi ít tiền cho l ạ i mãi mua chút quần áo mới mà lại đây là mọi người cùng nhau đánh ra tới thẩm văn thu không muốn tự mình dùng quá chiếm bằng hữu tiện nghi chu á nam q cứ nhủ bán thật là đáng tiếc hà tự san cũng rất đồng ý đúng a đây nhất định muốn cho người dùng a thế nhưng là thẩm văn thu kiên trì nghĩ bán đi chu á nam thở dài ta lười nói với ngươi nói xong chu á nam cho hứa phong phát tin tức chúng ta lấy được bản sách kỹ năng văn thu dùng nhưng nàng muốn bán nàng đem tình huống nói cho hứa phong linh thẩm văn thu còn muốn nói thêm gì nữa b ỗ n nhiên nhận được một cái tin hứa phong thiếu tiền không thể tìm t a m u ố n tốt như vậy sách kỹ năng người muốn bán có thể hay không động não hắn ngự khí thật không tốt bản này sách kỹ năng quá mạnh độc là bác sĩ một cái chi nhánh nếu như có thể thành hình chuyển vận rất mạnh mà lại đối đối phó phụ trợ năng lực càng là kinh khủng bản này sách kỹ năng độc ý dùng tiền cũng mua không được ngu ngơ thế mà muốn bán nó rồi thẩm ván thu bị mắng hai câu ủy khuất trả lời thế nhưng là hứa phong không có thế nhưng là ngươi nghị bán cũng được bán cho ta ba trăm mai kim tệ được không nếu mấy cái bằng hữu sẽ không, không bán ta đi hứa phong bán xong ta lại tặng cho ngươi ngươi không quan tâm ta liền t ù y tiện đưa cho người qua đường thẩm văn thu ngươi đừng ta ta không bán hứa phong học xong tranh thủ thời gian thăng cấp ta có việc phải bận rộn cho chuyện xong sau thẩm văn thu tiếp nhận sách kỹ năng yên lặng học được chu á nam cảm khải nói cặn bạn a m thật tốt dùng hà tự san cảm khải nói ta làm sao đ ô n g nhiên cảm giác hai người bọn họ rất xứng đây này học xong kỹ năng về sau thẩm văn thu tham dự chiến đấu ma pháp của nàng lực công kích không cao lắm chỉ có ba trăm chín mươi năm điểm độc tại tinh anh hoàng văn hồ trên thân hoàn toàn không song máu bất quá giảm song p h ò n g rất hữu dụng các nàng tốc độ lên cấp mắt trần có thể thấy nhanh một chút mười phút về sau các nàng bốn cái lần lượt lên tới cấp một ư ơ i tám theo cái tốc độ này giữa trưa các nàng thật có khả năng toàn viên cấp hai mươi mà lúc này hứa phong cũng rốt cục chờ đến gió nổi lên huyên á o nhìn thấy hứa phong về sau gió nổi lên huyên á o đi nhanh lên tới kích động nói ra đại lão ta là ngươi f a n hâm mộ a hứa phong nói ra tranh thủ thời gian tiến tổ chờ ngươi hơn mười phút không có ý tứ tổ thượng nhân về sau một đội người đi tới dị không gian lối vào một đêm lên bảy lần lấy ra một tấm bửa nổi lên trận trận không gian ba đậu ông một cái hình tròn không gian thông đạo đ ố n g nhiên xuất hiện mấy người bước vào không gian thông đạo đến một mảnh rất lớn trên h o a dã chung quanh không có động tĩnh bột nhìn cũng không tại cẩn thận một đêm lên bảy lần biểu lộ khẩn trương lên mặc dù bột chỉ có cấp hai mươi lăm nhưng bọn hắn nếu là lớn ý vẫn là rất dễ dàng lật xe hứa phong bốn phía nhìn một chút đ ố n g nhiên nói ra ở phía sau rút lui gió nổi lên lên á o còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra mặt khác ba cái đồng đội lập tức hướng phương hướng ngược nhau đi đến hưu mấy cây như lạ như lưới đao lông vũ chống rông xuất hiện gió nổi lên huyên náo bị trực tiếp đinh bên trong một hai trăm năm mươi bảy máu của hắn đầu thanh k h ô n g phốc thông quỷ xuống chết rồi vũ độc công kích về sau cũng từ ẩn thân trạng thái bên trong xuất hiện hứa phong nhìn thoáng qua nó thuộc tính vũ độc b ộ t đẳng cấp cấp hai mươi năm sinh mệnh ba vạn năm nghìn lực công kích một sáu trăm phòng ngự một năm trăm phòng ngự ma pháp một ba trăm kỹ năng vũ lơi ư đ a o thực cốt chi độc độc ý n g h có thể hồi máu có thể k è m độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương ba mươi bảy kinh khủng kỹ năng muốn đoàn diệt rồi năm núi tên đánh giết đây là đại lão cơ thao ngoa tạo đây cũng quá m á n h liệt cảm giác muốn d i ệ t đội a đại lão không được các ngươi tranh thủ thời gian rút lui đi đ ừ n g rất cấp a biến thành thi mộ gió nổi lên huyền náo xem hết vũ độc thuộc tính về sau có chút hối hận qua tới vũ độc thuộc tính không phải tính không hợp t h ó i thường cấp 25 bột h ô n g thường trình độ nhưng thực cốt chi độc kỹ năng này quá mạnh thực cốt chi độc bị vũ lơi đ a o trúng đích đ ị c h nhân sẽ kéo dài nhận mỗi giây ba trăm điểm chân thực tổn thương tiếp tục m ư ơ i năm giây cũng giảm xuống ba mươi hiệu quả trị liệu trong đội chỉ có một cái cấp h a thuật chiến n à y làm sao đánh hứa phong tỉnh táo triệt thoái phía sau hai bước đồng thời hứa phong nhanh chóng bàn giao nói trốn xa một chút bảo vệ tốt vũ em vạn nhất các ngươi bị giết chớ nóng vội phục sinh một đêm lên bảy lần bọn hắn đối hứa phong vô cùng tín nhiệm tranh thủ thời gian trốn đến một bên hứa phong dơ lên trường cung nhắm ngay vũ độc vũ độc cứu hận tại vũ em trên thân hắn cất b ư ớ c hướng vũ em phong đi tốc độ rất nhanh đây là hứa phong đối phó qua tất cả trong bệnh nhân di tốc nhanh nhất một cái hứa phong một tiện bắn ra vũ độc đối hứa phong mười phần k i n h thường hắn không tránh không tránh dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước chạy gấp chạy rất nhanh cung thủ tỷ lệ chính xác liền sẽ trên diện rộng hạ xuống ông vũ đọc suy nghĩ còn không rơi xuống đ ỗ n g nhiên đầu gối đau s ó t hắn túi đầu nhìn lại mũi tên đâm thủng chân trái của hắn đầu gối đôi tên vụ v ụ không ngừng rung động đánh c h ú n g một cái kim sắc tổn thương số lượng nhảy ra ngoài tám nghìn bảy trăm linh chín thi mộ trạng thái gió nổi lên huyên áo con mắt kém chút chừng ra ngoài mẹ nhà hắn hơn tám nghìn gió nổi lên huyên áo còn không có nhìn diễn đàn video hắn đối hứa phong tổn thương hoàn toàn không biết gì cả trước đó hắn chỉ biết là hứa phong trang bị rất tốt hẳn là so cấp 25 chủ lưu người chơi còn phải mạnh hơn một chút cái này mẹ nó là mạnh nhức điểm phổ thông cấp 25 cung thủ đừng nói đánh bột đạn phổ thông cấp 25 tinh anh q u á i có thể đánh ra phá n g à n tổn thương đều rất ít vũ độc t i ứ u hận bị hứa phong hấp dẫn tới hắn mở rộng bước chân quay đầu muốn tới giết hứa phong đứng ngoài quan sát ba người còn có một cái thi mộ tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong vũ độc tốc độ so với bình thường cấp 25 m bột phải nhanh còn có cái cự li ngắn công kích từ xa xa so với hứa phong giết bọn thích khách muốn khó đối phó ai cũng không biết hứa phong đến cùng biết đánh nhau hay không qua hô hấp ở giữa vũ độc cùng hứa phong ở giữa khoảng cách cấp tốc kéo ngắn hứa phong trên dây cùng kim quan g trợ hiện phá thiên một tiễn gào thét mà ra vũ độc bị hứa phong một tiễn để bừa không còn dám miễn cưỡng ăn hứa phong công kích nhưng người muốn tránh nhưng mà phá thiên một tiễn góc độ mười phần xảo trá vũ độc vai phải bảng động tác không đủ lưu loát bị mũi tên đánh trúng đánh ra một cái dữ tợn vết thương tám nghìn bảy mươi ba hai mũi tên x u n dưới vũ độc thanh máu đã chống không đem gần một nửa thương hại kia có thể đỉnh một xe vata gió nổi lên huyên náo bị kinh đến thất thần thì thảo nói nhỏ ăn hai m ũ i tên vũ độc cùng hứa phong khoảng cách đã đủ tới gần xiu xiu xiu lưới đao bay ra t h a nhầm dày đặc văng lên thao nhiều như vậy đao làm sao tránh xong vậy xem các đội hưu thậm chí thấy không rõ có mấy cái đao hướng hứa phong bay đi vũ độc hạ thủ góc độ cũng rất xảo trá hứa phong vô luận là hướng phương hướng nào chạy tựa hồ cũng sẽ bị trong đó một cây đao đánh trúng hứa phong sắt mặt nghiêm túc bày trôi hắn đếm rõ lơi đao số lượng đầu ó c phi tốc vận chuyển lo lắng lấy tránh né phương pháp、Trái、tránh không được sẽ bị đánh trúng phải tránh cũng sẽ bị đánh trúng trong điện quan g hỏa thạch hứa phong không có bên cạnh lan lộn cũng không có hướng về sau tránh hắn bước về trước một bước bẩy trôi lưới đao là theo thứ tự bay ra ngoài giữa bọn chúng có r ả n h khét hở chỉ cần tránh né như vậy nhất định chết nhưng tiến lên một bước liền có phá giải con đường hứa phong thân thể cực kỳ linh hoạt thốn néo từ hai thanh lưới đao ở giữa tránh khỏi đứng ngoài quan sát bốn cái đồng đội khiếp sợ không gì sánh nổi vừa mới xảy ra chuyện gì né thật hay giả ngư bức tốt tránh cái này thân pháp quá ngư bức vũ độc cũng có ngắn n g i n â y người hứa phong thừa cơ tại chỗ nửa ngồi bắn ra một tiễn ngay sau đó hắn hướng về sau lan lột nhìn vũ độc vẫn là không có động tác lại là một tiễn 8709, 8709, l i ê n tiếp hai mũi tên trung đích vũ độc thanh máu chỉ còn lại có một cái tí máu không đến một điểm t h lục này vũ độc mới phản ứng được lần nữa hướng phía hứa phong đánh sợ hắn tại hứa phong bên cạnh vòng quanh không quy tắc đường quòng chậm chạp tiếp cận giống như là loại này không có quy luật động tác nhắm chuẩn độ khó cực cao hứa phong mặt không đổi sắc hắn căn bản không thấy vũ độc thân thể mà là nhìn chằm chằm vào vũ độc chân coi như vũ độc vận động không có quy luật ngay cả chính hắn đều chưa nghĩ ra muốn hướng bên nào chạy nhưng chân động tác vĩnh viễn là nhanh hơn thân thể động tác hứa phong ánh mắt rất sắc bén hắn có thể thấy rõ siêu hứa phong không có bất kỳ cái gì chần chờ thậm chí không có hoa thời gian ngắm trục chuẩn liền lại bắn ra một tiễn vũ độc phân bụng c h ú n g tên 1691, một nghìn sáu trăm chín mươi một một t i ễ n này không có bạo kích hứa phong hiện tại tỷ lệ bạo kích cũng liền bốn mươi ba còn không có cách nào hoàn toàn hoàn toàn phát huy ra siêu cao bạo kích tổn thương uy lực nhưng cũng đủ rồi vũ độc không cam lòng nhìn chằm chằm hứa phong quỳ m ộ tại bản sách kỹ năng, phát nổ ra. Gió nổi lên huyên náo nói nhỏ, cái này đánh xong. sách phát cái thì thảo kỹ Gió ra. đ lao là tiễn t hứa u tuyển chuyên muốn tiểu đều nước, tiểu qua ậ t thủ trước, thấy diệt hết thời giết một trải tê, thao thôi. Loại này đánh ra một lần, bọn hắn có thể thổi cả đời thao tác. Tại Mấy giây này nghiệp hắn còn đoàn nước không gian. bắn lên lần người đánh lần, bọn hắn h cảm độc cơ có cả đêm đi rồi, đại Loại đời sao. lao ra đã đã Vũ bị phong trong tay thật sự là cơ thao vũ độc đã bị đánh giết mời tiến về bình khang tiêu c ụ c tiếp nhận ban thưởng nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện hứa phong tiến lên nhặt lên rơi xuống sách kỹ năng thực cốt chi độc truyền thuyết tiêu hao ba mươi điểm l à m lượng ném ra xương độc làm bị thương tổn mục tiêu trúng độc mỗi giây tạo thành ma pháp công kích lực ít không không năm chân thực tổn thương tiếp tục bảy giây thời gian cùn đồ mười giây hứa phong nết miệng cười một tiếng ta cũng có vận may như thế này tốt thời điểm a truyền thuyết sách kỹ năng phóng tới trên thị trường hiện tại tối thiểu nhất có thể bán được hai hai trăm mai kim tệ trở lên hơn nữa còn là chân thực tổn thương chân thực tổn thương chỉ chịu giảm miễn tổn thương ảnh hưởng hộ thuẫn cùng phòng ngự cũng không thể cản chân thực tổn thương bản này sách kỹ năng phóng tới truyền thuyền thuyết cấp bên cũng là tương đương c ự c phẩm hứa phong nhìn về phía một đêm lên bảy lần truyền thuyết cấp sách kỹ năng ta hữu dụng về ta đi ta cho mỗi người các ngươi bổ hai mai k i n h tệ đừng ngại ít một đêm lên bảy lần vô cùng chăm chú nói ra đại lão tuyệt đối đừng cho đúng a không có ngươi chúng ta còn phải lại từ nhất lần nhiệm vụ cũng kết thúc không thành cái này toàn đều là chính ngươi đánh đương nhiên về ngươi bọn hắn đều kiên quyết không muốn hứa phong đền b g hứa phong mắng cho các ngươi liền cầm lấy ta đã chiếm tiện nghi cho các ngươi ít tiền ta đen sách kỹ năng trong lòng an tâm nói xong hứa phong theo thứ tự cùng bọn hắn giao dịch mỗi người đều cho hai mai kim tệ một đêm lên bảy lần nhìn xem trong ba lô nhiều hai mai kim tệ trong lòng rất cảm động hứa phong hoàn toàn có thể không cho bọn hắn tiền ai có thể nói cái gì nhưng hứa phong cho một đêm lên bảy lần nhìn về phía hứa phong lớn tiếng nói ra đại lão về sau hữu dụng đến địa phương tùy thời gọi chúng ta chúng ta đồ ăn là thức ăn điểm nhưng chỉ cần ngươi đánh nhau làm bia lơ đạn chúng ta cũng đi hứa phong khoát tay áo không nói chuyện cho thẩm vãn thu đem sách kỹ năng t h u tính phát tới hứa phong thăng cấp hai mươi tới tim ta bản này sách kỹ năng về ngươi thẩm văn thu xem hết tin tức có chút sợ hãi dây về bao nhiêu tiền nha chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương ba mươi tám kim cương kỹ năng ánh trăng bước thành vũ các công lược thất bại bị đổi ngư ấu vi hứa phong một tấm hình hoặc là để ta nhìn người mặt thẩm văn thu ta không đáng nhiều tiền như vậy hứa phong vậy là ngươi đáp ứng để ta xem một chút thẩm văn thu hứa phong cho ngươi liền cầm lấy dù sao ngươi về sau cũng phải để ta nhìn thẩm văn thu ta về sau cho ngươi tiền có được hay không hứa phong đừng nói nhảm cấp hai mươi tới tìm ta nhìn chằm chằm đọc hệ sách kỹ năng có nói với ta hứa phong có nghe hay không thẩm văn thu nghe được ngươi đừng hung ta cùng thẩm văn thu trò chuyện xong hứa phong cũng đã đến b ì n h khang thành lớn có về thành phủ cảm giác thực tốt ta hứa phong lần thứ nhất dùng về thành phủ đã giảm bớt đi chạy đổ thời gian có loại tan tầm tan học trực tiếp truyền đưa cảm giác về nhà đỡ tốn thời gian công sức từ điểm truyền t ố n g chạy m ộ ư ơ i bảy phút hứa phong một đoàn người đến tiêu cục làm không tệ vũ đọc thế nhưng là rất mạnh đây là các ngươi ban thưởng ngài thu được sách kỹ năng sắc bén mũi tên hoàng kim một cái bảo dương sắc bén mũi tên gia tăng một trăm điểm phá giáp phá giáp là rất trọng yếu một cái thuộc tính bất quá cố định giá trị phá giáp thuộc tính chỉ tại giai đoạn trước tương đối đáng tiền hậu kỳ còn phải nhìn tỷ lệ phần trăm phá giáp hứa phong cự tuyệt cái này vận mệnh ngài thu được sách kỹ năng thương lang chi cắn kim cương một cái bảo dương thương lang chi cắn thích khách tiêu hao ba mươi điểm lam lượng đối mục tiêu tạo thành lực công kích hit một bảy vật lý tổn thương cùng làm mục tiêu tiến vào đổ máu trạng thái giảm tốc hai mươi lăm phần trăm tiếp tục năm giây thời gian c ủ n độ tám giây thích khách sách kỹ năng hứa phong đương nhiên không muốn cự tuyệt thứ phong thiết lập lại sáu mươi ba lần nhiệm vụ này ban t h ư ở n g rất phong phú xuất hiện kim cương cấp sách kỹ năng sát xuất rất cao bất quá các loại nghề nghiệp sách kỹ năng đều trộn lẫn ở cùng nhau cuối cùng thứ phong vẫn là lấy được mình muốn kỹ năng ánh trăng bước kim cương tiêu hao hai mươi điểm lam lượng thu hoạch được ánh trăng chi lực gia trì tăng lên hai mươi năm di tốc cùng một mươi tốc độ đánh tiếp tục năm phút mỗi đánh giết một tên đ ị c h nhân giảm b ớ t m ộ ư ơ i giây làm lạnh kỹ năng làm lạnh sáu phút đi tốc đối với da giòn chức nghiệp tới nói phi thường trọng yếu chạy càng nhanh động tác càng linh hoạt thao tác hạn mức cao nhất liền càng cao Thứa phong cũng nhìn không quá bên trên kim cương cấp chuyển vận kỹ năng ánh t r ă n g bước là tối ưu lựa chọn cầm lên ánh t r ă n g bước t r u n g quanh thời gian trôi qua khôi phục bình thường kim cương cấp kỹ năng đại lão ta phát tải ta thế mà cũng là kim cương cấp kỹ năng chúng ta có thể gia nhập thành vũ cắt đi mà nó dựa vào cái gì ta xui xẻo như vậy chỉ có bạch kim kỹ năng gió nổi lên huyên náo lấy được bạch kim kỹ năng vũ em thảm hại hơn là cái hoàng kim kỹ năng mặt khác hai cái đội bạn đều là kim cương kỹ năng trên người có kim cương kỹ năng người chơi đi lại công hội làm cái phổ thông thành viên bình thường là không có vấn đề tại tiểu công hội bên trong đều có thể làm tinh anh thành viên một đêm lên bảy lần nhìn về phía hứa phong hỏi đại lão các ngươi công hội còn muốn người sao hứa phong nói ra muốn a chúng ta tới ngươi công hội được không ta giúp ngươi muốn cái phương thức liên lạc tinh anh thành viên càng cao hơn một cấp là trưởng lão trưởng lão mới có tư cách mời người tiến vào công hội hứa phong còn thiếu một chút hắn giúp một đêm lên bảy lần liên hệ công hội một trưởng lão thanh sâm cùng lâm ta thêm hắn hảo hữu xem hắn thuộc tính cùng trang bị đi đại lão ngươi không cần phải để ý đến thanh sâm cùng lâm thái độ đối với hứa phong rất tốt hắn nhìn trong diễn đàn video đối hứa phong thao tác mười phần bội phục liên hệ tốt về sau hứa phong đối một đêm lên bảy lần nói ra sẽ có người khảo hạch các ngươi tiến vào c ô n g hội có vấn đề gì liên lạc với ta không có vấn đề ta chính là đến cùng ngươi một đêm lên bảy lần bọn hắn là có thể đi khác đại c ô n g hội đến thanh vũ các thuần thuần chính là vì hứa phong hứa phong cười cười được t a đi trước ra tiêu cục hứa phong mở bảo dương bảo dương bạch kim trang bị ý nguyên cực kỳ thưa t h t hứa phong thiết lập lại hơn trăm lần rốt cục lấy được cái thứ hai cấp hai mươi bạch nhẫn vàng phong nhãn trước nhờ nờ bạch kim đẳng cấp yêu cầu Cấp 20 lực lượng, l nhanh nhẹn, ự công c kích 108 hiệu quả đã cao đạt gần đảng ba ba trăm sáu mươi một điểm tỷ lệ bạo kích từ bốn mươi ba đã tăng tới bốn mươi năm đổi lại hoàng nhất vàng hứa phong hệ thống tin nhắn cho hà tự san các nàng đã nhanh một u chút tính một điểm hứa phong lại kiếm một mai kim tệ trở về trong ba lô tài sản biến thành hai trăm bảy mươi năm mai làm xong trang bị hứa phong hướng bắc đi đến nên đi hoang thạch nguyên đánh liệt h ỏ a hưng trên đường hứa phong nhìn một chút công hội kênh hội trưởng tình huống của các nàng giống như không quá lạc quan muốn tiêu diệt nghe nói có cái rất biến thái buột phòng cao máu dày chuyển vận kéo đánh không lại chúng ta công hội s á t thực thiếu đỉnh tiêm chuyển vận a chỉ có hội trưởng là cái đỉnh cấp pháp gia cấp chín mươi trở lên trang bị rất hy hữu cao dai trang bị thì càng ít các công hội đánh ra tới trang bị thiên về khác biệt thành vũ các mấy cái thuật chiến trang bị cũng không tệ nhưng chuyển vận nghề nghiệp trang bị ngoại trừ ngư âu vi những người khác rất bình thường c ò ngư có n ấu vi tại công hội trong kênh nói chuyện bàn giao vài câu công hội kênh mười phần náo nhiệt rất nhiều người đều đang an ủi ngư ấu vi thứa phong đương nhiên không có an ủi nàng an ủi nàng lại không tiền cầm đinh thứa phong bỗng nhiên nhận được ngư ấu vi tin tức ngươi làm sao còn cấp hai mươi đến bình khang thành đều hơn một tiếng đồng hồ nàng tâm tình rõ ràng thật không tốt hứa phong cũng không quen lấy nàng phá không phá kỷ lục là chuyện của ta ta phá là ta có bản lĩnh không phá được ta nhận hứa phong khu vực phó bản cũng không phải chỉ có một cái lần sau lại đánh là được rồi tìm ta chút giận ngư ấu vi nhìn xem hứa phong tin tức trầm mặc nàng đích x á c là tâm tình thật không tốt nhưng nàng không biết nên với ai nói tất cả mọi người đang an ủi nàng nhưng nàng không có chút nào vui vẻ mở ra hào hữu cột nàng cảm thấy hứa phong cái này cậu vật dù sao xấu như vậy khi dễ một chút hẳn là cũng không có việc gì kết quả nàng thế mà bị hứa phong đối bất quá bị đ ố i hai câu tâm tình của nàng ngược lại tốt hơn chút nào không có trước đó phiền muộn như vậy thua thì thua cậu vật đều thua nổi nàng ngư âu vi càng thua nổi sau khi nghĩ thông suốt nàng đối hứa phong có chút thay n ấ y ngư âu vi trả lời cần trợ giúp gì nói với ta thiếu tiền ta có thể cho người điểm nàng quản như thế khổng lồ như thế công hội thao tác lại tốt dài lại đẹp tính tình rất k i ê u ngạo xin lỗi nàng là sẽ không nói xin lỗi bất quá nàng cũng biết mình làm không đúng dùng loại này rất q u a n co phương thức đến cùng hứa phong biểu đạt a y náy hứa phong không có cần ta đi tắm rửa đ ợ này, này, này, ý ý, chương ba mươi chín u cây quái liền phải cướp mới có ý tứ a đặc thù trang thưởng truyền thuyết cấp sách kỹ năng ngài đã tiến vào hoàng thánh nguyên cùng ngư ấu vi trò chuyện xong hớ phong thấy được bầu trời xa xăm bên trên lượn vòng lấy mấy cái thân hình to lơ lưng bọn chúng trên móng đốt đốt hỏa diễn thiếu đốt tốc độ phi hành rất nhanh mặc dù liệt hỏa ứng cũng là cấp hai mươi quái bình thường nhưng nó thuộc tính so tinh anh hoàng văn hổ còn mạnh hơn song phòng bốn trăm hai mươi năm điểm phụ cận có ba đội cấp hai mươi ba người chơi ở chỗ này thăng cấp có người đến trực tiếp đem hắn giết chết đi liền một r a dọn ta cùng t i ể u phong cùng tiến lên trực tiếp dây nó bên trong một cái thích khách thấy được hứa phong ba người này là cùng một cái công sẽ chiếm hạ cái này thăng cấp điểm đội trưởng lắc đầu xem trước một chút là cái nào cơ hội hứa phong đến gần một chút về sau mấy người này thấy được hứa phong nhân và tên lộ ra mấy phần vẻ giật mình nguyện lạc tây trầm và nó còn tốt không có độc bạch chết cái cũng các chút cái không Bốn kiện bạch kim trang bị. Mẹ nó, này trang Dẫn trưởng nói ngươi nhìn ngươi tiền này, Kiên cường tốt thủ. mắt ta thèm ghét kim hảo. gì? đầu đội đồ điểm. bị. bị bỏ rồi, Mẹ ra, sắp sợ quá vừa dứt lời hứa phong nhìn về phía cái này ba đội người dẫn đầu đội trưởng phía sau lưng mắt lạnh lớn tiếng nói ra mặt trăng lặn đại lão cần chúng ta nhường đất phương sao chúng ta đi sợ hãi、chúng、tự ạ phong lắc đầu ta liền làm nhiệm vụ làm xong liền đi đại lão ngày làm chúng ta không cùng ngày đoạt hứa phong nết miệng cười một tiếng các ngươi có thể đoạt liên đoạn cấp chơi có ý tứ à, người ở chỗ này đều bị hứa phong làm có c h ú t mộng hứa phong g ơ lên trường cung kéo căng dây cung nhắm ngay trong đó một con liệt h ỏ a hưng liệt h ỏ a hưng là chủ động công kích dã quái hai con liệt h ỏ a hưng đã hướng phía hứa phong lao đến hứa phong mở ánh trăng bước trên người có một bạc á n h quang lấp lóe sự siêu, siêu một tiễn đòn công kích bình thường một tiễn phá thiên một tiễn bắn về phía không trung hai lần công kích ở giữa dính liền so trước đó càng thêm trôi chạy ánh trăng bước tốc độ đánh ra chỉ cũng là tương đương chân quý thuộc tính tăng lên cũng rất lớn một hai cái tổn thương số lượng nhảy ra trong n g á y mắt hứa phong bên cạnh ngoạ t à o âm thanh liên tiếp ba đội người tập thể kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía bọn hắn trong đội cung thủ thao các ngươi nhìn lao tử làm gì lao tử mới là người bình thường ta đánh ba trăm tổn thương rất bình thường tốt ta và nó ta nói hắn làm sao để chúng ta đoạt q u á i đâu cái này bức quá đặc á c trên bầu trời hai con liệt hòa hưng đã tử vong bọn chúng đầy máu cũng mới năm nghìn điểm p h ư a ạ phong một tiễn x u ố n g dưới bọn chúng còn phải thiếu hứa phong một cái mạng cái này đoạt cộng đ n g còn cấp có cò ý tứ rõ ràng là đang trêu chọc bọn hắn chơi Quá á độc hứa phong tự mình chiếm một phiến lớn địa phương ngắm lấy trên trời liệt hòa hưng tinh chuẩn soát dây cung tranh tranh nhầm thành không ngừng hứa phong trong ba lô nhiệm vụ vật phẩm dần dần nhiều hơn rất nhanh hứa phong ánh trăng bước làm lạnh chuyển tốt mà trên người hắn còn có ánh trăng bước hiệu quả có thể điệp ra sao hứa phong có chút hiếu kỳ lại sử dụng một lần ánh trăng bước trước đó ánh trăng bước tiếp tục thời gian thiết lập lại thành năm phút ánh trăng bước hiệu quả chỉ có một cái không thể đ ư p ra hứa phong cũng không ngoài ý muốn không đến sáu phút quân doanh treo thưởng dẫn đầu hoàn thành liên hòa hương lâm vũ còn kém m ố n dễ bên cạnh ba đội người đã ngồi sổm xuống đại ca hắn khi nào thì đi a ta thật là khó chịu a đại ca một con quái đều sờ không tới A bá thụ phỉ hứa phong soát thật sự là quá nhờ ra ở mỹ cái thăng cấp điểm bình quân cũng liền mười hai năm con quái hứa phong tới nơi này chỉ có một ba con quái hắn tự mình một người soát lấy vừa vặn cái này ba đội người ngay từ đầu còn có thể sờ đến mấy cái liệt hỏa ư n g không đến một phút hứa phong đã đem hắn phụ cận quái soát xong thuật tay đem cái này ba đội người phụ cận liệt hỏa ư n g cũng soát các ngươi cũng tới ta bên này soát ta cấp thăng cấp có ý tứ hứa phong nói như vậy quay người trở về cái kia bên cạnh đội trưởng bi phân nói ra nguyên lai hắn nói cấp có ý tứ chỉ chính là hắn đoạt chúng ta quái có ý tứ vừa mới bọn hắn chỉ cảm thấy hứa phong đang t r e o chọc bọn hắn hiện tại bọn hắn mới phản ứng được con hàng này sớm đã nhìn chằm cái này thăng cấp điểm tất cả quái cấp có ý tứ nói là lẫn nhau cấp quái thăng cấp trên thực tế chính là cái này cậu v ậ t muốn tự mình vừa ăn một mình hai phút về sau hứa phong nghe được nhiệm vụ nhắc nhở ngài thu được liệt hỏa ưng l n g vũ ba mươi ba mươi rốt c ụ c hoàn thành hứa phong thu hồi trường cung nói ra các minh đệ t a đi a ba đội người trong nháy mắt tinh thần đại lao đi phong thả có r ả n h lại đến hứa phong sẽ mở một chương về thành phủ truyền về bình khang thành lớn tìm được trước đạo sư thu thập xong đạo sư cất ký tất cả l n g vũ nói ra chúc mừng ngươi hiện tại ngươi có mới danh hiệu ngài thu được danh hiệu ngự phong cung thủ ta muốn học kỹ năng không có vấn đề c hứa phong kỳ thật tương đối thiếu chuyển vận kỹ năng hiện tại hắn chỉ có một cái phá thiên một tiễn bất quá liệt hòa tiễn hứa phong, phong chỉ học được phong hành kỹ năng này học xong kỹ năng hứa phong nhìn một chút đạo sư nơi này nhiệm vụ có đôi khi nhiệm vụ ẩn đã xuất ra nhưng đối phương sẽ không nhắc nhở người chơi đạo sư nơi này chỉ có một cái cơ sở nhất nhiệm vụ sẽ cho ba mươi mai ngân tệ còn có một số kinh nghiệm hứa phong tự nhiên lười nhắc làm loại này phổ thông nhiệm vụ quay người rời đi đi q u â n doanh làm không tệ treo thưởng giáo quan tán dương hứa phong một câu cho hứa phong ban thưởng hứa phong thanh điểm kinh nghiệm từ một một bảy phần trăm đã tăng tới một ư ơ i sáu ba phần trăm ban thưởng coi như phong phú giao xong nhiệm vụ về sau hứa phong đồng d ạ n g nhìn một chút giáo quan nơi này treo thưởng liệt biểu hứa phong vừa đem liệt biểu hướng xuống kéo một chút chật nhìn thấy một cái màu đỏ chữ treo thưởng phổ thông treo thưởng đều là màu trắng tiểu chữ đây là một cái đặc thù treo thưởng thế mà để cho ta đụng phải hứa phong thật bất ngờ nhìn một chút treo thưởng nội dung hoang thạch nguyên chỗ sâu có khát máu thợ săn trộm bẩn hiện trong bọn họ ẩn giấu đi dịch dung đạo tặc lệnh thiên thu mời tại đánh g i ế t không cao hơn ba cái thợ săn trộm tình huống phía dưới đánh g i ế t lệnh thiên thu treo thưởng thời hạn một giờ ban thưởng ngẫu nhiên hoàng kim cấp sáu trang đ ộ phòng ngự hai kiện hoàng kim đến c h u y ể n thuyết cấp ngẫu nhiên sách kỹ năng một bản treo thưởng thất bại t r ừ phạt khấu trừ năm mươi mai kim tệ ban thưởng khá hậu hĩnh bất quá treo thưởng bản thân hoàn thành phi thường khó khăn, thợ săn trộm là đặc đánh tới hai mươi trở xuống đối phương sẽ đầu hàng người chơi có thể bắt giữ thợ săn trộm mang về quan phủ nhận lấy tiền thưởng nhưng đánh giết không có bất kỳ cái gì bán thưởng sẽ còn thu hoạch được một điểm giết chóc giá trị làm sao phán đoán ai là l ệ n h t i ê n thu không thể trả lời giáo quan không có đề kỳ có tiếp hay không truyền thuyết cấp sách kỹ năng a hứa phong nghĩ nghĩ nói ra ta tiếp độc y k ỉ có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương bốn mươi đón lấy đặc thù treo thưởng thời gian cấp bách nhiệm vụ hoàn thành một trăm điểm trong quân danh vọng ngươi có khám phá ngụy trang kỹ năng sao giáo quan nhữ m à y h ỏ i không có treo thưởng giáo quan lắc đầu vậy ngươi vẫn là đ ư ờ n g tiếp ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ này bọn hắn thả ra cái này treo thưởng là nghĩ tìm một cái có nhìn thấu ngụy trang kỹ năng người chơi để hoàn thành nhiệm vụ loại kỹ năng này rất hy hữu nhưng s á c thực có hứa phong nói ra ta có biện pháp phân biệt giáo quan nhìn hứa phong hai mắt hỏi ngươi thấy thất bại về sau trừng phạt sao thấy được vậy thì tốt chúc ngươi may mắn treo thưởng liệt biểu bên trong đặc thù treo thưởng biến mất hứa phong thanh nhiệm vụ bên trong nhiều một nhóm màu đỏ mời đánh giết lệnh thiên thu trước mắt còn thừa thời gian năm mươi chín phút năm mươi chín giây bên cạnh mấy cái người chơi đặc n nhiên lên. g quái kêu đ thù treo thường đâu làm sao không có ta liền do dự một chút ai cho tiếp nôn ta vừa xem hết nhiệm vụ miêu tả thế mà liền bị người người khác cho đón đi hứa phong lớn tiếng nói ra cảm ơn huynh đệ nhóm vừa mới không có nhận a ta đi làm nhiệm vụ câu nói này nói xong vừa mới do dự muốn hay không nhận nhiệm vụ người tâm tính càng hỏng mất bóp tê dại tiếp nhiệm vụ lặng lẽ đi làm là được rồi ai mẹ nó muốn ngươi tạ ơn a ngươi hắn mẹ nó nhất định phải cẩn thận a đại lão ngoa tạo nguyệt lạc tây trầm hứa phong tại cấp 10 đến cấp 30 người chơi ở giữa danh khí là thật rất lớn vừa định mắng đôi câu người chơi thấy được hứa phong về sau quả thực là đem lời mắng người cho nén trở về hứa phong nết miệng cười một tiếng làm xong tâm thái của người khác xoay người đi làm nhiệm vụ thời gian rất gấp a hứa phong mở ra ánh trăng bước chạy đến hoang thành nguyên đều phải 25 phút thợ săn trộm phân bố phạm vi cũng rất rộng cái này treo thưởng độ khó s ắ c thực rất lớn hứa phong ra khỏi cửa thành một đường hướng nam chạy năm phút hứa phong quay đầu nhìn thoáng qua có hai cái ẩn thân thích khách theo hắn bọn hắn đều là run dày công người biết muốn nhìn chằm chằm hứa phong độc tính hứa phong cũng l ờ i để ý đến bọn họ đối phương nếu là độc thủ hắn nhiều nhất tổn thất một cái đá phục sinh lại cùng bọn hắn giết nhau là được rồi một đường chạy đến h o a n g thạch nguyên hứa phong tại h o a n g thạch nguyên lối vào lại thấy được cái kia ba đội người ngoa tạo đại lão ngươi tại sao lại trở về rồi đại lão mấy người tận lực cười nói chuyện với hứa phong nhưng dưới mặt nạ chuyển tới trong thanh â m rõ ràng mang theo tiếng khóc n ư c nở hứa phong nói ra tiếp cái treo thưởng t không phải xoát liệt hòa ư n g à vậy là tốt rồi nhưng ta lúc trở về Các người thật giống như rất không n ỡ ta ta cùng các người soát biết t không cần đại lao nhanh đi làm nhiệm vụ đi mấy người này vô cùng khẩn trương nói với hứa phong mấy câu tâm tính đều nhanh muốn bị làm sập bọn hắn thật sợ hứa phong lưu lại là mấy m người này tâm thái về sau hứa phong tiếp tục hướng hoang thạch nguyên chỗ sâu đi đến rốt cục tại hoang thạch nguyên chỗ sâu hứa phong thấy được không ít bỏ thằn lằn còn có khiêng tên nọ thợ săn trộm nhiệm vụ còn thừa thời gian hai mươi tám phân năm mươi lăm giây thời gian còn đủ hứa phong đi hướng những thứ này thợ săn trộm gian giác thợ săn trộm nhóm đối hứa phong giơ lên trong tay tên nọ mười phần cảnh giác những thứ này thợ săn trộm cựu hận cơ chế cũng rất đặc biệt chỉ cần người chơi không xuất ra vũ khí nhắm ngay những thứ này thợ săn trộm bọn hắn sẽ chỉ đề phòng không sẽ chủ động công kích hứa phong công t r ừ n g cung đi hướng bọn hắn những thứ này thợ săn trộm lui về phía sau hai bước hứa phong chằm chằm lấy bước tiến của bọn hắn đây là hứa phong phán đoán phương thức mặt có thể n g ụ y trang nhưng quen thuộc rất khó sửa đổi thời gian dài dùng kiếm cùng thời gian dài dùng tên nọ người đi đường trọng tâm là hoàn toàn không giống chỉ cần có thể tìm tới bộ pháp không giống cái kia thợ săn trộm tám thành chính là lệnh tiên thu đều không phải là hứa phong trước mặt có chừng hơn ba mươi cái thợ săn trộm bộ pháp đều là giống nhau hứa phong hướng bên cạnh đi đến trên đường đi tất cả thợ săn trộm đối hứa phong đều mười phần cảnh giác hứa phong tới gần bọn hắn liền lui lại còn thừa thời gian hai mươi mốt phân mười bảy giây hứa phong tìm một hồi thấy được cái thứ nhất bộ pháp không giống người hắn trực tiếp dương cung cái tên một tiện b ắ n ra siêu một n g h n một t r m bốn ngài đánh chết lạnh thiên thu đồ đệ cố ảnh mạ n đưa ra treo thưởng lúc sẽ thu hoạch được tốt hơn ban thưởng còn có đồ đệ cái này hoàn toàn là nhiệm vụ ẩn miêu tả bên ngoài tình báo bất quá hứa phong cũng không quá ngoài ý mới loại tình huống này rất phổ biến. nhiệm vụ ẩ n cho tin tức thường xuyên là không hoàn toàn mặc dù không giết tới lệnh tiên thu nhưng phương pháp là có thể được giết hắn lên hứa phong vừa mới nâng cung đưa tới mấy cái thợ săn trộm k i ề u hận hắn quay người chạy mấy bước thợ săn trộm k i ề u hận phạm vi rất nhỏ thoát ly k i ề u hận về sau hứa phong xoay người lại tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ còn thừa thời gian m ộ ư ơ i một phân năm giây dựa theo trước đó phương hướng hứa phong xem hết tất cả thợ săn trộm trong đó có lệnh tiên thu ba cái đồ đệ hứa phong đã toàn bộ giết nhiệm vụ ban thưởng đang không ngừng thêm dậy nhưng lệnh tiên thu còn không tìm được sẽ không không tìm đ ư hứa phong có chút nhức cả chứng phán đoán phương pháp hắn là có nhưng nguyên nhân quan trọng là thời gian không đủ không đụng tới lệnh thiên thu vậy liền quá nấm mốc quay lại tiếp tục tìm mặc dù thời gian cấp bách tìm tới khả năng càng ngày càng nhỏ nhưng hứa phong không hề từ bỏ không đến cuối cùng một giây liền còn có cơ hội nhiệm vụ còn thừa thời gian năm phân một giây nhiệm vụ còn thừa thời gian hai phân ba mươi hai giây thời gian càng lúc càng ngắn hứa phong rốt cuộc tìm được trước đó không có đụng phải thợ săn trộm bất quá cái này hơn ba mươi thợ săn trộm bên trong không có lệnh thiên thu còn có một phân năm mươi năm giây hứa phong nắm chặt thời gian đi tìm tiếp theo đoàn người tại thời gian còn lại ba mươi bảy giây thời điểm hứa phong rốt cục lại thấy được một cái bộ pháp không giống người giả thợ săn trộm hứa phong lập tức r ơ lên trường cung nhưng mà cái này thợ săn trộm xoay người chạy hắn nhìn thấy hứa phong nhìn bọn hắn chằm chằm những người này bước chân nhìn lên liền đã đã nhận ra không thích hợp cho nên hắn phản ứng rất nhanh siêu hứa phong một tiện bắn ra kim quang hiện lên chính giữa người này hậu tâm ngài đánh chết lệnh thiên thu chúc mừng ngài hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ tính theo thời gian đình chỉ hứa phong thở g i i ra một hơi vừa mới hắn thật coi là phải bồi thường năm mươi mai kim ệ thợ săn trộm cứu hận lại bị hấp dẫn tới hứa phong quay người chạy đi thoát ly cựu hận về sau sẽ mở về thành phủ trở về bình khang thành lớn đến quân d o a n h có hai cái người chơi thấy được hứa phong cái k i a đặc thù treo thưởng chính là hắn tiếp đây là hoàn thành bọn hắn có chút tò mò nhìn hứa phong cái k i a treo thưởng bọn hắn vừa mới thấy được nhưng không có can đảm tiếp hứa phong đón đi có thể hoàn thành sao hứa phong đi hướng treo thưởng giáo quan nói ra nhiệm vụ hoàn thành giáo quan sau khi kiểm tra lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia tán thưởng làm không tệ đây là phần thưởng của ngươi ngài thu được đỏ ư ơ n g giáp ra đỏ ư ơ n g trường loa liệu nguyễn tiễn Kim chương bốn mươi mốt siêu mô hình truyền thuyết kỹ năng chú ảnh tiễn quân doanh danh vọng diễn đàn lại phát nổ hứa phong có chút ngoài ý muốn thế mà cho trong quân danh vọng trận doanh danh vọng là cái tương đối quan trọng ẩn tàng thuộc tính cái thứ nhất thu hoạch được trận doanh danh vọng là lúc trước dẫn đầu vọn tới cấp bốn mươi ga bờ gn công hội hội trưởng mãi cờ ban đầu mọi người cũng không biết trận d a n h danh vọng có làm được cái gì thẳng đến mắc cờ nhận được một cái chuyên chúc nhiệm vụ lúc ấy cấp bốn mươi mai cờ lấy được truyền thuyết cấp vũ khí chấn kinh vô số người những người sau này mới dần dần hiểu do. danh vọng cao về sau có thể tại tương ứng trong trận doanh tiếp vào chuyên trúc nhiệm vụ hiện giai đoạn l á phong cốc trong thế lực có bốn cái đại trận doanh quan phủ tiêu c ụ quân doanh thái học thái học là cấp năm mươi thành thị xuất hiện một cái dùng để ma luyện thao tác địa phương người chơi có thể ở chỗ này cùng người chơi khác hay là thái học bên trong cường giả g i a o thủ chiến thắng về sau có thể thu hoạch được điểm tích lũy hối đoái các loại bát thưởng trừ cái đó ra còn có một số tiểu nhân trận doanh thì như tiền thưởng hiệp hội thích khách liên minh loại hình tứ lại trận doanh xuất hiện chuyên trúc nhiệm vụ sát xuất tối cao ban thưởng phong phú nhất đồng thời cái này bốn phe cánh danh vọng cũng là khó được nhất cái này một trăm điểm quân doanh danh vọng viễn siêu truyền thuyết cấp sách kỹ năng hứa phong bình phục một chút ngạc nhiên tâm tình nhìn về phía mấy cái khác ban thưởng cấp hai mươi phó bản bên trong có thể đánh ra ba bộ giáp g a sáo trang đỏ hương bộ xem như mạnh thứ hai hai kiện hiệu quả liền có thể tăng lên sáu phần trăm tỷ lệ bạo kích năm kiện hiệu quả có thể tăng lên mười phần trăm tỷ lệ bạo kích còn có ba trăm năm mươi điểm lực công kích mạnh nhất là g i ngự sáo trang hiệu quả so đỏ hương bộ mạnh hơn không ít ngoại trừ cái này hai trang bị còn có sách kỹ năng liệu nguyên tiễn tiêu hao sáu mươi điểm l à m lượng bắn ra một đạo lửa mũi tên tạo thành lực lượng ít hai bốn vật lý tổn thương đồng thời phạm vi nhỏ gây nên thiếu đốt bị t h i ế u đốt đ ị n h nhân mỗi giây nhận ba mươi điểm chân thực tổn thương tiếp tục năm giây thời gian cùn đồ năm giây hứa phong cự tuyệt cái này vận mệnh lần này ban thưởng mặc dù không tệ nhưng hứa phong khẳng định phải thiết lập lại ra một cái tốt hơn mà lại hứa phong còn muốn lấy thêm một điểm trong quân danh vọng bất quá rất đáng tiếc một trăm điểm trong quân danh vọng còn có năm a i kim tệ ban thưởng là đi chết hứa phong đem ánh mắt của mình c hứa ă năng năng, m mà muốn mạnh, mạnh mô chú sách cấp sách cái chủng Nhất định phải thuyết nhất hình thiết h vào là là loại siêu kỹ kỹ kia, bên trên. truyền đến đến tốt t đủ lập lại lại thời điểm.、Thứ、phong thấy được một bản sách kỹ năng liệt h n h tiễn truyền thuyết tiêu hao tám mươi điểm l n g lượng đem mũi tên cái bóng chia ra thành hai đạo đối với địch nhân tạo thành ba lần công kích mỗi lần công kích tạo thành lực công kích hai một vật lý công kích kỹ năng làm lạnh năm giây kỹ năng này rất không tệ hứa phong thậm chí nghĩ trực tiếp đem nó bắt lại thử lại một hồi hứa phong nghĩ nghĩ luôn cảm thấy không phải rất cam tâm bất quá từ bỏ bản này sách kỹ năng về sau hứa phong liên tiếp thiết lập lại hơn bốn mươi lần tất cả đều là rác rưởi kỹ năng thiết lập lại đến thứ bốn mươi tám lần thời điểm một bản sách kỹ năng xuất hiện ở hứa phong trước mặt chú anh tiễn truyền thuyết kỹ năng đặc thù tiêu hao một trăm điểm sinh mệnh bắn ra một đạo mang theo nguyền rủa chi lực mũi tên tạo thành lực công kích thích ba phần có một nguyền rủa giá trị vật lý tổn thương thời gian cùn đồ năm giây học tập này kỹ năng cần nguyền rủa giá trị đạt tới ba điểm trở lên còn có loại kỹ năng này hứa phong mở to hai mắt nhìn hán tại trong diễn đàn chưa từng thấy qua cùng nguyền rủa giá trị tương quan kỹ năng thế mà bị hắn cho đụng phải hiện tại hứa phong có mười lăm điểm nguyện rụa giá trị c ố i năng này năm lần tổn thương so hiện giai đoạn phá thiên một t i ế n còn mạnh hơn mà lại hiên viên trường cung dần dần trưởng thành chú ảnh tiễn uy lực cũng sẽ cùng theo tăng lên kỹ năng này phi thường tốt xem hết sách kỹ năng hứa phong nhìn lướt qua cho trang bị ngự phong giáp ra ngự phong băng cột đầu cấp hai mươi phó bản bên trong tốt nhất giáp ra bộ bốn kiện hiệu quả trực tiếp gia tăng mười lăm phần trăm tỷ lệ bạo kích quả thực là so đỏ ư n g bộ nhiều năm xem ra có cơ hội cầm tới ngự phong bộ a hứa phong trước đó không nghĩ tới góp ngự phong xào trang cấp hai mươi phó bản cùng n ô n tri thôn có sát x hứa phong nhiên trước đó không muốn góp ngự phong bộ cũng là bởi vì năm lần phó bản cơ hội không nhất định có thể ra đánh xong năm lần phó bản trên thân sáo trang không có con góp đội hứa phong hôm nay thăng cấp hiệu suất ảnh hưởng rất lớn bất quá tay bên trong có hai kiện ngự phong trang bị liền không đồng dạng hứa phong cảm thấy năm lần phó bản soát ra mặt khác hai kể đến không khó lắm tiếp nhận cái này vận mệnh thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động sách kỹ năng trang bị cùng kim tệ đều đến hứa phong trong ba lô một đạo ánh sáng màu đỏ dung nhập hứa phong bả vai bên trong ngài thu được một trăm điểm quân doanh danh vọng ngài cùng quân doanh trận doanh quan hệ tốt đẹp vất vả ngươi treo thưởng giáo quan nhìn về phía hứa phong ánh mắt có chút biến hóa bạn đã khá nhiều nhìn hứa phong thời điểm rõ ràng cùng nhìn người chơi khác không giống hứa phong nết miệng cười một tiếng hỏi có hay không tương tự đặc biệt treo thưởng ta có thể tiếp tục làm treo thưởng giáo quan nói ra hiện tại bình khang thành không có đặc thù treo thưởng nếu có phù hợp ngươi đặc thù treo thưởng ta có thể để t r ú c quan cho ngươi phát phong điều kiện treo thưởng giáo quan lúc nói lời này cũng không có tránh đi cái khác người chơi bên cạnh đang xem treo thưởng các người chơi sợ ngây người ngoa tạo có đặc thù treo thưởng còn có thể phát biểu kiện thông chi người chơi kinh ngạc ta cũng muốn có đặc thù treo thưởng có thể cũng cho ta biết một chút không treo thưởng giáo quan lạnh lùng hơi lường bọn hắn lười nói chuyện có người phản ứng lại ta dựa vào mặt trăng l ặ n đại l ã o không phải là có quân doanh danh vọng đáng giá a có người nhắc nhở những người khác trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt mang theo c h ấ n kinh cùng hâm mộ ta nhớ được có quân doanh danh vọng đáng giá người chơi rất í ta t có một trăm n g ư ờ i sao không có muốn đạt được danh vọng rất khó có người tổng kết qua nhất định phải là rất khó nhiệm vụ còn được hoàn mỹ hoàn thành đạt được trận doanh t ả n thưởng ngư ấu vi giống như có quân doanh danh vọng a a i thành vũ các thực h ư a hứa phong nói ra được cái kia ta đi trước nói xong hứa phong quay người rời đi hiện tại là dạng sáng năm giờ nhiều t h i p qua một giờ phó bản số lần liền sẽ đổi mới hứa phong mở ra ba lô học được chú ảnh tiễn một cỗ lực lượng tràn vào hứa phong trong thân thể học xong kỹ năng hứa phong tiếp tục đi về phía nam đi hắn muốn đi loạn t h n g lâm soát cấp ba mươi tinh anh khát huyết c ù n g thi cấp ba mươi tinh anh quái thuộc tính đã rất mạnh phòng ngự cao đ ạ n g ầ n đ ẳ n một một trăm điểm hp hai vạn tám nghìn điểm người chơi khác bình thường đều là cấp hai mươi năm đầy bên i đội mới có thể đi soát khát huyết c ù n g thi hứa phong tự nhiên là đặc thủ vừa đi vài bước đinh đinh nói chuyện riêng tin tức đông nhiên tránh cổ hà kim ngư bức thanh sơn vào lòng ta dựa vào đại lão ngươi lại làm cái lớn tin tức ngươi có quân doanh vòng rồi chu á nam t ặ n bạn nam n g ư ơ i tại sao lại bên trên h o tổ t việc rồi quân doanh danh vọng ngươi thế mà đều có thể cầm tới ngư âu vi quân doanh danh vọng là thật sao đ ộ c g ý thì có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương bốn mươi hai diễn đàn n h ậ n nghị đến cùng có hay không quân doanh danh vọng loạn t h n g lâm sợ hãi các người chơi hứa phong xem hết cái này mấy cái tin đại khái đoán được chuyện gì xảy ra mở ra diễn đàn xem xét quả nhiên vừa mới treo thưởng giáo quan, nơi đó người chơi, đem treo thưởng giáo quan nói lời phát ra c h ứ n kinh khác biệt lãnh mộ đặc thù treo thưởng còn có thể biểu kiện thông chi đến tột cùng lạp đi giao dịch vẫn là đại lao vương bắt chi khí kinh hại giáo quan mẹ nó cái này thiếp mời là người nào mới viết hứa phong sắc mặt của quái trong lòng nhà dành một câu dưới đáy hồi phục ngược lại là bình thường rất nhiều lâu ba đi cái truy đại lao đoan chừng là lấy được quân doanh danh vọng ta trước đó gặp qua long kiện gió cũng đãi ngộ này tầm tám thật hay giả cấp hai mươi có thể lấy được quân doanh danh vọng sao chín nhà lầu nếu như thiếp mời bên trong nói lời là thật cái tiết trên cơ bản thực truy ngoại trừ thảo luận hứa phong đến cùng có hay không quân doanh danh vọng người bên ngoài còn có không ít người tại âm dương quái khí hứa phong một mươi một tầng một hắn có phải hay không thăng bất động cấp ba lâu như vậy làm sao vẫn là cấp hai mươi một mươi ba lầu ba khả năng hắn như vậy cao tổn thương là kỹ năng đặc thù đi một ngày chỉ có thể dùng một lần cái chủng loại kia t h ă n g bất động chứ sao hai tầng mười lăm thổi lợi hại như vậy bốn kiện bạch kim trang bị cảm giác cũng không phải rất lợi hại à những người này cũng đang bị mắng hứa phong chính mình cũng không nghĩ tới ngoại trừ thanh vũ các người bên ngoài còn có không ít người tại bảo vệ cho hắn dù sao thiếp mời thảo luận độ phi thường cao hứa phong xem hết diễn đàn cho ngư ấu vi tin tức trở về thật ngươi nhìn ta sâu không ngư ấu vi s ắ c thực thật lợi hại nàng không biết cái này mạnh khen hứa phong một câu hứa phong đúng rồi nghe nói ngươi cũng có quân doanh danh vọng ngư ấu vi có hứa phong nhiều ít điểm ngư âu vi ba một trăm điểm hứa phong có soát quân doanh danh vọng phương pháp sao ngư âu vi tiếp đặc t h ủ treo thưởng nhiệm vụ ẩn hoặc là chuyên t r ú c nhiệm vụ nếu như hoàn mỹ hoàn thành liền sẽ có danh vọng b a n thưởng ngư âu vi nhất định phải đủ rất hoàn mỹ trên lệnh không có chút nào đi hứa phong biết hắn cũng không hỏi nhiều ứng làm như thế nào hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ tiếp vào nhiệm vụ tự nhiên là biết nên làm như thế nào hỏi tới hỏi lui cũng không có gì cái gì dùng cùng ngư âu vi trò chuyện song sau hứa phong cho thanh sơn vào lòng còn có cổ hà kim phát động dạng tin tức vừa chu ầ m tới d a n vọng, ngươi nhìn các ta s â không? Không nhìn, xúc, xúc. Về song bọn hắn về sau. Hứa phong cho chú song bọn súc, súc. Về về sau. á nam phát t i nôn tức, ta chính là người hạnh phúc nhất, chính phúc chú á nam, Chú Nam, hạnh nhiên. người người đương n là là bị ý Á chu á nam chúng ta thăng cấp tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh cấp hai mươi phó bạn cùng một chỗ không hứa phong cùng một chỗ các ngươi đến gọi ta là được vừa v ậ n ta đem sách kỹ năng cho vạn thu đưa qua chu á nam do dự một chút cho hứa phong trả lời ta đề nghị ngươi đừng cho nàng hứa phong chu á nam nàng rất khẩn trương kỹ năng này sách đối với nàng mà nói quá quý giá nàng không trả nổi â n tình thu rất khó chịu chu á nam nàng lại rất nghe lời ngươi ngươi không phải để nàng muốn nàng không dám không muốn hai giờ thẩm văn thu một mực có chút buồn buồn chu á nam nghĩ nghĩ, vẫn là chủ động cùng hứa phong nhắc lên chuyện này hứa phong nghĩ nghĩ cho thẩm văn thu phát tin tức nghe nói ngươi rất khẩn trương thẩm văn thu dây về a thẩm văn thu có chút xấu hổ nam nam nói cho ngươi sao hứa phong cầm lên sách kỹ năng sớm một chút lên tới cao cấp ta có chuyện muốn để ngươi làm thẩm văn thu ngươi cần muốn giúp đỡ ta đều sẽ rút không cần sách kỹ năng ta cũng rút thẩm văn thu thật quá mắc nàng thời cấp ba đều là tự mình mang cơm cả ngày đều là đồ ăn cùng cơm trắng trứng gà đều không nợ ăn giá trị mấy ngàn mai kim tệ sách kỹ năng nàng cảm giác bán chính mình cũng trả không nổi hứa phong ngươi không ta liền ném đi thẩm văn thu đừng nàng thật cầm hứa phong không có biện pháp nào hứa phong thất ta đi thăng cấp cấp hai mươi gọi ta hứa phong thăng thật chậm nắm chặt thời gian thẩm văn thu biết nha nàng kỳ thật đã rất tận lực bất quá nàng rất ít phản bác người khác cũng rất ít cho mình giải thích cho chuyện song sau thẩm văn thu tâm tình hơi tốt hơn chút nào hắn nói có chuyện muốn giúp đỡ nghĩ đến tự mình có thể giúp đỡ hứa phong một tay nàng không hiểu an tâm rất nhiều chạy tới loạn táng lâm trên đường hứa phong soát soát diễn đàn diễn đàn t r ă n g đầu hết thể một trăm đầu thiết mời hứa phong hiện tại chiếm hai đầu còn lại thiết mời cơ hồ cũng đang thảo luận khu vực công hội phó bản thanh vũ các đỉnh tiêm chiến lược thiếu thốn nư ấu vi phải t r ă n g tự mình một người ăn quá nhiều tài nguyên còn có sáu cái công hội chính tại khiêu chiến ai có thể thông quan khu vực công hội phó bản vẫn là sẽ toàn quân bị diện ban thưởng suy đoán cấp chín mươi khu vực công hội phó bản phần thưởng năm tăng thêm bảo thạch cấp một trăm khu vực phó bản sẽ cho ban t ư ờ n gì ngư ấu vi dài rất đẹp chú ý độ cũng là cực cao lần này thanh vũ cắt thật sớm sớm rút lui có người ă n u ổ i bất quá cũng có rất nhiều người đang d i ễ u cận anh vũ c ô n g người biết âm dương quái khí lợi hại nhất hứa phong cấp đi m ộ ư ơ i đến cấp hai mươi nhanh thăng ghi chép về sau bọn hắn người bị trào phúng rất thảm thanh vũ cắt kinh ngạc bọn hắn lại chuyển vận còn có cái khác từ bỏ công hội cũng tại tham dự các loại măng chiến mở ra t i ế p m ờ i ngầm lượng cực cao ngoại trừ những thứ này măng chiến các người chơi chú ý nhất vẫn là lần này phó bản ban thường sẽ, sẽ không xuất hiện thiên thần cấp trang bị hoặc là kỹ năng hứa phong nhìn một đường lại có, có, xa xa có m ộ hứa phong rất mau nhìn đến mấy đội trưởng tại thăng cấp người chơi bọn hắn cũng chú ý tới hứa phong nhìn lại gương mặt dưới mặt nạ lộ ra mấy phần giật mình cấp hai mươi hứa phong tại bọn này cấp hai mươi tám người chơi ở giữa nhìn qua có chút không hợp nhau cực kỳ giống sông lầm đại lao khu luyện cấp tiểu hảo nguyệt lạc tây trầm ngoa tạo làm sao đụng tới hắn song con hàng này sẽ không cần cùng chúng ta đoạt thăng cấp điểm a cái này sáu đội bình quân cấp hai mươi tám người chơi nhìn xem cấp hai mươi hứa phong trong lòng bị hủ đ ồ t r ồ n bọn hắn thế nhưng là nhìn trong diễn đàn video hứa phong lực công kích rất bá đạo nếu như hứa phong hướng bên cạnh bọn họ vừa đứng cái này thăng cấp điểm tài nguyên tối thiểu nhất hứa phong đến ăn đi một nửa bọn hắn còn không dám giết hứa phong ai để người ta là thanh vũ các tinh anh thành viên trên thân còn có quân doanh danh vọng động hứa phong thanh vũ các không được cùng bọn hắn liều mạng hứa phong nhìn bọn hắn một nhãn, tiếp tục hướng loạn táng lâm chỗ sâu chạy tới nơi này quá nhỏ hứa phong tự mình một người đều chưa hẳn đủ ăn mấy đoàn người nhìn xem hứa phong bóng lưng nhẹ nhàng thở ra phản phất cái nào đó áp thế lực thành viên tự hành rời đi đồng dạng hứa phong tìm năm phút rất nhanh thấy được một khối rất lớn đất trống nơi này có một tòa lớn mộ đ ị a sau đó chung quanh là một vùng bình địa có rất ít cái khác mộ đ ị a p h u cận có hai bốn con tinh anh c ù n g t h i thỏa thỏa cỡ lớn tại nguyên điểm hứa phong đứng vững dơ lên trường cung mở soát chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn mươi ba cung thủ trần nhà đến cùng ai là tiểu hào a cấp hai mươi mốt kinh người tốc độ lên cấp người nọ là ai a cấp hai mươi đến soát tinh anh cùng thi n g u y ệ t lạc tây trầm a người không biết sao ta cần phải biết hắn sao một cái tiểu hào thôi cái này thăng cấp điểm hết thể có sáu đoàn người trong đó một c h i đội ngũ cung thủ không thấy diễn đàn đối hứa phong cái này trong một ngày bỗng nhiên nổi danh người mười phần k i n h thường một cái cấp hai mươi tiểu hào tái xuất tiên lại có thể thế nào hắn đều cấp hai mươi chín cái này cấp bậc tranh lệch làm sao có thể đuổi theo kịp nói hắn bắn ra một tiễn đánh vào trước mặt khát huyết c u ồ n g thi thể bên trên 452 đòn công kích bình thường có thể có cái này tổn thương tại cấp 29 c u n g thủ bên trong đã trên trung đẳng hắn nhìn về phía hứa phong có chút trêu tức cái này cấp 20 tiểu hảo có thể đánh nhiều ít tổn thương siêu siêu hứa phong hai mũi tên liên s ạ n g phổ thông mũi tên cùng phá thiên một tiễn trước sau bay ra đánh vào một con khát huyết c u ồ n g thi trên thân 11617, 8884, khát huyết c u ồ n g thi thanh máu trong nháy mắt chỉ còn lại không tới tám nghìn điểm ngoa tạo vừa mới còn dự định xem trò vui cung thủ cái cầm kém chút trấn kinh cái này tổn thương gì không riêng gì hắn t r u n g quanh đội ngũ đều thấy được hứa phong đánh ra tới tổn thương số lượng diễn đàn video là thật hắn thương hại kia là thật cao a không phải có người nói hắn là có cái nào đó một ngày chỉ có thể dùng một lần kỹ năng tổn thương mới cao như vậy sao bốn kiện bạch kim trang bị hắn từ chỗ nào làm mà nó một mình hắn tổn thương so chúng ta sáu đoàn người cộng lại đều cao không có t h i ê n lý bọn hắn nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt mang theo cảnh giác cùng hâm mộ vừa mới t r ư ớ n g mắt hứa phong cung thủ yên lặng mở ra diễn đàn thương hại kia hắn là phục tất giận hắn muốn nhìn một chút nguyện lạc tây trầm đến cùng là ở đầu ra quay vật hôm qua còn không nghe nói có người như vậy đâu hứa phong không để ý chung quanh ánh mắt hắn kéo ra dây cung một đạo ám ánh sáng màu đỏ dần dần hội tụ một cỗ hôn đ ộ n khí thức dần dần tản ra ố n g chú ảnh tiễn trong không khí mang ra từng đợt gọn sóng bắn về phía hướng hứa phong chạy tới khát huyết cuồng thi một năm bảy t r ă n h bảy bên cạnh mấy b à n g người lần nữa kinh ngạc đến n g â y người một vạn một tổn thương đã là bọn hắn lý giải không được siêu cao tổn thương thế mà còn có thể đánh càng nhiều gần một vạn sáu tổn thương đến cùng ai là đại hảo a thụ hứa phong ba mũi tên về sau khát huyết cuồng thi huyết đầu thành không hư thối tứ chi triệt để vỡ vụn hứa phong thanh điểm kinh nghiệm mắt trần có thể thấy tăng lên một đoạn một cái khát huyết cuồng thi kinh nghiệm liền cho hứa phong bốn ba điểm kinh nghiệm hứa phong quay lại không lưng nhắm ngay một cái khát h u y ế t cuồng thi siêu phổ thông mũi tên bay ra hai nghìn hai trăm sáu mươi hai không có bạo kích tình huống phía dưới hứa phong tổn thương vẫn là đánh rất lớn chiết khấu được nhanh điểm đem tỷ lệ bạo kích trong đấy hứa phong âm thầm nghĩ đến chuyên tâm soát lấy quái không đến hai phút hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã đã tăng tới năm mươi tám hai tốc độ lên cấp cùng đi máy bay đồng dạng đồng thời thăng cấp điểm cách cục lạng yên biến hóa hứa phong chiếm cứ thăng cấp điểm vị trí trung tâm mặt khác sáu đoàn người co lại đến thăng cấp điểm biên giới bọn hắn đoạt không qua hứa phong định đi ăn biên giới những cái kia không tại hứa phong trong tầm bắn g i c quái mấy người tại công hội trong kinh nói chuyện nói chuyện t i ế m Và n ó bị một cái cấp 20 tiểu h à o buộc co lại đến nơi hẻo lánh thật khó đỉnh ta cảm giác còn tốt đây là n g u y ệ t lạc tây trầm a hắn là phổ thông cấp 20 sao cấp 20 m ạ n h nhất người chơi chúng ta đoạt không qua rất bình thường vừa mới còn trướng mắt hứa phong cái kia cung thủ của phong lúc này đã bị hứa phong thao tác tin phục thành hứa phong mê đệ cung thủ trần nhà chính là nguyện lạc tây trầm cái này há lại chỉ có từng đó là cấp hai mươi mạnh nhất người chơi cho hắn cấp một trăm l ạ i cho sáu trang chuẩn bị ta cảm thấy hắn cũng có thể thành cấp một trăm mạnh nhất người chơi c u n g phong tại công hội trong kinh nói chuyện hưng phấn trò chuyện cái này có chút quá cảm giác mắc cờ mạnh hơn một chút ta vấn đề là hắn không có cấp một trăm đoán chừng đến cấp một trăm cũng không có quá tốt trang bị cho hắn thanh vũ các liền không có đỉnh tiêm cung thủ trang bị bọn hắn lặng lẽ thảo luận c u n g phong thì thỉnh thoảng nhìn xem hứa phong cố ý học lên hứa phong động tác qua ba phút một vệ kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp hai mươi mốt chú ý hứa phong cấp bậc rất nhiều người rất nhiều người đều muốn nhìn một chút thứa phong đến cùng có thể hay không phá cấp hai mươi đến cấp ba mươi nhanh t h ă n g ghi chép thứa phong vừa mới thăng cấp diễn đàn lập tức có t h i ế p mời thời gian thực báo cáo nguyện lạc tây trầm đại lao đã lên tới cấp hai mươi một cách hắn tiến bình khang thành lớn không đến bốn giờ đồng dạng t h i m p m ờ i tối thiểu nhất đồng thời xuất hiện mười mấy đầu trong đó một đầu thanh vũ c ấ c phát t h i m p m ờ i bị thọ tới t phía chiến nhất tầng sáu cất cánh khoảng cách đại lao tại quân doanh xuất hiện cũng liền không đến bốn mươi phút ta cái này thăng một cấp một tầng một vừa mới những cái kia nói đại lao thăng bất động người đâu đứng ra a bốn l ba 40 phút thăng một cấp liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g cái này còn có chạy đổ thời gian đâu bảy tầng tám tại sao ta cảm giác hắn thăng một cấp khả năng còn không có dùng 20 phút đâu 11 t tầng bốn đừng chém gió nữa đều cấp 20, không đến 20 phút thăng một cấp làm sao có thể đinh chu á nam phát tới tin tức cặn bạn nam hỏi ngươi chuyện gì hứa phong để vãn thu hỏi ta liền trả lời chu á nam bạch nhãn chu á nam ngươi từ cấp 20 lên tới cấp 21, bỏ ra bao lâu thời gian hứa phong năm phút chu á nam trầm mặt một lát trả lời dựa vào các nàng mẹ cần chết hơn bốn giờ cũng thăng không được mất cấp hứa phong lại chỉ cần năm phút liền có thể thăng mất cấp trên lệnh quá xa hứa phong cho thẩm ván thu phát tin tức còn chưa tới cấp hai mươi thẩm ván thu nhanh thẩm ván thu ngươi đừng h u n g ta ta thật tận lực hứa phong cười cười lại đùa nàng hai câu cảm giác được thẩm ván thu sắp bị đùa khóc hứa phong mới ngừng lại được ngoa tạo d ị biến vừa trò chuyện xong hứa phong liền nghe đến bên cạnh có người hô một câu vừa mới bị hứa phong nhắm chuẩn một con khát máu d ò n bi trên thân tràn ngập huyết khí răng lanh dài ra trên tay móng tay càng thêm sắc bén diễn sau khát máu d ò n bi phòng ngự có hai nghìn hai trăm điểm hp cũng đã tăng tới năm vạn sáu nghìn điểm dị biến dòm bị hướng phía hứa phong lao đến tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều t r u n g quanh mấy bằng người sắc mặt cổ quái c u ầ n phong hô một câu đi rút một chút giúp đại lao kháng một chút hắn có thể chuyển v ậ n liền có thể đánh thắng được nhưng mà không ai để ý đến hắn đại lao chết rồi chẳng phải không ai cùng chúng ta đoạt địa phương sao đúng à vừa vặn có lao hoàng bọn hắn tại bình khang thành bọn hắn nhanh cấp bốn mươi để bọn hắn đem dị biến dòm bị thành thế là được hắn chết đối chúng ta càng có chỗ tốt q u n phong sửng s ố một chút đứng tại chỗ cũng không n ú c đích hứa phong lúc này đã n â n cung nhắm ngay kh hắn hai cái kỹ năng đều làm l ệ n h hoàn thành s i ê u siêu siêu ba mũi tên bay ra 1161-7884-14670, ă m b a mũi tên xuống dưới khát huyết cuồng thi lượng máu bị đánh rớt gần hai vạn bốn nghìn điểm thanh máu trong nháy mắt giống gần năm mươi hứa phong đánh xong ba mũi tên trên thân loài ánh trăng bước qua màng cấp tốc triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách khát huyết cuồng thi di tốc không tính quá nhanh nhưng d ị biến về sau cuồng thi tốc độ tăng lên trên diện rộng so hứa phong chạy nhanh không ít hứa phong vừa lắp xong tư thế bắn ra một đạo phổ thông mũi tên d ị biến cuồng thi đã vọt tới hứa phong trước mặt ông d ị biến cuồng thi r ơ i lên móng nhọn chụp về phía hứa phong tốc độ cực nhanh bên cạnh mấy đ o à n người đều có chút khẩn trương có cơ hội một chảo này trốn không thoát ta thú sao ý nghĩ của bọn hắn còn không rơi xuống hứa phong một cái triệt thoái phía sau động tác tiêu sái tại cực kỳ tinh chuẩn thời gian điểm tránh đi một cách này rút lui s o n g sau hứa phong rời đi n h ấ t cùng một tiễn một tiễn này cơ hồ không liếc cho nên đánh đi ra rất nhanh chọn bộ thao tác nước chảy mây trôi bên cạnh mấy b ằ n người nhìn trận mắt ố c mổm làm sao tránh bọn hắn đều không thấy rõ ràng hứa phong liền đã tu xong độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm đ ộ c trong kỹ năng vong du giải trí cớ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương bốn mươi bốn lưu ấu vi b ạ c h chơi hứa phong chín phút cấp một diễn đàn chân kinh quay xuống sao bộ này thao tác quá đẹp rồi nói g quên đúng là mẹ nó đẹp trai à hắn thân pháp này không riêng dùng tốt mà lại động tác thật là dễ nhìn có người tránh né thời điểm thứ chi ai đi đường ấ y hứa phong không giống hắn thứ chi rất cân đối khoảng cách gần một tiễn văn chúng về sau khát huyết cuồng thi công kích sau g a o cũng kết thúc nó mặt hướng hứa phong lao đến hứa phong không có trốn về sau hắn túi người hướng về phía trước l a n lộn trực tiếp từ dị biến c ù n g thi bên cạnh thân lật lại trong nháy mắt hứa phong cùng dị biến c ù n g thi đ ổ i cái vị trí người bên cạnh thấy chóng t ê thật to gan một t r ư ở n g hắn liền không có cái này cũng dám thao tác sao quỷ thuật yêu cung cung thủ còn có thể chơi như vậy sao siêu hứa phong lượn quanh quay thân về sau lại là một tiễn sau đó hắn hướng về sau lại rút lui một bước thừa dịp dị biến c ù n g thi không có xoay người lại thời điểm lại bù một tiễn ánh trăng bước đối hứa phong tăng lên rất lớn một tiếng này nếu như không có ánh trăng bước khẳng định đánh không ra hứa phong đánh xong hai mũi tên d ị biến b u ồ n g thi cũng xoay người qua hướng hứa phong tiếp tục nào h tới hứa phong kiên nhẫn t r ố n tránh cũng không tham đao s i ê u s i ê u s i ê u mũi tên bay ra thanh âm không ngừng văng lên không đến ba giây d ị biến b u ồ n g thi huyết đầu thanh không ngã xuống đất tử vong trên mặt đất rơi xuống m ư ờ i mấy mai đồng tệ hứa phong m ư ờ i năm điểm nguyền r ù a giá trị tại giã ngoại đánh quái cơ hồ không xong đồ vật khó được có thể tại giã ngoại nhặt được tiền hứa phong vui vẻ thu hồi những thứ này đồng tệ tiếp tục soát bên cạnh mấy b ằ n người sắc mặt phức tạp hứa phong không chết còn phải đoạt bọn hắn quái nhưng bọn hắn không là rất khó thụ hứa phong thực lực chính là c ứ n g rắn người ta đơn đấu chết d ị biến c ù n g thi chịu phục bị hứa phong dạng này người đoạt quái bọn hắn cảm thấy vẫn rất có thể tiếp nhận hứa phong trở lại thăng cấp điểm ở giữa tiếp tục c ạ n quái lên tới cấp hai mươi một về sau x o á t một con c ù n g thi chỉ có thể t r ư ớ n g ba một tốc độ lên cấp từ từ chậm lại năm phút trôi qua hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới bảy mươi hai bảy lại nhanh thăng cấp mà lúc này trong diễn đàn đ ỗ n g nhiên nhiều đầu thiếp mời ga bờ gì en công sẽ công lược song phó bản trước ba bộ phận chuẩn bị đánh giết cuối cùng một thiếp mời phát sau khi đi ra nhanh chóng chống đỡ hót tổ t i ị c thứ nhất sau đó ngay sau đó lại có một đầu thiếp mời xuất hiện thanh vũ c á t chưa thể đả thông khu vực phó bản bộ phận thứ hai còn tính là một đường công hội sao đầu này thiếp mời rõ ràng chính là nhằm vào thanh vũ c á t hứa phong nhìn một chút công hội kênh quả nhiên đã nổ hoa rơi gặp nước cái này mẹ nó xem xét chính là đối địch công hội phát thiếp mời ba ngàn t ư trắng mẹ nhà hắn chúng ta chỉ là phát ra tạm thời không quá đủ mà thôi đánh nhau bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta a gọi ta cuồng cuồng cuồng có chút bị khuất bị người cưới mặt chuyển vận ngư ấu vi phát cái tin lần này không có đánh qua chúng ta liền nhận ngư ấu vi khu vực phó bản còn có lần sau lại đánh liền xong việc nàng đem hứa phong cùng lời nàng nói trực tiếp cầm tới công hội kênh lần nữa náo nhiệt người trong kính hội trưởng nói rất đúng chúng ta thua nổi c h à o phúng liền c h à o phúng đi thực lực của mình tự mình rõ ràng kha manh manh lần sau chúng ta tất đánh xuống tơ liễu như tuyết bay đúng cũng không phải trời sập hội trưởng lời nói này quá để khí xem hết công hội kênh hứa phong cho ngư ấu vi phát tin tức bạn quyền phí kết một chút ngư â u vi không có hứa phong ngư ơ i như thế năm thứ nhất đại học cái công hội hội trường sẽ không bạch chơi à. ngư â u vi không hiểu có chút vui vẻ có vấn đề sao hứa phong không có việc gì dù sao chờ ta tẩy xong bảng danh sách cùng nhau kết toán cũng không thành vấn đề ngư â u vi nhịp tim đột nhiên nhanh thêm mấy phần hứa phong thăng cấp thời điểm nàng nhìn thấy cấp hai mươi đến cấp ba mươi ghi chép hứa phong hẳn là vững vàng có thể phá mất ngư â u vi đã có chút ít luôn cuống bất quá kiêu n ạ o ngư ấu vi tự nhiên không cam lòng yếu thế nàng trả lời được à bất quá ngươi nếu là không có cách nào đem bản g danh sách đều cho t ẩ y liền đánh cho ta cả một đời không công hứa phong không có vấn đề trước đáp ứng dù sao đến lúc đó hắn muốn chạy trốn ngư ấu vi bắt hắn cũng không có cách nào ngư ấu vi không biết hứa phong cái này cậu vật ý nghĩ có chút ngoài ý m u ố n hắn thế mà đáp ứng thống khoái như vậy mặc dù hắn có chút tiệt tiện nhưng còn rất quyết đoán ngư ấu vi vậy ngươi cố lên nha hứa phong đùa dỡ nàng n một câu gấp gáp như vậy muốn thua a sớm thanh toán phần thưởng ta cũng có thể tiếp nhận ngư ấu vi lan hứa phong đúng vậy trò chuyện xong sau ngư ấu vi xem hết t h p m ờ i có chút vẻ lo lắng tâm tình khá hơn một chút hứa phong thì tiếp tục x o á t lấy quái ba phút sau một v ẹ n kim quang về xuống hứa phong lên tới cấp 22, bên cạnh mấy đoàn người bị kim quang hấp dẫn ánh mắt lại thăng cấp thăng cấp như chơi đ ù a đố kỵ muốn chết ta cấp 20 đến cấp 22, bỏ ra gần m ộ ư ơ i giờ đây là ta cùng đại lao chi ở giữa trên lệ ạ sao hứa phong thêm s o n g điểm tiếp tục x o á t cấp đến cấp 22 về sau x o á t một con c ù n g thi chỉ cấp một chín kinh nghiệm thăng cấp độ khó càng ngày càng cao trong diễn đàn lại có t i ế p mời phát ra tại chỗ báo cáo n g u y ệ t lạc tây trầm đại lao đã cấp 22. tốc độ lên cấp k i người h n khoảng cách lần trước thăng cấp chỉ qua chín phân m ộ ư ơ i bảy giây đầu này thiếp mời sau khi đi ra nhiệt độ rõ ràng so sánh với một đầu cao rất nhiều ngoa tạo tầng h năm chín phút một cấp ngoa tạo trước đó còn có người đoán không được hai mươi phút cái này so hai mươi phút còn không hợp thói thường à. tầng bảy lên tới cấp 22, nhưng so sánh lên tới cấp 21 khó nhiều hắn vừa mới lên tới cấp 21, t u y ệ t đối không dùng đến chín phút m ộ ư ơ i chín nhà lầu phá kỷ lục đi cấp 21 đến cấp h a nhanh nhất ghi chép hai tầng tám khẳng định phá không có khả năng có người tốc độ lên cấp so mặt trăng lặn đại lao còn nhanh bảy tầng năm hâm mộ ta cũng muốn cái này tốc độ lên cấp mười một tầng hai đại lao còn thiếu làm ấm dường sao thân nhẹ t h ể mềm tiểu khả ái nha mười ba tầng bốn giới tính bên trên có thể không thể như vậy chết sao ta cũng nghĩ ôm đại lao đuổi hứa phong chung quanh sáu đoàn người đã thành thói quen hứa phong tốc độ lên cấp đại lao không chính là như vậy sao cơ thao mà thôi nhưng trong diễn đàn trước đó không có thực truy hứa phong tốc độ lên cấp lần này có xác thực thời gian chú ý hứa phong tốc độ lên cấp người đều sợ ngây người t i ế t mời rất nhanh thành hoặc tột tít người thăng cấp ghi chép tiếp có thể có cao như vậy nhiệt độ hứa phong là cái thứ nhất hứa phong cũng nhìn diễn đàn hắn cố ý tìm được những thứ này khen hắn hồi phục nhìn một hồi thần thanh k h í sản g nhìn đủ về sau hứa phong tiếp tục x o á t lấy cùng thi bỏ ra hai mươi phút lại l à một vẹn kim quang về xuống hứa phong rốt cục lên tới cấp hai mươi ba chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à g ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn mươi năm phách lối phong dương công hội thăng cấp điểm thanh tràng càng phách lối hứa phong thổ phỉ thêm xong điểm về sau hứa phong tùy ý nhìn thoáng qua diễn đàn rất nhanh liền nốt diễn đàn thiếp mời ý nguyên rất nhiều các người chơi ý nguyên rất hưng phấn hứa phong mình ngược lại là cảm thấy không có ý gì dù sao thổi đều lá tốc độ lên cấp mà lại thăng cấp khoảng cách thời gian quá ngắn cũng không có gì mới tao nói ra tới hứa phong tự nhiên lười nhác nhìn kỹ chuyên tâm xuất cấp siêu hai mũi tên bay ra một con khát huyết cuồng thi bị bắn giết ngã xuống đất tử vong hứa phong thanh điểm kinh nghiệm chỉ tăng lên c h í thăng cấp tốc độ lại trở nên chậm hứa phong động tác không ngừng trôi chạy tinh chuẩn liếp về phía tiếp theo chỉ cuộc thi nơi xa một đội người đi tới hứa phong lúc công kích nhìn thoáng qua mấy người này bọn hắn là một cái tiểu công hội thành viên đều là cấp hai mươi bảy trang bị vẫn được có người đi nhanh lên bằng không giết các người a bên cạnh một đội kiếm sĩ n ữ khí bất thiện mở miệng nói bọn hắn tại hứa phong trước mặt không đúng nhưng ở những thứ này tiểu hào trước mặt bọn hắn coi như đổi phó s á t mặt trong quyền xuất kích cái này đoàn người cũng không dám nói cái gì quay người đi hứa phong cũng không có quá để ý loại này tốt tài nguyên điểm rất ít coi như bên cạnh cái này mấy đoàn người không đổi bọn hắn đi hứa phong cũng sẽ không để bọn hắn lưu lại cái này đoàn người đi về sau lại có mấy c h i đội ngũ đi ngang qua nơi này sau đó rời đi thật nhiều đội ngũ cũng không tìm tới thăng cấp điểm đi một vòng về sau chỉ có thể rời đi tiếp lấy đi soát tiểu quái sóng tốn thời gian hứa phong an ổn soát lấy tốt nhất tài nguyên thanh điểm kinh nghiệm không ngừng dâng lên thẳng đến hứa phong lên tới cấp hai mươi ba năm mươi bảy phần trăm thời điểm nơi xa lại tới ba đội người mười lăm người đều đỉnh lấy phong dương công hội xưng hảo cùng phong những người này sắc mặt cũng thay đổi biến như thế nào là phong dương công người biết bọn hắn cũng chưa tới cấp ba mươi tựa như là tới thăng cấp phiến chúng ta ngay cả điểm ấy quái cũng không giữ được rất nhanh một vai tên phong dương tiểu c ắ t cấp hai mươi tám pháp sư đi tới nơi này thanh tràng c ú t đi vừa mới mắng chửi người người đội trưởng kia cũng không dám phản bác nói ra lúc này đi rút lui a các minh đệ chuyển sang nơi khác bọn hắn sáu đ o à người n quay người chuẩn bị rời đi tiểu c ắ t hài lòng nhẹ gật đầu nhìn về phía hứa phong n g ư ơ i đ ộ n g a thanh tràng hứa phong thay đổi không lưng băng lanh sắc bén mũi tên nhắm ngay tiểu c ắ t người làng nói chuyện với ta lúc đầu hứa phong không có ý định lẫn vào chuyện này Cùng p hứa o n bọn hắn vừa mới ở bên cạnh ngóng trông g kịch, h vừa mới xem ở phong bị dị biến dị thi giết chết. cùng phong Hứa không trách bọn họ nhưng hứa phong khẳng định cũng sẽ không giúp bọn hắn nói chuyện nhưng những người này chọc tới hứa phong hứa phong so với bọn hắn còn phép lối trực tiếp chuẩn bị động thủ giết người t i ể u cắt trận tròn mắt thậm chí có chút mê mang à ai là đến thanh tràng ác nhân à đoạn địa bàn muốn giết người không phải bọn hắn sao tiểu cắt nhìn một chút hứa phong công hội tên cười lạnh một tiếng thanh vũ cắt cho người d ũ khí đại công hội thành viên cùng thành viên cũng không giống hiểu không người cái tôn cá nhã nhép dám cầm cung chỉ vào lao s i một tiến bay tới một bốn m ộ t năm tám tiểu cắt nói còn chưa lên tiếng thanh máu trong nháy mắt t h a n h h ô n g phốc thông một tiếng quỷ xuống tên hứa phong biến đỏ một điểm dết chóc giá trị tới tay hứa phong phiền nhất loại lời này nhiều trang bức phạm địa bàn liền một khối hứa phong m u ố n đối phương cũng m u ố n làm liên xong việc giết hết một cái về sau hứa phong ánh mắt bình tĩnh tỉnh táo kéo căng dây cùng nhắm ngay tiểu cắt bên cạnh vũ em lan hứa phong chỉ có một chữ nhưng còn lại tất cả mọi người đều biết hứa phong còn không có nửa câu không nói không ă n liền đều chết tiểu cắt biến thành thi mộ về sau nổi trận lôi đỉnh vũ em đem hắn phục sinh tiểu cắt giấu đến t u ậ n chiến sau lưng ta là phó hội trưởng chất tử cùng như ngươi loại này tiểu hào không giống n g ư ơ i dám giết ta ta hôm nay liền đem ngươi đổi ra thanh vũ cát lời con chưa dứt hứa phong lại là một tiên đánh tới thuận chiến vội vàng giơ lên t ô m c h r ắ n sử dụng đón đỡ tư thái gia tăng phòng ngự hỗn độn mũi tên đụng ở trên thiên phát ra một tiếng vang trầm đông một n g ă m bảy m ộ t sáu p h ư c thông thuận chiến ngã trên mặt đất phong dương công người biết đều sợ ngây người đồ l a o ngũ mở phòng ngự tư thái phòng ngự đều phá ngàn bị xuống đất an tỏi rồi n ó còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần、Siêu. kim quang trợ hiện tiểu cắt con mắt bị lung lay một chút sau đó thanh mau không còn lại trở thành ti mộ bị giết hai lần người điên rồi đi biết hắn là ai còn giết siêu m ở miệng nói chuyện vũ em cũng bị hứa phong bắn chết rút lui còn sống phong dương công hội người chơi đều sợ hãi cái kia bị hứa phong đánh chết vũ em đều nhanh sợ quá khóc người nào à bọn họ chạy tới đ o ạ t địa bàn đều trả lại người cơ hội nói chuyện để người ta rút đi hứa phong nói đều không cho người nói xong thổ phỉ thổ phỉ cũng không bằng cùng hứa phong cái này áp thế lực so ra bọn hắn thật là người tốt bên cạnh một cái vũ em muốn đem tiểu cắt phục sinh tiểu cắt linh hồn hét lên một tiếng đừng ta về thành phục sinh hắn đã rơi mất hai cấp bị giết sợ bên cạnh t u ậ n chiến muốn đem tiểu cắt rơi trang bị nhặt lên siêu hứa phong mũi tên găm trên mặt đất ngăn cản tay của người này ta để ngươi nhặt được sao tiêu chữ đỏ cũng muốn tiền vậy liền coi là là bồi thường phong dương công người biết đều có chút không t h í chứng bình thường đều là bọn hắn khi dễ như vậy khác tiểu hảo hôm nay làm sao đổi thành bọn hắn bị khi phụ rồi bên cạnh t u ậ n chiến cũng không dám nhặt được hứa phong mũi tên còn đối hắn đâu hắn có thể gánh không được hứa phòng một tiễn phong dương công người biết cấp tốc rút đi hứa phong tiến lên đem ba trang bị nhặt lên tất cả đều là cấp hai mươi năm hoàng kim trang bị một thanh vũ khí một kiện đồ phòng ngự một kiện đồ trang sức hứa phong treo ở phòng đấu giá treo cái giá thấp hết thể bán một bốn mai kim tệ sau đó hứa phong hoa chín mươi mai ngân tệ mua ba cái thế tội búp bê chữ đỏ biến mất mà một bên khác tiểu cát trở về thành về sau lập tức cho thúc thúc của hắn phong dương khinh cuồng phát tin tức khinh c u ồ n khinh c u ồ n ngươi nói là một cái cấp hai mươi ba cung thủ một tiến đem ngàn phòng thuận chiến cho dây tiểu cát đúng thúc thúc ngươi cho thành vũ các tạo áp lực đem hắn đuổi ra lại làm mấy cái đại hảo đem hắn giết trở lại tân thủ thôn cấp bậc rất xuống cấp một ư ơ i trở xuống người chơi sẽ bị tự động đưa về tân thủ thôn Kinh không Kinh không không Kinh sai, gọi Tiểu gọi cái ngươi diễn Tiểu tiểu vội ghi quồng, nếu như đoán hắn Nguyệt như này. quồng, nhìn đàn rảnh nhìn A, vội vàng thăng cấp đâu. Kinh quồng, hắn vừa phá cấp 10 đến cấp 20 nhanh thăng thựa phá ch đâu. ta Tây Trầm. cát, cát, cát, sao. A, vừa có Lạc cấp cấp cấp là tiểu cắt phía sau lưng trở nên lạnh lẽo hứa phong mang tới lợi ích thật sự là quá lớn bất kỳ một cái nào cơ hội đều tuyệt đối sẽ phi thường trọng thị loại người này hắn lúc này mới hiểu được tôn cá nhại nhép lại là chính hắn chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn mươi sáu động hứa phong chính là động thanh vũ các lợi ích kỳ kinh bắt mạch siêu cường thuộc tính tăng thêm tiểu cắt cho khinh quần phát tin tức vậy làm sao bây giờ hắn sẽ không tìm người t r ừ trị ta khinh quần cái kia cũng không trở thành ngươi bị giết hai lần hắn còn tìm người thu thập ngươi tiểu cắt có chút sợ hãi người này không giảng đạo lý bị hứa phong nuôi tên nhắm chuẩn cảm giác cũng không tốt thụ k i n h quần nhữ n g mày có chút bất mãn bị g i ế t mấy lần liền sợ đến như vậy rồi k i n h quần được rồi có vấn đề ta cho ngươi đỉnh lấy tiểu cắt nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi tiểu cát đúng rồi chúng ta không thể thuê mấy cái người nhặt rác đi giết hắn sao k i n h quần người khác có thể nguyện lạc tây trầm không được hiện tại động hứa phong chính là động thanh vũ các lợi ích thanh vũ các khẳng định quyết tâm trả thù người ngoài biên chế người nhặt rác không đáng tin cậy một khi phong dương công hội bị bàn ứng đến lúc đó bọn hắn đến xui xui o t i ể u cát ai được thôi k i n h quẩn g ngươi cũng không phải vội loại người này danh tiếng quá thịnh thực lực quá mạnh vận khí quá tốt sẽ có người thu thập hắn k i n h quẩn g hiện tại chuyện này dừng ở đây thăng cấp đi thôi hứa phong còn tại nguyên chỗ soát lấy quái cùng phong khuyên qua hắn đại lao ngươi trước chuyển sang nơi khác thăng cấp miễn đối phương đánh lén ngươi hứa phong không đi bọn hắn không dám đụng đến ta cùng phong bọn hắn một mặt c h ấ n kinh đây là đại lao tự tin sao bọn hắn nghĩ nghĩ cũng không có đi qua m ư ơ i năm phút vẫn không có ai đến động hứa phong cùng phong bọn hắn tại đội ngũ trong giọng nói đối hứa phong vô cùng bội phục đại lão liệu sự như thần a hắn vừa mới rất đem v trai a mẹ nó t ố t có khí chất mặt trăng lặn đại lão quả nhiên thông minh phán đoán thật chuẩn kỳ thật hứa phong chỉ là tiện tay trang cái bức hứa phong liền là đơn thuần không muốn chuyển địa phương nếu thật là có đối phương đại hào đến hứa phong liền chết cho đối phương nhìn dù sao hứa phong không sợ mất mặt rất m ộ t cấp rơi trang bị đối hứa phong cũng không phải đại sự đến lúc đó cùng ngư ấu vi chứa cái đáng thương nói không chừng còn có thể từ cái này nữ nhân trong tay kiếm chút chỗ tốt bất quá phong dương công hội không đến cái này bức liền để hứa phong chứa xong rồi Bá. một vện kim quang vẩy xuống dạng sáng sáu giờ rưỡi mặt trời đã dâng lên hứa phong cũng soát đến cấp hai mươi bốn h i ê n viên trường cung lần nữa có chút độc tính nó lập tức sẽ thăng cấp đông nhiên hứa phong thấy được hảo h ư u cột bên trong tin tức ngài hảo h ư u nam a nam lên tới cấp hai mươi ngoại trừ thẩm vãn thu bên ngoài các nàng ba cái đều lên tới cấp hai mươi thăng rất nhanh hứa phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hà tự san tốt như vậy trang bị tăng thêm các nàng thao tác cũng không kém thăng cấp nhanh là bình thường hứa phong cho thẩm vãn thu phát tin tức liền thừa ngươi không tới cấp hai mươi đều đang đợi ngươi cậy phó bản đầu thẩm văn thu thật xin lỗi hứa phong vì cái gì không giải thích ngươi không phải đi chiếu cố nãi nãi sao thẩm văn thu ủy khuất giải thích nói có thể ta thật chậm trễ thời gian nàng rất ít thay mình giải thích hứa phong ngươi là thật k h ờ a thẩm văn thu hứa phong cảm giác lại b ồ a nàng nhỏ ngu nơ m u ố n khóc bất quá hắn vẫn là hung thẩm văn thu một câu nhanh lên ta không thích các loại thẩm văn thu tranh thủ thời gian trả lời hiểu rồi cùng với nàng trò chuyện xong hứa phong cho chu á nam phát tin tức các ngươi thoát khỏi đội để san san đơn độc mang nàng chu á nam có chút ngoài ý mới tốt như vậy giống xác thực nhanh một chút chú á nam nguyên người, người này đầu góc xác thực rất tốt làm hứa phong không hài lòng cái gì gọi là rất tốt làm lao tử cơ t r í một nhóm tốt ta gọi ta một tiếng tiểu da cát ta cũng chịu lên chu á nam nguyên người, người này ra mặt là thật dạy hứa phong nguyên người, người này thật kỳ quái ta nói thật ngươi nói ta ra mặt dạy chu á nam trực tiếp không để ý tới hắn đợi hai mươi phút hứa phong thanh điểm kinh nghiệm đã tăng tới một ư ơ i tám hai phần trăm cấp hai mươi b ố về sau hứa phong cảm giác thăng cấp hiệu suất là thật thấp suất cũng không có ý gì đổi thành người chơi bình thường cả ngày xuống tới có thể từ cấp hai mươi b ố lên tới cấp hai mươi năm đã coi như là mau hứa phong cái này tốc độ lên cấp kỳ thật ý nguyên khá kinh người hảo h ư u nhắc nhở lúc này cũng xuất hiện ngài hảo h ư u sau ngõ hẻm vãn thu lên tới cấp 20. hứa phong cho thẩm vãn thu phát tin tức nắm chặt thời gian thẩm vãn thu ta đang chạy các nàng chạy về thành chuyến đưa tới lại tốn 40 phút hứa phong đem điểm kinh nghiệm soát đến 55. 7%, phần trăm sau đó trở về chủ thành đánh t r ư ớ c phó bản đi đem ngự phong bộ gom góp hiệu suất có thể cao điểm vừa chuyên tống về thành một cái thế giới thông cáo xuất hiện ga bờ gn công hội hoàn thành khu vực phó bản thu hoạch được cấp một t r ă t h ầ n cấp bảo dương m ư ơ i cái cấp một trăm i tiên cấp bảo dương một trăm cái toàn công hội lấy được kinh nghiệm giá trị tăng lên hai mươi tiếp tục bảy ngày tám mạch ngọc giản một mai ba nghìn mai kim tệ công hội phó bản đánh nhau rất dừng già cần hai mươi chi trở lên đội ngũ phối hợp lẫn nhau bất luận cái gì một đội không qua được phó bản đều sẽ thất bại ban thưởng cũng khá hậu hĩnh kênh thế giới trong n g á y mắt nổ tung ngoa tạo ga bơ gn công hội cất cánh m i cờ đại lao thật ngư bức cấp một trăm trần nhà chuyển vận không có vấn đề a cái này xóm bảo dương n n hết cảm giác ga bơ gn công hội muốn làm đệ nhất thế giới công hội nhìn xem những phần thưởng này mọi người đều trông mà thèm không thôi trong diễn đàn càng là n á o nhiệt trong đó còn có một cái thảo luận tiếp tá mạch ngọc giản là cái gì có đại lao giải họ sao dưới đáy hồi phục l à thường nhất trí cũng không biết đây là lần đầu xuất hiện vật phẩm michael tự mình phát tiếp kỷ kinh bắt mạch hệ thống giải tỏa toàn thế giới đầu tiên ngọc giản hiệu quả hết mật hứa phong cũng nhìn cái này thích mời bên trong có michael s dình xoạt tá mạch ngọc giản âm khi ôm mạch tinh minh huyện sử dụng ngọc giản tiêu hao năm rễ kim trâm có thể kích hoạt tinh minh huyện lực công kích hai mươi ngoại trừ tá mạch ngọc giản dình x bên ngoài m i c h a e l còn cắt một cái thanh thuộc tính đồ hắn thanh thuộc tính bên trong nhiều kinh mạch cái này t u y ể n hạ mở ra kinh mạch bên trong có bảy đầu l ạ ám chỉ có âm khiêu mạch phát sáng lên âm khiêu mạch bên trong bao quát tinh minh chiếu biển nhưng gốc người nên trúng dương các loại m ộ ư ơ i hai cái huyệt vị mỗi cái huyệt vị kích hoạt về sau đều có tăng lên thuộc tính đồng thời âm khiêu mạch huyệt vị đồ dưới còn có nhắc nhở kích hoạt âm khiêu mạch m ộ ư ơ i hai huyệt vị về sau song công tăng lên một mươi năm song phòng tăng lên năm hứa phong khi còn bé luyện hô hấp phát lúc đã từng tiếp xúc qua kỳ kinh bắc mạch hắn không nhớ rõ lắm huyệt vị phân bố nhưng cùng mặt cờ cắt ra đồ không giống nhau lắm bất quá cái này cũng không trọng yếu thuộc tính mới là trọng yếu nhất một đường kinh mạch cung cấp thuộc tính đều rất mạnh đủ để cho mắc cờ cùng cái khác cấp một trăm đại h ả o kéo ra t r ê n lệ n h ta cũng muốn a đến tranh thủ thời gian lên tới cấp một trăm đ ồ tốt như vậy chỉ có thể nhìn người khác soát ra hứa phong đối cấp bậc nhu cầu càng ngày càng máy liệt c h u y ề n v ề bình khang thành lớn hứa phong đến phó bản người tiếp dẫn nơi này hiện tại buổi sáng bảy điểm ra đầu phó bản số lần vừa mới đổi mới người tiếp dẫn phụ cận người rất nhiều thẩm ban thu các nàng đứng tại tường viện bên cạnh chờ lấy lứa phong bên cạnh một cái nam cung thủ b u lại bọn m u ộ i m u ộ i thiếu người sao tổ ta một cái chứ sao chu á nam đem thẩm vãn thu hướng phía sau chặn lại lạnh giọng nói ra không thiếu có người cái này cung thủ cười đùa tí tưởng nói ra a i vậy trang bị có ta được không ta chờ nhìn xem nếu là trang bị không có ta tốt thay đổi ta chứ sao chu á nam lần nữa cự tuyệt không tổ cái này cung thủ bị cự tuyệt hai lần cười lạnh một tiếng không biết tốt xấu mang các ngươi thăng cấp còn không n g u y ệ n ý chu á nam không có phản ứng người này các nàng không có cái gì bối cảnh không muốn gây phiền á i vất quá một cái hôn bất lận thanh n m gắt một cái lao tử muộn dùng lấy n g ư y i mang nói hứa phong một bàn tay đập vào cái này cung thủ trên mũ giáp không có thương tổn nhưng thanh â m rất lớn vũ nhục tính cực mạnh ta mẹ nó cái này cung thủ q u a n người liền muốn mắng hai câu sau khi hắn nhìn thấy nguyệt lạc tây trầm bốn chữ thời điểm hắn đến bên miệng thô tục xinh xinh n u ố t xuống đại lão thật xin lỗi ta lúc này đi chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn mươi bảy hứa phong muốn làm phân bánh gạ tổ người phó bản một đường miệu sát nhanh thông mới ghi chép nói xong Cái này cung này t hứa ủ xoay chạy. người h phong cực ũ vũ n không ngăn đón. hắn Nam thanh tên dùng. Phong g Chờ Chu chút hâm thật Hứa có có các c đi tuổi xa. Á mộ, tốt kỳ bất mãn tiểu chu đồng học là tên tuổi của ta dùng tốt bởi vì ta lợi hại hắn mới chạy chu á nam liếm mắt nhưng không có phản bác hứa phong danh khí xác thực rất lớn đ ổ i thành phổ thông thanh vũ các thành viên khẳng định không có hứa phong loại này l ự c t uy hiếp hứa phong đi đến thẩm v ã n thu trước mặt hỏi hủ d ọ sao nói hắn còn sờ lên thẩm văn thu đầu thẩm văn thu có chút thẻ thủng muốn né tránh nhưng lại sợ hứa phong hung nàng liền đứng ngay tại chỗ không có hủ đến qua một lát nàng mới ngu ngơ nhớ tới cần hồi đáp hứa phong hứa phong xin cùng thẩm v ã n thu giao dịch thẩm v ã n thu tiếp nhận xin hứa phong đem thực cốt chi độc cho nàng thẩm v ã n thu dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp có chút do dự thật quá quý giá nhưng nàng sợ bị hứa phong h u n g vẫn là ngoan n g o ă n thu số dưới chu á nam mở miệng hỏi cặn bạn nam chúng ta dự định thay cái đại công hội đi thanh vũ các được không hứa phong tùy ý nói ra đều được dù sao các ngươi cũng đợi không lâu chu á nam hơi nghi hoặc một chút vì cái gì bởi vì các ngươi cấp năm mươi về sau muốn ra đến chính mình làm cái công hội bốn cái mọi tử đều sửng sốt một chút thẩm ban thu đẹp mắt cặp mắt đào hoa ngu ngơ nhìn xem hứa phong nàng theo không kịp hứa phong mạch suy nghĩ hà tự san phản ứng cũng thật là nhanh ngươi muốn nâng đỡ chúng ta làm công hội hứa phong nói ra không kém bao nhiêu đ â u bất quá công hội là của ta các ngươi giúp ta trông coi chu á nam hỏi ngươi tại thanh vũ các không phải thật tốt sao hứa phong cười cười lao tử muốn làm phân bánh gạ tổ người không hứng thú một mực cho người khác làm thủ h ạ chu á nam trầm ặ c nàng biết hứa phong tính tình nào vô cùng nhưng thật không nghĩ tới hơn hai mươi cấp hứa phong liền đã cân nhắc tự mình làm công hội sự tỉnh triệu tinh tâm hỏi ngươi làm sao không tự mình làm đâu hứa phong nghĩ thầm ta cái này không phải là vì hoàn thành cùng ngư ấu vi cái kia đổ ước nha bất quá lời này khẳng định không thể làm nhỏ ngu ngơ mặt nói hứa phong tùy ý giải thích nói giai đoạn trước quá cực khổ còn sẽ ảnh hưởng thăng cấp tiến độ cái này cũng là lời thật công hội kiến thiết cần đại lượng làm rộn u g loại thao tác thu thập các loại vật tư kiến thiết công hội không gian thu thập công hội thăng cấp cần vật liệu quá phiền t o á i hứa phong chỉ phụ trách đánh nhau hậu cần vẫn là để các nàng tới chu á nam nước mắt nghĩ để chúng ta làm người làm công thôi tiểu chu đồng học sao có thể là người làm công đâu các ngươi đều là phó hội trưởng hứa phong tiện tay vẽ ra tấm bánh nướng ra ngoài chu á nam nói ra làm công chỗ tốt đâu hứa phong ta sẽ thay các ngươi làm điểm tốt trang bị muốn làm công hội dù sao cũng phải thực lực đủ cứng chờ công hội làm chỗ tốt cũng không cần ta nói a chu á nam suy tư một lát nhìn về phía mặt khác ba cái hội tử ta nghĩ đáp ứng các ngươi đâu hà tự san cười cười ta không có vấn đề đi theo đại lao có thì ăn triệu t i n h tâm nói ra ta có một cái nghi vấn hứa phong nhìn về phía nàng nói triệu tĩnh tâm ngươi không sợ công hội làm chúng ta không đem hội trưởng cho người sao hứa phong nói ra không sợ hội trưởng để văn thu làm thẩm văn thu sửng sốt một chút bàn tay nhỏ của nàng r i ả o lấy quần áo có chút không biết làm sao làm hội trưởng nàng không được đi triệu tinh tâm nói ra ta đồng ý chu á nam không có vấn đề hà tự san nàng xác thực phù hợp thẩm văn thu cứ như vậy thành tương lai công hội hội trưởng hứa phong nói ra cái kia đừng chậm trễ thời gian tiến phó bản đi đi chu á nam cùng người tiếp dẫn đối thoại một đội người tiến vào phó bản trong né mắt bọn hắn đi tới một cái lập đầy mộ bịa trong làng một cái linh hồn của ông lão xuất hiện hắn giới thiệu một chút phó bản tình huống thỉnh cầu hứa phong bọn hắn thanh lý mất trong thôn du đã ngác hồn đối thoại kết thúc hứa phong bọn hắn bị truyền đưa đến thôn phía tây toàn bộ phó bản hết thảy bốn cái địa đồ cô tụ cục vừa truyền đưa tới hứa phong liền nghe đến một trận tiếng chim hót ngầm đầu nhìn lại một con toàn thân trắng như tuyết chim nhỏ đứng tại một khối trên b i a mộ ngươi thật đúng là tiểu cầm lý a hứa phong cao hứng sở lên thẩm van t u đầu nàng gương mặt dưới mặt nạ đỏ lên mấy phần vẫn là không có né tránh vẫn là ta tự đánh mình các ngươi đi theo là được hứa phong giơ lên trong tay cùng đi thẳng về phía trước rất nhanh một cái thân thể hơi mở lơ lửng trên không trung du hồn xuất hiện của ngôn ác hồn đẳng cấp hai mươi sinh mệnh bốn lượt công kích bốn trăm phòng ngự ba trăm năm mươi phòng ngự ma pháp ba trăm năm mươi hứa phong một tiến một con ác hồn ép tới chu á nam cùng sau lưng hứa phong nhỏ giọng thầm thì nếu là có dễ roi ra liền tốt hứa phong ở phía trước làm việc nàng ở phía sau cầm roi đổi u lấy hứa phong trước thể nghiệm một thanh làm lão bản cảm giác hứa phong cũng không q a y đầu lại lớn tiếng nói ra tiểu chu đồng học ta chụt ngươi tiền lương a chu á nam chó lỗ thai mấy cái m ộ i tử đều nợ nụ cười thẩm văn thu ôn nhu nhìn xem hứa phong cùng chú á nam đấu võ mồm an t ĩ n h đi theo không đến ba mươi giây cái thứ nhất địa đồ ác hồn dọn dẹp sạch sẽ sau đó cái thứ nhất địa đồ tinh anh quái xuất hiện cấp hai mươi lăm ác hồn tụ hợp thể song phòng tháng mười năm năm không điểm đối người chơi bình thường tới nói nơi này liền khó đi lên bất quá một nghìn điểm phong ngự tại hứa phong trước mặt cùng đồ chơi đồng dạng phá thiên một tiễn tăng thêm chú ả n h tiễn hai mũi tên trực tiếp dây mất ác hồn tụ hợp thể chú á nam lần thứ nhất nhìn thấy chú h n h tiễn mười phần giật mình kỹ năng mới đúng hâm mộ a chu á nam liếm mắt cái gì phẩm chất truyền thuyết cấp n ó a chu á nam thực danh hâm mộ thẩm v ă n thu v ô vỗ chu á nam phía sau lưng ôn u an u ổ i nàng một chút đánh xong thứ một tấm bản đồ linh hồn của ông lão lại xuất hiện biểu thị ra cảm tạng hứa phong mở miệng hỏi thật muốn cảm tạng có thể hay không ngậm miệng để chúng ta đi tới tấm bản đồ lao giả sửng sốt một chút nhìn về phía hứa phong ánh mắt có chút c ổ a quái tiểu tử ngươi không theo sáo lộ ra bài à bất quá lao giả không có phản ứng hứa phong tự mình nói xong đối bạch ba đối bạch kết thúc về sau hứa phong bọn hắn bị truyền đưa đến cái thứ hai, địa đồ. Cái thứ hai địa đồ. vẫn là d các nàng trước đó tốt nghiệp học tỷ sớm liền tiến vào trò chơi cấp hai mươi phó bản có mấy cái học tỷ là cấp hai mươi ba về sau mới đánh tới nhưng các nàng cái này phó bản soát nhẹ nhõm một nhóm cùng ngắm cảnh du lịch giống như triệu tinh tâm xác thực rất khó chỉ bất quá độ khó là tưởng đúng chu á nam không nói chuyện nàng chết cũng không muốn thổi hứa phong thẩm ban thu y nguyên rất tiến tĩnh cặp mắt đào hoa luôn luôn nhìn xem hứa phong tờ thứ tư địa đồ độ khó lại cao chút cuối cùng bốt là ba cái á c hồn phòng ngự cực cao mà lại mỗi qua mười lăm giây ba cái á c hồn liền sẽ khởi s ư ớ n g một lần toàn bộ bản đồ công kích đây là khuyên lui vô số cấp hai mươi người chơi bổ sữa ạ phong đưa tay l i n bắn siêu siêu siêu không đến bốn giây ba cái bột ngã xuống đất tử vong phó bản kết toán bắt đầu một cái nhắc nhở xuất hiện ngài đã đổi mới cấp hai mươi phó bản của ngôn c h i thôn nhanh thông ghi chép độc ý gì có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự c tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương bốn mươi tám ngự phong bộ g o m gót thuộc tính tăng vọt bình khang thành lớn bên ngoài khu vực phó bản xuất hiện nhắc nhở vừa mới xuất hiện hứa phong chung quanh thời gian lần nữa đình chỉ ban thưởng bắt đầu kết được rồi hứa phong trước nhìn một chút ban thưởng con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngự phong hai chữ vật khí tốt như vậy lần thứ nhất ban thưởng trực tiếp ra ngự phong sáu trang bên trong trang bị nói lại là giáp ra xem hết trang bị tên đầy đủ hứa phong mặt tối s ầ m giáp ra hứa phong đã có hiện tại hắn còn thiếu ngự phong bộ đai lương cùng trường hoa thiết lập lại một trăm năm mươi mốt lần về sau hứa phong rốt cục lấy được ngự phong đai lương chỉ kém một kiện hứa phong tiếp nhận cái này ban thưởng về sau thời gian bắt đầu lưu động hà tự san phá kỷ lục triệu tinh tâm hoa chúng ta nhân vật tên treo ở phó bản xếp hạng đệ nhất chu á nam ta lần thứ nhất làm đứng đầu bảng thẩm văn thu rất t i ế n tĩnh chỉ là nhìn hứa phong một nhãn nam nam tiếp tục xoát ta thẩm văn thu nhỏ giọng nói nàng biết hứa phong thời gian rất quý giá nghi tận khả năng thay hứa phong tiết kiệm chút thời gian đi một đoàn người già phó bản nhìn mặt trăng là đại lão mang theo bốn cái cấp hai mươi h ả o phá kỷ lục rồi ngoa tạo cái này bốn cái bội tử cộng lại đều không có một kiện hoàng kim trang bị chung quanh người chơi đều sợ ngây người cái này không phải liền là khe kéo bốn sao có người lập tức tại diễn đàn bên trên phát thiết m ờ i cấp hai mươi của ngôn tri thôn nhanh thông phá kỷ lục n g u y ệ t lạc tây trầm mang bốn cái cấp hai mươi tiểu h ả o phá kỷ lục trong diễn đàn ngọc giản thảo luận nhiệt độ tối cao sau đó chính là thổi ga bơ gi n công hội thiết mời nhiều nhất những chuyện khác nhiệt độ đều bị ép xuống Hứa rất nhiều người chơi đều là từ trong diễn đàn biết hứa phong lại phá ghi chép diễn đàn náo nhiệt thảo luận thời điểm hứa phong lần thứ hai phó bản đã đánh tới cái thứ ba bản đồ giống một con ác hồn dị biến hứa phong một tiên b ắ n ra trực tiếp dây mất lần thứ hai phó bản đánh xong ngự phong chim chưa từng xuất hiện hứa phong không thể cầm tới muốn trang bị thẩm ván thu vận khí y nguyên rất tốt nàng đã lấy được hai kiện phật gió bộ trang bị đây là vũ em cấp hai mươi sáu trang thêm trị liệu lượng tương đối ít nhưng thêm trí lực tương đối nhiều rất thích hợp với nàng dùng lần thứ ba cùng lần thứ tư phó bản cũng rất nhanh x o á t xong nhưng ngự phong chim từ đầu đến cuối không có xuất hiện không thể nào ta đều có hai kiện ngự phong bộ trang bị sẽ không hôm nay góp không ra ngự phong bộ đi hứa phong người t c h u án a m khó được huyên một câu đừng nóng n ộ i lấy không được ngươi cũng rất mạnh thẩm văn thu cúi đầu có chút thất lạc nếu như có thể mà nói nàng muốn giúp hứa phong tài đồ nhưng rất đáng tiếc phó bản sáo trang không thể giao dịch một lần cuối cùng hứa phong lúc đầu dự định giữ lại một lần phó bản cơ hội đi soát công hội phó bản lần đầu thông quan cấp hai mươi công hội phó bản ý nguyên có gấp đôi bàn thưởng vô sinh hô hấp pháp có khả năng sẽ trực tiếp lên tới tầng thứ tư hiện tại không đùa hứa phong chỉ cầu có thể đem ngự phong bộ trò lấy ra tiến vào phó bản về sau hứa phong một đường soát một đường tìm được ngự phong chim không có vẫn là không có thế mà còn không có ba cái địa đồ soát xong hứa phong y nguyên không có gặp ngự phong chim cái thứ tư địa đồ nhanh soát xong hứa phong đều chuẩn bị từ bỏ ngự phong bộ thời điểm nơi xa bỗng nhiên xuất hiện ngự phong chim thân ảnh hứa phong trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra còn tốt công hội phó bản gấp đôi ban thưởng mặc dù không có tốt xấu đem cấp hai mươi ngự phong bộ cho g o m gót đánh xong bộ sự ử ạ phong thiết lập lại hơn hai trăm l ầ n rốt cục cầm đến cuối cùng một trang bị ngự phong trường o a ngự phong trang bị bốn kiện bộ hiệu quả gia tăng ba trăm điểm công kích lực tăng lên một mươi năm tỷ lệ bạo kích hứa phong đem trang bị thay đổi tỷ lệ bạo kích tăng lên tới năm mươi năm khoảng cách đầy bạo kích gần thêm không ít lực công kích đã tăng tới ba sáu trăm hai mươi năm điểm phổ thông cung thủ đến cấp ba mươi cũng chưa chắc có ba điểm bảng lực công kích hứa phong không có phơi qua mặt của mình tầm thuộc tính nếu như s ứ dình xuất phóng tới diễn đàn đoán chừng có thể để cho không ít cấp ba mươi cung thủ trông mà thèm c h ạ y nước miếng nhỏ ngu ngơ cũng đổi thân trang bị mới chuẩn bị nàng mặc trên người t h e o lên lá liêu trường bảo màu trắng lúc đầu nàng dáng người liền vô cùng tốt áo choàng mặc trên người nàng đem eo thân của nàng hoàn mỹ vẽ ra chung quanh người chơi liên tiếp quay đầu bị chu n á nam lắc trang trang、so、đầu đi công hội đâu đến thanh vũ các sao chu á nam lắc đầu lão bản ngươi nếu là trò trang bị chúng ta liền không đổi công hội các nàng tiến đại công hội c không không thứ phong b t ra một u mươi t h bảy mai kim tệ mua bốn kiện hoàng kim vũ khí còn có một mươi hai kiện đồ trang sức đem trang bị cho các nàng về sau thứ a phong cùng với các nàng tách cho ra đi công hội chuẩn bị đi phòng luyện công bảo dương được nhiều làm mấy cái a thứ a phong lập tức cấp hai mươi năm cấp hai mươi năm đồ trang sức còn không có tin tức mà lại các nàng hiện tại cho hứa phong làm công hứa phong nghĩ cho các nàng cảm ấy món bạch kim vũ khí các nàng thăng cấp nhanh lên hứa phong c à y phó bản thời điểm liền không cần tìm ra đội lỗ hổng có chút lớn a hứa phong lo lắng lấy những chuyện này tiến vào phòng luyện công lên tới cấp hai mươi sau phòng luyện công ban thưởng cũng đi theo tăng lên đã tăng tới tám điểm ba lần tiến phòng luyện công số lần sử dụng hết hứa phong vô sinh hô hấp pháp đã tăng tới tầng thứ tư vô sinh bốn tầng có thể thành dài tăng lên hai mươi lực công kích mỗi giây ra tăng bốn mươi điểm lam lượng hồi p h ủ tăng lên hai mươi bạo kích tổn thương tăng lên ba mươi tỷ lệ bạo kích lực công kích cùng bạo tổn thương đều tăng lên năm tỷ lệ bạo kích không n ú c ních cũng không tệ lắm hứa phong lực công kích lúc này lại dâng đi lên hơn một trăm điểm lực công kích ba trăm bảy mươi tám bốn điểm thay đổi cấp hai mươi năm bạch kim đồ trang sức bảng lực công kích hẳn là có thể phá bốn điểm rồi phong luyện công số lần sử dụng hết hứa phong chuẩn bị tiếp tục đi thăng cấp vừa ra công hội địa đồ một cái thế giới thông cáo xuất hiện m ộ ư ơ i ba cấp lá phong cốc thành thị bình khang thành lớn bên ngoài xuất hiện khu vực tiểu đội phó bản m ộ ư ơ i năm phút sau phó bản mở ra hoan n g h ê n đội ngũ tiến đến khiêu chiến chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn mươi chín diễn đàn mắm nhau các công hội khiêu khích phó hội trưởng rất sâu huyết ngục trại bí ngục khu vực phó bản cửa vào tại hoàng thạch nguyên c h ố sâu thợ săn trộm hoạt động khu vực hứa phong cho thẩm vãn thu phát tin tức tới tiến đội chúng ta soát khu vực phó bản đi thẩm văn thu do dự một chút trả lời bằng không ngươi tìm người khác ca hứa phong vì cái gì thẩm văn thu khu vực phó bạn chỉ có thể có một đội cầm ban thưởng ta không thể giúp ngươi hứa phong có giúp hay không bên trên ta quyết định hiện tại sẽ còn mạnh m i ệ n g rồi thẩm văn thu ủy khuất ba ba ta không có hứa phong đi hoang t h à n h nguyên thẩm văn thu nha vừa cùng thẩm văn thu trò chuyện x o n g đinh cổ hà kim phát tới tin tức đại lão cần ta để cử mấy cái cấp hai mươi đồng đội sao hứa phong không cần ta có đồng đội cổ hà kim vậy được rồi cùng cổ hà kim trò chuyện song sau hứa phong nhìn thoáng qua diễn đàn lại là bình khang thành lớn xuất hiện khu vực phó bản đây không phải cho mặt trăng lặn đại lao đưa chỗ tốt sao khu vực này phó bản mặt trăng lặn đại lao tất cầm xuống khu vực phó bản là chuyện lớn cho dù là cấp 20 cấp thấp khu vực phó bản ai cầm xuống cái này phó bản liền chứng minh nhà ai công người biết mới dự trữ thâm hậu nhất hứa phong không hề nghi ngờ là cấp 30 trở xuống danh khí lớn nhất người diễn đàn trang đầu đã c o bốn đầu cùng hứa phong t i ế p m ờ i bị thọt tới trước ba vị nhiệt độ thậm chí so hứa phong đổi mới cấp m ộ đến cấp h a nhanh thăng ghi chép lúc còn cao bất quá còn có mấy đầu thích Tại nhằm vào hứa phong sơn ngoại hữu sơn n g u y ệ n lạc tây trầm chưa chắc là cấp ba mươi trong vòng mạnh nhất người chơi anh vũ công hội nhất định có thể cầm tới ban t h ư ở n g ta nói n g u y ệ n lạc tây trầm vẫn là về sau thắng đi n g u y ệ n lạc tây trầm chỉ là danh k h í lớn thực lực chưa hẳn đủ mạnh đoàn đội phó bản muốn nhìn thực lực tổng hợp các đại công hội cũng đều tại thừa cơ tuyên truyền chính mình bọn hắn n ăn ý lựa chọn dẫm hứa phong một cước từ từ nhiệt độ thích hứa phong đám người tự nhiên không vui còn có không ít thanh vũ các người chơi, cũng rất bất mãn mắt thấy liền lẫn nhau mắng lên bóp tê dại mặt trăng lặn đại lão nghiền ép ta、tota. ha, ha ép cái truy anh vũ công hội hơn hai mươi cấp người chơi mạnh bao nhiêu ngươi sợ là không biết ta vô c h i không sợ bọn hắn cũng liền chỉ biết là nguyệt lạc tây trầm hứa phong kích động hắn người này liền thích náo nhiệt nhiều người như vậy chú ý cầm vào phó bản ban thưởng cái k i a mới có ý tứ về phần những cái k i a nói hắn không được người hứa phong hoàn toàn không thèm để ý đánh liền xong việc tay thiện nghệ hạ gặp thắng bại sự tình hứa phong từ trước đến nay là lười nhác nói nhảm nhiều một câu đinh hứa phong bỗng nhiên nhận được hảo hữu xin phù hoa diêu quả nhiên nàng trước đó đem hảo hữu của mình xóa hứa phong cũng không có cự tuyệt phú hoa diêu trước đó đặc biệt tới mời hắn tiến công hội chạy chuyến này cũng không dễ dàng hứa phong không có so đo xóa hảo hữu loại chuyện nhỏ nhặt này thông qua hảo hữu về sau phú hoa diêu lập tức phát tới tin tức chính ngươi tìm đồng đội hứa phong ngang phú hoa diêu là cùng ngươi cùng một chỗ cày phó bản mấy người kia sao hứa phong vâng phú hoa diêu ta cho ngươi đổi mấy người đợi lát nữa ngươi tổ bọn hắn hứa phong trực tiếp từ chối không hứng thú phú hoa diêu đây là mệnh lệnh ngươi nhất định phải cầm tới lần này ban thưởng hứa phong đối sự kiên nhẫn của nàng trực tiếp hết sạch còn mệnh lệnh hứa phong người này thích nhất t r ă n g bức ghét nhất người khác ở trước mặt hắn t r ă n g bức phó hội trưởng rất sâu s a o xóa phủ hoa diêu hảo hưu về sau hứa phong t r o ngư n g ấu vi phát tin tức ngư ý tứ ngư ấu vi hứa phong để cho ta đổi đồng đội ngư ấu vi nàng đích sắc đang nhìn diễn đàn hai ngày này thành vũ c ắ p đi theo hứa phong cùng đi ra tên nàng không hiểu có soát diễn đàn hứng thú hứa phong đem phủ hoa diêu sự t ì n h nói với nàng một chút ngư ấu vi trả lời đây không phải ta ý tứ ta nói với nàng hứa phong phó hội trưởng quyền hạng cao như vậy nàng bộ dạng này đoan chừng sẽ đắc tội không ít người đâu ngư âu vi khó được giải thích một chút sáng tạo bạn công hội thời điểm nhà nàng cũng ra rất nhiều tiền hứa phong minh bạch thanh vũ các không phải chính ngươi ngư âu vi ta quản chiến đấu nàng quản tài vụ cùng nhân sự hứa phong nhân sự trong tay người khác rất nguy hiểm đây là lời nói thật quyền nhân sự bị phó hội trưởng trông coi cái này rất thật phiền thoái ngư âu vi nàng bên kia ta đi nói không cần lo lắng nàng trả thù ngươi nàng rất kiêu ngạo rất không quen đem p i ề n p h ứ của mình nói cho người khác nghe có thể đem công hội nội tình tiết lộ cho hứa phong đã rất thần kỳ chính nàng đều không rõ tại sao muốn nói với hứa phong những thứ này hứa phong không có truy vấn vậy là được hứa phong nhìn chằm chằm điểm diễn đàn ta cầm xong ban t h ư ở n g chúng ta muốn bị thổi một đợt ngư ấu vi sắc mặt c ổ quái ngươi sẽ nhìn chằm chằm khen bình luận của ngươi nhìn hứa phong đương nhiên khen ta ta không nhìn chẳng lẽ nhìn mắng bình luận của ta ngư ấu vi ngư ấu vi nhìn khen bình luận của ngươi sẽ không để cho n g ư ơ i mạnh lên hứa phong nhưng sẽ để cho ta tâm tình rất thoải mái vui vẻ liền xong việc hứa phong khó trách ngươi vóc người đẹp tâm sự quá nhiều buồn bật ra nữ â u vi vừa mới còn như có điều suy nghĩ gương mặt xinh đẹp trong n g á y mắt lạnh xuống cái này cậu nam nhân thế mà còn dám đùa g dỡ nàng nữ â u vi n g ư ơ i muốn chết hứa phong n g ư ơ i không nỡ giết ta khu vực phó bản hoàn thành thế nhưng là treo tên thanh vũ các ngươi c ó muốn hay không cái này danh khí đi nữ â u vi cắn chặt hai hàm răng t r ắ n g n g ả nàng thật đúng là không có cách nào cái này cậu nam nhân làm càng tốt sống càng tưỡi nhuần thanh vũ các danh khí cũng càng lớn nữ ấu vi người tốt nhất một mực dẫn chức cung cấp bậc người chơi hứa phong ai ta biết nữ ấu vi sửng sốt một chút nàng lại nói nặng nàng chưa kịp nghi hoặc xong hứa phong lại phát tới một cái tin ta đẹp trai như vậy nam nhân nếu như không mạnh chỉ có thể luân thành như ngư ơ i ấu vi sống hai mươi bốn năm lần thứ nhất có loại nghị sỉ người xúc động ngư ấu vi ngươi ra mặt là thật dày hứa phong chớ khen ta nha con người của ta dễ dàng bành trướng ngư ấu vi bị trọc giận quá mà cười lên nàng trả lời khu vực phó vốn cần ta trợ giúp ngư ơ i mấy trang bị sao hứa phong không cần t ố t ta nhanh đến chính ngư ơ i thăng cấp không có việc gì đừng liên hệ ta nói xong hứa phong liền không để ý tới ngư ấu vi ngư ấu vi hít sâu mấy hơi bình phục một hạ tâm tình Hoa nàng h n đột nhiên ném ra một đạo pháp thuật triệu hoán một mảnh hòa trận thiêu chết trước mặt cánh đồng tuyết cự viên cự viên ở trong mắt nàng phản phất đỉnh lấy nguyệt lạc tây trầm nhân vật tên nhìn xem cự viên ngã xuống đất ngư ấu vi tâm tình không hiểu khá hơn dễ chịu thành vũ các nội bộ phân quyền cũng có vấn đề a ra công hội tân g quản lý nhất định phải đều là người của ta phân quyền ra ngoài khẳng định có vấn đề ngư ấu vi nói còn chưa dứt lời hứa phong đại khái có thể đ á n được nàng bình thường cùng phù hoa diêu cũng có xung đột bất quá đây đều là về sau sự tình hứa phong cũng không nghĩ nhiều hai mươi năm phút sau hứa phong chạy tới hoang thạch nguyên c h ỗ sâu nơi xa một cái màu đỏ sậm truyền tống trận đã xuất hiện có cách phó bản cửa vào gần người chơi sớm chạy tới lần lượt tiến vào phó bản thẩm vãn thu các nàng di tốc chậm còn không có tới hứa phong thuận tay soát mấy cái thợ săn trộm trước đó đến thời điểm không thể tùy tiện lo giết bị bọn hắn đuổi lấy chạy hiện tại vừa vặn đánh bọn hắn d i i b u ồ n thợ săn trộm nhóm bị hứa phong hành hung năm phút không ít đội ngũ tại tiến phó bản trước đó nhìn hứa phong một nhãn trong đó bao quát mấy cái đại công hội đội ngũ bọn hắn chúng ta tới năm phút sau thẩm vãn thu các nàng cuối cùng đã tới hứa phong thành đội trưởng t ổ bên trên các nàng buồn cái bước vào phó bản truyền t ố n g trận ngài đã tiến vào khu vực phó bản huyết ngục trại bí vực độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự c tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh chương năm mươi phương vị rối loạn kỳ môn thiến sai liền chết ai là bờ ta khiếp sợ các nội tử hứa phong mở tò mắt chung quanh cắt vàng đầy trời liệt nhật vào đầu nơi xa có một tòa làm bằng đá kiến trúc điêu khắc năm tòa ảnh hình người cặn bạn nam nơi này có phó bản nói rõ hứa phong đi qua chu á nam bên chân có một tấm bia đá huyết ngục trại bắt cóc lá phong cốc c h u y ể n kỳ d ư ợ c sư lạc và ạ dặm đem đối phương dẫn tới bí vực bên trong đem nó phong ấn trong thành phương vị bị nhiễu loạn ngơi tại bí vực trong thành tìm tới năm cái huyết ngục trại ác nhân đánh giết đối phương giải cứu d ư ợ c sư nhiệm vụ giới thiệu rất đơn giản chu á nam nói ra đi thôi tiến bí vực được ba cái hội tử cùng ở sau lưng nàng hứa phong đứng tại chỗ lại liếc mắt nhìn bia đá hắn như có điều suy nghĩ thế nào thẩm vãn thu thanh âm êm ái vang lên nàng chú ý tới hứa phong không có theo tới đi trở về hứa phong nói ra không thích hợp. thẩm í c h hợp. h t văn thu đẹp mắt cặp mắt đào hoa có chút hoang mang nàng lại không đuổi theo hứa phong mạch suy nghĩ hứa phong nói ra lá phong cốc truyền kỳ dược sư sẽ bị cấp hai mươi phó bản bên trong bột trói lại thẩm văn thu có chút xứng sở đúng nga vậy thì vì cái gì hứa phong gậy mặt nạ của nàng một chút ta m u ố n biết còn dùng ở chỗ này một người, người nhà thẩm văn thu nâng đỡ mặt nạ hủy khuất ba ba lên tiếng đi thôi hứa phong mang theo nàng đi theo chú á nam các nàng rất nhanh một đội người bước vào tòa này làm bằng đá kiến trúc bên trong kiến trúc nội bộ cũng không dùng giả hứa phong nhìn một cái thấy được tám cái phương vị có tám cái gia n phòng bên cạnh có mấy bộ b c h cốt nơi này còn có nhắc nhở hà tự san nhặt lên một khối viết đầy chữ vải cẩn thận tám cái gia n phòng chỉ có ba cắt cửa cùng hai trung môn có người ba hung cửa đi vào liền chết phương vị vẫn là loạn chu á nam n h ư mày cái gì là ba cắt cửa hứa phong cười lấy nói ra ta biết trung môn là cái gì cái gì dùng để đ ố i thư bốn cái m ộ i t ử s ừ n g sốt một chút chu á nam l ư ớ t mắt có thể hay không đừng phải dối đặt cái này đánh cờ đ â u thẩm văn thu vẫn còn có chút bu ngơ nhỏ giọng hỏi hà tự san cái gì là cờ eta một trò chơi hà tự san nhỏ giọng giải thích một câu hứa phong nói ra tiểu chu đ ồ n g học không phải ta nói ngươi ngươi muốn trầm ổ n một chút chu á nam gắt một cái ta trầm ổ n cái truy cái này phó bản đánh như thế nào hứa phong nhìn thoáng qua nói ra đi theo ta nói hắn đi tới tám cái trong môn phái đường sinh tổn thương đỗ cảnh chết kinh mở đây là kỳ môn đồn giáp bên trong miêu tả hứa phong học cổ võ thời điểm đã từng bị ra ra buộc học qua những thứ này tám trong môn phái mở đường sinh là cắt ba môn đỗ cảnh là trung n h ị cửa t nhưng t ơ chết kinh là hung ba môn. hứa u n môn. g ba h phong nhìn xem quanh địa thế hướng gió, cảm h quanh thế u n hướng g địa c thụ một lát, h đi ư ớ nhận g ư Nhưng ớ n chính kinh hung môn trong. Phong n g chốt cửa, cảm hứa h tây một đây là kinh chỗ cửa, hung ba môn một trong. Nhưng là ba được phương vị biến hóa chính tây vốn là loại cung nhưng bây giờ biến thành càn cung càn cung tại tây bắc là tám trong môn phái mở cửa đi tới cửa trước chu á nam có chút khẩn trương cặp ba nam ngươi thành thật nói với ta ngươi có phải hay không biết ba cắt cửa là có ý gì nàng cảm nhận được hứa phong tự tin hứa phong một ngụ bắt bỏ ta làm sao a cái kia ngươi dẫn chúng ta tới đây dù sao mọi người cũng không biết tùy tiện được một cái chứ sao được sai đây hứa phong hốn bất l ậ n cười cười cái kêu mọi người cùng nhau chết chu á nam kinh ngạc ngươi đi rồi chết liền d ị ệ t đội không thể lại đi vào hà tự san cũng quyết n h chúng ta lại điều tra thêm tư liệu triệu tinh tâm nhắc nhở diễn đàn bên trên rất náo nhiệt rất nhiều người đang chờ nhìn ngươi chê cười cẩn thận một chút không phải chuyện xấu các nàng ba cái đều là vì hứa phong suy nghĩ lấy không được ban thưởng là chuyện nhỏ lão bản bị người khác trào phúng k i a là đại sự hứa phong không nhịn được phất phất tay liền cái này theo ta đi nói hứa phong một cước bước vào trong môn thân ảnh biến mất không thấy Thầm v ã n thu gấp đi theo phía sau hắn không do dự chu á nam gắt một cái bày ra như thế cái lao bản ngược lại tám đời nó mốc đi các nàng cũng đi theo vào cửa bên trong xuyên qua cửa trong nháy mắt các nàng bị chuyển đưa đến một tòa đại điện chống trải bên trong trong điện khắc lấy một cái pho tượng còn sống chu á nam nhìn một chút nàng tay chân của mình hà tự san có chút kinh hỉ đến đúng rồi nàng chưa kịp nhóm cao hứng xong mặt đất chuyển đến c h â n động trước mặt pho tượng mở to mắt sống lại các ngươi thế mà tìm đến nơi này pho tượng thanh em rất nặng nột ạ i trong đại điện long nóng tiếng vọng hứa phong nhìn thoáng qua hắn thuộc tính chu kiếm tam b ộ t sinh mệnh bốn vạn năm nghìn lực công kích hai nghìn ba trăm phòng ngự một nghìn bảy trăm phòng ngự ma pháp một nghìn hai trăm kỹ năng huyết phá kiếm đảng bốn cái hội tử đều có chút bị chấn động đến các nàng còn là lần đầu tiên gặp cấp hai mươi năm bột xỉ hệ hai nghìn tổn thương một nghìn bảy trăm phòng ngự đều là các nàng trước đây chưa từng gặp siêu cao thuộc tính hai cái kỹ năng cũng rất lợi hại huyết phá xem thấu địch nhân nhược điểm gia tăng hai mươi phần trăm tỷ lệ bạo kích kiếm đảng phóng thích hai đạo kiềm khí đối mục tiêu tạo thành lực công kích í c bốn vật lý tổn thương làm lệnh mười giây các ngươi tìm địa phương an toàn đợi hứa phong nói xong g ơ lên cung tiễn đi thẳng về phía trước chết pho tượng phun ra một tiếng quát chói thai kiếm q u a n g nói lên lấy tốc độ cực nhanh bổ về phía hứa phong cổ kiếm đẵng hứa phong con người co r ụ t lại phía bên phải bên cạnh xoay người h ư u kiếm khí rán hứa phong ngực gào thét mà qua đập vào điện trên tường đá vụn rơi xuống thanh em rất lớn bốn cái m ộ i t ử biết còn có một đạo kiếm khí nhưng chú ý của các n ă n g lực không tự chủ bị âm thanh lớn hấp dẫn đạo thứ hai kiếm khí thừa dịp này thời cơ mạnh liệt đánh tới hứa phong tâm n i ệ m trầm ổn dựa thế lát lộn hai tay khe chống hắn dựng ngược lấy mẹ dựng lên hứa Đạo t h ứ hai i k ế m khí, h từ ban o thu cặp mắt đó hoa nhìn chằm chằm hứa phong đầy mắt lo lắng kỹ năng tránh xong hứa phong rơi xuống đất nhân thể lửa ngồi nằm ngang kéo căng dây cùng siêu siêu siêu đòn công kích bình thường phá thiên một tiễn cùng chú ảnh tiễn theo thứ tự bay ra một nghìn tám trăm bốn mươi sáu chín nghìn sáu trăm năm mươi hai 17220, bốn l ư ợ g ngảy ngoài, ra cái h ế mội tam l ư n từ trận mắt hốc mồm ai là bờ gà mà lại hứa phong chuyển vận thế mà so đánh phó bản g thời điểm lại cao không ít độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cực tốt chuyện đã phun bạo trưng nhanh chương năm mươi mốt hốt tổ điệp thứ hai hứa phong nhiệt độ bạo tạc đ ả thông cảnh cửa thẩm v ã n thu tâm tư đi thôi tiếp theo cửa chu kiếm tam liền không nổ đồ vật hứa phong muốn nhất u y ễ n phá sách kỹ năng chưa từng xuất hiện vừa đi hai b c đinh ngư ấu vi phát tới tin tức nhìn thấy kỷ môn độn giáp sao hứa phong gặp được ngư ấu vi đừng nóng đ ộ i ta p h ả i người đi cho ngươi dò đường đền bù từ công hộ ra hứa phong ngư ấu vi hứa phong ngư ấu vi vì cái gì đặt câu hỏi hào hứa phong do xét đường gì ngư âu vi loại này không cách nào phán đoán vị trí phó bản bình thường đều là để tiểu hào dò đường ngư âu vi đây là các đại công hội thường dùng xáo lộ cái khác công hội đã làm như vậy thành vũ các t ạ i khác công hội cũng sắp xếp n h a n tuyến các công hội đội ngũ có một cái tính một cái đều cắm ở sai rơi phương vị bên trên mà lại trong đội ngũ tất cả mọi người nhất định phải đều tiến vào mới có thể biết có phải hay không chọn chúng c ắ t cửa không có cách nào các công hội đã khẩn cấp điều tiểu hào đi dò đường từ nhất lần bồi thường ba mái kim tệ hứa phong trả lời vị trí có thể phán đoán ngư âu vi hứa phong ngư â u vi cho đến bây giờ tất cả công hội đều phán đoán không ra phương vị ngư â u vi chúng ta công sẽ có người đố i kỳ môn lộn giáp rất quen thuộc đồng dạng không có đ o á n được nàng cũng không có chất vấn hứa phong mà là đem tiếp xúc đến tình báo nói ra hứa phong cũng lười nói nhảm hắn trực tiếp đem nơi xa chết mất pho tượng cho c ắ t cái đ ổ phát cho ngư â u vi hứa phong ngươi nhìn ta sâu không ngư â u vi xem hết sức dịn sót cả người đều sợ ngây người chết mất pho tượng bên cạnh có cái bia đá trên đó viết mở cửa sửng s ố t ba giây ngư ấu vi tỉnh táo lại trả lời phán đoán không rõ tìm ta hứa phong không có vấn đề nữ g âu vi ta muốn đem xử d i n xuất phong tới diễn đàn bên trên ngươi hiểu tuyên truyền hứa phong chỗ tốt đâu nữ g âu vi t h ầ i xong bản g danh sách cùng nhau cho hứa phong hắn mô mô thật sự một chiếc bánh lớn đem lão tử treo đến cấp một trăm nữ âu vi miết miệng lên nguyên bản liền xinh đẹp hai mắt càng thêm động lòng người nhìn hứa phong ăn t h i t thòi nàng có loại nói không ra cao hứng nữ g âu vi cấp một trăm rất nhanh hứa phong được thôi thủy ngươi nữ Ngư âu vi vậy ngươi đánh đi nữ âu vi đúng rồi không nhìn ta ngất trơ ơm cái này mạnh nàng đã hiểu về s o n g tin tức ngư ấu vi đem hình ảnh phát cho công hội tuyên truyền tổ tuyên truyền tổ người phụ trách là cái cấp bảy mươi b ố bác sĩ tiểu tỷ tỷ hành ý h ú t miếng canh nàng năm nay hơn bốn mươi tuổi canh tỷ xem hết hình ảnh đồng dạng sợ ngây người ai đánh lợi hại như vậy ngư ấu vi nguyện lạc tây trầm đánh canh tỷ hắn làm sao phán đoán phương vị không phải nói phán đoán không được sao ký môn đội giáp độ khó cao không hợp thói thường đã có người tại trong diễn đàn phát thiếp mời không hợp thói thường cấp hai mươi khu vực phó bản thế mà khó như vậy ký môn đội giáp còn chưa tính phương vị vẫn là loạn t i ế p mời nhiệt độ rất cao đã thọ tới trước ba ngay cả cấp tám mươi trở lên các người chơi đều gọi thẳng cái này phó b ả n không hợp thoát h ư ờ n g độ khó xác thực siêu cương canh tỷ nhìn tiếp mời về sau người đều tê này làm sao phán đoán hứa phong phán đoán ra đến, đến rồi loại này t r ấ n kinh đại khái liền cùng nhìn xem một con t h u y n sạch m è o được làm cha đồng dạng cái này làm sao làm được ngư âu vi ta không cần biết hắn làm sao làm được hắn làm được canh tỷ xác thực ngư âu vi hắn đã làm rất khá tuyên truyền liền giao cho ngươi canh tỷ không có vấn đề không đến một phút diễn đàn xuất hiện một đầu tiếp mời nội tình tin tức chảy ra sinh môn thế mà bị nguyệt lạc tây trầm cho đà thông thiếp mời vừa ra nhiệt độ trong nháy mắt bạo t ạ n ghế g sofa ta lúc đầu một cái kinh hai chấn tầng hai phía sau theo quy củ đến trực tiếp chấn kinh liền xong việc một tầng sáu ngo tạo thật hay giả thông ba tầng năm thật vừa mới chiến l ậ n công hội tiểu hào cũng tìm được sinh chỗ cửa chính là chu kiếm bảy mọi người nhao nhao phát ra khiếp sợ thanh n ầ m bất quá cũng có người âm dương quái khí bốn tầng hai vận khí tốt đi đụng phải năm tầng một đúng à, rất rõ ràng ngẫu nhiên tiến vào sinh môn mà thôi tám phân c h i năm sát s u ấ t tám tầng hai t h a n h vũ các không c ó khả năng cầm xuống lần này phó bản bàn thưởng hứa phong danh tiếng chính thịnh ngoại trừ đối địch công người biết cũng không ít người đơn thuần ghen ghét hứa phong những người này ám xoa xoa ngóng t r o n g hứa phong chết giữ gìn hứa phong người càng nhiều diễn đàn càng nhao nhao càng hùng cùng hứa phong tương quan tiếp mời trực tiếp chống đỡ thứ hai hơn hai mươi cấp liền có thể bên trên hot tổ tiệp thứ hai trước đó chỉ có mai cờ hiện tại hứa phong cũng làm được phó bản bên trong hứa phong đi tới chính bắc bên cạnh đây là tám trong môn phái sinh môn sửa đổi phương vị về sau biến thành cánh cửa hứa phong đi thẳng vào bốn cái m ộ i tử đi theo phía sau hắn xuyên qua đại môn bọn hắn đi tới mặt khác một ngôi đại điện trong đại điện có một cái tay cầm dây thừng đèn pho tượng c á n bạn nam ngươi có phải hay không biết phương vị rồi chu á nam trở lại tương lai cái này không muốn mặt lão bản lại tại dọa c á c nàng hắn đã sớm nhìn ra phương vị hứa phong à ta không là để cho ngươi biết nhóm ta biết phương vị sao chu á nam gắt một cái ta nhổ vào ngươi rõ ràng nói ngươi không biết hứa phong tiểu chu đồng học ngươi hiếu kỳ quạ có muốn hay không ta xuất tiền ngươi đi xem đi được a thiền đâu phi lẫn nhau đổi vài câu sau hứa phong nhìn một chút bột thuộc tính triệu chói bốn thuộc tính bên trên triệu chói bốn phòng ngự cao hơn đến một tám trăm điểm lực công kích hạ xuống một năm trăm điểm đồng dạng là hai cái kỹ năng dây thường chói r à o sát hai cái kỹ năng là phối hợp lẫn nhau dây thường chói sẽ buộc chặt đ ị n h nhân chói chặt lại về sau r à o sát có thể trực tiếp tạo thành ba điểm chân thực tổn thương hứa phong đi lên trước sắc mặt chăm chú đi pho tượng g i ậ n quát một tiếng hắn dây thường chia tay phản phát sống hướng phía hứa phong đánh tới hứa phong triệt thoái phía sau hai bước dây thừng lại biến hóa phương hướng tiếp tục dán hứa phong đuổi đi theo tình huống nhìn qua có chút nguy hiểm bất quá ở trong mắt hứa phong t r u n g quanh hết thể đều chậm lại dây thừng vận động uy tích hắn nhìn nhất thanh n h ị sở trốn đi rất đơn giản đông nhiên thẩm vãn thu tiến lên hai bước nàng hướng phía triệu trói bốn ném ra hai đoàn xương động năm mươi bảy năm mươi bảy năm mươi bảy thẩm vãn thu trang bị chỉ có thể coi là trung đẳng ma pháp công kích lực vừa mới một nghìn một trăm l i a mặt thương tổn của nàng còn không có chất đống nhưng hứa phong còn không có công kích nàng cái này điểm thương tổn thành công hấp dẫn k i u hận pho tượng trận mắt nhìn về phía nàng dây thừng đổi phương hướng xông về thẩm văn thu nàng hướng chạy n g ư ợ c phương hướng bảo đảm nàng mặt khác ba cái nội tử hướng thẩm văn thu chạy tới hứa phong phản ứng cực nhanh trong nháy mắt d ừ n g b ước dương cung bắn tên siêu siêu siêu ba mũi tên bay ra tinh chuẩn trúng đích một nghìn ba trăm ộ t m i sáu chín nghìn năm trăm hai mươi hai một bảy m ộ t hai mươi triệu chói bốn lượng máu trực tiếp bị đánh đến một vạn điểm trở xuống dây thừng tại sắp đụng phải thẩm văn thu thời điểm chuyển phương hướng hứa phong tại chỗ một tiễn một nghìn chín trăm tám mươi b ố không có bạo dây thừng đã đanh tới hứa phong dừng một chút hướng dẫn dây thừng vọt tới trước tại tương đương cực hạn thời điểm hứa phong hướng về phía trước phóng ra một bước đơn giản một bước lại làm cho dây thường rán hứa phong phía sau lưng sắt qua siêu hứa phong lách mình thêm bắn tên động tác một mạch m à thành một nghìn ba m ộ t sáu bạo kích triệu chói bốn thanh máu thanh khống trên thân vết dạn xuất hiện vỡ thành một chỗ tảng đá hứa phong sát xin sót cho ngư ấu vi phát tới cho cầm đi trang bức ngư ấu vi gọi là tuyên truyền hứa phong tuyên truyền không phải liền là quang minh chính đại trang bước nhà ngư ấu vi phi cùng ngư ấu vi trò chuyện xong hứa phong nhìn về phía thẩm văn thu hỏi ngươi biết rất nguy hiểm sao thẩm văn thu còn tưởng rằng hứa phong sẽ khoa khoa nàng n g h e xong hứa phong nàng cúi đầu nhỏ giọng nói biết đánh nhau thời điểm người nếu nghe ta ta cần muốn giúp đỡ sẽ nói với các ngươi đoàn chiến muốn nghe chỉ huy thẩm văn thu cúi đầu nhỏ giọng nói ra thật xin lỗi hứa phong gãy mặt nạ của nàng một chút tại sao tới giúp ta thẩm văn thu ngu ngơ nói ra không biết nàng kịp phản ứng thời điểm đã đem kỹ năng ném ra ngu ngơ hứa phong trà sát đầu của nàng nói ra đi thôi tiếp theo cửa độc y vỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo chứng nhanh t r ư ơ n g năm mươi hai độ khó bạo tạc sinh môn nâng g i ế t hứa phong hỏng ta thành hứa phong phan hâm mộ ra cảnh cửa hứa phong tại nguyên bản là chết chỗ cửa tìm được sinh môn cách tỷ lúc này phát s o n g tiếp mời cảnh cửa đà thông tiến độ đệ nhất nghe nói n g u y ệ t lạc tây trầm đại lao chỉ là vận khí tốt t i ế p mời phát ra nhiệt độ lần nữa bạo tạc thứ hai cửa đã đà thông đây cũng quá nhanh lầu ba chiến lật công hội tìm được sinh chỗ cửa nhưng bị diệt đội tầng bảy đại lao không riêng là vận khí tốt thực lực cũng mạnh a tầng mười lăm ta nướng mặt lạnh vừa ăn ba miệng đại lao liền đả thông một môn các công hội cao tầng hâm mộ răng đều muốn cắn nát bọn hắn đã dựa vào tiểu hào chịu chết tìm được tám chỗ cửa vốn cho là khó khăn nhất cửa hải đã qua ai có thể nghĩ tới bên trong bột đột nhiên một nhóm tiến vào tám môn bọn hắn liền bị đánh mặt mũi bầm d ậ p bột t u ộ t tính tại hứa phong trước mặt không chịu nổi một kích nhưng truy lên cái khác công người biết bọn c h ú n g trọng quyền s u ấ t kích chiến lật công hội diệt m ộ ư ơ i bảy đội hoa n h à i công hội diệt m ộ ư ơ i bốn đội anh vũ cương diệt hai đội hai các đại công hội tổn thất nặng nề chỉ có chủ lực đội miễn cưỡng có thông quan hy vọng hứa phong cũng đã đả thông hai môn vì cái gì mạnh như vậy người mới bị thanh vũ cắt cho lôi đi à trước đó tiếp xúc qua hứa phong mấy cái công hội lúc này hối hận ruột đều thanh lúc trước chịu nhiều cho ít tiền liền tốt khu vực này phó bản thanh vũ các thật đúng là xuất tận danh tiếng nguyện lạc tây trầm là thật có thể gây sự ta thật sự là mắt bị mù lúc trước năm trăm mai kim tệ là có thể đem hắn kéo qua ta thế mà bỏ qua hứa phong cho thanh vũ các mang tới danh khí đã không chỉ có giá trị một nghìn mai kim tệ trong diễn đàn càng ngày càng náo nhiệt đoán chừng tìm hứa phong phiền p h ứ c người cũng càng ngày càng nhiều thiết mời phía dưới sáu tầng bốn đánh xong hai môn lại có thể như thế nào đây thanh vũ các không ai giút hắn hắn vận khí có thể một mực tốt như vậy tám sinh môn hắn đánh không lại đi một tầng mười lăm n g u y ệ t hiếu tử có thể đừng chém gió nữa tiến vào sinh môn n g u y ệ t lạc tây trầm tất diệt đội ta nói mười sáu tầng năm hắn làm sao có thể đánh thắng được sinh môn không thấy anh vũ công hội thiếp m ờ i sao hai mươi ba tầng hai ai nói n g u y ệ t lạc đại lao không phải vô địch sao sẽ không ngay cả cái sinh môn đều đánh không lại a anh vũ công sẽ tìm được đệ nhất môn chính là sinh môn bọn hắn đã công khai sinh môn tình báo bột gọi lý độ một có thể vô hạn độ địa chỉ có công kích thời điểm mới có thể công kích hắn căn bản đánh không lại c á c tỷ nhìn xem những thứ này hồi phục có chút tức giận những người này thật buồn nôn âm dương quá khí bên cạnh nàng các n ộ i tử cũng rất khẩn trương n g u y ệ t lạc đại lao đánh thắng được sao ta cảm thấy rất khó bột ra liền giết một cái sau đó liền lại chui xuống đất anh vũ công hội bọn hắn đều diện đội đi hẳn là đều diện sinh môn độ khó đưa tới rất nhiều chú ý ai trước tiên đem sinh môn đà thông liền có thể ăn nhất đại sóng nhiệt độ cảm thấy mình có thực lực công hội đều đã tiến vào sinh môn toàn diện canh tỷ thở dài lần này có hơi phiền t o á i đối phương quá nhiều người thành vũ các tuyên truyền tổ nhân số không hề ít có ba mươi ba cái cô lương nhưng hứa phong danh tiếng quá thịnh rất nhiều công hội đều nhìn hứa phong không vừa mắt anh vũ công hội chiến lật công hội ai sẽ hy vọng một cái cái k h á c công người biết như thế l o a mắt không thuộc về mình thiên tài nhất định phải lỗ mất nhiều như vậy công hội tuyên truyền tổ đều tại ăn ý phối hợp toàn bộ diễn đàn bên trên bốn phía đều là âm dương q u ạ c khí muốn nâng riết hứa phong người canh tỷ yên lặng tự hỏi này làm sao xử lý một khi nguyệt lạc đại lão diệt tại sinh môn tình huống sẽ rất tồi tệ không dễ làm a nâng i ế t giải quyết như thế nào đinh canh tỷ suy nghĩ sâu xa thời điểm ngư ấu vi phát tới tin tức đà thông sinh môn sinh canh tỷ manh đứng lên nàng mở ra sginh sót nhìn thoáng qua sinh môn trên mặt đất có một cái bể nát pho tượng trong tay còn cầm một thanh khổng lồ b ồ đá hứa phong sginh sót bên trong nội dung cùng anh vũ công hội sginh sót ra sinh môn hoàn toàn nhất trí canh tỷ nôn một ngụm trọc khí vừa mới phiền m u ợ n quét sạch sành xanh nàng trả lời châu v ứ c ngư âu vi hắn để cho ta chuyển cáo ngươi một câu canh tỷ lời gì ngư âu vi chớ nóng vội dùng chương này sginh sót trước câu câu cá đến sóng lớn ngự bự canh tỷ trầm mặc một lát trả lời hắn có hứng thú đến chúng ta bên này sao ngư âu vi ngươi nơi này đưa tiền nhiều không canh tỷ a không nhiều ngư ấu vi có đẹp mắt cô n ư ơ n g cho không sao canh tỷ ngư ấu vi chắc chắn trả lời vậy hắn sẽ không tới canh tỷ sắc mặt c ổ q u á i n g u y ệ t lạc đại lao nguyên lai là loại người này sao mà lại ngư hội trưởng đối n g u y ệ t lạc đại lao tốt d à y à hai người này không có cái gì à canh tỷ còn không muốn rời trước không có nghe ngóng ngư ấu vi bắt q u á i bất quá nàng vẫn là trả lời hội trưởng loại người này nhất định phải lưu tại chúng ta công hội canh tỷ thao tác tốt mạch suy nghĩ rõ ràng càng quan trọng hơn là hắn nhị được canh tỷ các công hội nhất định sẽ phong thường hắn đổi thành người khác bị ngươi tại diễn đàn chửi bới lâu như vậy hiện tại có chứng c ứ cái này còn không tranh thủ thời gian đánh mặt hứa phong không có hắn đang chờ chờ lấy đem trong tay tài nguyên hiệu quả tối đại hóa tâm h ắ c mà lại tỉnh táo ngư âu vi hắn sẽ không đi canh tỷ các công hội có thể sẽ mở giá cao vẫn là phải c ẩ n t h ậ n chút ngư âu vi ta biết canh tỷ có chút hiếu kỳ hội trưởng ta có thể nghe n ó n g sự kiện sao ngư âu vi nói canh tỷ ngươi dùng điều kiện gì giữ hắn lại ngư âu vi nhớ tới nàng cùng hứa phong đồ ước gương mặt xinh đẹp đỏ tấu cậu nam nhân nàng ở trong lòng mắng một câu trả lời giữ bí mật canh tỷ thật xin lỗi ta đi làm việc lãnh đạo nói xong canh tỷ đối nàng trong tổ các bé tiểu nội muội nói ra đều đi diễn đàn cho ta thổi nguyệt lạc đại lão tuyên truyền tổ chúng tiểu cô nương đều động a chúng ta cũng nâng hắn thích hợp sao đây không phải nâng giết sao canh tỷ vung tay lên nguyệt lạc đại l ã o đã đả thông sinh môn cho ta có thể thổi mạnh chúng tiểu cô nương s ừ n g sốt hai giây sau đó buộc phát ra một trận gieo h ỏ t h ô ta nguyệt lạc đại lao quá mạnh thổi trong né mắt diễn đàn bên trên những cái kia khuyên mọi người tỉnh táo người biến mất không ít nguyệt lạc đại lao tất thông quan sinh môn cấp ba mươi trở xuống mạnh nhất người chơi làm sao có thể đánh không lại sinh môn chỉ là đối người chơi bình thường có chút khó đối nguyệt lạc đại lao không có bất kỳ cái gì độ khó m a n h m a n h thổi thanh vũ các tuyên truyền tổ các ngụ tử phần lớn đều là hứa p h o n g phan hâm mộ các nàng thổi lên nhưng so sánh cái khác mấy cái công hội mang tiết tấu người lợi hại hơn nhiều mấy cái khác đại công hội tuyên truyền tổ đ ề u n g a mấy người này thổi mạnh như vậy người của chúng ta n g ư bức thổi góc độ so chúng ta có ý mới nhiều chép quân đội bạn a theo các nàng cái này thổi pháp nguyện lạc tây trầm thông không được sinh môn trực tiếp nổ thành vũ các đều gia nhập quân địch diễn đàn rất nhanh liền bị vô não thổi hứa phong người cho chiếm đ o ạ n toàn bộ trong diễn đàn nhiệt độ có thể nói là xào cực cao nhiều như vậy nhà công hội liên hợp lại thổi một người trước đây chưa từng gặp canh tỷ lúc này thả ra sức xin sót nội bộ tin tức xin sót thả ra nguyện lạc tây trầm đại lao thông quan sinh môn tin tức vừa ra trong nháy mắt bạo tạc các đại công hội tuyên truyền tổ tập thể mắt trợn nâng giết giảng cứu trước nâng cao lại giết nhưng bây giờ bọn hắn đem hứa phong nâng lên đến hứa phong tiếp nhận đây cũng không phải là nâng giết trước đó làm tất cả làm nền liền thật thành thổi phồng hỏng các đại công hội tuyên truyền tổ đều ý thức được một vấn đề bọn hắn thành hứa phong đáng tin phan hâm mộ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hà ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương năm mươi ba các ngươi thật giống như giống như không quá thông minh a nhìn thấy lạc văn lý hứa phong kinh người suy đoán canh thị phát t h i c h mời cấp tốc bị đỉnh thành hot topic nàng phát xong tiếp tự mình mở ra xem đã hơn ngàn nhà lầu một trăm mười bốn lầu ba nguyện lạc đại lao p a n hâm mộ thật nhiều một trăm hai mươi sáu tầng sáu có sao nói vậy thực lực mạnh như vậy có phan hâm mộ cũng không kỳ quái một trăm ba mươi lăm lầu ba xác thực các đại công hội toàn bộ đoàn diện hắn thế mà cho đánh tới một trăm bốn mươi lăm tầng năm vốn là người qua đường nhưng ta hiện tại có chút bội phục nguyệt lạc đại lão cách tỷ giống như là cái hán tử đồng dạng phá lên cười t h ô n g k h ó i tuyên truyền tổ c h ú n g tiểu cô nương cũng là mặt mang ý cười nhờ có bọn hắn hỗ trợ tuyên truyền hiện tại tất cả mọi người cảm thấy nguyệt lạc đại lao f a n hâm mộ thật nhiều chết cười toàn lưới xoa bình ít như vậy đều bị người thổi danh nhân cũng liền nguyệt lạc đại lão để tạ ơn bọn hắn một mực chắc chắn sinh môn qua không được n g u y ệ t lạc đại lao mới có thể ra như thế lớn danh tiếng hứa phong lần này nhiệt độ chưa từng có cao hiện tại hot tổ i ệ p thứ nhất là tám mạch ngọc gián thế mời hứa phong thế mời có khả năng chen rơi nó ở trong đó tối thiểu nhất một nhiều hơn phân nửa công lao là quân địch công hiến canh tỷ nói ra đều chuẩn bị một chút n g ắ m lại n g u y ệ t lạc đại lao sau khi đánh xong văn án khác công hội đã dò xét xong đường sinh môn là khó khăn nhất mặt khác bốn môn độ khó không sai bị lắm hứa phong đánh xong sinh môn còn lại hai môn không có khó khăn、Tốt. các cô nương kích động canh t h ủ nhà danh nói bình thường để các ngươi tuyên truyền một chút đều nửa chết nửa sống hiện tại ngược lại là có lực hh ắ c ắ cho c n g u y ệ t lạc đại lao tuyên truyền đương nhiên muốn để tâm nha ta là n g u y ệ t lạc đại lao phấn cho hắn biết văn án đương nhiên muốn để tâm không biết hắn hình dạng thế nào nếu là lớn lên đẹp trai ta phấn cả một đời t h a n h vũ các một mảnh hỉ khí dương dương thời điểm cái khác mấy cái công hội bộ tuyên truyền cùng cao tầng còn không có c h ậ m tới này làm sao xử lý ta không nợ a ai mẹ nó có thể nghĩ đến hắn có thể đánh qua sinh môn a hắn đến cùng đánh như thế nào qua lớn oan loại bọn hắn đã làm hiện tại bọn hắn liền muốn biết b ọ ba ba, làm làm ngoại hắn thế n là n trừ h hứa phong còn có bốn cái đồng đội không có người biết hứa phong là làm sao làm được đinh hứa phong đang đánh hư môn ngư ấu vi phát tin tức tới trong diễn đàn rất nhiều người đang hỏi người đánh như thế nào qua sinh môn hứa phong a ta thấy được ngư ấu vi ngư ấu vi ngươi có hứng thú giải thích một chút sao hứa phong không hứng thú ngư âu vi có chút bất đắc dĩ năm mươi mai kinh tệ hứa phong ta là loại kia thấy tiền sáng mắt người sao ngư âu vi vâng hứa phong nhìn người thật chuẩn hứa phong ta giải thích thế nào cần ta làm cái gì ngư âu vi liền đem ngươi đánh qua sinh môn quá trình nói một chút phát cái đơn giản thiếp mời là được hứa phong không có vấn đề ngư âu vi trong lòng luôn cảm thấy có chút không nỡ nàng nhắc nhở một câu nói chuyện đừng quá giới hạn hứa phong thu được mười giây về sau hứa phong về tin tức phát xong ngư ấu vi mở ra diễn đàn quả nhiên hứa phong phát đầu thiếp mời ta là nguyệt lạc tây trầm nghe nói các ngươi rất muốn biết làm sao thông quan sinh môn thiếp mời nhiệt độ đã nổ ngư ấu vi nhẹ gật đầu âm thầm nghĩ đến cái này tiêu để còn rất bình thường cậu nam nhân cũng có đáng tin cậy thời điểm nha ấn mở thiếp mời nàng nhìn thấy hứa phong toàn bộ thiếp mời chỉ có một câu bốn tiễn đem sinh môn bột bắn chết là được rồi à đơn giản như vậy còn muốn đến hỏi ta các ngư i không phải là đầu góc không quá thông minh a mấy cái mẹo rất lo lắng các ngươi gư ấu vi xinh đẹp nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ sau đó biến mất nàng nhìn một chút dưới đáy hồi phục chắc tốt h đơn giản a ta làm sao lại nghĩ không ra đâu nhìn ta một hai trăm điểm công kích lực nước mắt c h ả y xuống tầng sáu bóp ma ma địa lực công kích cao không tầm thường sao lực công kích cao liền có thể muốn làm gì thì làm sao một tầng bốn hắn nói rất hay có đạo lý ta càng không có cách nào phản bác m ộ ư ơ i chín nhà lầu ngươi không tầm thường lực công kích của ngươi cao hai tầng hai ta chưa thấy qua giống hắn phách lối như vậy người hứa phong cái này thiếp m ờ i n h i ệ t độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhảy lên thăng lúc đầu hứa phong nhiệt độ liền cao hắn đáp lại vô cùng phách lối lại đơn giản nữ ấu vi lúc đầu coi là hứa phong sẽ bị mắng kết quả nàng phát hiện đa số người thế mà đều rất ăn hứa phong bộ này bị hứa phong nói đầu góc không dùng tốt lắm bọn hắn thế mà còn thật cao hứng nữ ấu vi đều động nàng tính tình kiêu ngạo làm việc nghiêm túc đối với mình yêu cầu cũng rất cao loại chuyện này nàng thật lần thứ nhất gặp tại nàng ngây người thời điểm hứa phong phát đầu này tiếp mời trực tiếp nhảy lên lên hot tổ kịp đệ, đệ nhất xưa nay chưa từng có hứa phong là cái thứ nhất nữ ấu vi thất thần một lát đống nhiên cười cười hứa phong đáp lại nàng cũng cảm thấy thật có ý tứ cái này cậu nam nhân còn rất thú vị ngư ấu vi cho hứa phong phát tin tức ta đem tiền gửi cho người hứa phong nhanh lên a đừng quyền nợ ta đánh tiếp phó bản nói xong hứa phong liền không nhắn lại ngư ấu vi vừa mới xuất hiện một tia hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất cậu nam nhân mỗi lần đều như thế qua loa ngư ấu vi đem tiền hệ thống tin nhắn cho hứa phong lạnh lấy gương mặt xinh đẹp thắng cấp đi hứa phong rất mau đánh xong hư môn cuối cùng một môn là đóng cửa phương vị đã xác định hứa phong rất dễ dàng đã tìm được đóng cửa đóng cửa một mỗi ba giây sẽ có một lần phạm vi công kích mà lại lúc công kích bổ sung hôn mê một giây hiệu quả đổi thành khác đội ngũ đến đánh nó vẫn rất khó khăn bác sĩ sữa lượng nhất định phải đủ bằng không rất dễ dàng l i ề n diện hứa phong đánh nhau liền đơn giản nhiều thẩm văn thu bên trên đ ầ u hứa phong bốn mươi tên dùng không đến hai giây liền đem máu của nó đầu đánh hụt vê anh pho tượng vỡ vụn đồng thời toàn bộ làm bằng đá kiến trúc tựa hồ cũng tại lung lay sắp đổ đi ra ngoài trước hứa phong mang theo bốn cái m ũ i tử thối lui đến kiến trúc ở giữa mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại sau đó tám cái gian phòng toàn bộ đổ sụt phiến đá mặt đất phát ra một trận bánh răng chuyển động thanh â m hứa phong trước mặt đại khái ba bước địa phương phiến đá tầng tầng trồng lên một cái mật đạo xuất hiện ở hứa phong trước mắt phó bản còn không có kết thúc hẳn là muốn tìm tới người dự sư kia hứa phong nói xong trước hết nhất đi vào mật đạo bốn cái nội tử gấp đi theo phía sau hắn hạ đại khái hơn một trăm cái bậc thang hứa phong đến đất bằng t r u n g quanh là một cái cự đại t h ạ c h thất đặt vào rất nhiều sách còn trồng rất nhiều dự thảo ta là lạc và lý một cái tay chân đều cột c ò n sắt lao nhân chật vật đi ra nhẹ nói chu á nam có chút kích động chúng ta tới cứ ngài hứa phong một thanh ngăn cằn nàng chu á nam hơi nghi hoặc một chút thế nào không phải cùng hắn đối thoại liền có thể hoàn thành phó b n sao hứa phong không có giải thích hắn nhìn xem lạc vạn lý nói ra tám môn là ngươi bày ra, không phải huế y t ngục trại cái kia năm cái ác nhân đúng không lạc vạn lý không nói chuyện hứa phong tiếp tục nói ra ngươi cũng không phải bị bọn hắn buộc tới ngươi là tự mình chạy tới ngoại trừ thẩm bán thu bên ngoài m ặ t khác ba cái m ộ i tử đều sợ ngây người có ý tứ gì chẳng lẽ lạc vạn lý, lý đục ngầu giàn mua con mắt nhìn chằm chằm hứa phong hắn cười cười vì cái gì dạng này phán đoán nếu như giải thích của ngươi để cho ta hài lòng ta có thể cho ngươi lợi ích cực kỳ lớn chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố tám ư n g vô vọng cấp s c đọc h Thánh h kỹ kế năng, tiếp t ẩ Văn Thu. t á môn m bí thuật tới tay hứa phong nhìn chằm chằm lạc vạn lý nói ra nơi này tám môn phương vị cũng bị sửa lại lạc vạn lý s ừ n g sốt một chút con mắt dần dần trừng lớn có chút giật mình tiểu tự này có thể cảm thụ tám môn phương vị vậy ngươi nói phương vị bị đổi thành giặc gì hứa phong nói ra ta từ phía nam t i ề đến vị trí hiện tại hẳn là cánh cửa nhưng ta hiện tại dẫm tại t ử môn bên trên lạc vạn lý trong mắt chân kinh càng thêm mãnh liệt ta đây sinh môn gặp ủy không có khả năng a người bình thường làm sao có thể cảm giác tám môn phương vị đâu lạc vạn lý trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc người chờ một hồi lạc vạn lý chung quanh thân thể tản ra nhàn nhạt lang quang nhưng hắn không có ném kỹ năng chung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào thẩm vãn thu các nàng có chút mờ mịt hứa phong ánh mắt lại dần dần nghiêm túc tám môn phương vị thay đổi hiện tại ta tại cái gì phương vị lạc vạn lý bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ xuất hiện ở hứa phong phía bên phải thuần gì, hứa phong nhìn chằm chằm hắn nói ra hưu môn lạc vạn lý rốt c ụ c xác định hứa phong thật có thể cảm giác được tám môn phương vị kỳ quái lạc vạn lý hướng hứa phong đi tới đông nhiên lạc vạn lý giật giật cái mũi nói ra trên người ngươi có phải hay không có đem cung có đều cái gì hứa phong nói ra muốn biết lạc vạn lý nhẹ gật đầu hứa phong đưa tay ra tình báo cũng muốn tiền a lạc vạn lý trầm mặc hai giây hỏi ta giết ngươi chỉ dùng một giây ngươi còn muốn ta tiền hứa phong nếp miệng cười cười m u ố n ăn ngay nói thật cây cung này là sư phụ ta cho ta ngươi giết ta sư phụ ta tới tìm ngươi tính sổ sách thẩm vãn thu có c h ú t n mộng mặt khác ba cái m ộ i tử cũng kinh ngạc hứa phong thế mà còn có cái sư phụ lạc vạn lý gắt một cái sư phụ cái rắm lão h i ê n viên đợi này chỉ có thể thu một cái đồ đệ được ta đúng không bốn cái m ộ i tử cái này mới phản ứng được chu á nam liếc mắt nhỏ giọng nói ra lại tại gặp người hứa phong miệng bên trong thật không có một câu lời nói thật ngay cả lão nhân đều lừa gạt hứa phong bị vạch trần về sau mà không đổi xác hắn đổi chủ ý ngươi không biết mà thôi lạc vạn lý đều sợ ngây người hắn lần thứ nhất nhìn thấy người ra mặt d à y như vậy bị phơi bày mặt đều không đỏ liền cứng r ắ n biên lừa hắn hơn bốn trăm tám mươi tuổi lão nhân hứa phong sắc mặt như thường phản phất bị vạch trần người không phải hắn liền xem như thiên vương lão tử tới chỉ cần muốn cầu cạnh hứa phong hứa phong cũng phải hao hắn hai cây dưới lông đến lạc vạn lý có chút bất đắc dĩ trên người của ta không có tiền sách kỹ năng cũng được cái kia bản này cho ngươi lạc vạn lý cho hứa phong một bản sách kỹ năng hoán lôi kiếm kiếm sĩ truyền thuyết tiêu hao một trăm điểm lam lượng tạo thành lực công kích lit ba năm vật lý công kích cùng làm địch nhân tê liệt một giây thời gian c ù n đồ sáu giây đồ tốt hứa phong hảo hảo thu về sách kỹ năng nói ra h i ê n viên t r ư ở n g cung quả nhiên là hắn lạc vạn lý cảm khái một tiếng nhưng hắn sẽ không cảm giác tám môn p h n g vị ngươi có đặc thù hô hấp pháp lạc vạn lý đoán rất chuẩn hứa phong cười cười muốn biết ta học cái gì hô hấp pháp không lạc vạn lý cũng cười không m u ố n hắn không mắc mưu hứa phong nghĩ nghĩ nói ra không có vấn đề khác vậy liền kết toán ban t h ư ở n g đi lạc vạn lý nghiêm mà nói ta có bản kỹ năng nghị truyền cho ngươi nói hắn đưa cho hứa phong một bản sách kỹ năng độc ý c h â n kinh vô vọng sử dụng độc thuộc tính lúc công kích cuối cùng tổn thương kết quả tăng lên 240%, t ă n g lên 30% m a pháp công kích lực độc thuộc tính mặt trái hiệu quả tiếp tục thời gian tăng lên 200%, sử dụng độc thuộc tính lúc công kích không nhìn mục tiêu 15% phòng ngự ma pháp sử dụng sau tự động chuyển biến làm pháp hệ chức nghiệp có thể dùng vũ khí pháp trượng đoạn trượng quạt lông ngoại tảo chuyên trúc kỹ năng thuộc tính thật mạnh hứa phong kinh ngạc thế giới này không có ẩn tàng chức nghiệp nhưng có chút cơn giả có được tự sáng tạo kỹ năng học được những thứ này kỹ năng có thể chuyển chức nghiệp hứa phong có thể trực tiếp chuyển thành pháp hệ chức nghiệp biến thành dùng độc đại sư thế nào có hưng t h ú trở thành kế tiếp độc thánh sao hứa phong lắc đầu được rồi vô vọng cấp kỹ năng xác thực vô cùng chân quý nhưng pháp hệ chức nghiệp nhanh nhẹn không đủ đơn soát mười phần khó khăn mà lại độc hệ chức nghiệp không có b ộ c phát h i ê n viên trưởng cung tiềm lực hứa phong cảm thấy so vô vọng cao hơn đôi này hứa phong tới nói không khó lựa chọn lạc vạn lý có chút tiếp lối đưa tay muốn đem sách kỹ năng lấy về hắn dùng sức kéo một cái sách kỹ năng không n ú c n í c h tí nào hứa phong nắm chắc sách kỹ năng vô vọng cấp à cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền à lạc vạn lý rợ khóc rợ cười b u ô n g tay hứa phong nói ra ta có cái đề nghị nói nàng l à độc y kìa mà lại nàng cùng ta cùng một chỗ tìm được ngươi đem sách kỹ năng cho nàng đi hứa phong chỉ chỉ thẩm văn thu thẩm văn thu đ ỗ n g nhiên bị nâng lên xê dịch bàn chân lui về sau nửa bước hứa phong giữ chặt cổ tay của nàng dắt đến lạc vạn lý trước mặt lạc vạn lý hỏi nàng có mấy cái độc hệ kỹ năng hai ba mươi cái đi lạc vạn lý gật đầu hai ba cái a hứa phong nết miệng cười một tiếng lão đồng chí a quá thông minh cũng không có bằng hữu c h ừ n mặc mấy giây lạc vạn lý thở dài được thôi nàng cũng không tệ nói lạc vạn lý dùng sức co lại đem hứa phong trong tay sách kỹ năng đ ọ t lại người tên là gì sau ngõ hẻm văn thu tên thật thẩm văn thu y t h ì b á t của ta liền giao cho ngươi chờ đến ngươi cấp ba mươi thời điểm tới t ì m ta ta dạy cho ngươi kỹ năng thẩm văn thu nhận sách kỹ năng lạc vạn lý nhìn về phía hứa phong ngươi cũng coi là giúp ta hoàn thành một kiện tâm nguyện ta cho ngươi cái lựa chọn cơ hội phó bản ban thưởng giảm phân nửa ta sẽ ngẫu nhiên cho ngươi đồng dạng ẩn tàng ban thưởng muốn hay không hứa phong suy tư một lát hỏi ẩn tàng ban thưởng đều có cái gì không biết h ứ a phong do dự một chút nhìn về phía bốn cái m ộ i tử hắn muốn ẩ n tàng ban thưởng người quyết định liền tốt ta là người làm công toàn nghe l á o bản h ứ a phong nói ra chờ một chút mỗi người đền bù mười mai k i ế m tệ nói xong h ứ a phong lựa chọn ẩ n tàng ban thưởng trong nháy mắt nhắc nhở xuất hiện ngài đã hoàn thành khu vực phó bản phát động thế giới thông cáo xin hỏi phải trang ẩ n tàng nhân vật tên không ẩ n tàng thế giới thông cáo rất mau ra hiện bình khang thành lớn khu vực phó bản đã từ nguyệt lạc tây trầm cùng mặt khác bốn tên người chơi thông quan ban thưởng cấp hai mươi hoàng kim bảo dương mười lăm cái ngẫu nhiên bảo thạch mười lăm khỏa kim tệ sáu mươi mai sách kỹ năng bốn bản thông cáo hết thể ba lần hứa phong thiết lập lại hơn ba mươi lần lấy được ba cái bảo dương hai m a i ba nhanh nhẹn bảo thạch một m a i ba lực lượng bảo thạch còn có hai mươi mai kim tệ sách kỹ năng chỉ có bốn bản mỗi tử đều có hứa phong không có hứa phong cầm ban thưởng thời điểm hết sức tức giận khi du l ạ n h chúng ta nam h ả i tử lúc nào có thể đứng lên đến các nàng đều không có liền hứa phong không có nhưng mà ban thưởng kết thúc về sau lạc vạn lý cho ẩn tàng ban thưởng để hứa phong vô cùng kinh hỉ tám môn bí thuật vô vọng không trọn vẹn làm ngươi đứng tại các ba môn Địch đứng nhân trong diễn đàn thế giới thông cáo xuất hiện về sau vô số người đều sợ ngay người hứa phong thông quan khu vực phó bản cơ hội là chuyện chắc như đ i n h b ó n g cột bọn hắn khiếp sợ không phải hứa phong phát động thế giới thông cáo mà là ban thưởng thế mà ít như vậy khu vực phó bản cho ban thưởng bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hứa phong ít như vậy ban thưởng mới m ộ ư ơ i năm cái dương mỗi người phân đưa tới tay mới ba cái không hợp lý cái này ban thưởng rõ ràng là ít n g u y ệ t lạc đại lao có phải hay không bị n h ầ m vào rồi khó như vậy phó bản làm sao lại cho như thế điểm ban thưởng có hay không đại lao nói một chút cái này cơ chế liền rất không hợp t h o i thưởng dựa vào cái gì cho ít như vậy ban thưởng a không ít người đều tại thay hứa phong tây hoan cũng có rất nhiều người tại cười trên n ỗ i đau của người khác vừa mới làm lớn oan loại mấy cái công hội tâm tình đều khá hơn chết cười mệt gần chết đánh đường này chỉ có ngần ấy b a n thường còn không bằng đánh cái phổ thông phó bản tòi công bận rộn một trận thực lực mạnh thì thế nào vận khí không tốt như thường không tốt không thể nào không thể nào khó như vậy phó bản cái này có người chỉ lấy như thế điểm bàn thượng á bất quá rất nhanh canh tỷ phát đầu thiếp mời thành vũ các triều tân có được kim cương cấp trở lên kỹ năng người chơi có được tiên cấp trang bị người chơi miễn thử tiến vào công hội nhưng cùng nguyệt lạc tây trầm đại lao khoảng cách gần giao lưu t h i ế p mời nhiệt độ rất cao dù sao hứa phong còn tại hậu tổ tiệc thứ nhất đ ợ i t h a n h vũ các trước đó cũng phát s o chiêu người t h i ế p mời nhưng lần này hiển nhiên là hiệu quả tốt nhất một lần vừa mới tâm tình tốt một điểm anh vũ công hội lại dạ dày đau m ũ nội đó hứa phong ban thưởng mặc dù cầm không nhiều nhưng danh khí mở ra t h a n h vũ các nhân khí cũng trứng lên đã tại khuyết trường chiêu mà lúc này bị không ít công hội trào phúng ban thưởng ít hư vấn quá mạnh bản này tám môn bí thuật giá trị liên thành cuối cùng tổn thương gấp b ộ i nhìn qua không bằng động thánh chân kinh hai trăm bốn mươi phần trăm nhưng hứa phong là cung thủ bộ phát tổn thương một trăm phần trăm cũng tiếp tục tổn thương hai trăm bốn mươi phần trăm tăng lên giá trị không giống mà lại tám môn bí thuật là không trọn vẹn tìm tới mặt khác nửa bản thuộc tính khẳng định sẽ còn lại trướng tám môn bí thuật còn có thể c h u y ể n v ị đối mặt quá nhiều đ ị c h nhân một khi bị vây quanh tẩu vị cho dù tốt cũng vô dụng nhưng có một hàng đơn vị rời liền có thể kéo dài khoảng cách cái này khiến hứa phong chuyển vận không gian lập tức tốt rất nhiều hứa phong cũng không nghĩ tới tự mình sớm như vậy l i ề n có thể cầm tới chuyển vị kỹ năng thế giới này chuyển vị kỹ năng là thật quá hiếm có tám môn bí thuật duy nhất được điểm chính là một ngày chỉ có thể thay đổi bốn lần phương vị hơi ít học được lại nói hứa phong trực tiếp sử dụng bản này sách kỹ năng một vệ ánh sáng trận từ hứa phong dưới chân tràn g ra tám môn phương vị chầm chậm lưu động một c ổ lực lượng cường đại cảm giác vào tới hứa phong có loại cảm giác chỉ cần mình tâm tư k h ẽ động liền có thể nhẹ nhõm cải biến chung quanh phương vị duy nhất không thể sửa đổi chính là lạc vạn lý tại sao là không trọn vẹn sư phụ ta sang tám môn bí thuật nhưng hắn chỉ dạy tan đ ư c lớn Một nói ử a a đâu? Sư xong lạc vạn lý nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt còn mang theo một chút rung động hô hấp của hắn pháp là vô và cấp lúc trước hô hấp của hắn pháp đến một mươi tầng về sau hắn mới thứ một lần thành công cải biến phương vị cho tới bây giờ hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể cải biến năm lần phương vị mà thôi hứa phong hô hấp pháp vừa mới bốn tầng mà thôi thế mà một ngày có thể thay đổi bốn lần phương vị đây rốt cuộc là cái gì hô hấp pháp lạc vạn lý sống nhiều năm như vậy thấy qua vô số cao thủ cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy hô hấp pháp hắn không biết vô sinh hô hấp pháp còn có thể trưởng thành nếu như biết đoán chừng người đều tròn v á n g ngay tại lạc vạn lý thất thần thời điểm hứa phong cười hì hì b u lại sư phụ có thể hay không cho điểm hô hấp pháp kinh nghiệm ai là ngươi sư phụ người a dạy ta tám môn bí thuật bảo ngươi một tiếng sư phụ không có vấn đề a có vấn đề không thu lan lạc vạn lý đối hứa phong mười phần g h é t bỏ mắng xong hứa phong lạc vạn lý nhìn về phía thẩm văn thu nói ra đồ đệ ta đưa ngươi kiện đồ vật nói hắn lấy ra một cây đoạn trượng đưa cho thẩm văn thu hứa phong tỏ mò hỏi cái gì thuộc tính thẩm văn thu trực tiếp đem đoạn trượng đưa cho hứa phong cấp hai mươi bạch kim đoạn trượng thuộc tính coi như không tệ lạc vạn lý ở bên cạnh nhìn xem ở trong lòng buồn bực thở dài nhìn thẩm văn thu cái dạng này hắn tên đồ đệ này sớm muộn cũng là hứa phong cái này không muốn mặt tiểu vương bắt đ ả người cho không ta ơn sư phụ a hứa phong đem đoàn trượng đưa cho thẩm văn thu tùy tiện nói lạc vạn lý thật buồn bực ai mẹ nó là sư phụ ngươi đi thôi ta ở chỗ này chờ ngươi đến cấp ba mươi sau đó lại đi dương minh thành đúng rồi cái này cho ngươi tìm học sinh của ta nặng có thể cho ngươi an bài chút nhiệm vụ cho ngươi chút hô hấp pháp kinh nghiệm giúp ngươi trưởng thành dương minh thành là cấp ba mươi muốn đi thành thị lạc vạn lý cho thẩm văn thu một chương truyền t ố n g phủ còn có một cái tín vật hứa phong vừa muốn mở miệng tạ ơn sư phụ lạc vạn lý vung tay lên không cho hứa phong cơ hội nói chuyện hứa phong bọn hắn một đội người bị truyền đưa đến hoang thạch nguyên bến trên nguyệt lạc đại lao ra đến rồi đại lao ta là ngươi phan hâm mộ a đại lao ta yêu ngươi ta muốn cho ngươi sinh hậu tử cùng di đi thôi di có tiền nuôi ngươi đám người lớn tiếng hô hào mặc dù phó bản ban thưởng lạ thương ít không ít người âm dương b à i khí nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào hứa phong cực kỳ được miến mộ hứa phong sắc mặt cổ quái di đều tới hoa n ở phú quý đúng không về thành trước sau đó lại chia đồ vật hứa phong nói xong sẽ mở một chương về thành phủ bốn cái mụi tử cũng cùng sau l ư n g hắn trở về thành hứa phong tìm cái an tĩnh ngó nhỏ san san đồng học cái này cho ngươi nói hứa phong lấy ra hoán lôi kiếm đưa cho hà tự san hà tự san xứng sở chỉ chốc lát kinh h ỉ mà hỏi thật cho ta lạc vạn lý bị gõ ra bản này sách kỹ năng giá trị mấy ngàn mai kim tệ hà tự san thật không nghĩ tới hứa phong thế mà lại đem bản này sách kỹ năng cho nàng thật cho ngươi được hà tự san bình thường nói chuyện rất cơ linh lúc này nàng lại không nói gì khác an t ĩ n h nhận bản này sách kỹ năng chỉ cần hứa phong không đổi nàng đi nàng đời này đều tại hứa phong trong công hội làm việc cho xong sách kỹ năng hứa phong thuận tay xin cùng hà tự san giao dịch cho các ngươi kim tệ phụ cấp hà tự san vội và nói g n không cần à l ã o bản thu sách kỹ năng làm sao còn có thể lấy tiền đâu một mã thì một mã thật không cần hứa phong nói ra cầm đi trong tay các ngươi có chút tiền có thích hợp trang bị trực tiếp mua bằng không còn phải phiền phức ta mấy cái m ộ i tử l i ế c nhau vẫn kiên trì không muốn hứa phong nghĩ nghĩ nói ra vậy coi như làm công hội tài chính ta tại các ngươi nơi này thả bốn mươi mai kim tệ dùng để phát triển tốt như vậy giống có thể mấy cái m ộ i tử không hiểu có loại lòng cảm mến độc ý, ý có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí c ự tốt chuyện đã phun b ạ o trưng ơ nhanh chương năm mươi sáu đại công hội liên hợp chèn ép đoạt hoặc tổ đ g h i ệ p đệ nhất gần ba va n ở kinh khủng tổn thương hứa phong đem kim tệ giao dịch cho chu á nam chu á nam cất ký tiền nói ra tất cả khoản ta đều sẽ ghi chép lại giao cho ngươi chờ công hội thành lập xong được liền sẽ có công c ộ n khoản tùy thời có thể lấy tìm đọc đi chuyện tiền bạc giải quyết hứa phong đem cái dương mở bà cái dương thứ phong lấy được ba kiện cấp 25 bạch kim cấp đồ trang sức phù ngọc dây chuyền bạch kim đẳng cấp yêu cầu cấp 25 l ự c lượng 110 nhanh nhẹn 37 lực công kích 210 hiệu quả đặc biệt tỷ lệ chính xác gia tăng 4% ố n p n r ă n g nhanh c h i ế c nhờ nờ bạch kim đẳng cấp yêu cầu cấp 25 l ự c lượng 90 n h a n h nhẹn 30 lực công kích 167 hiệu quả đặc biệt gia tăng 6% t ỷ lệ bạo kích minh chim trước nhờ nờ bạch kim đẳng cấp yêu cầu cấp 25 l ự c lượng 87 nhanh nhẹn 32 lực công kích 171 hiệu quả đặc biệt gia tăng b di tốc ba trang bị thuộc tính đều là cung cấp bậu h i ê n viên trường cung cấp bậc tăng lên đổi lại bên trên cái này ba trang bị hứa phong bảng lực công kích thỏa thỏa phá bốn điểm hứa phong nói ra san san chở ta lên tới cấp hai mươi năm trên người đồ trang sức vẫn là cho ngươi ta hiện tại không có tiền không có việc gì ngươi bán cho cổ hà kim về sau lại cho ta tiền là được rồi cảm ơn lão bản nàng dù sao đã chuẩn bị kỹ càng cho hứa phong đánh cả một đ ờ i công cái này chính là mình trung thân lão bản dùng hắn ba trang bị hà tự san cũng không có gì gánh nặng trong lòng hứa phong nhìn về phía thẩm văn thu đi đi xem một chút cái kia nhiệm vụ ẩn có thể hay không năm người cùng một chỗ làm hiện tại hứa phong còn thiếu ba cái dương tối thiểu nhất cho h ạ c h tâm nhân viên nhân thủ phối hợp một thanh bạch kim vũ khí công hội mặc dù còn không có c nhưng bài diện không thể trích lệch một đội người chạy tới t h à n h tây trên đường hứa phong nhìn một chút diễn đàn nhìn thấy tự mình treo ở hợp tổ kịp thứ nhất hứa phong tâm tình rất tốt bất qua dưới đáy t h i ế t mời phần lớn đều tùy thoại nhiệm vụ vật phẩm chỉ dẫn hạn bọn hắn đến một ngôi học viện ngoài cửa học viện cửa đóng chặt bên cạnh viết ngoại nhân cấm chỉ đi vào làm sao bây giờ dễ làm hứa phong tiến lên vỗ vô, vô đại môn một người mặc thanh sam nữ nhân mở cửa đi ra các ngươi có chuyện gì hứa p h o n g tránh ra nửa người thẩm văn thu đi tới nói ra đây là lạc lao sư tín vật hắn nói để cho ta tới tìm ngươi đối phương tiếp nhận lá bửa nhìn thoáng qua t h ầ n s ắ c ôn hòa mấy phần ta gọi trong vắt mạc ngươi có thể gọi ta trong vắt sư tỷ vừa vặn ta chỗ này có kiện sự tình cần muốn các ngươi đi làm một chút trong vắt mạc muốn cho thẩm văn thu đi thành tây thiên thủy nguyên thu hồi hai mươi cái điên của ngư dân ca câu sau khi hoàn thành ban thưởng một vạn điểm hô hấp pháp kinh nghiệm mỗi người ngẫu nhiên một hai cái cấp hai mươi hoàng kim bảo dương xin hỏi nhiệm vụ này có thể tổ đội sao thẩm vãn thu mềm mềm mà hỏi trong v ắ t mạc chỉ vào hứa phong nói ra các ngươi có thể hắn không được hứa phong tức giận nói ra dựa vào cái gì lạc sư tại lá bùa bên trong lưu lại nói nói không thể để cho ngươi tham dự nhiệm vụ này đúng rồi hắn còn để cho ta chuyển c á o ngươi tức chết ngươi cái tiểu vương bắt đản hứa phong lắc lưu nói lạc lao sư đây là nói đùa ta đâu trong v ắ t mạc mời trở về đi hứa phong có chút thì đau hai cái bảo dương còn có một vạn điểm hô hấp pháp kinh nghiệm kết quả nhiệm vụ đang ở trước mắt thế mà không cho hắn làm lạc vạn lý cái này tiểu lắc đầu làm người tâm tính có một tay a thẩm v ã n thu đ ỗ n g nhiên mở miệng cái kia ta làm xong nhiệm vụ về sau ban thưởng cho hắn có thể không đi trong v ắ t mạc hơi kinh ngạc vì cái gì thẩm v ã n thu có chút thèm thùng không nói gì không biết vì cái gì nàng không muốn nhìn thấy hứa phong vừa mới cái kia đau lòng bộ dáng trong v ắ t mạc lắc đầu nói ra nhiệm vụ ban thưởng bảo dương đều là khóa lại không thể cho người khác thẩm v ã n thu cúi đầu biết hứa phong nhìn xem bộ dáng của nàng đ ỗ n g nhiên không có như vậy thì đ â u hắn tiến lên trả sát thẩm v ã n thu đầu bốn người các ngươi đi làm nhiệm vụ đi có khác nhiệm vụ ẩn lại tìm ta thúc ta cắt nàng bốn cái nối liền nhiệm vụ hướng thành tây đi thứ a phong lần nữa tiến về thành nam trên đường thứ a phong đem hắn lấy được ba cái bảo thạch đều treo ở trong phòng đấu giá ba bảo thạch thứ a phong chắc chắn sẽ không đánh vào h i ê n viên t r ư ở n g cung bên trên hiện giai đoạn tốt nhất bảo thạch liền đã năm thứ a phong khẳng định phải đánh tốt nhất bảo thạch hiện tại hợp thành xong bảo thạch đến lúc đó còn phải lại dùng nhiều tiền lấy xuống ba mai bảo thạch rất nhanh bán đi hết thể bán năm trăm năm mươi mai k i m tệ thứ a phong trướng mắt bảo thạch tại một đường người chơi trong mắt đây chính là bánh trái thơm ngon tăng thêm ngư ấu vi cho năm mươi mai k i n tệ h ứ phong tổng tư sản đã có bảy trăm bốn mươi năm mai k i n tệ hy vọng n i ê n viên trường cung cấp ba mươi giải phong thời điểm đừng quá h ắ c đi đường một nửa thời điểm trong diễn đàn michael phát một đầu thiếp mời kim trâm thu hoạch phương thức tám mạch ngọc giản phương pháp sử dụng chia sẻ hứa phong nhìn một chút thiếp mời nội dung kim trâm cần tại cấp một trăm h thành thị thái học bên trong tiến hành dung luyện một cây kim trâm giá trị một trăm mai k i m tệ chỉ là kích hoạt một cái huyệt vị tiêu hao tiền liền phải ba trăm mai k i m tệ cái này cũng chưa tính ngọc giản giá cả thiếp mời nhiệt độ cấp tốc tiêu thang rất nhanh liền đem thứ nhất cho đoạt trở về đinh thanh sơn vào lòng cho hứa phong phát tới tin tức đại lão ta có chút nội bộ tin tức gaberzyn công hội tựa như là cùng cái khác mấy cái công hội cùng một chỗ đem nhiệt độ cho s à o đi lên chuyên môn vì ép ngươi một đầu hứa phong ở đâu ra tin tức thanh sơn vào lòng ta có bằng hữu tạ i gaberzyn trong công hội thanh sơn vào lòng bọn hắn trước đó đánh cũng rất hùng hiện tại thế mà đang áp chế chuyện của ngươi bên trên như thế đoàn kết hứa phong vấn đề không lớn hứa phong bất quá ngươi tình báo rất rộng a thanh sơn vào lòng ta chỉ lặng lẽ nói cho ngươi à ta cậu là chúng ta công hội nhân viên tình báo hứa phong minh bạch cùng thanh sơn vào lòng hàn huyên vài câu hứa phong đem thanh sơn vào lòng danh tự nhớ đến tự mình tiểu bổn b u ồ n bên trên hắn công hội khẳng định cũng cần ngành tình báo thanh sơn vào lòng có phương diện này kinh nghiệm đến lúc đó có thể thử đảo đi về phần cái khác mấy cái công hội chèn ép hứa phong thật không có để ở trong lòng nếu như hắn hiện tại cấp một trăm m ư ơ i có tự mình đại công hội mấy cái này công hội ai dám bức bức hứa phong liền dám đi tới cho hai người bọn hắn cái cái tát không phục liền khai chiến đáng tiếc hứa phong hiện tại vừa mới cấp hai mươi b ố chỉ là thanh vũ các tinh anh thành viên thanh vũ các không lại bởi vì loại này diễn đàn bên trên việc nhỏ cùng mấy cái đại công hội lên xung đột hứa phong vẫn luôn rất rõ ràng thực lực không đủ phẫn nộ liền không có chút giá trị hiện tại hứa phong chỉ muốn nhanh lên làm cấp kiếm tiền đổi tới loạn táng lâm hứa phong lại trở về trước đó ở cái chỗ kia trước đó sáu đoàn người đã đi hiện tại đ ổ i thành phong dương công người biết nhìn thấy hứa phong về sau đối phương đội trưởng do dự một chút không nói gì được rồi không thể c h ê u vào hứa phong đi tới vị trí tốt nhất cũng không nói chuyện liền trực tiếp bắt đầu c ả i quái bên cạnh hắn một đội người mặc dù không có độc thủ nhưng cũng không có nhung chỗ song phương đoạt lên quái hứa phong đứng tại sinh chỗ cửa bên trên nhắm ngay một cái đứng ở tử môn cuộc thi phổ thông một tiến bay ra hai bảy chín m ộ t bốn chương ú t một giây, g đội bên cạnh n ờ i k tác t r năm ngừng, mươi bảy trang bị thay mới tăng vọt tổn thương thiên thần cấp toạ kỵ hòa đấu vẹn vẹn một tiễn cùng thi thanh máu l i ề n đã chỉ còn cái tí máu bên cạnh cung thủ đều là cung thủ làm sao hắn cùng hứa phong giống như không giống nhau lắm cái khác phong dương công hội thành viên cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi vì tổn thương gì bỗng nhiên cao như vậy lúc trước hắn không phải còn đánh hơn một vạn tổn thương sao làm sao đ ỗ n g nhiên cao như vậy rồi mà nó cấp hai mươi b ố tiểu hảo đánh c u ồ n g thi đánh gần ba vạn tổn thương ra cái này nói ra cũng không ai tin à, hứa phong tiện tay b ổ một tiễn có chút bất mãn nói ra lực công kích vẫn là thấp à, đến hai mũi tên lực công kích thấp bên cạnh phong dương công hội thành viên đều bị hứa phong cho cả p h á phòng nghe một chút cái này nói đều là tiếng người sao lão đại ta muốn truy tiểu từ này một kiếm đây không phải là người buồn nôn sao lực công kích của hắn ta là cái gì ta mẹ nó đánh năm trăm điểm tổn thương cái này mẹ nó là cùng thi a hai mũi tên một cái hắn còn không hài lòng bên cạnh chuyển vận chức nghiệp đều cấp nhãn còn tốt có t h u ẫ n chiến còn có các bác sĩ、si、lôi kéo hứa phong nhắm ngay kế tiếp đứng tại thương môn cùng thi chú ảnh tiễn hôn đ ộ n mũi tên bay ra ba năm sáu m bốn mươi một tiên t r ú n g đích cùng thi thân thể bị xuyên h ủ n g dây không chơi lão đại hắn càng ngày càng quá mức ba vạn năm cái này bức cấp hai mươi b ố đánh cùng thi đánh ba vạn năm nghìn tổn thương ra hắn đến cùng nhiều ít lực công kích quá mức được rồi đi thôi vừa mới đứng tại hứa phong bên cạnh ý đổ cùng hứa phong đoạt một đoạn k h á i cái kia vào người quay đầu rời đi n g u y ệ t lạc tây trầm cái này bức không chơi nổi một người l ấ n phụ bọn họ một đội người có cái bác sĩ mượn tử đem hứa phong tổn thương d i n sót bỏ vào trong diễn đàn n g u y ệ t lạc đại l a o tổn thương phá ba vạn có người hay không tính toán hắn hiện tại có bao nhiêu lực công kích thiếp mời m ộ ư ơ i phần náo nhiệt ngoa tạo tiến trước khi đến ta còn tưởng rằng là đánh tiểu quái lại là vượt cấp đánh ra hơn ba vạn tổn thương thứ hai gần bốn vạn tổn thương ngoa tạo năm tầng bảy lực công kích này tối thiểu nhất có sáu điểm a sáu tầng tám cái này mẹ nó cấp hai mươi bốn trước đó liền có người tính qua hứa phong tổn thương bảng lực công kích ba trở lên bạo tổn thương năm lần c á làm làm không không rất nhiều người không nghĩ ra nhìn xem hứa phong tổn thương số lượng xin sót đoán chừng buổi tối hôm nay đều muốn mất ngủ không đến hai phút trong diễn đàn lại xuất hiện một chút thiếp mời anh vũ công hội chiến lật công hội gabber gn công hội các người liên hợp áp chế nguyệt lạc đại lão ép ở sao hiển nhiên liền xem như không biết nội tình người chơi bình thường cũng nhìn ra mấy cái công hội tại liên thủ chèn ép hứa phong trước đó có không ít hứa phong f a n hâm mộ đều rất tức giận bọn hắn so hứa phong còn gấp nhưng xem hết hứa phong tổn thương bọn hắn bỗng nhiên tâm tình sớm rồi diễn đàn nhiệt độ thật không có trọng yếu như vậy nguyện lạc đại lao thực lực trưởng thành nhanh chóng bị điểm tên công hội không có bất kỳ cái gì đáp lại trong diễn đàn tranh luận hứa phong không rõ ràng hắn đang nghiên cứu tám môn bí thuật tám môn p h vị sẽ cùng theo hứa phong di động mà thay đổi hắn đã nắm giữ tẩu vị khiếu môn chỉ cần ta di tốc so với đối phương nhanh ta liền có thể một mực làm cho đối phương đứng tại hung ba môn bên trong một bên luyện tập hứa phong kinh nghiệm một bên phi tốc dâng lên tổn thương gấp bội tăng lên hứa phong thăng cấp hiệu suất cũng đi theo gấp bội gia tăng 10 phút sau một vện kim quang vẩy xuống hứa phong lên tới cấp 25, h i ê n viên trường cùng cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ dây cung nhiễm lên một vòng màu đỏ sậm không lưng bên trên cũng nhiều chút nhăn sắc đồng thời không lưng dài ra chút hứa phong nhìn thoáng qua nó thuộc tính hiến viên trường cùng bốn bạch kim lực lượng hai nhanh nhẹn một trăm bảy mươi lực công kích bốn trăm hiệu quả đặc biệt gia tăng mười lăm điểm nguyền rủa giá trị súng kỹ năng phá thiên một tịp súng kỹ năng đồ linh phá thiên một tiễn không tiêu hao tạo thành lực công kích h i t ba năm vật lý tổn thương thời gian cúng độ năm giây đồ linh bạo kích tổn thương tăng lên ba trăm năm mươi cường hóa tăng thêm lực công kích một trăm n tăng lên so với trong tưởng tượng lớn hứa phong có chút n g o à i ý muốn đổi lại ba kiện cấp 25 bạch kim phẩm chất đồ trang sức bốn trang bị rực rỡ hẳn lên hứa phong mong đợi mở ra mặt của mình tấm lực công kích 4530 cấp 25 tăng lên mười phần to lớn ta hiện tại đánh cấp 40 phòng chiến hẳn là cũng không có vấn đề gì phổ thông cấp 40 cung thủ lực công kích có thể qua 4000, cũng coi là tương đối khá hứa phong mới cấp 25, đã hơn 4500 l ự c công kích vô sinh hô hấp pháp tốc độ tăng lên vẫn có chút chậm kỳ thật hứa phong hạn mức cao nhất xa không chỉ như thế vô sinh hô hấp pháp mới bốn tầng lạc vạn lý cái này tiểu lao đầu hứa phong nghĩ đến tự mình bỏ qua một vạn điểm hô hấp p h á p điểm kinh nghiệm lần nữa n h ả danh một câu nhiệm vụ ẩn làm xong sao n h ả danh xong s a o hứa phong cho thẩm văn thu phát tin tức thẩm văn thu còn kém một chút xíu hứa phong làm xong s a o để san san tới bắt trang bị thẩm văn thu được cùng với nàng trò chuyện xong hứa phong mở ra công hội kênh còn có diễn đàn tiếp tục phát tin tức thu bình khang thành lớn nhiệm vụ ẩn hắn đã không thiếu bạch kim trang bị lại thay đổi trang phục chuẩn bị chính là cấp ba mươi kim cương trang bị bất quá ba cái dương vẫn là phải cho các mọi tử trình tới phát xong thứ m m ư i hứa phong hảo h ữ u xin lại nhiều mấy trăm bất quá lục soát một chút hảo h ữ u xin tin tức từ mấu chốt nhiệm vụ ẩn một cái đều không có tất cả đều là tới quấy dối hứa phong tiếp tục a n tâm soát cấp d ơ lên trường c u n g nhắm ngay một cái c u ồ n g thi bên cạnh mấy đ o à n người đều rối thẳng cổ nhìn về phía hứa phong bọn hắn đều nhìn thấy hứa phong thăng cấp mà lại cũng đều nhìn thấy hứa phong đổi trang bị hiện tại hắn cái gì lực công kích những người này phi thường tò mò siêu mùi tên tại mọi người nhìn chăm chú bay ra đánh vào một con cuộc thi trên thân ba tám bảy năm chín hứa phong lực công kích kỳ thật chỉ chướng hơn bảy trăm điểm nhưng đổ linh thêm năm mươi bạo tổn thương lại thêm tám môn bí thuật tăng thêm cuối cùng tổn thương tăng vọt hơn v ạ n điểm bên cạnh mấy đ o à n người kinh điệu cái cảm cái này mẹ nó là thăng lên một cấp ta thăng m ộ ư ơ i cấp cũng chướng không được nhiều như vậy tổn thương a quá bất hợp lý hứa phong tâm tình cũng rất tốt rốt cuộc không k è m cái kia điểm thương tổn vì mấy chục điểm thương tổn còn muốn bù một tiễn thật sự là quá phiền thoái hiện tại không cần một tiễn một cái c u n g thi không có nhiệm vụ ẩn hứa phong tiếp tục soát lấy quái vừa soát mấy phút một đạo thông cáo vang lên vân lam thế lực cấp bảy thành thị thiên vân hạc xuất hiện thiên thần cấp hoang dại tọa kỵ hòa đấu thiên thần cấp tọa kỵ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới h à g ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương năm mươi tám ngư âu vi bị nhằm bảo hứa phong muốn làm trưởng lão trấn kinh vô số người phách lối hứa phong hứa phong tại trong diễn đàn thấy qua một chút đỉnh cấp người chơi tọa kỵ thuộc tính tọa kỵ ở giữa trên lệch một cấp phẩm giai thuộc tính sẽ có rất lớn khác biệt hiện giai đoạn mạnh nhất tọa kỵ là dìm công hội hội trưởng mặc ngươi lâm địa thần cấp băng quên băng quên có thể gia tăng hai mươi mốt phần trăm ma pháp công kích lực còn có một cái kỹ năng băng p h ò n g đem tự mình băng p h ò n g một giây không bị thương tổn nhưng cấp độ thần thoại toa kỵ lực công kích tăng thêm đều tại tám phần trăm trở xuống mà lại không có kỹ năng càng phẩm chất thấp hơn chất toa kỵ cũng chỉ có thể dùng để chạy đồ hoa đấu là cho đến tận này cái thứ nhất thiên thần cấp toa kỵ tăng thêm khẳng định cao hơn hứa phong rất trông mà thèm thuần phục toa kỵ có thể chiến đấu cũng có thể cầu thông h o a giải toa kỵ trí thông minh cũng rất cao nếu như hứa phong hiện tại có cấp năm mươi hắn cũng một đêm lên bảy lần khẳng định được thanh sơn vào lòng cầm xuống hòa đấu chúng ta công hội thực lực sẽ còn phóng đại công hội thành viên đều rất phấn khởi một cái thiên thần cấp tọa kỵ đủ để cho ngư ấu vi cùng mấy cái khác pháp sư kéo ra t r í n h lệnh nàng rất có thể trở thành đệ nhất thế giới pháp sư nhưng mà một cái đỉnh lấy phó hội trưởng đầu hàng người đống nhiên phát tin tức vân sinh hội trưởng lần này cũng đừng cùng ta đọc ta người trang bị đã rất h á cái này tọa kỵ cho ta bồi bổ tổn thương đi phù hoa riêu xác thực phân phối như vậy càng hợp lý hàng c ự u yên vân sinh là công hội bên trong đệ nhất c u n g tay xác thực cho hắn thích hợp hơn ba người này đều là phó hội trưởng bọn hắn phát xong tin tức trong công hội đều yên lặng không ít hứa phong l o ạ n vị nghĩ đến có ý tứ buộc ngư ấu vi từ bỏ hòa đấu suy tư một lát hắn cho ngư ấu vi phát tin tức ngươi muốn xử lý như thế nào ngư ấu vi tâm tình c h í n h phiển có quan hệ gì tới ngươi hứa phong vạn nhất ngươi bị tức biến dạng đến ta cấp một trăm ta không phải thua thiệt chết rồi ngư ấu vi liếc mắt không đếm xỉa tới ngươi về xong tin tức ngư ấu vi tại trong công hội phát tin tức công bằng cạnh tranh đi ai thuần phục t í n h ai vân sinh nói đùa sao ngươi pháp trưởng là công hội cùng một chỗ soát khu vực sự kiện thời điểm đánh ra tới so vũ khí của ta tốt hơn nhiều vân sinh này làm sao công bằng cạnh tranh hàn g c ể u yên ngươi là hội trưởng a cũng không thể chỗ tốt gì đều thuộc về ngươi đi các minh đệ nên hàn tâm ngư ấu vi cắn môi đỏ nàng tính tình kiêu ngạo khinh thường tại cùng người k h á c tranh mà lại nàng cũng không thích nhìn sắc mặt người kéo bẹ kết phái tận lực cùng người giao hảo quan hệ trong công hội mặt khác ba cái phó hội trưởng ba mươi hai cái trưởng l ã o bên trong chỉ có canh tỷ còn có ngư ấu vi cố định trong đội mặt khác bốn cái hội tử giúp nàng nói chuyện hàn tuyết trầm hương hoa đấu còn không có cầm xuống liền muốn mức hội trưởng từ bỏ vân sinh không phải bức là giảng đạo lý nàng trang bị tốt như vậy cũng không thể đều cho nàng a hứa phong một mực tại nhìn tin tức của bọn hắn người này nhìn đúng ngư ấu vi ra mặt m ỏ n g dễ khi dễ a vân sinh không có nói chuyện riêng cố ý lựa chọn tại công hội kênh nói chuyện này chính là vì để ngư ấu vi cảm thấy khó xử mà lại vân sinh một n g ụ m cắn chết hắn ăn công hội tài nguyên ý ngư ấu vi hẳn là để cho hắn tỉ m ị bày ra đem tự mình ngụy trang thành yếu thế người trong trà trà tức giận mà ngư ấu vi loại này ra mặt bỏng tính tình nào nữ thần nhất sẽ không đối phó loại này chứa yếu thế người mắt thấy ngư âu vi không nói lời nào hứa phong lại cho nàng phát tin tức ta có thể giúp ngươi để hắn mầm miệng ngư âu vi đều đã chuẩn bị từ bỏ nhìn thấy hứa phong tin tức nàng c h ầ n trờ trả lời thật hay giả hứa phong một cái cấp hai mươi lăm kiểu h ả o vẫn sinh thế nhưng là thế giới trước hai mươi cấp một trăm cung thủ ngư âu vi biết hứa phong cái này cậu nam nhân ý đồ xấu rất nhiều nhưng nàng thực sự nghĩ không ra nên xử lý như thế nào hứa phong ta giúp ngươi cầm xuống h ỏ a đấu ngươi để ta làm trưởng lão thế nào trưởng lão đặc quyền rất nhiều công hội nội bộ mua sắm vật phẩm sáu gãy mà lại mỗi lại ngư à y t âu vi ngươi nếu công là làm n i không được đâu hứa phong vậy ta liền cùng ngươi cùng một chỗ mất mặt thôi cái này có cái gì ngư âu vi phi ngươi mới mất mặt ta đây là vì đại cục cân nhắc hứa phong vậy ta bắt đầu ngư âu vi hứa phong mở ra công hội kênh n g u y ệ t lạc tây trầm vân sinh đúng không ngươi thật giống như không phục lắm chúng ta so tay một chút tin tức vừa phát ra đi trong công hội tất cả mọi người choáng váng đang xem h í sáu cái phó hội trưởng ba mươi hai cái trưởng lão mười vạn công hội thành viên đều ngây dại ngoa tào ta không nhìn lầm đi n g u y ệ t lạc đại lao dám gọi tấm vân sinh phó hội trưởng điên rồi vô số người ở trong lòng hò hét chỉ là đứng ngoài quan sát đều tim đập nhanh hơn n g ấu vi tiểu mị con mắt cũng ngây dại bên cạnh xương lạnh trầm tuyết xứng sở mà hỏi nhỏ ngư nhi ngư ấu vi bưng kín cái chán ta nàng cũng không biết hứa phong sẽ đến một câu như vậy à, vân sinh cũng t r ò n váng ai vậy nguyện lạc tây t r ầ m cái tên này hắn gần nhất ngược lại là nghe nói qua mấy lần nhưng hắn không quá để ý chân chính chú ý đến hứa phong người chơi kỳ thật phổ biến vẫn là bên trong tầng dưới người chơi giống như là cấp tám mươi trở lên người chơi tất cả đều bận rộn t ă n g cấp nhìn thấy hứa phong hơn hai mươi cấp bọn hắn cũng liền không thèm để ý vân sinh ngươi có ý tứ gì hứa phong tạo ý tứ rất đơn giản ngươi phải tiếp nhận cùng ngư hội trưởng công bằng cạnh tranh mọi người cái này mới phản ứng được hứa phong lại là thay ngư ấu không ít người đều cảm thấy hoang đường mẹ nó cấp hai mươi lăm tiểu hào thay ngư hội trưởng ra mặt n g u y ệ t lạc đại lao ngư bức ta cũng nhìn vân sinh không vừa mắt nghe nói ngư hội trưởng đối n g u y ệ t lạc đại lao rất tốt xem ra n g u y ệ t lạc đại lao nhân phẩm không tệ đây là t ớ i báo ân trước đó chỉ nghe nói n g u y ệ t lạc đại lao thao tác tốt nhân phẩm cũng không tệ a không ít người âm thầm đều đối hứa phong đánh giá cao rất nhiều vân sinh cười lạnh trả lời ngươi dám ra lệnh cho ta hứa phong ta cấp hai mươi lăm không chút nếm qua công hội tài nguyên ngươi sẽ không cần chấp nhận với ta a hứa phong như ngư loại này đại hào để cho ta không phải hẳn là sao không ít người sắc mặt c ổ quái thật không biết xấu hổ trăng trận ta yếu ta có lý vân sinh có bị bệnh không ngươi h ứ a phong đây không phải ngươi làm sự tình sao à mọi người tỉ mỉ nghĩ lại c h ậ t phát hiện vân sinh vừa mới làm sự tình không chính là như vậy sao ngư ấu vi chuyển vật cao tham dự công hội hoạt động cũng rất nhiều nàng đánh ra tới tài nguyên so vân sinh nhiều rất nhiều lấy thêm chút vốn nguyên phù hợp lẽ tưởng h cũng phù hợp công hội quy định lúc trước vân sinh không có ý kiến hiện tại có tốt toa kỵ hắn b ỗ n nhiên nhảy ra nói hắn yếu cho nên hắn nên lấy được toa kỵ cái gì l o g i vân sinh bị đương chúng mặt trần sắc mặt khó coi vân sinh ngươi nói bậy bạ gì đó vân sinh có ngư ấu vi ủy vào ngươi ngươi liền phách lối tin h hay không l á o tử đem n g ư ơ i đá hứa phong đá hiện tại ngươi là ta mười giờ bên trong l á o tử bị ngươi giết tới cấp chín mươi một câu toàn bộ công người biết nhóm lần nữa khiếp sợ đến ngọa tạo cấp hai mươi năm tiểu thảo phách lối như vậy sao độc ý ỉa có thể hồi máu có thể kèm độc trong kỹ năng vong du giải trí cứ tốt chuyện đã phun bạo trương nhanh